mà đại trưởng lao thì một phần của kim bằng một mạch kể từ đại trưởng lao nắm giữ thánh địa tài nguyên sau đó kim bằng một mạch liền được không ít chỗ tốt những người khác bởi vậy rất có phê bình k ỳ n đáo nhưng đều bị đại trưởng lao ngăn cản trở về ngay từ đầu cái này thái cổ thần sơn thánh chủ còn không để ý nhưng là bây giờ xem ra cái này đại trưởng lao chỉ sợ sớm đã không đem nàng để ở trong mắt tất nhiên đại trưởng lao muốn cá chết lưới rách như vậy thì thỉnh kim bằng một mạch người ra tay đem trước mắt thần bí nhân này chém giết đến lúc đó ta tự nhiên sẽ vì đại trưởng lao thành công thái cổ thần sơn thánh chủ nói xong lời này sau đó liền lui về sau một bước xem bộ dáng là không có ý định lại để ý tới đại trưởng lão cùng người thần bí ở giữa tranh chấp một màn này ngược lại để sở dương cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i thái cổ thần sơn mỗi một cái phe phái bên trong vậy mà cũng có đấu đá hơn nữa không nghĩ tới cái này đại trưởng lão lại còn dám tổn hại thánh chủ mệnh lệnh ra tay với hắn bất quá cứ như vậy cũng là gãi đúng chỗ n g ứ a thương càng nhiều người hắn lại càng có thể từ thái cổ thần sơn ở đây muốn tới càng nhiều chỗ tốt hơn bây giờ còn vẫn là ba kiện thánh binh hai môn vô thượng thần thông Thế nhưng là chờ hắn đem cái này kim bằng một mạch triệt để đ ổ diệt sau đó vậy hắn muốn đồ vật nhưng là không phải những thứ này đơn giản như vậy thánh chủ ngươi đại trưởng lão nghe được thánh chủ lời nói tựa hồ minh bạch cái gì bất quá đại trưởng lão lại cũng không e ngại hắn kim bằng một mạch nội tình cũng rất nhiều chỉ cần tùy tiện mời đi ra một vị đồng dạng có thể đem trước mắt người này triệt để chém giết hảo tất nhiên thánh chủ đều như vợ ý nào ải vậy ta kim bằng một bán tự nhiên cũng muốn kế tiếp việc này các ngươi liền nhìn ta kim bằng một mạch như thế nào động thủ đem hắn chém g i ế ta đại trưởng lao nói xong lời này kim lợi kim lan kim sơn vàng dực các người bốn người cùng tiến lên đem hắn ngăn chặn ta này liền triệu hắn nội tình đi ra đại trưởng lao vung tay lên phía sau hắn liền đứng ra bốn tên trạm đạo đình phong vương giả bốn người này dĩ nhiên chính là kim bằng nhất tộc cường giả bốn vị trạm đạo đình phong vương giả xuất hiện cái này thủ bút không thể bảo là không lớn cho dù là tất phương lão tổ nhìn thấy một màn này cũng chỉ được cảm thán bọn hắn tất phương nhất tộc bây giờ quả nhiên không sánh được thái cổ thần sơn dù sao liền thái cổ thần sơn bên trong kinh hồng một mạch cường giả số lượng đều có thể dễ dàng vượt qua bọn hắn tất phương nhất tộc bất quá tất phương lão tổ lại cũng không được trí chỉ cần tiếp tục cùng chủ nhân tiếp tục chờ đợi vĩnh viên không phản bội vậy bọn hắn nhất tộc sớm muộn cũng có thể trở lại những ngày qua đ ỉ n h phong bốn người ngươi ngược lại có chút xem thường ta sở dương nhìn xem bốn người này cười lạnh nói phía trước cái kêu ba tên c h ả m đạo đ ỉ n h phong vương giả ra tay với hắn đều bị hắn dễ dàng đánh bại bây giờ lại xuất hiện một cái vậy cái này bốn người hạ tràng cũng sẽ không so những người khác tốt hơn chỗ nào không cần nói nhảm mấy người chúng ta muốn cùng nhau ra tay vì đại trưởng lao đem nội tình người ra tranh thủ thời gian cho nên kết trận dẫn đầu cái kia kim lợi trực tiếp bày trận chỉ thấy trong tay hắn thủ lớn một lần bên trong h ư không liền xuất hiện một tòa khổng lồ trận pháp sau đó bốn người trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong cùng thi triển chiêu số những thứ khác ba người mượn đại trận phương tiện đem chính mình sở hữu sức mạnh toàn bộ c h u y ề n cho dẫn đầu cái kia kim lợi mà có còn lại ba người sức mạnh dung hợp trước mắt kim lợi thực lực của hắn đã đủ để sánh ngang t r u y n thánh một màn này ngược lại để sở dương đã chăm chú không thiếu dù sao trảm đạo đ ỉ n h phong vương giả cùng truyền thánh đồng dạng là hai cái khác biệt giai đoạn một cái hắn vây tay một cái liền có thể để cho bọn hắn hôi phi yên diệt mà đổi thành một cái muốn đánh bại liền tự nhiên không thể thiếu muốn bỏ phí một phen công phu kim vũ giết cái kêu kim lợi cảm thụ được trong thân thể lực lượng cường đại không chút do dự trực tiếp thi triển một đạo vô thượng thần thông bọn hắn trong đại chiến dung hợp sức mạnh thời gian có hạn nếu như không thể tại cái này thời gian có hạn bên trong ngăn chặn sở dương lời nói vậy bọn hắn kim bằng nhất tộc hôm nay sợ rằng sẽ, sẽ nên đón hủy diệt kết cục dù sao đại trưởng lão lời đã nói ra ngoài muốn lấy nội t ì n h tới giết người thần bí mà nếu như hôm nay thần bí nhân này không chết thì s a o đây cái kia kim bằng nhất tộc cũng sẽ ở sau đó tranh đoạt bên trong lâm vào hạ phong đây là các nàng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ tình huống trong chốc lát hư không biến thành một mảnh kim sắc tất cả kim vũ ở trong hư không trở thành từng đạo q u a n g nhận lúc này ở kim quang này bên trong mỗi một chỗ chỗ đều tồn tại mạng lớn kim vũ chỉ cần đặt chân kim quang bên trong toàn thân cao thấp liền sẽ chịu đến kim vũ công kích ngay cả thần hồn đều không thể đảo thoát mà ra lấy chuẩn thánh thực lực thi triển một chiêu này thái cổ thần sơn bốn phía trong ngàn g i ả m p h ạ m vi cơ hồ đều bị kim quan g bao phủ để cho người ta căn bản là không có cách tránh đi sở dương đối mặt với những kim quan g này nhưng căn bản chưa từng né tránh thân thể của hắn bị minh thần áo giáp bao phủ phòng ngự tuyệt đối phía dưới những thứ này kim vũ căn bản cũng không có biện pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương chỉ là theo kim quan g không ngừng công kích sở dương bên trong thân thể linh khí cũng tại tiêu hao trong vánh lấy thiên địa dung lô bị bao phủ tại kim quan g trong pha vi thu nạp linh khí tốc độ trợn giảm bớt tiếp tục như vậy nữa dù là những thứ này kim vũ không có cách nào đối với sở dương tạo thành đòn công kích trí mạng nhưng mà cũng sẽ để cho sở dương thụ thương sở dương đưa tay nồng đậm mà đen như mực khói đen hóa thành minh thần trường mâu nắm trong tay sau đó sở dương trực tiếp đem trường mâu ném mạnh mà ra vọt thẳng đến kim lợi đầu công tới xạ nhất tiễn đối mặt với sở dương trường mâu những người khác đã làm xong chuẩn bị bọn hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra thanh khí xạ nhật c u n g vây tay một cái dương cung cái tên một đạo trường kiếm giống như lưu tinh nào hảo trực tiếp xẹt qua phía chân trời hư không đều bởi vậy trực tiếp phá toái vô tận không gian phong bạo trong nháy mắt tràn vào hóa thành một cổ cổ gió bão không ngừng hướng về bốn phía quyết tán kim quang tràn vào gió bão hội tụ k h u ấ y động tiên đế thất sắc cấp độ kia thánh nhân uy thị sông thẳng sở dương mà đến mà một bên thái cổ thần sơn thánh chủ nhìn thấy bốn người này vậy mà lấy ra xạ nhật c u n g sau sắc mặt cũng tương tự trở nên vô cùng khó coi thái cổ thần sơn có hai đại thánh binh t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám xạ nhật cung một cái chính là kim vũ cung và kim vũ tiễn hai người hỗ trợ lẫn nhau nếu cùng nhau thi triển sức mạnh sức mạnh đủ để phạm thiên bất biển có lực lượng hủy diệt mà đổi thành một cái nhưng là xạ nhật cung tên như ý nghĩa nếu sức mạnh đầy đủ cầm trong tay cái này xạ nhật cung liền đủ để đem bầu trời đại nhật đều bắn xuống tới cái này xạ nhật cung bản thân càng là cực phẩm thánh binh chẳng những đã sinh ra linh trí càng là có vô tận lực hủy diệt cho dù là phản hư cảnh giới đại năng kéo ra xạ nhật cung đều đủ để đánh giết c h ạ m đạo cảnh giới vương giả cái này liền có thể nhìn ra cái này xạ nhật cung chỗ cường đại mà thần binh như vậy lợi khí ngày bình thường cũng là bảo tồn tại thái cổ thần sơn trong bạc ố chỉ có tại lúc cần thiết mới có thể lấy ra trên bầu trời đột nhiên nổ tung một đoá pháo hoa ngẫu nhiên mà đến chính là một cỗ tựa là hủy diệt phong bạo phong bạo không ngừng hướng về bốn phía quyết tán cơ hội là trong nháy mắt liền phá hủy bốn phía phần lớn địa vực núi đá hóa thành bột mịn sinh linh hóa thành hư vô trong chấp đoán g này bốn phía ngàn dặm bên trong cơ hồ máu chạy thành sông sinh linh càng là một cái không còn khi tất cả công kích sau khi biến mất sở dương lui về sau một bước trên tay hắn có một đạo nhàn nhạt chảy ra đó là xạ nhật cung mũi tên tạo thành tổn thương mà kim lợi bên kia trên người của hắn áo b à o đã nổ tung cả người nhìn qua phá lệ chật vật cùng t h ế thảm trên bàn tay của hắn đồng dạng cũng là máu me đồng địa rõ ràng cũng bị thương không nhẹ mà tại nhìn một bên khác đại trưởng lao đem chính mình khống trong kết giới hắn không ngừng tại trước mặt thủy kính phía trên thâu nhập lực lượng của mình mà theo cái k i a trên thủy kính tia sáng không ngừng tăng cường thái cổ thần sơn bên trong một cô đến từ thái cổ thời đại hoang vũ khí tức cũng tại từ từ thức tỉnh lấy rất rõ ràng lực lượng này chính là đại trưởng lão dùng để đối phó sở dương nội tình nhìn xem cái k i a đại trưởng lão thủ đoạn sở dương m ỹ mắt thình thịch nhảy một cái không biết vì cái gì trong lòng của hắn đột nhiên có một cô dự cảm rất xấu nếu để cho cái k i a nội tình xuất hiện có lẽ hắn sẽ nên đón gian nan nhất một trận chiến đấu nghĩ như vậy sở dương liền không chút do dự thi triển hư không chi thuận hướng về đại trưởng lao phương hướng chạy tới chỉ cần sớm giết đại trưởng lão mà thái cổ thần sơn nội tình thì sẽ không hiện thân đến lúc đó hết thẻ liền còn tại k h ô n g chế của hắn phía dưới đối thủ của ngươi là ta nhưng kim lợi bốn người bọn họ tự nhiên xem thấu sở dương ý đồ không để ý thân thể bị thương của mình không chút do dự đi tới sở dương trước mặt sau đó kim lợi liền không chút do dự một lần nữa kéo ra xạ nhật cung lần này dây cung kéo ra kim lợi hai tay dính đầy máu tươi của mình theo núi tên bắn ra kim lợi càng là phun ra một ngụm máu tươi rõ ràng cái này xạ nhật cung sức mạnh mặc dù cường đại nhưng mà mỗi kéo ra một lần liền muốn tiêu hao sức mạnh cực mạnh kim lợi cho dù hấp thu dung hợp khác ba người tất cả lực lượng mới vừa tới trần thánh nhưng mà vừa rồi cái k i a một kiện liền cơ hồ đã tiêu hao kim lợi một nửa sức mạnh dưới mắt kim lợi thủ thương căn bản không kịp củng cố thương thế của mình liền muốn tiếp tục ngăn chặn sở dương để cho sở dương đi tới đại trưởng lão bên người nhìn thấy kim lợi như thế động tác sở dương hai mắt nhau lại chư thần tịnh tổ lĩnh vực tri pháp thân thể chúa tể đối mặt với lại một lần nữa bắn tới mũi tên lần này sở dương không do dự nữa trực tiếp thi triển thần tượng c h ấ n ngục kinh đệ bắt trọng chư thần tịnh thổ đồng thời bên trên bầu trời một đạo t r ư ờ n g ngạn trượng khổng lồ kim quan g cự nhân hiện thân kim quan g này cự nhân hiện thân một k h ắ c này rơi vào bên trên đại điệu liền chấn động sơn nhạc run dày núi đá nhấp nô bên trong thái cổ thần sơn đám người càng là cảm thấy chấn động to lớn khi tất cả người nhìn thấy kim quan g kia cự nhân bọn hắn đều ngật ra bởi vì kim quan g kia cự nhân dáng vẻ cùng thần bí nhân kia bỗng nhiên giống nhau như lúc nhưng mà kim quan kia cự nhân sức mạnh lại cực kỳ cưng hãn bọn hắn không chút nghi ngờ kim quang này cự nhân một quyền đánh xuống nguyện đủ để giết chết một cái chạm đạo đ ỉ n h phong vương giả kim quang này cự nhân vừa xuất hiện liền trực tiếp dỗi ra cự t r ư ở n g chụp vào m ũ i tên kia hai người va nhau mũi tên kia trực tiếp xuyên thấu kim quang cự nhân hai tay tấn công về phía sở dương mũi tên kia bên trên ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh nếu không phải là sở dương lời nói chỉ sợ những người khác đã sớm vì này sự kiện bên trên lực lượng cường đại cho triệt để chém giết phá cho ta kim quang cự nhân không đang do dự một lần nữa bắt được mũi tên kia mà lần này kim quang cự nhân trong nháy mắt nổ tùng lực lượng cường đại kia trực tiếp dẫn động hư không hư không nguyên bản là phá toái không chịu nổi dưới một kích này càng là triệt để sụp đổ trên bầu trời tạo thành một cái cực lớn đen như mực chỗ trống vô số không gian phong bạo từ trong lỗ hổng tràn vào đem nguyên bản đã hóa thành bốn phía phế tích là triệt để biến thành hư vô lực lượng kia liên tục không ngừng nện ở thái cổ thần sơn hộ tông phía trên đại trận để cho hộ tông trên đại trận không ngừng nổi lên vận sóng mà là theo những lực lượng kia không ngừng tăng cường hộ tông bành trướng vậy mà cũng có chút ngăn cản không nổi tại một chút yếu chỗ bên trên cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở thấy cảnh này thái cổ thần sơn tất cả mọi người càng thêm kinh hoàng bọn hắn sở dĩ còn có thể sống sót cũng là bởi vì có tương tác đại trận thủ hộ nếu không nếu đem bọn hắn đặt ở khủng bố như vậy phong bạo bên trong chỉ sợ bọn họ căn bản không kiên trì được ba phút liền sẽ bị trong đó phong bạo hóa thành bột mịn tiêu thất thái cổ thần sơn thánh chủ nhìn qua công kích như vậy đồng dạng sắc mặt nghiêm túc lại đem trong bảo khố linh thạch lấy ra hóa thành sức mạnh xuyên vào đại trận bên trong mở ra cao nhất phòng hộ đồng thời để cho tất cả đệ tử đi tới đại điện quảng trường tụ tập một khi hộ tông đại trận xuất hiện bất kỳ vấn đề liền để các nàng liên thủ chống cự đồng thời nói cho những phái hệ khác các trường lao để cho bọn hắn đem người hộ đạo toàn bộ tỉnh lại nếu như tình huống có biến liền trước tiên ra tay bảo hộ đệ tử thái cổ thần sơn thánh chủ liên tục xuống ba đạo mệnh lệnh rõ ràng nàng cũng cảm thấy lực lượng này quá mạnh nếu lại không tiến hành ngăn lại mà nói chỉ sợ cũng liền hộ tông đại trận cũng sẽ xảy ra vấn đề chỉ là lực lượng c u ồ n g bạo đến nhanh tăng cũng sắp một lát sau làm hết thể phong bạo tắn đi thái cổ thần sơn bôi phía ngàn dặm bên trong xuất hiện một đạo cực lớn đen như mực vực sâu vạn trượng v ư ợ t sâu thâm bất khả chắc rõ ràng cái này v ư ợ t sâu chính là cái này mũi tên làm mà ngầm đầu kim lợi mấy người bốn người bây giờ đã trở nên phá lệ thế thảm khi kim quan g tiêu cự nhân lúc nổ kim lợi các nàng bốn cái đã thu hồi một bộ phận sức mạnh bảo hộ tự thân nhưng mà cái này đã không còn kịp rồi dư ba h u y ế t tán không gian phong bạo cùng kim quan g cự nhân sức nổ phụ tùng thay thế lúc triệt tiêu sau đó chương bốn trăm sáu mươi chín diệt bốn người còn lại một chút liền không chút do dự đánh vào thân thể của bọn hắn phía trên trong nháy mắt đó bọn hắn miệm phun tiến huyết lồng ngực l ư n xuống tại chỗ trọng thương nếu như không phải là bởi vì bọn hắn là k i n h bằng bản thân thể chất liền so với người k h á c cường hãn lời nói chỉ sợ tại vừa rồi dư âm nổ bên trong bọn hắn liền đã chết nhưng mà dù vậy bọn hắn bây giờ cũng đã bị trọng thương kinh mạch trong cơ thể đã triệt để đứt gãy trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không còn sức đánh một trận nhưng mà sở dương bên kia áo bào của hắn đồng dạng bị t ậ c mở trong tay máu tươi chảy ra rõ ràng cũng thụ một chút vết thương nhẹ nhưng mà thương thế như vậy cùng bọn hắn bốn người so ra liền căn bản vốn không đáng nhắc tới tại nhìn sở dương khí tức vẫn là như vậy hùng hồn kéo dài rõ ràng sở dương còn có sức đánh một trận mọi người thấy cái này tất h ắ c vực sâu nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh lực lượng cường đại như vậy chẳng những đánh bại kim lợi còn đem cái này đại điệu hạch xuất ra một đạo ngàn dặm vực sâu lực lượng này có thể xưng kinh khủng chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân xuất hiện mới có thể g i ế t được thần bí nhân này đi bây giờ không biết vì cái gì trong lòng của mọi người chỉ có cái này một cái ý nghĩ đánh đủ chưa đánh đủ mà nói liền nên ta ra tay rồi sở dương mắt lạnh nhìn bốn người bọn họ truyền thánh sức mạnh hoàn toàn chính xác cường đại mà xạ nhật cung sức mạnh thì càng mạnh hơn cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới tạo thành bây giờ cục diện này bằng không mà nói nếu chỉ là c h u ẩ n thánh hoặc là chỉ có xạ nhật cung lợi nói mặc dù sẽ khó đối phó một chút nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối sẽ không thụ thương có thể tưởng tượng được thực lực của hắn bây giờ vẫn còn có chút quá thấp thể nội thần tượng hạt còn ngưng tụ ba trăm h ạ t khoảng cách có thể cùng thánh nhân chống lại còn kém hai trăm h ạ t mà cũng chính là cái này hai trăm lệ kéo ra hắn cùng giữa thánh nhân tranh l ệ n h nếu để cho thái cổ thần sơn đám người tỉnh lại thánh nhân lợi nói có lẽ hôm nay sở dương liền chỉ có tạm thời rút lui dù sao mặc kệ nói thế nào thánh nhân cũng là giữa phiến thiên địa này ngoại trừ đại đế bên ngoài cấp cao nhất sức mạnh cái này làm sao có thể kim lợi bốn người bọn họ nhìn thấy sở dương đây cơ h ộ i là không bị thương chút nào trạng thái đều có chút giật mình bởi vì liền bọn hắn đều tại vừa rồi trong dư âm thụ không nhẹ chuyện nhưng mà sở dương đối mặt phong bạo chân thành lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào cuối cùng là mạnh dường nào nhục thể chi lực mới có thể chống lại nổi dạng này phong bạo không có gì không thể nào các ngươi làm không được không có nghĩa là ta cũng không thể nào bất quá vừa rồi cái kia hai m ũ i tên các ngươi bắn thật thoải mái đi như vậy kế tiếp cũng cần phải đến phía ta yên tâm ta ra tay chỉ là một cái chớp mắt mà thôi các ngươi sẽ không cảm thấy bất luận cái gì đau đớn sở dương cười lạnh trong tay hắn tất hắc khói đen biến thành minh thần trường mâu xuất hiện trường mâu này vừa xuất hiện liền dẫn tới vạn quỷ kêu trên bốn phía khói đen phảng phất càng thêm nồng đậm liền dương quang đều bị che đậy hết thể giống như là đi tới địa ngục mà kinh lịch bốn người bọn họ bị trường mâu này vững vàng khóa chặt bọn hắn chỉ cảm thấy sinh mệnh tại từ từ tiêu thất lấy trốn giờ khác này các nàng bốn người trong đầu chỉ có một chữ này sau một khắc trận pháp trong nháy mắt tiêu thất bốn người bọn họ liền hướng về phương hướng khác nhau trong nháy mắt chạy trốn ra những người này nghĩ rất tốt cái này tất hát trường mâu chỉ có một â y mà bốn người bọn họ lại hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn nếu như sở dương muốn giết bọn hắn liền tất nhiên muốn công kích bốn lần dạng này cho dù bọn họ bên trong có người chết nhưng mà cũng cuối cùng có người sẽ trốn qua một tiếp mà chỉ cần chờ lấy đại trưởng lão đem bọn hắn thái cổ thần sơn kim bằng một mạch nội tỉnh triệu hắn đi ra thời điểm như vậy thì là trước mắt thần bí nhân này t ử kỷ đến lúc đó bọn hắn tất cả thù hận cũng có thể toàn bộ báo bọn hắn nghĩ rất tốt nhưng mà sở dương nhìn xem bọn hắn đường chạy trốn lại kinh thường n i ế t m i ệ n g lên chủ nhân cần phải ta đi ngăn bọn họ lại sao t ấ t phương hỏa một mực ở vào sở dương che chở phía dưới vừa rồi những công kích kia nhìn tất phương hỏa cả người đều ngu hắn thế mới biết phía trước tại tất phương nhất tộc thời điểm sở dương đối với hắn rốt cuộc có bao nhiêu n u nếu không chỉ sợ bọn họ tất phương nhất tộc là sẽ diệt tuổi cơ gì mà tất phương hỏa bây giờ mới vô cùng may mắn chính mình đầu phục sở dương có dạng này một vị cường đại chủ nhân tại bọn hắn tất phương nhất tộc sau này tuyệt đối có thể trở thành đ ỉ n h phong mà lúc này bốn người này mặc dù cũng là dương tới đ ỉ n h phong vương giả nhưng mà bọn hắn bị thương thật nặng cho dù là phản hư đại năng đều có thể đem bọn hắn giết chết cho nên tất phương hỏa cũng không chút do dự tiến lên muốn ngăn bọn họ lại không cần sở dương lắc đầu thủ h ấ n biến đổi đầu ngón tay tất hắc minh thần trường mâu bên trên trong nháy mắt liền leo ra ngoài vô số địa ngục các quỷ những thứ này địa ngục các quỷ hóa thành bốn đạo hư ảnh Trực t i ế khi ư n g về k a b ố nghe n đến tin tức này sau đó thái cổ thần sơn thánh chủ hai mắt nhắm lại bốn vị dương tới đỉnh phong vương giả tử vong đây đối với thái cổ thần sơn tới nói lại là một lần đả kích thật lớn nhưng mà nàng lại không biện pháp ra tay thậm chí ngay mới vừa rồi hắn thậm chí cũng không biện pháp ra tay cứu vớt phía dưới bốn người kia bởi vì sở dương sức mạnh đã vững vàng phong tỏa nàng nếu như vừa rồi nàng dám động thủ mà nói tin tưởng bây giờ đã sinh tử thanh lý người trong tuyệt đối có tên của nàng thánh chủ chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì mới t ố t ta cái k i u tay sai đầu tiên là nhìn một chút vẫn như c ũ còn tại trong kết giới triệu h o á n kim bằng nội t ì n h đại trưởng lão tiếp đó lại nhìn một chút thánh chủ dưới mắt thái cổ thần sơn tất cả mọi người là kinh hoàng vô cùng bởi vì sở dương bày ra thực lực làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi những người này đều đang sợ sợ bọn họ sau một khắc liền sẽ bước vào kim lợi bọn hắn theo gót trực tiếp chết đi không có biện pháp làm sao cùng dự định a thái cổ thần sơn thánh chủ sắc mặt băng lãnh đối với bọn thuộc hạ nói cái gì thánh chủ thật chẳng lẽ muốn sao như thế thánh chủ nhất mạch kiếm người nghe nói như thế vội vàng nói bọn họ cũng đều biết thánh chủ sau cùng dự định chính là muốn đáp ứng thần bí nhân kia yêu cầu giao ra ba kiện thánh binh cùng hai đạo vô thượng thần thông cứ như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho các nàng thái cổ thần sơn tại đông hoang trước mặt mọi người mất hết mặt m ũ i sau này nếu là mấy cái thánh địa tương kiến bọn hắn tuyệt đối sẽ dùng chuyện này tới châm t r ọ c thái cổ thần sơn mà thái cổ thần sơn các đệ tử sau khi ra ngoài cũng sẽ không ngẩng đầu được lên đúng vậy à thánh chủ mặc dù nói thực lực của người kia thật sự rất cường đại kim lợi bọn họ đích xác không phải là đối thủ nhưng mà cái này cũng không đại biểu kim bằng một mạch nội tình cũng không phải đối thủ à kim lợi bọn hắn bất quá là mượn nhờ ngoại lực để cho chính mình ngắn ngủi trở thành chuẩn thánh mà thôi t r ư ơ n g 470 t h á i cổ kim sĩ đại bằng điệu xuất hiện ngoại lực trung quy là ngoại lực không thể lâu dài cho nên thực lực của bọn hắn rất có thể cũng không bằng c h u ẩ n thánh lại thêm xạ nhật cung bên trên có thánh chủ hạ cấm chế mặc dù đại trưởng lao đem xạ nhật cung giao cho bọn hắn thao tác nhưng mà cấm chất cũng không có tiêu trừ xạ nhật cung uy lực cũng không có nhận được lớn nhất phát huy cả hai tăng theo cấp số cộng mới có thể thất bại n h à t h á n h chủ một mạch những người kia đang không ngừng là kim lợi tha nhóm tìm được mực cớ mục đích đúng là không muốn để cho thái cổ thần sơn thánh chủ dễ dàng đáp ứng sở dương điều kiện các ngươi không cần nói nữa s ạ n h ậ t cung sức mạnh ta rất rõ ràng kim lợi sức mạnh ta cũng cũng biết bọn họ đích xác phát huy bản thân có thể phát huy sức mạnh lớn nhất nhưng mà chẳng lẽ các ngươi cho rằng thần bí nhân kia cũng tương tự đã dùng hết toàn lực của mình sao thái cổ thần sơn thánh chủ một phen để cho tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người đúng vậy a kim lợi bọn họ đích xác dùng toàn lực s ạ n h ậ t cung sức mạnh cũng không giữ lại chút nào nhưng mà thần bí nhân kia sức mạnh liền thật là hắn toàn bộ sức mạnh sao cho tới nay người thần bí tại trước mặt bọn hắn đều cực kỳ nhàn nhã dù là tại gặp xem xạ nhận cung sức mạnh sau đó cũng không có nhát g ă n qua dạng này người nếu như lúc trước hắn cũng không có tác dụng tận chính mình toàn lực lời nói nếu như kim bằng nhất tộc cái kia nội tình cũng không biện pháp đánh bại người thần bí lời nói vậy các nàng thái cổ thần sơn có thể nói là đem trước mắt thần bí nhân này cách đắc tội triệt đề cho nên nói nếu như không làm tốt dự tính xấu nhất lời nói cho dù bọn hắn lúc kia muốn giao ra đồ vật tới bảo toàn thái cổ thần sơn chỉ sợ nhân ra cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội này mà nghe được thái cổ thần sơn thánh chủ lời nói người chung quanh đều trầm mặc không tại mở miệng bọn hắn đương nhiên biết sự khác biệt này Cái chủ chuẩn thánh kia giống nói người miệng. người sang lặng như như sẵn yên Theo Một vậy bị mở đại ầ u tiên miệng, những người những còn mở l cũng không nói không nói. gì đều đó Sau trưởng ấ t gật đầu một cái. Dù sao chết tử tế không bằng ý lại sống sót, tử t cả cái. mọi người lại ai lại Đại không bằng sống nguyện vong đầu đầu. Dù sao ý lao đương nhiên cũng phát giác bên ngoài phát sinh tình huống khi hắn chú ý tới kim lợi bọn hắn sau khi chết đại trưởng lao mỹ mắt rực một cái nhưng mà tình huống dưới mắt đã không phải là hắn có thể điều khiển nếu như hắn không có cách nào đem kim bằng một mạch nội tình mời đi ra mà nói cái tia cuối cùng chết hoàn cho nên đại trưởng lão binh tướng toàn bộ lực lượng của mình đều róc vào trong trước mắt thủy tinh bên trong thái cổ thần sơn một chỗ sơn phong đột nhiên vứt ra một cỗ cực độ cường hãn khí tức xuất hiện đây p h ả n phất là từ thái cổ vượt qua vô số năm qua đến nơi này một đôi kim s í lợi trảo nội tình này từ thần nguyên bên trong xuất hiện tại hắn xuất hiện giờ khắc này liền dẫn tới một cỗ cực kỳ chèn ép khí tức thượng cổ kim s í đại bằng điều thái cổ thần sơn đám người nhìn thấy nội tình sau khi xuất hiện đều tự lẩm bẩm cái này thượng cổ kim xí đại bằng điều huyết thống là ở gần nhất côn bằng sức mạnh cực độ c ứ n g hãn hơn nữa càng quan trọng chính là thực lực của hắn là c h u ẩ n thánh hơn nữa cái này thượng cổ kim sĩ đại bằng điệu tại thái cổ thời đại liền đánh chết quá cùng hắn ngang cấp cường giả đại trưởng lão đem thượng cổ kim sĩ đại bằng điệu cho mời đi ra ý tứ tại minh bạch bất quá đại trưởng lão làm vấn đề cho cái này thượng cổ kim sĩ đại bằng điệu triệt để giải quyết đi sở dương ta hậu bối ta có thể từ trên người của các ngươi cảm thấy huyết mạch khí t ứ c ta bây giờ đã thức tỉnh các ngươi đánh thức ta có chuyện gì không thái cổ kim sĩ đại bằng điệu giãn ra cánh của mình sau đó liền nhìn xem chúng nhân nói Cái này, thái cổ thái kim này sĩ đại trưởng lão nhìn xem người lao tổ này tông kém một chút liền muốn khóc lên sở dương thật sự là quá mạnh giống như là một tòa núi lớn đặt ở trên đầu của bọn hắn mà bây giờ bọn hắn lao tổ tông xuất hiện lại để cho bọn hắn làm sao không vui vẻ đâu lại có người có như thế g ă n to đối với ta thái cổ thần sơn người ra tay đã như vậy vậy thì triệt để lưu lại thái cổ thần sơn bên trong hóa thành cho tàn tiêu thất ta cái này thái cổ kim sĩ đại bằng điệu nghe nói như thế lập tức nhìn về phía sở dương lập tức bốn phía c u ầ n phong gào thét thiên lập tức liền âm trầm xuống bốn phía c u ầ n phong gào thét lấy phản phất có địa ngục thanh â m đang tiêu g à o chủ nhân tất phương hỏa có chút bất an cái này thái cổ kim sĩ đại bằng điệu thực lực thật sự là quá mạnh tại dạng này khí thế áp chế trước mặt tất phương hỏa ngay cả tâm tư phản kháng đều thăng không nổi không sao Ngươi lần ạ i chờ ở một này sở dương không tại lưu thủ thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình minh thần chi mâu xuất hiện một khắc này bốn phía hư không vỡ nát không gian phong bạo đang tuân ra sắp tàn phá bừa bãi một khắc này lại lặng yên tắn đi bây giờ sở dương lực lượng mạnh mẽ liền xem như hư không phong bạo cũng không tính là gì đi kinh thiên nhất kích thằng giết thái cổ kim sĩ đại bằng điệu mà đi đối mặt với sở dương một k í c h này hết thể mọi người sắc mặt đều một lần nữa ngưng chọc lên bọn hắn không nghĩ tới cho dù bọn hắn ngờ tới sở dương lúc trước cũng không có sử dụng toàn lực nhưng mà cũng trung quy là đánh giá thấp nhân ra sức mạnh một k í c h này lực lượng mạnh mẽ đủ để siêu việt phía trước tất cả công kích thái cổ kim sĩ đại bằng điệu nhìn xem cái này kinh tiên nhất kích cũng hiểu rõ ra vì cái gì hắn dòng dọi nhóm muốn đem hắn kêu ra tới thế là sau một khác vẫn nhật s á c quyết giữa thiên địa xuất hiện một đạo thần cung thần cung v ù v ù âm thanh một vang bốn phía hết thể giống như là biến thành hư ảnh nháy mắt tiêu tan bốn phía hết thể đều giống như là bị sức lên kim quang tiếng ai minh vang lên phảng phất là từ trong linh hồn người phát ra đau đớn thanh âm đồng dạng bốn phía đại địa bắt đầu băng liệt liên bầu trời đại nhật đều ở đây một khắc từ từ đã mất đi hào quang hết thể mọi người đắm chìm trong kim quang bên trong cảm nhận được lại là cực đoan lực lượng cường đại lực lượng này để cho hết thể mọi người cơ thể rằng c o một cái chớp mắt sau đó nháy mắt sau đó một tiễn bắn ra uy lực một kích này mạnh không hổ vẫn nhật danh tiếng đen như mực minh thần chi mâu cùng vẫn nhật sát quyết v à chạm ở một bên sau một khắc cầm vang ở giữa trong nháy mắt đụng vào nhau thái cổ thần sơn hộ tông trên đại trận bắt đầu xuất hiện đến từng cái gợn sóng mà theo gợn sóng mở rộng có chút yếu địa phương công trình kiến trúc đã biến thành bột mịn tiêu thất một màn này để cho thái cổ thần sơn hết thể mọi người sắc mặt đại biến nhanh chữa trị đại trận thái cổ thần sơn thánh chủ vội và nói chương bốn trăm bảy mươi một truẩn thánh chi lực kinh động đông hoang cái này hộ tông đại trận là bọn hắn bây giờ chỗ dựa duy nhất nếu mất đi chỉ sợ làm cái tia kinh khủng dư ba khuyết tán mà đến bọn hắn liền sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn tiêu thất là thái cổ thần sơn mọi người cũng biết chuyện nặng nhẹ khi nghe đến thánh chủ mệnh lệnh sau đó từng cái một càng là toàn bộ không tiếc bất cứ giá nào bắt đầu tu bổ đại trận đồng thời bọn hắn còn tại trong lòng thần cầu cái tia thái cổ kim sĩ đại bằng điệu có thể đem thần bí nhân kia giết chết bằng không nếu như cuối cùng chết kim sĩ đại bằng điệu lời nói vậy bọn hắn thái cổ thần sơn không thể nghi ngờ sẽ rơi vào trong n ự c sâu hủy diệt điểm này là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được kim sắc mũi tên cùng đen như mực trường mâu chạm vào nhau mang đến kinh thiên sức mạnh tiếp theo trong n á y mắt đông hoang bên trong cơ hồ là tất cả thánh địa đều cảm nhận được cái này một cỗ sức mạnh t ử phủ trong thánh địa chuẩn thánh sức mạnh t ử phủ thánh chủ nhìn về phía thái cổ thần sơn phương hướng cao mày chuẩn thánh đông hoang bên trong lòng đất lúc nào lại có chuẩn thánh xuất hiện t ử phủ thánh chủ bên người người hộ đạo cao mày hỏi nhưng mà tự nhiên không có bất kỳ người nào sẽ trả lời hắn lời nói có lẽ tương lai đông hoang cách cục sẽ có biến cố lớn phát xí nga từ phủ thánh chủ thản nhiên nói ánh mắt của hắn nhìn về phương xa phái thêm một ít đệ tử đi cái kia c h u ẩ n thánh khí tức tán phát chỗ kiểm tra một chút nếu như đông hoang bên trong thật sự nhiều một vị c h u ẩ n thánh mà nói đây đối với chúng ta chưa chắc không phải một chuyện tốt nhưng mà có lẽ cũng là ngập trời thái họa t ử phủ thánh chủ thản nhiên nói là thái nhất thánh địa cái này lại là c h u ẩ n thánh khí tức hơn nữa cái này c h u ẩ n thánh còn tại cùng người chiến đấu phương vị dường như là thái cổ thần sơn vị trí chỗ cái này đích sắc để cho người ta kinh ngạc thái nhất thánh chủ đồng dạng cảm nhận được một cổ hơi thở này kể từ thần tử từ bắc hải côn bằng truyền học bên trong trở về nói các nàng gặp phải người thần bị kia vậy mà đánh bại c h u ẩ n thánh sau đó ta liền dự cảm lấy cái này đông hoang sớm muộn sẽ đại loạn nhưng là không nghĩ đến vậy mà tới nhanh như vậy c h u ẩ n thánh đã xuất hiện như vậy thánh nhân tự nhiên cũng sẽ không xa nữa một cái khác người hộ đạo nói kể từ xảy ra bắc hải côn bằng xào huyệt sự tình sau đó những cái này thánh địa đều sẽ lấy hướng tới bế quan các hộ đạo giả kêu lên lưu lại thật nhiều sức mạnh thủ vệ thánh địa dưới mắt xem ra quyết định này của bọn hắn rõ ràng rất là chính xác thánh nhân, nghe được câu này thái nhất thánh chủ thở dài một hơi dù sao mặc dù chỉ là hai chữ nhưng mà thánh nhân hai chữ này trọng lượng lại đủ để trở thành rất nhiều thánh địa ác mộng giao trì thánh địa hoàng kim đại thế sắp xảy ra giao trì thánh chủ mang theo mạng che mặt đưa lưng về phía đám người khi phát giác được chuẩn thánh khí tức xuất hiện thời điểm giao trì thánh chủ liền nhìn xem khí tức kia xuất hiện chỗ lập tức nói những lời này tới thánh chủ nói là một thế này nên có đại đế xuất hiện sao t h ầ n nguyệt đại năng nghe nói như thế lập tức cực kỳ hoảng sợ đại đế n h â n tộc đã ít nhất thời gian vạn năm chưa từng xuất hiện đại đế chẳng lẽ nói chính ở đời này gần trăm năm bên trong liền có thể xuất hiện đại đế sao khó khăn giao chỉ thánh chủ lắc đầu dù cho hoàng kim đại thế xuất hiện cái kia cũng bất quá là có c à nhiều g n thể chất đặc thù t h i ê n kêu i hiện thân mà thôi những người này ở đây trên con đường tu luyện sẽ đi đến rất xa thế nhưng là chưa chắc có thể dính đến đại đế dù sao muốn thành là đại đế thiên phú tâm tính vận khí thiếu một thứ cũng không được để cho tần giao tiếp tục tại giao chỉ bên trong bí cảnh tu luyện không thể để cho những chuyện khác giao động tu luyện của nàng căn bản nàng là tiên thiên đạo thai đối với ta giao chỉ thánh điệu rất là trọng yếu giao chỉ thánh chủ g i à n dò ân ta đã phân phó cấm bất kỳ người nào đến quấy nhiếu tần giao tu luyện tin tưởng những đệ tử kia sẽ xin nghe thánh chủ ra lệnh thân nguyệt đại năng hồi đáp sáu kim quan g thoáng qua khói đen biến mất đám người vội vàng nhìn một chút lực lượng kia cuối cùng trung tâm chỉ thấy được thái cổ kim sĩ、sí、đại bằng điệu cùng sở dương đứng ở nơi đó kim sĩ、sí、đại bằng điệu trên thân mang theo tiên huyết mà sở dương cũng tương tự áo quần rách nát mang lên mang theo chảy ra nhưng mà chỉ có hắn cặp kia trong mắt đen nhánh lại càng thêm sáng tỏ thông khoái lại đến sở dương nhìn xem kim sĩ đại bằng điệu hắn đã rất lâu không có cảm nhận được sảng khoái như vậy sự tình cho tới nay lực lượng của hắn đều rất c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến cho dù là đối mặt dương tới đỉnh phong vương giả hắn cũng có thể tiện tay liền đem bọn hắn giết chết loại này nghiền ép tầm thường chiến đấu đối với sở dương tới nói không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ vui vẻ nhưng mà dưới mắt cùng thái cổ kim sĩ đại bằng điệu chiến đấu lại làm cho sở dương cảm nhận được lâu ngày không gặp kích động đồng thời trong cơ thể của sở dương thần tượng hạt cũng tại run dày không ngừng bọn hắn tại khát vọng trước mắt kim sĩ、sí、đại bằng điều nếu như có thể đem trước mắt kim sĩ、sí、đại bằng điều cho hấp thu thôn vệ lời nói tin tưởng hắn thể nội thần tượng hạt nhất định sẽ tăng trưởng ít nhất năm mươi hạt cứ như vậy sở dương thực lực liền sẽ càng một bước tăng thêm tiếp cận thánh nhân phạm chủ Giết!、Sí、bằng nhìn thấy sở Dương như thế. Trong ngáy cũng hung không Cái kia thái Kim Đại Điều nội tiếp thế. thấy mắt thể tính. trực của đánh ra nữa, nhìn như Hắn Sý Sở bị do dự cơ thể của kim sĩ đại bằng điệu mạnh không thua gì một kiện thánh binh dù chỉ là tiện tay nhất kích cũng có thể mang đến hủy diệt sức mạnh bây giờ sở dương cường độ thân thể tự nhiên không thể cùng kim sĩ đại bằng điệu so sánh lĩnh vực vừa ra pham l a tiến vào trong lĩnh vực sức mạnh đều sẽ chuyển hóa làm sở dương sức mạnh của bản thân nhưng mà đây chỉ là đối với thần thông tới nói kim sĩ đại bằng điệu nhục thân cực độ cường hãn bất quá là trong nháy mắt đồng thời đã bản thân đi tới sở dương trước mặt cự trào vồ xuống bốn phía sơn mạch đều có chút chống đỡ không nổi khổng l ộ như thế sức mạnh n a o n a o sụp đổ mà cái kia chư thần lĩnh vực cũng chỉ là để cho cái kia mất tự nhiên bằng hữu cự trào dừng lại như vậy một cái chớp mắt mà thôi ngay sau đó lực lượng khổng lồ liền trực tiếp đánh hạ thân thể chúa tể sở dương phất tay thể nội thần tượng hạ trong n g á y mắt liền hóa thành một đạo ngàn trượng khổng lồ kim quang cự nhân kim quang vậy mà huy quyền cùng cái kia kim xí đại bằng điệu cự trào nghĩ đụng vê anh bốn phía phát ra trói hai tiếng nổ đúng đoảng tiếng oanh minh vang vọng bất giác đại điệu tức thì bị bọn hắn một cách này trực tiếp nổ sụt hai người riêng phần mình lui lại ngàn mét lần này hai người so đấu sức mạnh lại là tương xứng sở dương nhìn phía xa kim sĩ đại bằng điều thể nội khí huyết quần quận quả nhiên tuyệt đối không nên cùng những thứ này viễn cổ hung thú so lực lượng của thân thể dù là sở dương đã thi triển tượng thần c h ấ n ngục k ì n h bên trong thân thể chúa tể kết quả cuối cùng cũng bất quá là cùng hắn ngang hàng mà thôi tiểu tử thực lực của ngươi thật là không tệ nhục thân cường độ cũng rất cứng chỉ là ngươi lực lượng này cuối cùng bất quá là mượn nhờ ngoại vật mới đạt tới cường độ như thế mà thôi ta ngược lại thật ra rất muốn xem ngươi có thể tại ta công kích trèo trống thời gian bao lâu t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi hai lâm vào rằng cò t h ụ thương kim sĩ đại bằng điệu cười lạnh một tiếng sau đó thân thể của hắn liền một lần nữa quấn lấy sở dương vê anh vê anh vê anh một đạo lại một đạo công kích kim quang cự nhân cùng kim sĩ đại bằng điệu bản thể không ngừng đụng chạm bốn phía đại địa cũng một lần nữa sụp đổ xa xa thái cổ thần sơn hộ tông đại trận sớm đã rách nát không chịu nổi một ít linh thạch càng là tiêu hao hầu như không còn không cách nào lại làm đại trận bổ sung sức mạnh càng trọng yếu hơn quảng trường những đệ tử kia cũng bị những thứ này dư ba chấn động đến mức miệm phun tiên huyết bị trọng thương rõ ràng muốn dựa vào những đệ tử k i a làm đại trận chuyển vận sức mạnh ý nghĩ như vậy cũng đã không có cách nào đang dùng chỉ là dư âm sức mạnh liền đủ để cho người ở bên trong mệt mỏi thánh chủ mau r ờ i đi à đại trận chẳng mấy chốc sẽ phá ở lại chỗ này nữa cho dù là thánh chủ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng bên trong thái cổ thần sơn các đệ tử mệt mỏi bun ba một ít trưởng lao nhóm cũng không tốt hơn chỗ nào dù sao tại ác liệt như vậy lực lượng trước mặt mặc kệ là hóa thần tôn giả vẫn là phản hư đại năng đều không biện pháp tiếp lấy một chiêu mà cho dù là trảm đạo vương giả thế ạ dạng ạ i này n sức m xung cũng trọng thương. còn kích phía chí có c Thậm thể h dưới, sẽ lâm vào t đi. nhưng g mang ư trước i tiên t e o những đệ tử khác, h đệ đi địa tử p ơ an toàn, ta toàn, phải ở là ạ i chỗ n y đợi đến cuối ế cùng k thánh quả xuất i ệ n t h i cổ t h ầ sơn t á n h chủ nhìn bên người nhưng thuộc hạ、đạo. Thế t đạo. là, sáu đi đừng nói nữa nếu như những đệ tử kia cũng bị mất mà nói ta thái cổ thần sơn cũng sẽ không h ư n g v ư ợ n g lên huống chi bây giờ bị này đại họa cũng coi như là ta thái cổ thần sơn một đại k ế t nạn nếu như ngay cả ta người thánh chủ này đều đi cái kia thái cổ thần sơn tại đông hoang bên trong mặt mui chỉ sợ cũng mất hết húng chi ta còn có thánh binh c ó thể bảo hộ tự thân các ngươi không cần lo lắng an nguy của ta thái cổ thần sơn thánh chủ nói xong lời này liền lấy ra một phương màu vàng lông vũ hộ vệ tại bên cạnh mình lông vũ màu vàng này chính là thái cổ thần sơn đ ờ i thứ nhất thánh chủ còn thừa chỉ ban cho huyết mạch tối thuần giả sử dụng mà bây giờ thái cổ thần sơn thánh chủ chính là thế hệ này huyết mạch tiếp cận nhất vượng hoàng cường giả là thuộc hạ nghe nói như thế không do dự nữa xoay người đi bảo hộ những đệ tử kia an nguy quang, quang. b a n trong hướng không sở dương cùng thái cổ kim sĩ、sí、đại bằng điệu chiến đấu vẫn còn tiếp tục hai người bọn họ bây giờ trên thân cũng đã là vết thương chấm chất tiên huyết chảy ngang thái cổ kim sĩ、sí、đại bằng điệu trên cánh không ngừng tại nhỏ xuống lấy t i ê n huyết nguyên bản nồng đậm cánh chim bây giờ cũng rơi xuống không còn hình dáng có nhiều chỗ càng là lộ ra xương bản dạng nhìn qua quả nhiên là vô cùng thế thảm mà sở dương trên thân áo bảo đồng dạng p h á thoái trên thân thể của hắn cũng xuất hiện một đạo lại một đạo vết máu trên mặt mang chảy ra trên thân cũng giữ lại t i ê n huyết rõ ràng lần này hai người bọn họ cũng đã phát h n g á c không đem đối phương giết chết thể không bỏ qua nơi xa thất phương hỏa đứng tại đen như mực trong kết giới ánh mắt của hắn nhìn xem phương xa chiến trường thất ẳ n đến nhìn g h t y phương hòa tự h lẩm bẩm cho tới nay hắn đều đem sở dương xem như cực mạnh người mà đối đãi nhưng mà biết bây giờ tất phương hòa mới biết được thì ra cho tới nay hắn đều xem thường sở dương có thể tại như thế niên kỷ liền đạt đến thành tựu như vậy chỉ sợ hắn sau này nhất định có thể trở thành cái k i a cựu thiên thập địa vô địch đại đế và anh kim quang cự nhân cùng kim sĩ、sí、đại bằng điệu song song l ă n dưới đất nhưng bọn hắn tranh đấu nhưng như cũ không có đình chỉ địa ngục chi môn sở dương thanh âm khàn khàn truyền ra bên trong hư không đen như mực vô lượng nghiệp hỏa thoáng qua hóa thành một đạo cực lớn địa ngục chi môn vô số trận văn phát h o ạ địa ngục chi môn mở ra vừa đến địa ngục ma thần đi ra cái này địa ngục ma thần mang theo đồng dạng cực mạnh ý thị gia nhập vào bên trong chiến trường và anh nhưng cái này địa ngục ma thần chỉ là giữ vững được trong nháy mắt l i ề n bị kim si đại bằng điệu chiều số xé nát a hai người ở giữa chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục chiến giáp tổn hại sơn hà rách nát thái cổ thần sơn sơn phong đều bị đánh cơ hồ sụp đổ nếu phía dưới có thánh binh chi chống đỡ chỉ sợ bốn phía ngàn dặm đại địa bên trong tất cả sơn phong cũng sớm đã hóa thành đồng bằng vĩnh viễn chiến đấu vẫn còn tiếp tục sở dương cùng kim si đại bằng điệu trên người tiên huyết cơ hồ có thể hóa thành tiểu hạ màu vàng tiên huyết đang không ngừng nhỏ xuống lấy giờ khác này sở dương tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất cũng lại giấu giếm không được tất cả đại thánh địa bên trong khi bọn hắn phát giác được sở dương thể chất người người sắc mặt nghiêm túc đầu tiên là chuẩn thánh khí tức sau đó lại là tiên thiên thánh thể đạo thai lực lượng như vậy cùng với thể chất như vậy quả nhiên là muốn phục chế vô thủy đại đế cử thế vô địch c h i lộ sao bây giờ hết thể mọi người trong lòng đều đang nghĩ lấy dạng này một vấn đề mà giao trì thánh địa bên trong khi giao trì thánh chủ phát giác được cái kia chuẩn thánh khí tức sau đó trên mặt của nàng trong nháy mắt ngưng tụ một tầng hà băng người khác không biết nàng đối với những thứ này tiên thiên thánh thể đạo thai thế nhưng là lại quá là rõ ràng tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất như vậy cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy cho nên nói dưới mắt cái kia đang cùng thái cổ thần sơn kim sĩ đại bằng điệu chiến đấu c h u ẩ n thánh nhất định chính là cái kia từng tại giao trì thánh địa bên trong cùng nàng tranh đoạt ảnh ma tông chuẩn đế khí người chỉ là không nghĩ tới cái kia nguyên bản thực lực còn có thể bị nàng đẻ lên đánh người bất quá nửa năm xung quanh công phu thực lực của hắn đồng thời đã tăng lên tới t r u y n thánh thiên phú như vậy cùng tốc độ tăng trưởng chỉ sợ không đến mười năm nếu hắn không chết mà nói nhất định có thể trở thành t h á n h nhân vương đến nỗi đại đế cho dù thể chất của người này thật là tiên thiên cơ thể đạo thai nhưng mà đến tuột cùng có thể hay không trở thành kế vô thủy đại đế sau đó mới đại đế cũng vẫn là cái không thể biết được sở dương vẫn còn tiếp tục cùng kim sĩ đại bằng điệu chiến đấu nhưng mà hắn đã hơi không kiên nhẫn bây giờ lực lượng của hắn cùng kim sĩ đại bằng điệu có thể nói là tương xứng lại tiếp tục đánh xuống chỉ có thể là lưỡng bại câu thương thậm chí sở dương còn có thể chịu đến trọng thương mặc dù chuyện này với hắn tới nói bất quá mấy ngày công phu liền có thể khôi phục nhưng mà dưới mắt tin tưởng đông hoang bên trong tất cả thánh địa đều chú ý tới nơi này chiến đấu một khi hắn bị trọng thương khi tức không cách nào che giấu lời nói có lẽ liền sẽ bị những thứ này thánh cảnh tìm hiểu nguồn gốc tìm được tung tích của hắn Trưng một kích cuối cùng thiên 473 kích cuối đến ư ờ n thần quyền. g đ lúc đó hắn mặc dù sẽ không e ngại nhưng mà tin tưởng ngươi sẽ có một chút phiền toái chuyện lục tục tìm tới cửa nhất là giao trì thánh địa hắn đánh dấu nhiệm vụ còn chưa hoàn thành tuyệt đối không thể để cho tự thân thân phận bại lộ mà bây giờ hắn tất cả chiêu thức gác chủ bài đã dùng hết nếu như muốn đem trước mắt cái này kim sĩ đại bằng điệu đánh chết mà nói đi qua cũng chỉ có thử một chút thần tượng chấn ngục tình bên trong đệ cửu trọng sức mạnh sở dương đã từng muốn thi triển đệ cửu trọng sức mạnh nhưng mà cuối cùng lại không cách nào thành công lúc kia sở dương liền phỏng đoán cái này đệ cửu trọng sức mạnh hẳn là phải chờ tới hắn đến thánh nhân cảnh giới sau đó mới có thể thi triển đi ra nhưng mà dưới mắt vì đem cái này kim sĩ đại bằng điệu giết chết hắn cũng chỉ có liều một phen địa ngục chi môn sở dương một lần nữa triệu hắn bên trong địa ngục chi môn ma thần khi ma thần xuất hiện cùng kim sĩ đại bằng điệu chiến đấu ở chung với nhau sở dương đứng tại bên trong hư không hai mắt nhắm lại thần tượng trấn ngục bình đệ cựu trọng thiên đường thần quyền thiên đường thần quyền quyền này chính là cảm ứng trong minh minh viễn cổ thiên đường lấy thiên đường chi lực c h ấ n nhất quân ma trong lúc phất tay hủy diệt thế giới sáng lập vũ trụ bây giờ sở dương sức mạnh không đủ để thi triển ra chân chính thiên đường thần quyền nhưng khi cái kia uy thị xuất hiện một khắc này tất cả mọi người tại một lần ngây ngẩn cả người bởi vì lực lượng này không thua gì chân chính thánh nhân hàng thế thi triển một kích này thuộc về tự thân cơ thể không thể chịu được lực lượng này cường đại thân thể của hắn bắt đầu băng liệt t i ê khi từng m điểm từng điểm c、sí、hắn y u một chào đem cái kia địa ngục ma thần đánh lui hơn nữa muốn tiếp tục cùng sở dương thời điểm chiến đấu đồng thời nhìn thấy sở dương một quyền kia tại một quyền này bên trong kim sĩ、sí、đại bằng điệu cảm nhận được hủy diệt sức mạnh nếu như hắn còn tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ tiếp theo trong nháy mắt n ụ c thể của hắn cùng thần hồn liền sẽ toàn bộ hủy diệt cho nên đang cảm thụ đến lực lượng này sau đó kim sĩ đại bằng điều liền không chút do dự xoay người chạy không chút nào dây dưa dài dòng mà kim sĩ đại bằng điều động tác cũng làm cho nguyên bản chờ mong có thể đem sở dương giết chết đại trưởng lão cảm thấy kinh hãi đồng thời lực lượng như vậy cũng làm cho giao trì thánh chủ phun ra một ngụm máu tươi tới bên người nàng thần khí cũng chống đỡ không nổi lực lượng như vậy tia sáng trở nên ảm đạm xuống kim sĩ đại bằng điều có thể chết tại đây dưới một quyền đã là vinh quang của ngươi sở dương không giận tự uy đấm ra một quyền giờ khác này hư không sụp đổ thiên đ i ệ t ị c diện cái này thái cổ kim sĩ đại bằng điệu ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể đủ phát ra liền trực tiếp biến thành hư vô mà lực lượng của hắn cũng tại từ từ tán đi chỉ là sở dương cũng sẽ không tùy ý những lực lượng này tự đi tiêu tan thiên đ ị a dung lô xuất hiện hai màu đen trắng vô lượng nghiệm hỏa đem những lực lượng này cuốn sạch lấy tiến vào trong thiên đ ị a dung lô luyện hóa c h ờ luyện hóa trở thành tối tinh thuần sức mạnh một khắc này trong cơ thể của sở dương tượng thần hạt liền sẽ tăng trưởng đến ba trăm năm mươi hạt không lao tổ tông nhìn xem cái kia thái cổ kim sĩ đại bằng điệu diệt vong đại trưởng lao trong nháy mắt cảm thấy sụp đổ bọn hắn kim bằng một mạch đã bỏ ra nội tình của bọn họ nhưng mà cho dù là dạng này cũng vẫn như cũ không có thể đem sở dương giết chết cứ như vậy bọn hắn kim bằng một mạch tại thái cổ thần sơn bên trong địa vị cũng sẽ cấp tốc hạ xuống đến cuối cùng chẳng những không cách nào cùng thiên bằng một mạch tranh đoạt thánh chủ vị trí nói không chừng còn có thể vứt bỏ đại trưởng l ã o địa vị nghĩ tới chỗ này sau đó đại trưởng lão liền trở nên điên cuồng tất cả kim bằng một mạch những người còn lại cho ta ra khỏi hàng đại trưởng lão thanh em khàn, khàn hét lớn đại trưởng lão kim bằng một mạch bên trong trong những người còn lại trảm đạo vương giả chỉ còn lại có ba tên mà còn lại chỉ là phản hư đại năng cùng hóa thần tôn giả chỉ là bọn hắn số lượng cũng không có rất nhiều cộng lại cũng bất quá mới hơn ba mươi vị mà thôi dưới mắt thần bí nhân này mặc dù đã giết chúng ta kim bằng lao tổ nhưng mà vừa rồi một cách kia hắn thi triển đi ra bây giờ nhất định cũng đã là n ỏ mạnh hết đà chỉ cần chúng ta cùng nhau đậu thủ nhất định có thể đem trước mắt người thần bí chém giết đến lúc đó ta kim bằng một mạch liền có thể vì thái cổ thần sơn lập xuống công lao hắn mã các ngươi đều sẽ là công thần cho ta giết đại trưởng lão đã trở nên điên cuồng hắn hiện tại một lòng muốn đem sở dương triệt để diệt trừ nhưng mà đại trưởng lão trở nên điên cuồng những người khác vẫn còn duy trì bình thường lý trí thế nhưng là đại trưởng lão nếu như hắn còn có sức đánh một trận mà nói vậy bọn ta chẳng phải là không công chịu chết không bằng giữ lại tính mệnh mà đối đãi n g à y sau cứ như vậy nói không chừng còn có thể báo thủ tuyết hàng cơ hội đúng vậy à đại trưởng lão nếu là chúng ta toàn bộ bị thần bí nhân này g i ế t mà nói như vậy kim bằng truyền thừa thì sẽ từ này đoạt tuyệt đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể không công chết t còn đối với lấy người thần bí tới nói lại không có bất kỳ tổn thất nào à những người khác đều muốn thuyết phục đại trưởng lao ngừng ý nghĩ như vậy đừng cho kim bằng nhất tộc gặp vô tội thiệt hại đại trưởng lão cấp tốc mang theo người trở về thái cổ thần sơn thánh Chủ bây giờ cũng xuất hiện ở đại trưởng lao trước mặt không chút do dự ra lệnh kim bằng nhất tộc đối với thái cổ thần sơn tới nói cũng là một cái không còn gì để mất đi trụ cột nếu như kim bằng nhất tộc lúc này đều biến mất hết mà nói thái cổ thần sơn sức mạnh cũng sẽ hạ xuống đến lúc đó nói không chừng những thứ khác thánh địa liền sẽ nhân cơ hội này xuống tay với bọn họ đến lúc đó thái cổ thần sơn nói không chừng sẽ rơi xuống thánh địa trực tiếp trở thành đông hoang nhất lưu thế lực đây không phải thái cổ thần sơn thánh chủ muốn thấy được hình ảnh không không không cho ta giết nếu như các ngươi không sống ta bây giờ liền bóp nát mạng của các ngươi bài đại trưởng lao trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện rất nhiều ngọc bài những thứ này ngọc bài cùng bình thường hồn bài không giống nhau kim bằng nhất tộc tộc nhân ta đem chính mình bản mệnh chi nguyên đặt ở mệnh bài bên trong cái này vốn là vì phòng ngừa bọn hắn ở bên ngoài gặp phải cường giả sau đó bị giết đến hôi phi yên diệt mà bảo lưu lại tới sau cùng thủ đoạn bảo mệnh dù sao chỉ cần bản mệnh c h i nguyên vẫn tồn tại như vậy sau khi trở về liền có thể mượn nhờ tài nguyên lần nữa đem thân thể của mình tu luyện được nhưng mà dưới mắt lại trở thành đại trưởng lão áp chế thủ đoạn của bọn hắn bản mệnh c h i nguyên một khi phá thoái nhẹ chẳng qua là để cho cảnh giới của bọn hắn rơi xuống từ đó về sau thực lực của bọn hắn liền sẽ không bao giờ lại đạt được bất kỳ tiến bộ Cái nặng sẽ trực tiếp thổ huyết mà chết dù sao bản mệnh tri nguyên đối với bất kỳ một cái nào hứng thú tới nói cũng là chuyện cực kỳ trọng yếu có thái ể trong n h y quyết mắt định s n h tử cổ ủ của a ta, ra sao. một mệnh đem kim bằng một mạch mệnh bài lấy ra ngoài. Ngươi là muốn muốn trưởng tự tiện Thái người. không nghe lệnh còn bằng ngoài, ngươi kháng Đại bài Lão, lấy là mệnh thần sơn thánh chủ nhìn thấy đại trưởng lão hành sự như thế càng là giật nảy cả mình nàng vội vàng quát lớn thái cổ thần sơn cũng là ta đang giúp ngươi xử lý ngươi có từng làm qua cái gì thủ hạ thế lực cũng là ta đang thay ngươi mời chào nếu như không phải chuyện lần này phát sinh chờ ngươi bế quan sau khi đi ra ta liền có thể trực tiếp thay thế vị trí của ngươi trở thành thái cổ thần sơn tân nhiệm thánh chủ ngươi bây giờ còn nghĩ dùng thánh chủ mệnh lệnh tới ra lệnh cho ta quả thực là nực cười mà bây giờ ta muốn giết trước mắt thần bí nhân này nếu như ngươi dám c a n đảm ngăn trở mà nói ta liền cùng ngươi đồng quy vô thận đại trưởng l a o đã là triệt để liên cuồng l i ề n dạng này lời nói đại nghịch bất đạo đều nói thẳng ra mà dạng này một phen cũng làm cho thái cổ thần sơn thánh chủ ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới nguyên bản hắn chỉ là cho là đại trưởng lão chẳng qua là có dã tâm mười u qua ố tốt n Bằng nhất tộc tại thái cổ Thần Sơn trải qua tốt hơn n để cho tộc Cổ Thái thôi. h Kim tại trải mà n không nghĩ đến g là đ sáu lời của đại trưởng lão the thé trong lúc nhất thời thái cổ thần sơn thánh chủ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt mắng chửi hắn dưới mắt đại trưởng lão đã trở nên điên cuồng cho dù là mắng chửi với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì ngăn cản hắn chỉ sợ nàng động thủ thời điểm đại trưởng lão liền sẽ lập tức mang theo kinh h ồ n một mạch tất cả mọi người trong n g á y mắt từ nói cho đến lúc đó thái cổ thần sơn chẳng những sẽ thiệt hại kim bằng một mạch cao thủ nói không chừng chính nàng đều sẽ trọng thương thậm chí vẫn lạc cứ như vậy đối với thái cổ thần sơn tới nói có thể nói là chó cắn áo rách cho nên trong lúc nhất thời thái cổ thần sơn thánh chủ cũng không biết nên như thế nào mới tốt trái lại cái k i a đại trưởng lão nhìn thấy thái cổ thần sơn thánh chủ không nói chuyện theo ta giết hắn hô to một tiếng sau đó liền trực tiếp xông về sở dương kim bằng một mạch những người khác nhìn thấy đại trưởng lão như thế bọn hắn dù là trong lòng lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đồng loạt ra tay bằng không nếu là mệnh bài bị hủy còn không bằng cùng chết nữa nha cái này còn lại hơn ba mươi người minh mông quần quận phóng tới sở dương bọn hắn cùng thi triển thần thông thanh thế hùng vĩ rất có một loại muốn đem sở dương giết chết tâm thái chủ nhân tất phương hỏa thấy cảnh này dưới tình thế cấp bách muốn thoát lực kết giới nhanh đi tới sở dương bên người bởi vì sở dương vừa rồi đối phó thái cổ kim sĩ、sí、đại bằng điều cũng sớm đã tiêu hao hết sức mạnh nếu là bị những người này công kích sợ là thật sự hội s u ấ t nguy hiểm nhưng mà còn không đợi tất phương cháy qua tới sở dương nhìn xem những cái kia dám xông tới kim bằng một mạch người sắc ý trong lòng cũng lại kìm nén không được những người này năm lần bảy lượt muốn giết hắn hắn đến đây thái cổ thần sơn vốn là chỉ là muốn trừng trị một phen những cái kia dám làm thanh nguyên tông xuất thủ người thuận tiện lại yêu cầu một ít chỗ tốt liền trở về cũng không muốn đổi tận giết tuyệt nhưng là không nghĩ đến những người này lại lần lượt khiêu khích hắn d a n h giới cuối cùng quả nhiên là cảm thấy hắn sẽ không giết người sao lùi ra phía sau sở dương nhìn xem hướng hắn vọt tới những người này ánh mắt l ạ n lẽo đen như mực đồng vụ hóa thành minh thần t r ư n g âu sở dương không chút do dự đem minh thần trường m âu ném mạnh mà ra sau một khắc trường m âu trong nháy mắt liền xuyên thấu đại t r ư ờ n g lão cơ thể đại t r ư ờ n g lão cơ thể trên không trung rằng co như vậy một cái chớp mắt sau đó liền trực tiếp đã rơi vào đại điện trường m âu bên trong sức mạnh đem trong cơ thể hắn thần hồn biến thành mạnh vụn mà phía sau những cái tia kim bằng nhìn thấy đại t r ư ờ n g lão đã chết đi một cái cá biệt không dám cùng một chỗ trực tiếp phân tán bốn phía hướng về chung quanh bắt đầu bỏ chạy nhưng sở dương lại sẽ không lại cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa hóa thành từng đạo hỏa diễm vòi rồng thậm r ự c t chí ngay cả thần hồn của bọn hắn đều không thể đủ chạy đi bốn phía bên trên đại địa thường như xuống một hồi huyết vũ đồng dạng kim bằng thi thể và tiên huyết không ngừng tung xuống thái cổ thần sơn thánh chủ thấy cảnh này nội tâm của nàng đều đang chảy máu đây đều là thái cổ thần sơn tinh nhuệ nhất cường giả mỗi một cái cũng là thái cổ thần sơn bỏ ra cực lớn tài nguyên mới bồi dưỡng ra được nhưng mà bây giờ ngay tại trước mặt của nàng bị tàn sát nhưng mà nàng lại không biện pháp đối bọn hắn tiến hành cứu viện bởi vì dưới mắt sở dương s á t lục đối mặt vẫn là thái cổ thần sơn kim bằng một mạch nhưng mà nếu như hắn xuất thủ như vậy chỉ sợ toàn bộ thái cổ thần sơn đều sẽ nên đón vô tình s á t lục cho nên để thái cổ thần sơn tương lai nàng đành phải n h ấ n lại vô số kim bằng tiên huyết hội tụ không ai có thể đào thoát tất cả mọi người thần hồn mảnh vụn ở chỗ này hội tụ từ từ đem ở đây đã biến thành một cái tràn đầy hung thần chỗ tuyệt địa ở đây khắp nơi đều hiện đầy kim bằng dị tượng nhưng mà đều không ngoại lệ những cảnh tượng này toàn bộ đều là những thứ này kim bằng trước khi bị giết hình ảnh bị thiêu chết bị trường mâu xuyên qua bị hấp thu tất cả sinh cơ chi lực bạo thể mà chết bị triệt để l u y ệ n hóa từ t r ạ n g thiên kỳ bách q u á i nhưng mà có một điểm giống nhau chính là bọn hắn tại thời điểm tử vong đều cảm nhận được thống khổ cực lớn loại kia đau đớn giống như là linh hồn đều tại run dày những linh hồn này tàn phiến hội tụ thành làm một đạo cực lớn kim bằng hư ảnh cái này cực lớn kim bằng hư ảnh mang theo chạy nước rút huyết s á t lệ khí không ngừng muốn hướng về bốn phía quyết tán hắn muốn thôn vệ những cái kia người sống sinh cơ chi lực tới mở rộng tự thân nhưng mà ngay trước mang theo huyết s á t lệ khí kim bằng tiết lĩnh tại nhìn thấy sở dương trong nháy mắt đó cái này cực lớn kim bằng hư ảnh vậy mà toàn thân đứng yên quỷ ở sở dương trước mặt có thể đem cái này kim bằng hư ảnh tại không có thần chí dưới tình huống đều làm ra như thế động tác có thể tưởng tượng được những thứ này kim bằng tại trong xương cốt đầu liền đã cực sợ sở dương cho dù là chết cũng không muốn lại cùng sở dương là địch dạng n à y dị tượng xuất hiện cũng làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngần ra thái cổ thần sơn trước mặt một mảnh quỳ xuống đất vậy mà biến thành tuyệt sử h u n g đ ị a kim bằng hư ảnh xuất hiện sẽ cắn nuốt tất cả cảm giác tiến vào mảnh địa phương này toàn bộ sinh linh mà những thứ này nhưng đều là trước mắt cái này sở dương tạo thành thái cổ thần sơn hộ tông đại trận đã triệt để pha thoái những cái kêu huyết sát chi khí không ngừng hướng về bốn phía k h u y ế t tán uy hiếp thái cổ thần sơn đám người an toàn tính mạng thất phương hỏa tại đen như mực trong kết giới đi ra khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm hắn cũng rơi vào trong trầm mặc Đem toàn bộ kim toàn nhất t bằng bộ ộ chẳng truyền t ừ a nữa triệt để đoạn tuyệt, thủ thể rất hết thể tất cả đều là kim bằng nhất tộc bọn hắn tự làm, tự nghi kim để đoạn đoạn độc đây đều như không ngờ hơn bén. Nhưng bằng bọn chịu. vậy hắn h là là làm mà cả c sắp những trước tiên đối với thanh nguyên tông ra tay hơn nữa tại sở dương đến thái cổ thần sơn sau đó còn một lần một lần khiêu khích sở dương t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi năm triệt để diệt vong kim bằng một mạch muốn giết hắn thậm chí tại cuối cùng sở dương cũng không muốn đối bọn hắn động thủ thời điểm còn cấp bách toàn bộ tộc nhân khai thác tự sát tầm thường tập kích những chuyện này từng cọp từng cọp từng kiện cũng đã đem sở dương triệt để trọc giận lúc này mới đưa đến bây giờ cục diện này kim bằng nhất tộc đồng dạng là từ thái cổ thời đại biến truyền thừa đến nay t r c n g tộc bây giờ truyền thừa đoán mất tất phương hỏa chỉ cảm thấy có chút bi a i nhưng mà hắn lại cũng không vì bọn họ tiết mới bởi vì bây giờ nếu như không phải sở dương chiến thắng có lẽ bọn hắn tất phương nhất tộc cũng sẽ bước vào kết quả như vậy nói cho cùng cũng là đại trưởng lao gia tâm quá mức bành trướng muốn có được b ắ c hải côn bằng truyền thừa mới phía dưới sát thủ như vậy nhưng mà cuối cùng dã tâm của hắn lại chỉ có thể hại người hại mình rơi vào dạng này một cái kết cục cũng làm thật là khiến người ta thức. Chủ nhân, kế tiếp chúng khiến người thổn nhân, muốn làm là thật ta tiếp ta kế rời đi sở a hỏa o Thất phương đến đi s dương t r ư ớ c c mặt, u n g k í n h rò hỏi. h k ô n g cần, cũ có chuyện vẫn như kế tiếp ta một u ố n dương tặng hắn làm. m Sở cái h ắ n tại diệt s á t cái này kim bằng một mạch thời điểm cũng đích xác bị thương dù sao cưỡng ép vận dụng thiên đường thần quyền bản thân liền đối với hắn cơ thể tạo thành nhất định phụ tải cùng áp lực mà cái này kim bằng một mạch những người kia cũng không phải tất cả đều là sâu kiến muốn giết bọn hắn bản thân để cho cơ thể của sở dương nhận lấy một chút thiệt hại bất quá tại tiên tiên h thánh thể đạo thai siêu cường sức khôi phục phía dưới những thứ này cũng không tính là cái gì là nghe được sở dương lời nói sau tất phương hỏa liền canh giữ ở một bên bây giờ thái cổ thần sơn bên trong chỉ còn lại mấy vị trưởng lão đều tụ ở một chỗ bọn hắn lộ ra sợ hai ánh mắt nhìn về phía sở dương nhao n h a u đi đến thánh chủ bên người thánh chủ bây giờ thần bí nhân kia nhìn qua đã là nỏ hết đà không bằng chúng ta bây giờ ra tay có lẽ có thể giết hắn nhị trưởng l ã o không nhịn được đề nghị dù sao bọn họ cũng đều biết nếu như sở dương không chết mà nói cái k i a sở dương sẽ hóa thành thái cổ thần sơn đám người cả đời ác n g ộ n g vĩnh viễn tại các nàng trong lòng quanh quần không đi không thể chẳng lẽ ngươi quên đại trưởng lão dạy dỗ sao bọn hắn một bán bây giờ thi thể ngay tại trên mặt đất tiên huyết càng là giống như dòng sông đang tại c h ả y xuôi thần hồn đều bị đánh tan nếu như ngươi nghĩ bước bọn hắn theo gót vậy ta không ngăn trở ngươi ngươi cứ việc đến li eo nùn rồi thái cổ thần sơn thánh chủ trực tiếp bắt bỏ nhị trưởng lão lời nói mặc kệ sở dương bây giờ là không phải nọ mạnh hết à còn có hay không sức đánh một trận nàng cũng không thể đi đánh cược cơ hội này bởi vì nếu như thua cuộc cái kia thái cổ thần sơn cũng sẽ vĩnh viễn không có thời gian xoay sở đắc tội một cái tương lai thực lực ít nhất có thể đủ tại thánh nhân vương người thần bí đây là chỉ có ngu xuẩn mới sẽ đi việc làm thế nhưng là nếu như chúng ta bây giờ không đ ộ n g thủ vậy thì cũng không còn cơ hội tốt như vậy để cho sau khi hắn rời đi vậy ta thái cổ thần sơn sau này chẳng phải là cũng lại không có cơ hội báo thủ nhị trưởng lão có chút k h ô n g phục dù sao hắn thấy phía trước đối với cái kia thái cổ kim sĩ、sí、đại bằng điệu ra tay về sau lại mạnh mẽ đem đại trưởng lão một mạch diệt、tuyệt. trước mắt sở dương mặc dù nhìn qua vẫn như cũ có thể đứng lập nhưng chỉ là gắng g ư ợ n g mà thôi chỉ cần bọn hắn ra tay có khả năng nhất đem người trước mắt chém giết không có cơ hội liền không có cơ hội hết t h ả đều phải lấy thái cổ thần sơn làm chủ thúng chi trước ngươi cũng nghe lời của đại trưởng lão hắn chống lại mệnh lệnh của ta tự tiện động thủ càng là lòng lan g giả thú muốn cấp thánh chủ vị trí kim bằng một mạch coi như thần bí nhân kia không động thủ đem bọn hắn giết chết ta cũng sẽ tự mình ra tay diện trừ bọn hắn tâm tư như vậy các ngươi không cần nghĩ bằng không ta liền đem các ngươi trục xuất thái cổ thần sơn thái cổ thần sơn thánh chủ trực tiếp cự tuyệt sở dương giống như là một tòa núi lớn đặt ở trên người của bọn hắn mà ngọn núi lớn này nguy nga không thể dung chuyển nếu như bọn hắn cưỡng ép động thủ sau cùng hạ tràng rất có thể là thịt nát xương tan mà chết là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão khi nghe đến thái cổ thần sơn thánh chủ lời nói sau đó liền cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện sau đó cũng không có ai còn dám nhắc tới đối với sở dương động thủ sự tình sở dương tại giải quyết xong tất cả mọi người sau đó từ trong không gian lấy ra một cái bát phẩm đan dược trực tiếp ướt cái này bát phẩm đan dược sức mạnh bị thiên địa dung lô luyện hóa hóa thành liên tục không ngừng tinh thuần lực lượng đang khôi phục thương thế của hắn mà trong cơ thể của sở dương màu vàng kia khí tức cũng tại không ngừng r ũ n g động hấp thu bốn phía thiên địa lực lượng đang khôi phục trong cơ thể hắn tổn thương nuốt vào bát phẩm đan dược sau đó sở dương liền đi tới thái cổ thần sơn thánh chủ trước mặt lần này không có hộ tông đại trận thái cổ thần sơn thánh chủ trực tiếp liền cảm nhận được sở dương sức mạnh trên người cỗ lực lượng này tản mắt ra để cho thái cổ thần sơn thánh chủ không nhịn được m u ố n quỷ l ạ dù sao thái cổ thần tượng tại thái cổ thời đại cũng là tất cả hùng thú đỉnh điểm Có thể áp chế mạch thể hết thể huyết h cho cho áp k ô người sáu thái cổ thần sơn thánh chủ vừa định trả lời nhưng khi nàng nhìn thấy sở dương ánh mắt cũng không tại mở miệng trước đây điều kiện gia tăng gấp đôi nếu như các ngươi không đáp ứng vậy ta hôm nay tiêu ra máu tẩy thái cổ thần sơn sở dương một phen để cho thái cổ thần sơn thánh chủ ngây ngẩn cả người nàng muốn nói điểm gì nhưng mà cuối cùng vẫn không có mở miệng thái cổ thần sơn đã không thể lại mất đi càng nhiều cường giả cho nên dù là sở dương bây giờ là công phu sư tử n g ạ n bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hảo thái cổ thần sơn thánh chủ gật đầu tiếp đó liền đem sở dương muốn cái gì cũng giao cho hắn giao ra những vật này đối với thái cổ thần sơn tới nói cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng mà ít nhất phải đem thái cổ thần sơn toàn bộ toàn bộ d i ệ t đến hay lắm một chút cầm tới những vật này sau đó sở dương liền dẫn tất phương hỏa trực tiếp thi triển hư không chi thuật rời đi thái cổ thần sơn người yên lặng nhìn xem người khác sở dương bọn hắn rời đi không có ngăn cản thái n chẳng lẽ chúng h chủ, lẽ l ta ề n hắn như để thế cổ thần sơn nhị trưởng lão có chút không cam lòng nói sở dương dây lưng những vật kia đối bọn hắn thái cổ thần thượng tới nói cũng là trăm ngàn năm qua góp nhặt bây giờ cứ như vậy nộp ra vậy bọn hắn thái cổ thần sơn trăm năm qua này tích xúc chẳng phải là vì người khác làm áo cưới đúng vậy a t h á n h chủ tam trưởng lão cũng tương tự không cam tâm dù sao kim bằng một mạch diệt vong sau đó như vậy đại trưởng lão lưu lại thế lực tự nhiên sẽ do nó hắn các trưởng lão cùng một chỗ chia cắt thế nhưng là bây giờ thánh chủ đem những bảo bối này cùng với thần thông nộp ra như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không chiếm được những thứ đ ồ gì khác đủ tất cả im miệng cho ta bây giờ có lần này đại họa chẳng lẽ không phải các người gây nên tới sao nếu như các ngươi có thể thu tay lại không có đi thanh nguyên tông gây chuyện mà nói tại sao có thể có bây giờ sự tình đây hết thể đều là các người gây nên tới nhưng là bây giờ còn nói như vậy đơn giản mực cười h Côn bằng xào huyệt bên ngoài, thần ngoài, lúc kia các n g ư y i n ê n minh bạch lực lượng của hắn không phải chúng ta có thể động nhưng mà các n g ư y i n h ư n g như cũ cuồng vọng tự đại thậm chí đại trưởng lão còn muốn đem ta toàn bộ thái cổ thần sơn lôi xuống nước nếu như hôm nay không phải ta kịp thời làm ra phán đoán chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết thái cổ thần sơn thánh chủ căm tức nhìn bọn hắn thái cổ thần sơn thánh chủ trên thực tế cũng không ngại các trưởng lão có gia tâm bởi vì chỉ có dạng này thái cổ thần sơn nội bộ mới có một cái tốt cạnh tranh mới có thể phát triển không ngừng nhưng là bây giờ dã tâm của bọn hắn đã che mắt thần của bọn họ chí làm ra sự t ì n h hoàn toàn không thông qua đại nào suy xét dã tâm như vậy căn bản vốn không cần là những trưởng lao khác nhóm nghe được thánh chủ phen này đều túi đầu không nói chuyện hoàn toàn chính xác cái này đích xác là sai lầm của bọn hắn bọn hắn có không thể trốn tranh trách nhiệm、18. Sở Dương mang theo Tất Phương mang Thanh Nguyên Tông Hỏa theo Tất tới Về bây giờ t ấ t phương nhất tộc cũng đã cảm nhận được thanh nguyên tông hàn lực đang cùng bọn hắn nói chuyện liền cảm nhận đến sở dương khí tức vội vàng mang người đến đây nên đón hàn lực tham kiến chủ nhân lòng cản bài kiến chủ nhân tất phương nhất tộc bãi kiến chủ nhân lão đại tất phương hỏa đứng tại tất phương nhất tộc phía trước nhất đồng dạng quỳ một chân trên đất tham b i ế n g sở dương đứng lên đi ta muốn tại hậu sơn bế quan một tháng trong một tháng này đừng cho bất cứ chuyện gì q u ấ y dày đến ta còn có tại ta bế quan trong khoảng thời gian này thanh nguyên tông trên biên giới phong tỏa sân môn bất luận kẻ nào không thể ra vào nếu dám chống lại mệnh lệnh của ta liền đem hắn đuổi ra thanh nguyên tông đi phế bỏ tu vi tại ta bế quan trong khoảng thời gian này thanh nguyên tông còn lại hết thể sự vật liền toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý long càn tất phương hỏa ngươi để cho người ta thân là thanh nguyên tông bây giờ chạm đạo vương giả cần phải bảo vệ cẩn thận sơn môn còn có như thế nào an trí tất phương nhất tộc cũng giao cho ngươi xử trí sở dương nhìn xem hàn lực phân phó nói là c h ờ nhất định xin nghe chủ nhân mệnh lệnh phong tỏa sơn môn tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người nào ra vào hàn lực gật đầu một cái sở dương tại đem sự tình cũng giao phó hoàn tất sau đó liền trực tiếp đến thanh nguyên bên trong phía sau núi bế quan hai người các ngươi đi tới phía sau núi ngoài tu luyện mật thất chống coi chủ nhân chủ nhân một khi bế quan đi ra lập tức báo cho ta biết hàn lệ hướng về phía thanh nguyên tông hai cái đệ tử phân phó nói hai cái này đệ tử cũng làm ệ n h tuyển cảnh giới là lần trước thanh nguyên tông bị vây công bên trong từ đầu đến cuối đối với tông môn không rời không bỏ đệ tử hai người kêu hàn lực đã đem bọn hàn phân làm nội môn đệ tử thưởng thụ lấy đặc hữu tài nguyên là hai cái đệ tử gật đầu sau đó liền xoay người đi phía sau núi tất phương hỏa tất phương nhất tộc các ngươi lại là chủ nhân mang tới sau này chúng ta liền muốn thật tốt phụng dưỡng chủ nhân cùng một chỗ thủ hộ thanh nguyên tông bây giờ lòng cản thủ hộ phía sau núi tất phương hỏa ngươi liền đi phía trước núi a còn có n g ư ơ i tất phương nhất tộc bốn vị trưởng lão tại ta thanh nguyên tông bên trong liền cũng chia là trưởng lão r i ê n g phần mình chấp trưởng một n g ọ n núi tất phương nhất tộc bên trong thực lực cường đại thiên phú xuất chúng đệ tử liền đem bọn hắn chia làm nội môn đệ tử thực lực không mạnh liền toàn bộ xem như ngoại môn đệ tử cùng thông thường chấp sự a các ngươi đãi nộ g cùng thanh nguyên tông đệ tử một dạng không có chút nào khác biệt đồng thời ta còn có thể tại thanh nguyên tông bên trong tạo thành chấp p h á t đường bạch tiểu bàn hàn lực nhìn xem đang ở một bên suy nghĩ viển vông trắng tiểu bàn nói a bạch tiểu bàn vốn là còn nghĩ đến tất nhiên sở dương đã đi bế quan như vậy hắn cũng cần phải lại đi bế quan một hồi mới đúng dù sao bây giờ cái này thanh nguyên tông bên trong cũng không cần đến hắn hơn nữa hắn bất quá là hóa thần cảnh giới tu sĩ mà thôi mặc dù nói tại thánh địa trong đều có thể là một trường lão thế nhưng là tại sở dương bên này nhưng vẫn là có chút không đáng chú ý cho nên cùng tại thanh bên trong nguyên tông không công lãng phí thời gian hắn vẫn còn không bằng đi bế quan tu l u y ệ n đâu ta dự định đem chấp pháp đường giao cho ngươi tới quản lý ngươi là của chủ nhân tâm phúc đồng thời cũng là chủ nhân hào hữu ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem chấp pháp đường quản lý rất tốt hàn lực cười đối thoại tiểu bàn đạo À, cái n à y đã đem ngươi t rất ọ n như vậy trách giao cho ta. Vậy ta nếu như đẩy nước khởi, Cũng có chút không tán thưởng Đi, không g giao yếu vậy Vậy đẩy trách cho chút trước v ta ta cởi có có Đi, n đề gì giao cho a Bạch tốt i ể u đầu bàn là Vẫn ứng Ơn, do dự một chút vẫn là gật đầu đáp ứng. Ừ, rất t đáp vậy mọi người liền mỗi người giữ đúng vị trí của mình a hàn lực sau khi nói xong liền phất phất tay để cho đám người thối lui mười hai bên trong thái cổ thần sơn phát sinh những chuyện kia đã triệt để vang dội đông hoang cầm thái cổ kim si đại bằng điệu sở dương chiến đấu đông hoang bên trong cơ hồ không có một cái thánh địa không biết mà bọn hắn tự nhiên cũng biết thần bí nhân kia tại đánh thái cổ thần sơn kim bằng một mạch truyền thừa triệt để đoạn tuyệt sau đó hoàng có thể từ thái cổ thần sơn bên trong nhận được một vài c h ỗ t ố t tiếp đó n g h ê n ngang không bị thương chút nào cứ như vậy rời đi cái này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ đồng thời đông hoang bên trong tất cả đại thánh địa nhất là cùng thái cổ thần sơn không hợp nhau những cái kia thế lực cũng đều bắt đầu trào phúng thái cổ thần sơn ha ha thái cổ thần sơn kim bằng một mạch truyền thừa triệt để đoạn tuyệt đây đối với bọn hắn tới nói không thua gì là tổn thất một cái cánh tay a ai nói không phải thì sao cái kia kim bằng một mạch tại thái cổ thời kỳ cũng là một cái tuyệt thế hưng thú Công cái mạch vô song, hơn nữa bằng nói phạt một kia kim lần à là tài đại trưởng lao giới quyền, bình thường vốn là chiếm giữ rất nhiều trưởng thường rất tu luyện, thái t quyền, bình vốn nguyên luyện, lao h cổ s ơ này thần tử cùng thần rất nhiều cùng nữ, cũng có l xuất từ kim bằng một kim mạch. bằng Lần n à tốt kim bằng một mạch bị triệt để biến mất đây đối với thái cổ thần sơn tới nói không thua gì là khoan tim thống khổ a đó là bọn họ đ a n g đ ợ i đi t r e o chọc phải người không nên t r e o chọc thôi đông hoang bên trong một đống lớn người đang nói ngồi châm chọc mỗi người bọn họ đối với thái cổ thần sơn đều rất là cười trên nôi đau của người khác dù sao thánh địa chính là đông hoang bên trong đứng đầu nhất thế lực ngày bình thường cũng là thánh địa đi ức hiếp người khác bây giờ giá thánh địa cũng bị người khác khi dễ tốt như vậy hí kịch ngày bình thường thế nhưng là rất khó coi bọn hắn tự nhiên là cảm thấy vui vẻ bất quá những thế lực khác đều như vậy nghĩ đông hoang bên trong những thứ khác thánh địa lại bắt đầu cảnh r i ắ t lên thái nhất thánh địa thánh chủ chúng ta phái đi c h ạ m đạo vương giả đã trở về như thế nào thái nhất thánh chủ vội vàng nhìn xem tên kia người hộ đạo nghe đồn đích xác là thật tại thái cổ thần sơn bên ngoài chúng ta thực sự thấy được cái tiêm ộ t chỗ tuyệt、địa. hơn nữa cái tia thiên bằng q u ỷ dưới đất dị tượng cũng đích sắc tồn tại không tản đi hết thậm chí nơi đó linh khí cũng đã bị huyết khí cùng lệ khí không ngừng ô nhiễm lấy sợ rằng phải không được thời gian mấy năm nơi đó cũng sẽ tạo thành đông hoang bên trong một mảnh lớn nhất tuyệt địa sinh linh sẽ không xuất hiện nơi đó cũng sẽ trở nên hoang vu một mảnh không có một n mặt cỏ xem ra chúng ta có cần thiết cùng thần bí nhân kia tiếp xúc một chút bất kể như thế nào đông hoang bên trong khắc thánh địa đều tuyệt đối không thể lại xuất hiện thái cổ thần sơn tình huống như vậy bằng không mà nói đây đối với chúng ta tới nói sẽ là một đại kiếp nạn thái nhất thánh chủ nghiêm nghị nói là từ phủ thánh địa thánh chủ ta tại đến thái cổ thần sơn thời điểm khắc thánh địa những người kia cũng đã đến chúng ta cùng mắt thấy kim bằng quỳ dưới đất dị tượng đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy thái cổ thần sơn loại người này đang tại chữa trị hộ tông đại trợn bốn phía đại địa biến hóa càng làm cho chờ kinh hãi lực lượng như vậy đã không thua gì thánh nhân tử phủ thánh địa người hộ đạo đang cùng tử phủ thánh chủ nói thái cổ thần sơn bốn phía phát sinh tình huống thánh nhân vậy mà thật sự lợi hại như vậy sao tử phủ thánh chủ tự lẩm bẩm thánh chủ bây giờ trọng yếu nhất không phải thái cổ thần sơn mà là thần bí nhân kia thần bí nhân kia tất nhiên nắm giữ đem thái cổ thần sơn bước đến cái kia phân thượng sức mạnh à nếu như đông hoàng thánh địa không hợp tâm ý của hắn mà nói như vậy chúng ta cũng tương tự có cùng thái cổ thần sơn một dạng nguy hiểm cái kia người hộ đạo lo làm nói dù sao tại thánh nhân không ra thời đại bên trong sở dương có lực lượng là vô cùng nguy hiểm ta biết bất quá chuyện này lại là bởi vì thanh nguyên tông đưa tới vậy chúng ta phái người đi cùng thanh nguyên tông tiếp xúc một phen a t ử phủ thánh chủ c h ầ m g i i nói là đám người gật đầu thái viêm thánh đ i ệ n không nghĩ tới ta đông hoang bên trong lại còn có thể xuất hiện tuyệt địa như thế kim bằng quỳ xuống đất đối với thái cổ thần sơn xuất thủ người thần bí kia nhất định không có lưu tình thái viêm thánh chủ cảm thán nói đúng vậy a quả nhiên là lợi hại những người khác cũng không thể không cảm thán đến phải chăng có thể xác nhận thần bí nhân kia chính là đã từng đi đến bắc hải côn bằng xào h ệ t người thần bí thái viêm thánh chủ tiếp tục hỏi không sai chính là hắn chỉ là lúc kia hắn biểu hiện ra thực lực bất quá là phản hư cảnh giới mà thôi cho nên khi đó chúng ta đều không đem hắn để vào mắt thậm chí một chút những thế lực khác còn đi lên khiêu khích hắn bất quá hắn ngược lại là không có đem những cái kia thế lực để ở trong mắt lúc kia ta hoàn cảm thấy hắn người này thiên phu không tồi muốn đem hắn chiêu mộ được thánh địa trong đâu bây giờ suy nghĩ một chút ta lúc kia quả nhiên là nực cười nhân ra thực lực vào lúc đó liền đã có thể đánh bại c h u ẩ n thánh như thế nào có thể cùng ta đi đâu chu trưởng lão tự rêu cười rõ ràng hắn cũng cảm thấy khi đó thật sự là hắn là có chút tự đại chu trưởng lao không cần như thế chu trưởng lao đã từng vì ta thái viêm thánh địa mang về không ít thiên tri tiêu tử mà hắn lại là một cái dị loại bất quá lần này thái cổ thần sơn trong chiến đấu chúng ta đã phát giác được thần bí nhân kia thể chất chính là tiên thiên thánh thể lão t h a i năm đó v ô thủy đại đế cũng là thể chất như vậy đánh khắp c ử u thiên thập địa vô địch mà bây giờ chúng ta cũng có thể tại thần bí nhân kia t r ê n thân thẹn là năm đó v ô thủy đại đế phong thái hơn nữa chuyện này trên thực tế là thái cổ thần sơn chủ động gây sự đưa tới nếu như không phải bọn hắn tự tiện đối với thanh nguyên tông ra tay đương nhiên sẽ không dẫn tới cái này ngập trời thái hoạn chỉ là vết xe đổ ở đây chúng ta tự nhiên không thể đi bên trên bọn hắn đường xưa p h ả i người đi cùng thanh nguyên tông bên kia xem một chút đi bây giờ cái kia thanh nguyên tông mặc dù còn không có biện pháp tấn thăng làm thánh địa nhưng mà nếu như bọn hắn muốn trở thành nhất lưu thế lực mà nói ta thái viêm thánh địa thứ nhất đáp ứng thái viêm thánh chủ biết thanh nguyên tông quật khởi đã là không thể l ị c h chuyển sự t ì n h đã như vậy vẫn còn không bằng bán bọn hắn một bộ mặt ngược lại muốn trở thành nhất lưu thế lực rất đơn giản nhưng mà nếu như muốn trở thành thánh địa vậy thì không chỉ cần phải người dẫn đầu thực lực còn cần vạn năm góp nhặt nội tình những thứ này thanh nguyên tông nhưng không có là mà thái viêm thánh địa mọi người tại trầm mặt một hồi sau đó cũng gật đầu đáp ứng thái viêm thánh chủ lời nói giao trì thánh địa giao trì trong thiên cung giao trì thánh chủ trên mặt của nàng mang theo mạng che mặt đưa lưng về phía đám người vẫn là như vậy phong hoa t u y ệ t đại phong thái vô song thái cổ thần sơn sự t ì n h tin tưởng mọi người đã biết giao trì thánh chủ chậm rãi mở miệng là không nghĩ tới một mực dựa vào chúng ta thanh nguyên tông vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác y phục một cái khác đáng sợ cường giả thân nguyệt đại năng cũng cảm thán nói xem ra bọn hắn giao trì thánh địa một mực để phòng phía ngoài những địch nhân kia thế nhưng là không để ý đến bên cạnh mình những thế lực này nếu như không phải lần này thái cổ thần sơn đối với thanh nguyên tông xuất thủ chỉ sợ giao trì thánh địa còn vẫn như cũ đem thanh nguyên tông xem như chính mình thế lực chi nhánh mà đối đ ạ i đâu t h á n h chủ cường giả kia mặc dù tới thanh nguyên tông nhưng mà trong khoảng thời gian này đến nay ta giao trì thánh địa tiến đến thu lấy cung phụ đệ tử lại vẫn luôn có thể mang theo đầy đ ủ cung phụ trở về cái này cũng đủ để chứng minh thanh nguyên tông cái vị kia cường giả cũng không muốn cùng ta giao trì thánh địa l à địch có lẽ hắn đi tới thanh nguyên tông chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức thôi mà cũng chính là lần này thái cổ thần sơn đối với thanh nguyên tông công kích mới khiến cho hắn bại lộ như vậy xem ra ta giao trì thánh địa có lẽ có thể cùng hắn tiếp xúc một phen thử giao hảo diệ âm tiên tử nhìn xem giao trì thánh chủ nói đúng vậy à thánh chủ tất nhiên đối phương không có muốn cùng chúng ta khai chiến dự định vậy ta giao trì thánh địa tự nhiên nên đối với hắn biểu lộ ra thiện ý của mình tới chúng ta có lẽ có thể phái người tới tiếp xúc một chút trước tiên giải trừ thanh nguyên tông đối với chúng ta quy thuộc quan hệ tiếp đó chúng ta có lẽ có thể kết minh cùng nhau chống coi hơn nữa tin tưởng mọi người đều hẳn phải biết cái kia thanh nguyên tông đi nương nhờ gã cường giả kia hắn nhưng là tiên thiên thánh thể đạo thai tiên thiên thánh thể đạo thai là thể chất vô thủy đại đế mà vô thủy đại đế lại là tây hoàng mẫu nhi tử cùng ta giao chỉ thánh địa quan hệ không tầm t h ư ờ n g nếu như có thể đem hắn lôi kéo đối với chúng ta mà nói cũng là một kiện cực tốt sự tình giang diệu y chủ động đứng ra nói giang diệu y thực lực hôm nay đã đột phá phản hư cảnh giới lại thêm giao trì thánh chủ bản liền định đem thánh chủ vị trí chuyển cho giang diệu ý ý ấ bây giờ mặc dù giang diệu ý còn chưa trở thành giao trì thánh chủ nhưng mà địa vị của hắn rõ ràng cũng không phải cái k i a đệ nhất c h â n t r u y ề n đệ tử có thể so với lời nói ra khiến người khác cũng có chỗ tin phục ân nếu thật có thể như thế vậy liền không thể tốt hơn nữa hơn nữa bây giờ ta giao trì thánh địa bên trong cũng tương tự có một cái tiên tiên đạo thai nếu như có thể lại lôi kéo một cái tiên tiên thánh thể đạo thai mà nói cái này đích xác không tệ những thứ khác người hộ đạo cũng nhao nhao đồng ý cái chủ ý này nghe lời của mọi người giao trì thánh chủ cũng gật đầu yên lặng đã các ngươi đều đồng ý lôi kéo bên kia cứ như vậy làm à để tỏ lòng ra ta giao trì thánh địa thành ý thần nguyện ngươi mang theo là nguyện hồng liên đi một chuyến thanh nguyên tông nói cho thanh nguyên tông chúng ta giao trì thánh địa thiện ý giao trì thánh chủ cũng đồng ý chủ ý của bọn hắn t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám sông diệu y đi tới thanh nguyên tông dù sao bọn hắn cùng thanh nguyên tông ở giữa khoảng cách xác thực vô cùng tiếp cận nếu như hai người xích mích mà nói cho dù giao trì thánh địa cũng không sợ thanh nguyên tông nhưng mà cũng sẽ mang đến không cần phải phiên phước thánh chủ, không bằng để cho ta cũng cùng nhau đi cùng a tại giao trì thánh chủ tuyên bố kết quả sau đó giang diệu y cũng nghĩ đi theo cùng nhau đi tới dù sao thanh bên trong nguyên tông tuyệt đối là có c h ạ m đạo vương giả mà thần nguyệt đại năng lạc nguyệt đại năng cùng với hồng liên tôn giả bọn họ đều là phản hư cảnh giới địa vị tại giao trì thánh địa mặc dù cũng rất cao nhưng là cùng c h ạ m đạo vương giả đối thoại khó tránh khỏi có chút không quá đúng quy cách nhưng mà giang diệu y cũng không giống nhau nàng thân là giao thành thánh mà đợi tiếp theo thánh chủ thân phận như vậy đi đến thanh nguyên tông a có thể làm cho thanh nguyên tông biết giao trì thánh địa đối bọn hắn coi trọng có thể các ngươi lần này đi đến thanh nguyên tông nhưng tại không quá phận trên cơ sở đáp ứng bọn hắn một chút yêu cầu vì bọn họ cung cấp trợ giúp nếu như bọn hắn đáp ứng bên kia liền như vậy thiết lập đồng minh quan hệ nhưng mà nếu như các nàng không đáp ứng cũng không cần cùng bọn hắn nói n h ả m nhiều cứ việc trở về chính là giao chỉ thánh chủ dàn dò là giang diệu y gật đầu thân nguyệt đại năng lạc nguyệt đại năng cùng hồng liên tôn giả cũng cùng một chỗ hành lễ bốn người bọn họ rời đi giao chỉ tiên h cung sau đó liền cùng nhau đi tới thanh nguyên tông bọn hắn không có mang không cần thiết đệ tử chỉ là bốn cái người đi bốn... t h a ngược h n u lại là ở ngoài cửa giao trì thánh địa giang diệu y đến đây mong rằng chư vị mở ra trận pháp giang diệu y tiến lên một bước nói ra mình thân phận mà cùng lúc đó tại đại trận nội bộ chờ đợi thanh nguyên tông đệ tử đang nghe được giang diệu y lời nói sau đó cũng nhanh chóng đem giao trì đệ tử tới chỗ này tin tức cáo trì hàn lực a giao trì người đến hàn lực biết giao trì thánh địa nhất định sẽ phái người đến đây thanh nguyên tông dù sao thanh nguyên tông phía trước vẫn là giao trì thánh địa thế lực chi nhánh đâu dưới mắt phát sinh lớn như thế tình huống nếu như giao trì thánh địa không phái người tới mà nói mới là tối k h ắ c thường nhưng là không nghĩ đến giao xa thánh địa vậy mà nhanh như vậy liền phái người tới trước khoảng cách sở dương bế quan bất quá chỉ có thời gian một ngày mà thôi tông chủ chúng ta làm sao bây giờ a thanh nguyên tông đệ tử có chút lo lắng hỏi dù cho bọn hắn sau lưng dựa vào viên kia cường giả bí ẩn đánh bại thái cổ thần sơn còn từ thái cổ thần sơn nơi đó chiếm được không ít c h ỗ t ố t nhưng mà thanh nguyên tông đệ tử từ đầu đến cuối không có tận mắt nhìn thấy chẳng qua là nghe ngoại nhân truyền tụng mà thôi nhưng mà giao trì thánh địa lại là bọn hắn tận mắt nhìn thấy quái vật khổng lồ s ố n tại phía trước hàn lực vẫn chưa đến thời điểm có thể nói giao trì thánh địa tuy tiện phái một vị phản hư đại năng liền có thể đem hắn thanh nguyên tông triệt để diệt đi bây giờ giao trì thánh địa phái người đến đây những thứ này thanh nguyên tông đệ tử trong lòng đối với giao trì thánh địa sợ hai hoàn vẫn không có ma diện chỉ sợ những thứ này giao trì thánh địa đệ tử là đến tìm bọn hắn tính sổ sợ cái gì các nàng tới bao nhiêu người hàn lực trong lòng cũng có nói t h ầ m dù sao giao chỉ thánh địa tại hàn lực trong lòng cũng là không giống nhau giao chỉ thánh chủ danh hào vang vọng toàn bộ đông hoàng là như vậy phong hoa tuyệt đại phong thái vô song tại trước kia tức thì bị định giá tất cả thánh địa nữ đệ t ử bên trong đệ nhất nhân dưới mắt giữ t r ư ớ c thánh chủ sau đó vẫn như cũ bá khí không giảm để cho giao chỉ thánh địa nhiều lần tại đông hoàng bên trong vang vọng danh tiếng cho nên nói nếu như giao chỉ thánh địa muốn cùng thanh nguyên tông là địch mà nói thật đúng là có chút khó giải quyết chỉ bốn cái trong đó cái kia dẫn đầu tựa hồ vẫn giao trì thánh địa tương lai thánh chủ giang diệu y、ấy. đệ tử kia nhìn xem hàn lực hồi đáp giang diệu y sắp bị giao trì thánh chủ bổ nhiệm làm đời tiếp theo giao trì thánh chủ sự t ì n h đông hoang bên trong cơ hồ đã là mọi người đều biết dù sao một cái kẻ đã chạm đạo theo giang diệu y cùng đi tới bên trong bí cảnh thí luyện vì nàng hộ giá hộ tống đây là mỗi cái người kế nhiệm tại sắp kế nhiệm thánh chủ vị trí phía trước đều sẽ phát sinh sự t ì n h cho dù là trước đây giao trì thánh chủ cũng là dạng này đi tới à chỉ có bốn cái vậy thì dễ làm rồi Mở đệ tử r nghe á p đ được hàn lực lời nói sau đó rời đi tiếp đó liền mở ra đại trận đem sông diệu y còn có thần nguyệt đại năng lạc nguyệt đại năng cùng với hồng liên tôn giả dẫn tới đại điện bên trong thanh nguyên tông vẫn là cái kia thanh nguyên tông dù sao trước đây một hồi đại chiến cơ hồ đem toàn bộ thanh nguyên tông sơn phong triệt để tổn hại bây giờ bọn hắn nhìn những thứ này vẫn là sau đó hàn lực đại nhân chỉnh đốn lên mặc dù cũng không đến nỗi r á ứ t nát nhưng mà cũng có vẻ hơi không đủ đại khí bằng bạc dù sao thanh nguyên tông tại đông hoang bên trong nguyên bản là không sai bịt lắm chỉ là một cái tam lưu thế lực mà thôi không biết mấy vị đến đây không có từ xa t i ế p đón làm a hàn lực đứng tại trên đại điện nhìn xem giang diệu ý còn có thần nguyện đại năng bọn hắn vừa cười vừa nói tại hàn lực bên cạnh long càn cùng tất phương hỏa đứng bình tĩnh ở một bên trên người bọn họ chạm đạo sức mạnh của vương giả hiện lộ không thể nghi ngờ hiển nhiên là đang nói cho giang diệu y bọn hắn thanh nguyên tông bây giờ đã xưa đ â u bằng nay không còn là khi xưa cái kia tam lưu tông môn chỗ đó là chúng ta chủ động đến đây tự nhiên không cần nên đón giang diệu y cũng cười trả lời hảo vậy ta liền nói ngắn gọn ta thanh nguyên tông phía trước vừa mới chịu đựng thái cổ thần sơn kiếp nạn bây giờ hết thệ còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong vốn là muốn bế quan tu hành để cho bất luận kẻ nào tới gần nhưng mà các người đó là giao trì thánh địa người cho nên chúng ta liền đặc biệt để các ngươi tiến vào bất quá ta cũng muốn biết các ngươi tới ta thanh nguyên tông nguyên nhân cụ thể đến tột cùng là cái gì hàn lực cũng không dây dưa dài dòng tại mọi người tất cả ngồi xuống sau đó liền trực tiếp hỏi tham giang diệu y tới nơi này làm gì là hàn lực tông chủ vậy chúng ta cũng không cần nói những cái kia lời xa giao chúng ta bốn người đến đây là đại biểu giao trì thánh địa ý kiến đã các ngươi kim nguyên tông bây giờ đã bị cường giả bị bắt bên cạnh càng là có hai tên t r ả m đạo vương giả xem như hậu thuẫn vậy để cho các ngươi lại trở thành giao trì thánh địa thế lực chi nhánh cũng có chút không quá thích hợp cho nên ta đến đây cũng là muốn nói cho các ngươi biết thanh nguyên tông cùng giao trì thánh địa đã giải trừ phụ thuộc quan hệ sau này các ngươi cũng không cần lại cho giao trì thánh địa đưa lên cung phụng minh quan、hệ. đồng thời ta chỗ này còn mang đến một chút thiên tài địa bảo cùng với các ngươi cần khôi phục thuốc trị thương thánh chủ có ý tứ là cùng các ngươi kết làm đồng minh quan hệ giữa hai bên đôi bên cùng có lợi không biết tông chủ ý như thế nào giam diệu y nhìn xem hàn lực cười đáp nàng chỉ thích như vậy nói thẳng mợ cuối cùng là so nói lên một đống lớn lời xa giao nhưng mà từ đầu đến cuối lại nói không đến chính đề hảo cái này sáu hàn lực không nghĩ tới giao c ậ t thánh địa tới nơi này dự định lại là muốn cùng bọn hắn kết làm công thủ đồng minh nói thật ra thanh nguyên tông bây giờ mặc dù có sở dương nhưng mà sở dương cũng không phải là thời khắc đều có thể lưu lại thanh bên trong nguyên tông mà bọn hắn ở đây mặc dù đã có long càn cùng tất phương hỏa hai tên c h ạ m đạo vương giả tại còn hấp thu tất phương nhất tộc còn lại một chút phản hư đại năng cùng hóa thần tôn giả nhưng mà nội tình cùng đông hoang bên trong một chút chân chính nhất lưu thế lực vẫn không có cách nào so sánh mặt ngoài sức mạnh đã là nhất lưu thế lực nhưng mà trên thực tế nội tình góp nhặt nhưng lại xa xa không bằng lại thêm sở dương danh tiếng thật sự là quá vang dội chẳng những đi thái cổ thần sơn đại náo một phen ngược lại còn từ thái cổ thần sơn nơi đó lấy được không ít chỗ tốt sau đó không bị thương chút nào trở về dạng này tên tuổi hoàn toàn chính xác mang cho bọn hắn không ít chỗ tốt để cho thanh nguyên tông trong thời gian ngắn không người dám đánh cái chủ ý này nhưng mà nếu như thực lực của bọn hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng mà nói trung pi là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện nếu cùng giao trì thánh địa kết làm đồng minh quan hệ này cũng không giống nhau sau lưng của bọn hắn chẳng những có sở dương còn có giao trì thánh địa cho dù là tại đông hoang bên trong sau này chỉ sợ cũng có một chỗ c ắ m rủi cho nên hàn lực đang tự hỏi một phen sau đó l i ê n gật đầu nếu thật có thể như thế liền không thể tốt hơn nữa thanh nguyên tông cùng giao trì thánh địa ở giữa lẫn nhau cùng nhau trông coi giữa hai bên càng là nước giếng không phạm nước sông cứ như vậy đối với chúng ta phát triển đều hảo những vật này ta thanh nguyên tông bây giờ chính thức cần liền nhận trước còn xin thay ta cảm tạ giao trì thánh chủ hàn lực trực tiếp vừa cười vừa nói giang diệu y nhìn thấy hàn lực gật đầu đáp ứng cũng cười cười tông chủ khách khí các ngươi thanh nguyên tông có thể có hôm nay tình trạng này chúng ta cũng tương tự rất vui vẻ tất nhiên sự t ì n h đã đàm luận thành vậy chúng ta liền bất tiện quấy g i à y chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại s ứ ca cá, cáo tử giang diệu y sau khi nói xong liền cùng thần n g u y ệ t đại năng lạc n g u y ệ t đại năng cùng với hồng liên tôn giả rời đi thanh nguyên tông hàn lực để cho thanh nguyên tông đệ tử đưa bọn hắn ra ngoài rời đi thanh nguyên tông sau đó không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng liền có thể đàm luận thành a hồng liên tôn giả cười nói cái kia thanh nguyên tông tông chủ là người thông minh hắn mang theo cái kia hai tên trạm đạo vương giả tới là muốn nói cho chúng ta biết nếu như giao trì thánh địa muốn ra tay với bọn họ mà nói cũng muốn bỏ phí một phen công phu mà tại ta đưa ra kết minh sau đó tin tưởng cái kia hàn lực tông chủ cũng minh bạch ở trong đó lợi ích có thể thoát lực quy thuộc môn phái cái danh này còn có thể để cho giao trì thánh địa, địa bạo cuộc mua bán này hắn đáp ứng không lỗ giang diệu ý đã sớm không phải giang diệu ý nàng bây giờ suy nghĩ chuyện hồng liên tôn giả đồng dạng cười trả lời nói dứt lời sau đó giang diệu y liền cùng thần nguyện đại năng là nguyện đại năng cùng với hồng liên tôn giả về tới giao trì thánh địa bên trong mà tại giao t h ì thánh địa rời đi về sau khắc thánh địa phái tới những cái kia kẻ đã t h à n đạo cũng đều đã đi tới thanh nguyên tông trước mặt chỉ là bọn hắn tới không khéo đều đụng nhau sau khi gặp đối phương bọn hắn liền lập tức l ỏ n g dạ biết rõ lẫn nhau ý đổ đến thế là liền hàn huyên một lát sau mấy cái thánh địa người liền cùng tới đến đại trận trước mặt trước đây thủ vệ đệ tử vừa mới đem đại trận đóng lại thì thấy đi ra bên ngoài lại tới một chút chạm đạo các vương giả thái nhất thánh địa người hộ đạo muốn gặp tông chủ thái viêm thánh địa người hộ đạo muốn gặp tông chủ liên tiếp mấy cái thánh địa người hộ đạo đều phải gặp h à lực thế là đây chỉ có mệnh tuyển cảnh giới tu vi mới nguyên tông đệ tử liền lập tức ngựa không ngừng v õ lại tới trong đại điện tướng ngôn bên ngoài tình huống toàn bộ đều cáo chi hàn lực long càn cùng tất phương hỏa nguyên bản định tiếp tục trở về tu luyện khi nghe đến đệ tử này hồi báo sau đó hai người liền không thể làm gì khác hơn là dừng bước tiếp đó lẫn nhau bất đắc dĩ liếc mắt nhìn phải bọn hắn vẫn là tiếp tục đứng ở chỗ này cho hàn lập b ạ o xương về ngoại a hàn lực nghe được những thứ khác thánh địa người hộ đạo đến đây sau đó biến sắc giao chỉ thánh địa phái đi giang diệu y cái này tương lai thánh chủ đến đây có thể nói là mang đến cực lớn thành ý nhưng mà những thứ khác thánh địa phái cũng không phải tương lai người kế nhiệm ngược lại là người hộ đạo như vậy thái độ này cũng có chút vi diệu nếu như một khi xử lý không tốt mà nói công nhân viên mới rất có thể sẽ một lần nữa khai chiến bọn hắn cũng không quan trọng đánh thì đánh nhưng mà nếu như quấy n h i ề u đến còn tại phía sau núi bế quan tu luyện sở dương lời nói vậy bọn hắn thật là chính là muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi đem bọn hắn mang vào nhưng mà cuối cùng không thể không để ý tới nếu không chỉ sợ những thứ này người hộ đạo ở trong lòng liền sẽ cho rằng thanh nguyên trông được không dạy nổi những thứ khác thánh địa sau khi trở về lại lại là một phen lựa giận người đi đem trận pháp lá cờ mang đến mang lên một đám đệ tử tại bên ngoài đại điện bộ hạ trận pháp nghe được mệnh lệnh của ta sau đó liền lập tức khởi động đại trận hàn lực đối với bên người đệ tử phân phó nói là đệ tử nghe nói như thế liền lập tức đi tới bảo khố mang theo những đệ tử khác nhóm bày trận cái này cũng là hàn lực làm một cái chuẩn bị nếu như khác thiết kế những hộ đạo giả kia trở mặt tại chỗ mà nói những thứ này đại trận trí ít có thể đem bọn hắn vây khốn một đoạn thời gian tiếp đó long càn cùng tất phương hỏa liền có thể tiến vào bên trong đối bọn hắn bày ra công kích cứ như vậy cũng có thể để trong này chiến hỏa không lan đến đến phía sau núi dù sao bây giờ thanh nguyên tông hết t h ả đều phải cẩn thận là hơn ai cũng không biết những cái này thánh địa đến tột cùng là mang theo h ả o ý vẫn là ác ý đến đây nếu như là giống giao trì thánh địa h ả o ý vậy các nàng tự nhiên có thể vui vẻ tiếp nhận nhưng nếu như bọn hắn là nghĩ thừa dịp sở dương chữa thương thời điểm đối với sở dương hạ thủ vậy thì tự nhiên khó tránh khỏi một hồi đại chiến đệ tử đem những cái k i a người hộ đạo toàn bộ đều đưa đến đại điện bên trong chư vị trảm đạo vương giả đến đây chờ không có từ xa tiếp đón mời ngồi đi hàn lực vẫn là giống tiếp đ ạ i giang diệu ý bọn hắn cười nói với mọi người mà những hộ đạo giả kia cũng có ngạo khí của mình nhìn thấy tới chỉ là một cái h ư ớ n g hồ còn không có đột phá đến phản hư cảnh giới hàn lực sau trong lòng liền cảm giác có chút khó chịu bọn hắn dù sao cũng là người hộ đạo chương bốn trăm tám mươi tất cả đại thánh địa đến đây dò xét tin tức tại mỗi cái thánh địa trong cho dù là thánh chủ đối bọn hắn nói chuyện đều phải k h á c h khí đi tới những thứ khác nhất lưu thế lực không nhưng n à y bên trong tông chủ đồng dạng muốn đối bọn hắn cung kính có thừa cho dù là lao tổ tầm thường tồn tại nói chuyện cùng bọn họ cũng vẫn như c ũ không dám sĩ diện nhưng mà dưới mắt trong đại điện này cũng không có vị cường giả kia bóng dáng có chẳng qua là thanh nguyên tông tông chủ và hai tên trạm đạo vương giả thôi ngồi thì không cần chúng ta đến đây chỉ là muốn bái kiến vị kia có thể đánh bại thái cổ thần sơn chuẩn thánh cường giả không biết chúng ta là có phải có cái này vinh hạnh có thể thấy được thái nhất thánh địa người hộ đạo nhìn xem hàn lực hỏi mà hàn lực khi nghe đến cái kia thái nhất thánh địa người hộ đạo lời này thời điểm trong lòng lộ bột một tiếng quả nhiên ba người bọn hắn cùng giang diệu y các nàng không giống nhau vì không phải thanh nguyên tông mà là chủ nhân chủ nhân bây giờ đang lúc bế quan nơi này mọi chuyện để cho để ta làm chủ nếu như ba vị làm muốn tới bái kiến chủ nhân nói như vậy ta liền có thể đem hôm nay ba vị lời nói c h u y ề n đặt cho chủ nhân chờ chủ nhân bế quan sau khi đi ra ba vị có thể lại đến bái kiến hàn lực cười nói ngươi làm chủ ngươi một cái nho nhỏ hóa thần đ ỉ n h phong làm thế nào được chủ nhân nhà ngươi chủ chúng ta đến đây có thể đại biểu thị thánh địa ngươi một cái nho nhỏ thanh nguyên tông tông chủ cũng không có tư cách này nói với chúng ta hay là đem chủ nhân nhà ngươi kêu đi ra à. thái viêm thánh địa người hộ đạo cũng mở miệng nói đều nói Chủ lúc các còn chủ cùng mục đích Càn còn Lực cái nhân nhà nhân nhà nghe nói như thế, còn không đợi Hàn nhìn đang quan, người muốn đến tổn Long nói nói liền đứng bây là ta ta ra, ra bế giờ gì? gì lại đi đợi đem kêu xem vậy quá viêm thánh địa người hộ đạo nghiêm nghị nói. Người 6. Vậy quá viêm thánh địa người hộ viêm địa Vậy quá đạo không nghĩ tới long càn vậy mà lại đối với hắn như vậy nói chuyện lập tức giận dữ nhịn không được liền muốn động thủ các ngươi có bản lãnh liền động thủ thử thử xem ta cũng không phải không có giết qua thánh địa người hộ đạo nếu như các ngươi muốn động thủ vậy thì ra tay đi đây bất quá là để chúng ta thủ hạ vong hồn nhiều vài tên mà thôi long càn nhìn xem vậy quá viêm thánh địa người hộ đạo không có chút nào nhược bộ long càn bây giờ mặc dù còn không phải dương tới đỉnh phong vương giả nhưng mà hắn bây giờ đã là thuần huyết sinh linh thái cổ long tượng dạng này huyết mạch thể chất đủ để cho một mình hắn liền có thể ngăn lại hai vị người hộ đạo mà tất phương hỏa của nó huyết thống đồng dạng cũng là truyền thừa tại phượng hoàng một mạch tất phương tần h đ i ể u thuần huyết sinh linh lại thêm tất phương nhất tộc đặc hữu bí thuật dưới mắt ba người này tại hai người bọn họ trong tay còn thật sự không chiếm được nửa điểm tiện nghi nói không chừng một cái lật h u y ề n trong mương còn có thể trọng thương thậm chí vẫn l ậ đâu những lời này để thái nhất thánh địa cùng thái viêm thánh địa người lập tức liền muốn xuất thủ nhưng mà lại bị tử phủ thánh địa người hộ đạo gắt gao giữ chặt tốt đừng quên chúng ta tới đây bên trong là làm cái gì tất nhiên đại nhân đang lúc bế quan vậy ta hôm nay liền không thấy chỉ là ta muốn mời vị tông chủ này thay ta cho đại nhân mang một câu nói nếu như thanh nguyên tông muốn trở thành nhất lưu thế lực mà nói ta tử phủ thánh địa nguyện ý ủng hộ tử phủ thánh địa người hộ đạo không giống những người khác như thế tiêu căng k i n h người mà là thu liễm tâm tình của mình cười đối với hàn lực đạo dù sao hắn có thể cảm thụ được đi ra cho dù là cường giả kia bây giờ đang lúc b ế quan nhưng mà hàn lực bên người cái kia hai tên c h ạ m đạo vương giả cũng vẫn như cũ có đầy đủ thực lực có thể đem bọn hắn ba người ngăn lại mà ba người bọn họ mặc dù có thể rời đi nhưng mà không thể nghi ngờ cùng cường giả kia quan hệ sẽ hạ xuống đến điểm đóng băng cường giả kia có thể vì thanh nguyên tông trực tiếp giết tới thái cổ thần sơn đem kim bằng một mạch triệt để đoạt tuyệt để cho thái cổ thần sơn thánh chủ không dám có bất kỳ trả thù nói như vậy không chắc cường giả kia liền sẽ thông đến bọn hắn thánh địa ở trong đi đến lúc đó nếu như bọn hắn còn nặng trở lại thái cổ thần sơn vết xe đồ mà nói liền sẽ biến thành đông hoang bên trong đám người trò cười ta tự nhiên sẽ đem các ngươi lời nói cáo chi chủ nhân t ử phủ thánh địa hào ý chúng ta cũng sẽ minh bạch chủ nhân cũng nhất định sẽ lý giải t ử phủ thánh địa ý tứ hàn lực nghe được t ử phủ thánh địa người hộ đạo lời nói cũng cười trả lời mà hai người kia khi nghe đến t ử phủ thánh địa người hộ đạo lời nói sau sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi bọn hắn vốn là cho là các nàng những thứ này người hộ đạo cũng là đồng khí liên tri muốn cho thanh nguyên tông một hạ mã uy nhưng là không nghĩ đến từ phủ thánh địa người hộ đạo vậy mà lại nói lời như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nếu quả như thật đánh nhau cái này t ử phủ thánh địa người hộ đạo là tuyệt đối sẽ không xuất thủ vậy bọn hắn hai người cũng không phải l o n g càn cùng tất phương hỏa đối thủ a cho nên hai người cũng chỉ phải riêng phần mình l ù i một bước chúng ta à trước khi đến thánh chủ đã từng giao phó nếu thanh nguyên tông đ á m người muốn trở thành nhất lưu thế lực vậy chúng ta thánh địa đồng dạng sẽ ủng hộ hai người như vậy sinh khí thế nhưng là vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ nhường hàn lực l o n g càn tất phương hỏa cũng không nhịn được n ở nụ cười nhìn xem bọn hắn trong nháy mắt xanh mét khuôn mặt mấy người trong lòng càng là k h o ý l i ê n đ ưa thích bọn hắn loại này không thể làm gì bộ dáng đây mới thật sự là thú vị đang nói xong những lời này sau đó ba tên t r ạ g đạo vương giả liền cùng nhau rời đi thanh nguyên tông tại ba người kia rời đi về sau thất phương hỏa mới nhìn hàn lực cùng long c ă n đạo không được à phía trước là giao trì thánh địa sau đó chính là thái nhất thánh địa thái viêm thánh địa cùng tử phủ thánh địa nhưng mà đông hoang bên trong thánh địa còn có rất nhiều thậm chí còn có một chút thái cổ thế gia dưới mắt bọn hắn còn chưa đi tới chúng ta thanh nguyên tông bên ngoài hơn nữa dưới mắt cái này ba tên người hộ đạo mặc dù ly khai nhưng mà khó tránh khỏi sau đó yêu cầu gặp chủ nhân thì sẽ là càng nhiều người hộ đạo dưới mắt ba người này chỉ bằng cho chúng ta hai cái còn có thể ngăn cản được nhưng mà nếu như càng nhiều mà nói sợ là chúng ta hai cái cũng sẽ không bị những người khác để vào mắt bởi như vậy nói không chừng bọn hắn thì sẽ không lại tuân thủ quy củ mà là muốn mạnh mẽ xông tới tất phương hỏa lời nói cũng làm cho hàn lực có chút lo lắng dù sao những người khác nếu như thật muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ xông tới mà nói vậy các nàng ngoại trừ ứng chiến bên ngoài liền không có những phương pháp khác hơn nữa cho dù là ứng chiến vẫn là loại k i a lối đánh lưỡng bại câu thương phương thức như vậy chẳng những sẽ quấy nhiễu sở dương mế quan còn có thể để cho thanh nguyên tông đệ tử lại thiệt hại một chút cái này đều không phải là hàn lực muốn thấy được sự tình vậy các ngươi nói làm sao bây giờ long càn không hiểu được những thứ này còn c o n n h ĩ v ọ n g cái này cũng là vì cái gì sở dương sẽ đem toàn bộ thanh nguyên tông giao cho hàn lực xử lý mà không phải giao cho thực lực tối cường l o n g càn nguyên nhân nói cho cùng đây vẫn là thực lực của chúng ta quá yếu nguyên nhân chỉ có thể bị chủ nhân bảo hộ lấy nếu như chúng ta thực lực đủ cường đại mà nói dưới mắt cho dù là chủ nhân mế quan chương k n năng g có khả năng có bất kỳ ờ i tới uy hiếp dám ta. huy chúng Hàn lực có vẻ i đổi phế. l ã p bốn trăm tám mươi mốt sở dương xuất quan ban thưởng hàn lực thiên phú tu luyện như thế kém xa tít tắp long càn thậm chí liền trắng tiểu bản cũng không sánh nổi dưới mắt chỉ có thể dùng trận pháp đem nơi đây bắt đầu phong tỏa hàn lực bất đắc dĩ nói long càn cùng tất phương hỏa cũng gật đầu một cái dù sao dưới mắt bọn hắn cũng chỉ có biện pháp này nhưng mà sau này chờ thực lực bọn hắn cường đại lên sau đó đồng thời tuyệt đối không cho phép lại có người còn dám ở trước mặt bọn họ như thế không kiêng nệ gì cả thời gian thấm phát thời gian giống như thời gian qua nhanh trôi qua rất nhanh khoảng cách sở dương bế quan c h ư a t h ư ờ n g đã có, có tầm một tháng thời gian trôi qua trong một tháng này thanh nguyên tông từ đầu đến cuối đóng cửa không ra những thứ khác một chút thánh địa cùng thái cổ thế gia tại thái viêm thánh địa bọn người rời đi về sau cũng lục tục đi tới thanh nguyên tông bên ngoài nhưng mà có thái viêm thánh địa bọn hắn vết xe đổ hàn lực liền không tiếp tục để cho bọn hắn tiến vào thanh nguyên tông mặc dù những cái kia thái cổ thế gia còn có thánh địa trong lòng rất có phê bình kín đáo nhưng mà suy nghĩ sở dương lợi hại những người này cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ cưỡng ép x ô n g vào dự định dù sao sở dương cũng không phải dễ trêu chọc nếu như không muốn để cho chính mình rơi vào cùng thái cổ thần sơn một cái kết quả mà nói tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn dựa theo quy củ của bọn hắn làm việc mà trong một tháng này sở dương chẳng những đã khôi phục chính mình toàn bộ thương thế hơn nữa hắn còn luyện hóa cái kia thái cổ kim sĩ đại bằng điệu sức mạnh những lực lượng này để cho trong cơ thể hắn thần tượng ví dụ thành công tăng lên năm mươi bây giờ sở dương trên núi thần tượng chấn ngục kình bên trong hạc đã đến ba trăm năm mươi hạc dưới mắt còn cần hơn một trăm hạt sở dương sức mạnh cũng đã có thể cùng thánh nhân so sánh sở dương đẩy ra cửa phòng tu luyện chậm rãi đi ra ngoài trải qua hơn một tháng tu luyện lúc này đi ra sở dương hai mắt nhắm lại cảm thụ được bốn phía gió nhẹ hưởng thụ lấy phút chốc liền cảm giác cha được bên cạnh chuyền đến âm thanh xè gió sau khi hắn mở hai mắt ra liền trông thấy hàn lực long càn tất phương hỏa ba người liền đã xuất hiện ở sở dương trước mặt chúc mừng chủ nhân xuất quan thực lực tăng nhiều h à lực long càn tất phương hỏa quỳ một chân sở dương trước mặt bọn hắn đều có thể cảm nhận được sở dương sức mạnh so sánh với một tháng trước đó lại có tăng lên cực lớn lúc này sở dương đứng trước mặt của hắn dù là không sử dụng bất kỳ sức mạnh cái k i a cố như có như không uy áp cũng đủ làm cho bọn hắn lòng sinh e ngại không dám có bất kỳ tâm tư khác đứng lên đi sở dương phất phất tay nói sau đó sở dương nhìn bốn phía nguyên bản một tháng trước còn có chút đổ nát thanh nguyên tông bây giờ đã khôi phục bộ dáng trước đây thậm chí trở nên so di vãng còn muốn càng thêm rộng rãi đại khí bốn phía tam kiếm ở giữa mây mù nhiễu giống như, như tiến cảnh đủ loại sơn phong mọc lên như rừng tại mây mù ở giữa lượn vòng lấy từng tòa kiến trúc thay nguyên tông các đệ tử tại trong dược điền làm việc lấy mỗi người bọn họ sức mạnh cũng đều được cực lớn t ă n g phúc mà tất phương nhất tộc bọn hắn cũng đồng dạng tại cống hiến lực lượng của mình bởi vì tất phương ngọn lửa duyên cớ hàn lực đem tất phương nhất tộc các tộc nhân an bài vào đan hòa đường ở đây có thể đem hỏa diễm ngưng tụ hóa thành tối tinh thần thiên địa linh lực thích hợp nhất tất phương nhất tộc tu luyện tại ta bê quán trong một tháng này ngươi làm rất không tệ nguyên bên trong xử lý ngay ngắn rõ ràng xem ra ta đem đây hết thể giao cho ngươi cũng không có nhìn lầm người sở dương rất là hài lòng hàn lực lãnh đạo lực đa tạ chủ nhân khích lệ hàn lực không dám nhận chỉ có thể hết sức vì chủ nhân làm việc hàn lực kích động trong lòng thế nhưng là kiềm chế lại kích động trong lòng hơi có chút khiêm tốn nói ngươi không cần khiêm tốn lực lượng của ngươi cùng thực lực ta đều minh bạch long càn cùng tất phương hỏa mặc dù thực lực hơn xa ngươi nhưng mà nếu để bọn hắn quản lý thanh nguyên tông mà nói chỉ sợ chỉ có thể là dối tinh dối mù bạch tiểu bản thì càng không cần nói lại thêm phía trước ngươi liền thống xoáy thanh nguyên tông đánh lùi thái cổ thần sơn đợt thứ nhất tiến công mấy dạng này công lao cộng lại ngươi xứng đáng ta câu này khích lệ sở dương sau khi nói xong liền từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra một kiện không trọn vẹn thánh binh giao cho hàn lực đạo này thánh binh là ta từ thái cổ thần sơn nơi đó có được mặc dù là không trọn vẹn nhưng mà trong đó trận văn cũng không có tán đi chỉ là đã mất đi phần lớn sức mạnh mà thôi hơn nữa càng quan trọng chính là đạo này thánh binh đã ngưng luyện ra thuộc về mình linh trí ta bây giờ liền đem đạo này thánh binh ban cho ngươi ngươi có thể đem hắn luyện hóa thành bản mệnh thánh binh tại trong bể khổ ngày đêm ôn dưỡng đợi đến cái này thánh binh thất tỉnh sau đó tất nhiên sẽ làm ngươi thực lực tăng nhiều hơn nữa a một đạo trận pháp chi bảo nếu là thật có thể phát huy ra cái này thánh binh toàn bộ lực lượng cho dù là thực lực cao hơn ngươi cái trước cảnh giới cũng đủ để vây khốn hắn nửa tháng còn có đây là một đạo kim bằng bản mệnh tinh huyết khiến cho ta tại thái cổ thần sơn d i ệ t s á t kim bằng một mạch thời điểm từ thi thể của bọn hắn bên trong rèn luyện đi ra ngoài kim bằng một mạch nhục thân cường hãn không thua hông thú này bản mệnh tinh huyết bên trong còn có bọn hắn khi còn sống sức mạnh ta đều đã dung nhập vào này bản mệnh tinh huyết bên trong bây giờ cũng đem hắn ban cho ngươi ngươi có thể đem tự thân ngâm tại này bản mệnh tinh huyết bên trong rèn luyện nhục thân của mình đồng thời cũng có thể hấp thu tinh huyết này bên trong sức mạnh dùng để tăng cường chính mình ta tính qua dựa theo ngươi bây giờ hóa thần đ ỉ n h phong sức mạnh m à tính này bản m ệ n h tinh huyết bên trong sức mạnh đầy đủ ngươi đột phá hơn nữa đến phản hư cảnh giới đ ỉ n h phong sở dương thản nhiên nói sở dương một phen cùng ban thưởng nhường hàn lực c h ầ n kinh sở dương phía trước đã từng nói từ thái cổ thần sơn sau khi trở về liền sẽ ban cho hắn một phen tạo hóa nguyên bản hàn lực còn tưởng rằng sở dương là muốn giúp hắn hộ pháp để cho hắn đột phá đến phản hư cảnh giới nhưng là không nghĩ đến sở dương vậy mà trực tiếp liền bàn cho hắn một kiện thánh binh cùng kim bằng một mạch bản m ệ n h tinh huyết mặc dù nói phía trước hắn cũng động tới sở dương trước đây mang tới những cái kia không trọn vẹn thánh binh nhưng mà hàn lực lúc kia đối với những thứ này thánh binh chỉ có được lấy quyền phân phối lại không có quyền sử dụng mà lúc này cái này thánh binh mặc dù là không trọn vẹn nhưng là thuộc về hắn độc nhất vô nhị thậm chí cái này trong vui mừng sức mạnh còn đủ để cho hắn đột phá đến phản hư cảnh giới sau đó một lần nữa để cho hắn thực lực đến phản hư cảnh giới đình phong dạng này tạo hóa cơ hồ có thể dùng kỳ tích để hình dung hơn nữa kim bằng bản mệnh tinh huyết nếu để cho phi cầm một mạch sử dụng mà nói có lẽ còn có thể lần nữa tạo ra một cái thuần huyết kim bằng đi ra nhưng mà sở dương vẫn như c ũ không có chút nào lưu luyến ban cho hắn để cho hàn lực làm sao không kích động đâu hàn lực đa tại chủ nhân ban thưởng hàn lực lần này cũng lại kìm nén không được kích động trong lòng vội vàng nhận lấy đạo kia không c h ọ n vẹn thánh binh cùng kim bằng bản mệnh tinh huyết sở dương đối với hàn lực ban thưởng cũng làm cho tất phương hỏa nhìn ở trong mắt nhìn thấy sở dương đối với hàn lực hào phóng như vậy tất phương hỏa đối bọn hắn tất phương nhất tộc tiền đồ tương lai cũng cảm thấy rất là vui mừng chương bốn trăm tám mươi ba n o nhiệt tàng kinh c á t một vị nữ đệ tử tò mò hỏi cái gì gọi là nghe nói a đó chính là ở đây làm tạp dịch nữ đệ tử được không ta trước đó còn tới qua ở đây tuyển qua bí thuật đâu ta còn thân hơn mắt thấy thánh nữ đã từng ngay ở chỗ này vẫy nước quét nhà đâu một cái khác từng tại ở đây gặp qua tần giao nhưng là hơi có chút đắc ý nói phải không vậy ngươi cho ta nói một chút thánh nữ bộ dáng giao chỉ thánh điệu thánh nữ chỉ có thể là tiên thiên đạo thai bây giờ thánh nữ một mực tại giao chỉ bên trên bầu trời bị thánh chủ bảo vệ rất tốt chúng ta cũng không có cách nào nhìn thấy thánh nữ bộ dáng bây giờ ngươi nhìn thấy qua cũng nhanh đến cho chúng ta nói một chút ta nghe người kia mà nói những thứ khác các nữ đệ tử đều hiếu kỳ tiến tới trước mặt của nàng những người này đều rất muốn biết tần giao đến cùng là cái bộ dáng gì các ngươi đây nhưng là vấn đối người ta nói cho các ngươi biết ta thánh nữ dáng dấp vậy đơn giản là không thể chê có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ dáng dấp gọi là một cái dễ nhìn hơn nữa khí chất t h a n h lãnh đối với người nào cũng là một bộ bộ dáng nhàn nhạt, nhạt sớm tại ta thấy hắn lúc kia ta đã cảm thấy thánh nữ tuyệt đối không tầm thường sau này nhất định có thể thành đại khí đệ tử này hồi tưởng một phen tần giao khi đó bộ dáng thế là liền đắc ý nói và thì ra là thế có thể tưởng tượng đến thánh nữ là như thế phong thái chắc tuyệt đám người trong giọng nói đều có chút hâm mộ dù sao có thể trở thành giao trì thánh địa thánh nữ bản thân cái này liền đại biểu cho một loại thực lực đó là đương nhiên lúc đó à t r u n g quanh có không ít đệ tử đều đối nàng rất tốt đâu những cái kia làm sư tỷ đối với thánh nữ nhưng là một cái đỉnh cái hảo coi hắn là trở thành thân mội mội của mình đồng dạng đối lại đâu l i ê n ta hà đều là lúc trước yêu thương thánh nữ cái nào trong hàng đệ tử một thành viên đâu có mấy cái nữ đệ tử có chút đắc ý nói nghe những người này mà nói sở dương chỉ cảm thấy buồn cười tần giao lúc đó tại tàng kinh các tình cảnh hắn cùng lâm lão là tại quá là rõ ràng những đệ tử kia ghét bỏ tần giao lúc đó còn tại luyện thể cảnh giới như thường lệ để cho tần giao trợ giúp các nàng xử lý chính mình v i ệ c v ặ t không chỉ như thế về mặt tu luyện tần giao nếu như đi hỏi cái kia chút lời của sư tỷ bọn hắn căn bản liền không c ớ i đáp tần giao trong vấn đề tu luyện ngược lại không nhịn được trực tiếp đem tần giao cho đuổi đi nếu như những chuyện này cũng giống là yêu thương thân mội mội mà nói vậy thì thật là vô cùng buồn cười bất quá sở dương tự nhiên cũng sẽ không cùng những đệ tử này đáp lời chỉ là lắc đầu tiếp tục vẩy nước quét nhà mà thôi một bên đồng dạng đang quét lâm lão nhìn xem những đệ tử khác nhóm ngươi một câu ta một lời lời nói cũng trực tiếp lắc đầu hiển nhiên là cũng trở về nghĩ tới trước đây những nữ đệ tử này đến tột cùng l à như thế nào đối đãi tần giao bây giờ tần giao trở thành thánh nữ sau đó bọn hắn liền một mạch mà dính sát thật đúng là có chút n g c cười sở dương a mấy ngày nay ta để cho ngươi luyện tập cái kia bí thuật ngươi luyện tập thế nào lâm lão không nhìn bọn hắn nữa ngược lại là đi tới sở dương trước mặt hỏi ân tu luyện không sai biệt lắm tin tưởng chỉ cần lại cho ta mấy ngày thời gian ta liền có thể hoàn toàn luyện thành sở dương cười cười nói cái này lâm lão thật đúng là nhiệt tâm tại sở dương thân ngoại hóa thân tại tàng kinh các tiếp tục vẫy nước quét nhà trong khoảng thời gian này bên trong lâm lão không ngừng cho sở dương đ ề cử lấy các loại bí thuật cùng thần thông tu luyện những thứ này bí thuật cùng thần thông sở dương có chút tự tuyệt có chút nhưng là cầm tới bắt đầu luyện tập ngược lại những thứ này thần thông đối với hắn mà nói muốn học được là phi thường sự tình đơn giản huống chi hắn cũng đích sắc cần dùng những thứ này thần thông tới giả giả vờ giả vịt mặc dù nói bây giờ giang diệu y cùng lãnh đạo đều không có ở đây d á m thị hắn nhưng mà cẩn thận chạy đến và năm thuyền đạo lý này sở dương vẫn là hiểu ân vậy là tốt rồi ta để cử cho ngươi những bí thuật là chúng ta kia đệ c ử u trong tàng kinh cấp nam tạp dịch đệ tử có thể tu hành tốt nhất nếu như ngươi có thể học được mà nói đối ngươi thực lực cũng có thể có chỗ đề thăng cứ như vậy ngươi cũng có thể mau sớm đột phá đến thần tàng cảnh giới từ đó nhận được nhiều tư nguyên hơn lâm láo cười nói ân sở dương cười gật đầu vậy ta liền sáu lâm lão vốn là muốn cùng sở dương chào hỏi một tiếng sau đó tiếp đó liền rời đi đệ cựu tàng kinh c á t nhưng khi lãnh đạo nhìn xem sở dương vẫy nước quá nhà lâm lão lại đột nhiên nhũng mày hắn cảm thấy sở dương tựa hồ cùng trước đó trở nên có chút không đồng dạng nhưng khi hắn nghiêm túc đi xem lại phát hiện mặc kệ là sở dương khí tức hay là hắn khí chất thậm chí là lực lượng của hắn cũng không có chút nào thay đổi cái này để cho lâm lão cảm thấy có chút hoảng hốt xem ra hắn hẳn là còn ở vào bị giang diệu y lời nói ảnh hưởng thời điểm hẳn là hắn nhìn lầm rồi mới đúng lâm lao có chuyện gì không sở dương nhìn xem lâm lao có chút trần trờ mà hỏi lâm lao vừa rồi rất rõ ràng là muốn nói với hắn thứ gì thế nhưng là đột nhiên dừng lại điều này không khỏi làm cho sở dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn mà bây giờ lực lượng của hắn mặc dù bị hệ thống cùng minh thần phong ấn triệt để phong tỏa người khác nhìn qua hắn giống như là một người bình thường bể khổ cùng những người khác không có bất kỳ cái gì khác nhau nhưng mà lâm lao tốt xấu là t r ạ m đạo vương giả nếu là bị hắn phát giác có chỗ hoài nghi có lẽ sau này sở dương còn muốn vượt qua bị giám thị thời gian hắn bây giờ thật vất vả thoát khỏi hoài nghi tự nhiên không muốn tại vượt qua phía trước bị hoài nghi những tháng ngày đó à không có gì ta vốn là muốn cùng đi với ngươi xem tần giao nha đầu kia bây giờ cũng không biết thế nào nhưng mà về sau ta vừa nghĩ đến nha đầu kia bây giờ đã là thành nữ đã sớm không còn là trước kia cái kia nho nhỏ tạp dịch nữ đệ tử chỉ sợ bây giờ liền xem như ta và ngươi muốn đi xem nàng cũng không chắc chắn có thể đủ nhìn thấy người nghĩ như vậy trong lòng ta còn cảm thấy có chút khổ sở đâu bất quá ta cũng vì tiểu nha đầu kia cảm thấy vui vẻ thiên thiên đạo thai thể chất như vậy tại giao trì thánh địa bên trong nàng nhất định có thể bằng vào thực lực của mình đi được xa hơn lâm lão vừa cười vừa nói lời hắn bên trong đích thật là đang vì tần giao cảm thấy vui vẻ nhưng mà cũng đúng là có chút không muốn dù sao lâm lão phía trước thế nhưng là đem tần giao trở thành chính mình cháu gái ruột đối lái phần cảm tình kia sở dương thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở ân ta tin tưởng tần giao tuyệt đối không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa lâm lão ngài phía trước đối với nàng hảo tần giao đều nhớ kỹ tin tưởng sau này hắn nhất định sẽ b ấ t thời gian đến xem chúng ta sở dương cười an ủi ân đây là nhất định lâm láo cũng cười đáp lại thời gian thấm thoát trong nháy mắt lại là m ộ ư ơ i ngày đi qua m ộ ư ơ i ngày sau giao chỉ thánh địa bên trong cũng nhiều không thiếu k h á c thánh địa người có thái nhất thánh địa tử phụ thánh địa thái viêm thánh địa giao quang thánh địa các loại thậm chí đông hoang bên trong một chút thái cổ thế gia cũng đến đây tham gia lần này thánh hội người cơ gia người của khương gia phong gia người cơ hồ toàn bộ tới trong những người này duy trì có thiếu khuyết thái cổ thần sơn nhân mã t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi b ố tất cả đại thánh địa t ề tụ bất quả thái cổ thần sơn bị thương nặng bây giờ toàn bộ sơn môn cũng đã phong bế muốn bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại s ứ c tự nhiên không có cách nào ở thời điểm này phân ra một phần lực lượng đến đây tham gia giao chỉ thánh địa thịnh hội bất quá các nàng tới hay không t r ê n cơ bản cũng không người nhớ thương những cái này thánh địa bọn họ đều là đến đây tham gia giao chỉ thánh địa thịnh hội người bọn hắn đều có mỗi cái thánh địa trong trưởng lao dẫn theo các nội môn đệ tử đến đây cũng có số ít mấy cái thánh địa ngoại trừ nội môn đệ tử bên ngoài cũng có một chút phổ thông đệ tử có thể được mang theo tới mà những cái này thánh địa các đệ tử tại đi tới giao chỉ thánh địa sau đó cả đám đều đã nghe nói tần giao sự tỉnh khi biết tần dương nguyên bản chẳng qua là trong tàng kinh các một cái tạp dịch nữ đệ tử sau đó những người kia đều cảm giác hơi kinh ngạc dù sao trở thành tạp dịch đệ tử sau đó trên cơ bản liền đã xác định tương lai thành cựu nhưng mà tần giao chẳng những trở thành t h á n h nữ hơn nữa thể chất của nàng vẫn là tiên thiên đạo t h a i cái này đã đầy đủ để cho khác thánh địa những đệ tử kia hâm mộ cho nên những đệ tử này cũng rối rít đi tới giao chỉ thánh địa giấu trong đạo tiên phong muốn nhìn một chút đến tột cùng là địa phương nào mới có thể bồi dưỡng được tới giống tần giao dạng này người chỉ bất quá dấu đạo tiên phong là giao trì thánh địa tàng kinh các vị trí nay g bình thường vốn là chặt chẽ chống giữ bây giờ khác thánh địa các đại các đệ tử cũng toàn bộ tụ tập đến nơi này dấu đạo tiên phong bị trông coi càng thêm nghiêm ngặt p h à m là xuất nhập dấu đạo tiên phong trên tay đều nhất định muốn mang theo giao trì đệ tử lệnh bài nếu như không có lệnh bài liền muốn tiến vào dấu đạo tiên phong mà nói liền sẽ bị giao trì thánh địa đội chấp pháp vô tình tiêu diệt mặc kệ là bất luận kẻ nào đều như thế hơn nữa vì phòng ngừa một ít trưởng lao cấp bậc người lặng lẽ lẹt vào giao trì thánh địa trên thực i gian n à tế cái này trong tàng kinh các trong mỗi một cái tàng kinh các đều có một vị trạm đạo vương giả thù hộ nếu quả như thật có những cái kia mắt không mở muốn đối với tàng kinh các động tâm tư lời nói chỉ có thể nói hắn thật là không muốn sống có nghiêm mật như vậy trông coi khắc thánh địa những đệ tử kia tự nhiên không dám mạnh mẽ xuống tới bất quá cho dù bọn hắn không cách nào tiến vào dấu đạo tiên phong nội bộ cũng có thể ở ngoại vi đi dạo một vòng thế là trong lúc nhất thời ở đây tăng thêm không ít khắc thánh địa các đệ tử dù sao không có cách nào nhìn thấy tần giao vẫy nước quét nhà chỗ có thể ở bên ngoài ngươi xem một chút ở đây cũng là tốt mà sở giao sáng sớm hôm nay liền bị lâm lao yêu cầu đi lĩnh đi tháng này tài nguyên ban thưởng thân là tạp dịch đệ tử mỗi tháng số mười là phải đi nhận lấy tài nguyên thời gian nếu như ngươi q u ê n nhận mà nói như vậy tài nguyên liền sẽ bị những người khác phân đi mà tạp dịch đệ tử tại thánh địa đẳng cấp vốn cũng không cao là cần chính ngươi đi lĩnh cho nên cái này cũng là tạp dịch đệ tử nhóm mong đợi nhất một ngày thậm chí có chút các đệ tử cũng nghĩ phải thật tốt tu luyện tiếp đó tại nhận lấy tài nguyên thời điểm đem thực lực của mình bày ra nhận lấy so những thứ khác tạp dịch địa chỉ còn nhiều hơn tài nguyên t h ư ờ n g thụ lấy những tạp dịch đệ tử kia ánh mắt hâm mộ đây cũng là một loại loại khác cạnh tranh cho nên giao trì thánh địa cũng không có ngăn cản đồng dạng đi qua người khác đồng ý ngươi cũng có thể giúp người khác dẫn dắt lấy tài nguyên cho nên dấu đạo tiên phong quản sự đường ngày hôm đó đã là kín người hết chỗ lại thêm khắc thánh địa những đệ tử kia ở đây đã là người đông nghìn n h ị t cũng lại không có trước đây loại kia yên tĩnh n g ă n lành ngược lại lộ ra dối bời bất quá sở dương cũng không lý tới biết những cái kia người trực tiếp đi đến quản sự đường trước mặt quản sự sư tỷ ta tới nhận lấy ta cùng lâm l á o tháng n à y tài nguyên nói sở dương liền đem đệ tử của mình lệnh bài đưa tới ân là ngươi a đây là phần kia tài nguyên đây là một người khác cầm chác mau đi trở về a q u ân sở sư tỉ, thấy là、sở、dương đến đây, sửng đây,、so、cầm tới tài nguyên sau đó liền quay người muốn rời khỏi nhưng mà nhóm nghe phía bên ngoài chuyển đến ồn ào náo động âm thanh giống như là người bên ngoài tại tranh cãi sở dương vốn là không có ý định đi qua dù sao cái này cùng hắn không có quan hệ gì sư đ ệ bên ngoài tựa hồ xảy ra hỗn loạn ta ở đây tạm thời đi không được sư đ ệ ngươi liền thay ta đi xem một chút bên ngoài đến cùng là chuyện gì xảy ra a quản sự sư tỷ nhờ cậy sở dương đi xem một chút là chuyện gì xảy ra nếu là quản sự sư tỷ yêu cầu sở dương tự nhiên muốn đi xem một cái rời đi quản sự đường đi tới phía trước núi sở dương liền thấy hai nhóm nhân mã trong đó một phe là giao quang thánh điện người phe bên kia là thái nhất thánh đ i ệ người hai phe xảy ra tranh chấp ngươi cũng không nhìn một chút lực lượng của ngươi lại còn dám đi đến phía trước ta xem ra giao quan g thánh địa quả nhiên là đã xuống dốc tới giao chỉ thánh địa tham gia như thế thịnh hội vậy mà mang theo đệ tử bình thường như thế nào chẳng lẽ là các ngươi giao quan g thánh địa chân truyền đệ tử đều chết hết thái nhất thánh địa một cái hoạch tâm đệ tử châm chọc khiêu khích nhìn xem cái kia giao quan g thánh địa phổ thông đệ tử dê ước nói vị sư huynh này là ta không tốt ta vừa rồi không nên đụng vào nhưng mà cái này cùng ta giao quan thánh địa không có bất kỳ cái gì quan hệ ta lần này đến đây là tham gia giao quan thánh địa bên trong t h thí lấy được tư cách mặc dù ta không có các ngươi lợi hại cũng không có các ngươi cường đại nhưng mà ta tin tưởng chỉ cần ta cố gắng nhất định có thể đuổi được các ngươi cái kia giao quang thánh địa phổ thông đệ tử một mực tại giảng g i ả i cùng xin lỗi đuổi kịp chúng ta ha ha đây quả thực là chuyện tiếu lâm chúng ta thế nhưng là hạch tâm đệ tử mặc kệ là thiên phú hay là thực lực đều so ngươi không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu lần nếu như ngươi cho rằng cố gắng liền có thể đuổi kịp lời của chúng ta cái kia đại thánh địa đều không cần nhìn thể chất cùng thiên phú tốt dứt khoát xem ai cố gắng nhất liền đem ai thu làm đệ tử tốt hơn nữa ngươi cái kia cái gọi là tư cách nhất định là cùng những cái kia đệ tử bình thường tranh đấu a ngươi có bản lánh đi cùng hạch tâm đệ tử tranh đoạt một chút thử thử xem nói đến các ngươi thánh địa người cũng là b u ồ n cười biết rất rõ ràng nhân ra giao trì thánh địa hiếm thấy xuất hiện một vị có được tiên thiên đạo thai thành nữ đây đối với ta toàn bộ đông hoang tới nói đều là đại sự thế nhưng là vẫn như cũ sợ ngươi cái này phổ thông đệ tử tới thật đúng là cho người ta mất m ặ ta cũng không sợ bị người xem thường a chương bốn trăm tám mươi lăm sông diệu y ra tay thái nhất thánh địa cái kia hạch tâm đệ tử vẫn như cũ không buông tha dễu cận cái kia phổ thông đệ tử ta dựa vào chính ta bản sự tới lại có ai có thể xem thường ta còn có vị sư huynh này ngươi nói chuyện khó tránh khỏi có chút thật khó nghe giao trì thánh địa thánh nữ trước kia cũng là tạp dịch đệ tử nếu như nàng tại biết mình trở thành tạp dịch đệ tử sau đó liền bổ nhiệm không đi cố gắng chỉ sợ bây giờ cũng sẽ không trở thành giao trì thánh nữ cái này phổ thông đệ tử có chút khó chịu vội vàng phản bác à tiểu tử này thật đúng là biết nói khoác lác ngươi xem một chút bên cạnh ngươi những sư huynh đệ kia có ai nguyện ý giúp ngươi nói chuyện sao thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử nhìn xem giao quang thánh địa bên này giao quang thánh địa những đệ tử kia không phải là không có phát hiện ở đây phát sinh sự tình nhưng là bởi vì trước mắt cái này phổ thông đệ tử cùng giao quang thánh địa những thứ này hạch tâm đệ tử quan hệ trong đó cũng không thế nào tốt dù sao lần này có thể đến đây giao trì thánh địa tại bọn hắn trong t ô n g môn bản thân liền tiến hành so đấu một chút hạch tâm đệ tử đi qua giao đấu lại bị trả một cái tới mà cái này phổ thông đệ tử lại có thể trổ hết tài năng cái này tự nhiên làm cho những này hạch tâm đệ tử trong lòng có chút thú c ụ dù sao cứ như vậy chẳng phải là nói cho những người khác bọn hắn những thứ này hạch tâm đệ tử còn không bằng một cái đệ tử bình thường sao cho nên bọn hắn đều lựa chọn tính chất không để ý đến cái này phổ thông đệ tử dù là bị thái nhất thánh địa những người kia nhục mạ bọn hắn cũng không có đến đây trợ giúp cái này phổ thông đệ tử cái này một cái phổ thông đệ tử nhìn xem chung quanh sư huynh sư tỷ bộ dáng lạnh nhạt ở trong lòng thở dài một hơi đúng vậy a hắn những sư huynh này sư tỷ không ai sẽ đến giúp hắn thấy được chưa liền sư huynh sư tỷ của ngươi cũng không có tới giúp ngươi có thể tưởng tượng được ngươi căn bản chính là một cái người không quan trọng cho nên mau nhanh cho ta lan biến mất ở trước mặt của ta bằng không mà nói ta không ngại xử trí ngươi cái kia thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử dương dương đắc ý nói mà nghe được cái kia hạch tâm đệ tử lời nói cái này phổ thông đệ tử lại không có phục tùng ta không đi ở đây cũng không phải thái nhất thánh địa giao chỉ thánh địa đệ tử cũng không có để cho ta đi ngươi lại có cái gì tư cách để cho ta rời đi giao quang thánh địa phổ thông đệ tử thốt ra lời này đi ra lập tức biến gây cái kia hạch tâm đệ tử giận dữ tại chỗ liền muốn động thủ mắt thấy bốn phía liền muốn một phát mà không thể vẫn hồi sở dương liền vội vàng đứng dậy dừng tay cho ta đây là giao trì thánh địa dấu đạo tiên phong ở đây cãi nhau còn thể thống gì t húng chi đây là giao trì thánh địa không phải ngươi thái nhất thánh địa muốn tại giao trì thánh địa bên trong giáo hấn người khác liền xem như sư tôn ngươi cũng không dám ngươi đây tính toán là cái gì đ ồ vận nếu còn dám giao trì phía trên mà làm sằng làm b ậ y mà nói liền đem các ngươi đuổi đi ra sở dương nhìn xem cái kia thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử nghiêm nghị quát lớn nghe nói như thế hai người kia dừng động tắc lại sau đó cái kia h ừ n g động tắc lại sau đó cái kia dừng động tắc lại sau đó cái kia dừng động tắc à tốt ta là lỗi của ta không nên tại giao trì thánh địa bên trong đ ậ u thủ chỉ là các hạ là người nào lại có như thế quyền lợi đem chúng ta những thứ này giao trì thánh địa mời tới khách nhân đuổi đi ra cái kế hoạch tâm đệ tử nhìn xem sở dương nghi ngờ hỏi đều nói giao trì thánh địa chỉ lấy nữ đệ tử nhưng mà một khi bọn hắn nam tạp dịch đệ tử tại trở thành hóa thần tôn giả sau đó cũng liền sẽ trở thành khách khanh trường lão nắm giữ một bộ phận quyền lợi cho nên cái này hạch tâm đệ tử còn không thể xác định sở dương rốt cuộc là thân phận gì ta chỉ là giao trì thánh địa bên trong một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử mà thôi gặp mặt kệ người ỉ vào thân phận của mình khi dễ người khác cho nên mới đi ra nói chuyện nếu như tại nói người khác phía trước t h ỉ n h trước tiên làm tốt chính mình à cảm thấy người khác là phổ thông đệ tử không xứng đứng tại giao trì thánh địa bên trong vậy ta còn cảm thấy ngươi cái này hạch tâm đệ tử không xứng đứng tại giao trì thánh địa bên trong đâu sở dương không chút khách khí mở miệng đừng vị tiểu ca này ngươi chạy nhanh đi đây là ta cùng chuyện của hắn ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cái kêu phổ thông đệ tử nghe được sở dương nói mình chỉ là một cái tạm dịch đệ tử sau đó sửng s ố một chút trong lòng có của hắn chút cảm kích nhưng mà càng nhiều vẫn không muốn để cho chính mình sự t ì n h liên lụy đến sở dương dù sao nếu như sở dương là giao trì thánh địa bên trong hạch tâm đệ tử cũng coi như cái này thái nhất thánh địa người nhất định sẽ cho chút thể diện nhưng sở dương thân phận bất quá chỉ là giao trì thánh địa bên trong tạp dịch đệ tử mà thôi thân phận như vậy chỉ sợ căn bản c h â n không được nhân ra ngược lại còn có thể chịu đến một phen vũ n h ụ không đây là giao trì thánh địa sự t ì n h ta vậy mà thân là giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử như vậy sự t ì n h liền cùng ta có liên quan sở dương không hề rời đi ngược lại nhìn xem hắn gần từng chữ ha <cười> xem ra bây giờ tạp dịch đệ tử nhóm thật đúng là gan lớn nha bất quá a không có cái gì thiên phú tu luyện không phải liền chỉ có thể tại ngoài miệng nói một chút những lời này sao cũng không cảm thấy mất mặt hơn nữa giao trì thánh địa lúc nào lại là một cái tạp dịch đệ tử định đoạt quả nhiên là bôi nhọ giao trì thánh địa uy danh a cái thia thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử khinh thường giao trì thánh địa sự tình còn chưa tới phiên ngươi đi quản mà lại là không bôi nhọ uy danh cũng không tới phiên ngươi đi làm chủ mời ngươi mau mau rời đi sở dương tao mày những người này côn vọng tự đại để cho sở dương lòng sinh phiền trán cũng có trách thế hệ này thái nhất thánh tử cùng thái nhất thánh nữ thực lực không mạnh nếu như bọn họ đều là loại tính cách này người vậy bọn hắn đời này tiền đồ tại đột phá đến phản hư cảnh giới sau đó cũng liền đã đến đầu tốt, tất ố t t nhiên dám đối với ta nói lời như vậy vậy liền để ta thật tốt giáo hấn ngươi một chút thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử nghe sở dương lời nói sắc mặt đại biến sau đó liền trực tiếp ra tay muốn giáo hấn sở dương chỉ thấy đệ tử này trên nắm tay bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt thanh quang sau đó đấm ra một quyển cực lớn âm bạo thanh vang lên đây là sức mạnh tại bị áp xúc đến cực hạn sau đó biểu hiện dưới mắt cái này thực lực của đệ tử nòng cốt là tại mệnh tuyển cảnh giới gần với thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử mà thanh quan g này quyền càng là thái nhất thánh địa chòng chỉ có hạch tâm đệ tử có thể tu luyện thần thông dùng linh khí bao trùm xong quyền có thể phá núi đoạn thạch một chiêu này nếu là đánh vào đồng dạng là mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ trên thân chỉ sợ một quyền liền có thể để cho hắn kinh mạch đứt đoạn xương cốt vỡ vụn mà bây giờ sở dương triển hiện ra thực lực bất quá luân hải cảnh giới nếu như bị đánh chúng mà nói chỉ sợ tại chỗ liền sẽ tử vong có thể tưởng tượng được cái này thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử căn bản là ra tay rất tay muốn sở dương mệnh bất quá coi như một quyền này sắp đánh trúng sở dương một đạo màu trắng tảng b ă n g s a xuất hiện cái này màu trắng tảng b ă n g s a giống như như tinh c ư ơ n g trong nháy mắt n ệ n ở cái kia thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử trên thân chỉ nghe được phớt một tiếng cái này thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử cơ thể liền trực tiếp bị đánh bay trên mặt đất chật vật lăn thật nhiều vòng mấy lúc sau thân thể của hắn vừa mới ngừng chớ lấy đệ tử đứng lên sau đó càng là từ trong miệm phun ra một ngụm màu tươi hắn che ngực rõ ràng vừa rồi một kích kia để cho thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử bị thương ai đến tột cùng là cái nào tiện nhân cũng dám đánh lên ta nếu như ta để cho ta tìm được ngươi ta nhất định phải để cho ngươi nhận hết thiên đao vạn quả đ a o đớn ta nhất định phải để cho ngươi sáu cái kia thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử lời còn chưa nói hết thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng bởi vì hắn thấy được giang diệu y k a mà giang diệu y toàn thân áo trắng phong thái chắc tuyệt khí chất của nàng càng lúc càng giống bây giờ giao trì thánh chủ đồng dạng cũng là như vậy thân lạnh không thể tới gần hơn nữa càng quan trọng chính là giang diệu y c h i n thân rõ ràng mặc tảng bằng x a phi bạch theo lý thuyết vừa rồi một kích kia là giang diệu Y thi triển ra nói à tại sao không nói đâu ta cũng nghĩ nghe một chút nhìn ngươi khi tìm thấy cái kia đánh lén người sau đó muốn thế nào xử lý đâu giang diệu Y nhìn xem cái kia thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử nhàn n h ạ t hỏi giang diệu Y trong mắt không có bất kỳ cái gì nhiệt độ nhìn xem cái kia thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử giống như là nhìn một người chết giang diệu Y cùng giao trì thánh chủ một dạng đều cực kỳ bao che khuyết điểm sông diệu ý nguyên bản bởi vì hoài nghi sở dương lòng sinh n y náy dưới mắt cái này thái nhất thánh địa người còn muốn đối với sở dương ra tay càng thêm để cho giang diệu y sinh lòng chán ghét vừa rồi cái kia một cái xuất thủ chính là cho người này một bài học không không không đương nhiên là thật tốt nói chuyện cùng hắn cái kế hoạch tâm đệ tử nhìn thấy đi tới người lại là giang diệu y sau càng là kinh ngạc vô cùng đằng sau những cái kia chửi mắng lời nói càng không dám nói ra dù sao giang diệu y thế nhưng là giao trì thánh địa đ ờ i tiếp theo thánh chủ nếu như chọc giận giang diệu y bị đuổi ra giao trì thánh địa vậy ngươi chỉ sợ cũng sẽ trở thành đại gia chê cười thật dễ nói chuyện phía trước tựa hồ không nghe thấy người ở nơi này thật dễ nói chuyện nha phảng phất còn ỉ vào thân phận của mình đến đây quát lớn ta giao trì đệ tử giang diệu y nhìn xem cái kế hoạch tâm đệ tử vẫn như c ũ lạnh lùng nói cái này cái này hiểu lầm đây đều là hiểu lầm cái kế hoạch tâm đệ tử nghe giang diệu y lời nói vội vàng giải thích nói đồng thời hắn còn cần ánh mắt ra hiệu thái nhất thánh đ ị a những người khác cũng giúp hắn trò chuyện đúng vậy a đây đều là h i ể u lầm vừa rồi chúng ta chẳng qua là đang nháo chơi tôi căn bản là không có muốn ở đây xuất thủ đúng vậy a đây hết thể cũng là hiệu lầm còn hy vọng không nên so đo thái nhất thánh đ i ệ u những người khác cũng mở miệng khuyên là thế này phải không giang diệu y không để ý đến thái nhất thánh đ i ệ u những người kia ngược lại đem ánh mắt đặt ở sở dương cùng cái k i a đệ tử bình thường trên thân dường như là muốn hỏi thăm sở dương ý kiến sở dương cũng không muốn gây phiền thoái hắn mới vừa nói ra câu nói k i a tới cũng đích xác là có chút nhìn không được thái nhất thánh đ i ệ u những người kia ý thế hiếp người duyên cớ dưới mắt giang diệu y lại tới hỏi giống như hắn mà nói hắn đương nhiên muốn ăn ngay nói thật dù sao những người này xác thực vô cùng quá đáng chúng ta nhưng không có đ a n chơi vừa rồi ngươi thế nhưng là muốn mạng của ta hơn nữa ngươi tại giao chỉ thánh địa bên trong vậy mà đi quát lớn khác thánh địa đệ tử không cảm thấy chính mình quản quá rộng sao sở dương không chút khách khí hồi đáp Ngươi vốn cho là sở Dương sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có, không nghĩ tới hắn vậy mà lại trực tiếp không chút tình đem sự thật nói、ra. Hắn muốn nói Nhưng Giang nếu như hắn còn Dương nói, rằng không hoanh ngoài. chúng xin gì? lưu trước Cái coi tới lại tiếp cái tại Diệu hiếp lỗi hoạch cho có, trực chút chút đích của dám kế thật thật do tâm tử mặt, ta, ta đây đây mà đem mà mà đệ vậy là là Là, là l Sở sẽ sự Sở sợ sẽ ở dự uy Y bị ra. ra ngươi mặc dù là giao chỉ tạp dịch đệ tử nhưng mà vẫn là giao chỉ đệ tử còn có vị này giao quan g thánh địa đệ tử ta cũng tương tự xin lỗi ngươi cái này hạch tâm đệ tử nhìn xem sở dương cùng cái kia đệ tử bình thường cắn răng nói từng chữ từng câu rõ ràng hắn bây giờ mặc dù trên miệng cùng sở dương còn có cái kia phổ thông đệ tử nói xin lỗi nhưng mà trong lòng lại cũng sớm đã ghi hận hai bọn họ ta tiếp nhận sở dương gật đầu nói cái kia phổ thông đệ tử nhìn thấy cái kia hạch tâm đệ tử nói như vậy sau cũng tương tự gật đầu một cái bất q u á cái kia phổ thông đệ tử trong lòng nhưng là có chút sầu lo sở dương là đệ tử giao trì thánh địa mặc kệ như hà giao trì thánh địa đều sẽ che trở ra nhưng mà hắn giao quang thánh địa những sư huynh tia cùng các sư thị lại sẽ không còn hắn mà lại nói không chắc còn có thể trong bóng tối chơi n g a n g chân cứ như vậy hắn tại giao quang thánh địa thời gian đ o á n chừng sẽ trở nên càng thêm khó qua nhưng mà hắn vẫn như cũ rất cảm kích sở dương dù sao sở dương là một cái duy nhất nguyện ý giúp hắn nói chuyện người đi tất nhiên nói xin lỗi vậy thì mau mau rời đi a giao trì bên trong đệ tử nghe lệnh giang diệu y cũng tương tự không muốn đem sự tình làm lớn chuyện tất nhiên cái này hạch tâm đệ tử đều nói xin lỗi sở dương cùng cái tia đệ tử bình thường đều đón nhận chuyện tia tự nhiên là đi qua hơn nữa cái này hạch tâm đệ tử vẫn là ngay trước mặt mọi người nói xin lỗi tin tưởng chuyện này với hắn trừng phạt đã đủ rồi sau này hắn cũng sẽ nhớ kỹ điểm này sẽ không ở những người khác thánh địa trong diếu võ dương ai là g i ấ u bên trong đạo tiên phong giao trì các vị đệ tử tại cái này bài học toàn bộ đi tới giang diệu y trước mặt hướng về giang diệu y hành lễ giao trì t h ị n h hội để cho chư vị thánh địa đệ tử toàn bộ tới tham dự nhưng mà các ngươi đệ tử cũng phải làm tốt dẫn đạo không phải tất cả tiên phong cũng có thể để cho ngoại nhân tới dấu đạo tiên phong chính là ta giao trì tàng kinh c á t sở tại t r i địa nếu có sơ xuất các ngươi có thể không chịu nổi trách nhiệm kia chuyên mệnh lệnh của ta từ hôm nay trở đi trừ giao trì đệ tử bản môn bên ngoài đệ tử còn lại không được bước vào dấu đạo tiên phong nếu có chống lại giả giết chết bất l u ậ t tội giang diệu y nhìn xem các vị giao trì đệ tử ra lệnh là chúng đệ tử nghe được giang diệu y lời nói sau toàn bộ gật đầu đáp ứng dấu đạo tiên phong vốn chính là rất vắng vẻ chỗ bây giờ bị khác nhiều đệ tử như vậy chứng cứ đã sớm dẫn tới dấu đạo tiên phong những thứ này giao trì đệ tử bất mãn bây giờ giang diệu định mệnh lệnh đem bọn hắn đuổi ra ngoài cái này vừa v ặ n như tâm ý của bọn hắn khắc thánh địa những đệ tử kia khi nghe đến giang diệu y lời nói sau từng cái một cũng đều rời khỏi nơi này rất nhanh dấu đạo tiên phong liền lại khôi phục dĩ v ã n g u y ê n tĩnh mà cái kia phổ thông đệ tử cũng theo giao quang thánh địa người rời đi mà rời đi tại tất cả mọi người đều rời đi về sau giang diệu y nhìn xem sở dương trước ngươi làm không tệ không có chặt ta giao trì thánh địa hy danh giang diệu y nhìn xem sở dương tán dương không có gì ta cũng chỉ là không thấy qua lại bọn hắn tại giao trì thánh địa phách lối như vậy thôi thú n g chi ở đây bản thân liền là địa bản của chúng ta nếu như tùy ý khác thánh địa những đệ tử kia ở đây diệu võ dương ai mà nói ta sợ giao trì thánh địa những đệ tử này sau này ra ngoài hành tàu đều sẽ chịu bọn hắn một đoạn sở dương cũng cười hồi đáp chương bốn trăm tám mươi bảy hoa vân phi cảm kích ngươi nói đúng ta giao trì thánh địa đệ tử không kém gì bất kỳ một cái nào thánh địa đi sự tình đã kết thúc ngươi liền mau trở về đi trong khoảng thời gian này tin tưởng sẽ không còn có khác thánh địa đệ tử tới đây quay dày giang diệu y cười nói trên thực tế giang diệu y lần này tới giấu đạo tiên phong chẳng qua là vì bên trên tàng kinh các tìm kiếm một chút tư liệu cùng thần thông bây giờ nàng đã là phản hư cảnh giới cường giả địa vị nâng cao một bước liền có thể tiến vào tàng kinh các cao hơn một tầng chỗ đi học tập nơi đó thần thông cho nên chuyện xảy ra mới vừa rồi chẳng qua là nàng trùng hợp gặp phải mà thôi nhưng mà tin tưởng cho dù hắn không có tới đến trong tàng kinh các giao trì đệ tử cũng sẽ không ở đây gặp phải bất kỳ bị khuất tự nhiên sẽ có những thứ khác các sư tỷ đến đây giúp sở dương giải vây ân đa tạ đại sư tỷ sở dương gật đầu đi về trước đi xong diệu y sau khi nói xong xoay người rời đi sở dương gật đầu một cái mắt thấy tất cả mọi người tán đi sau đó sở dương cũng cầm đồ vật muốn trở về đệ c ử u tàng kinh cắc đi nhưng mà hắn còn chưa đi mấy bước liền nghe được có người sau lưng gọi hắn vị bằng hữu này là ngươi vừa rồi giang diệu y đại sư t i ế t không phải khiến người khác đều không được tới gần dấu đạo tiên phong sao sao ngươi lại tới đây chẳng lẽ không sợ bị xem như là lòng có khó lường người bị đánh đi ra sao sở dương nhìn xem cái kia phổ thông đệ tử hỏi ta biết cho nên ta chẳng mấy chốc sẽ trở về nhưng mà ta nghĩ ta vẫn là muốn tới tự mình cảm ơn ngươi mới là bởi vì nếu như không phải là ngươi ta chỉ sợ hôm nay thật liền bị bọn hắn giáo hấn một lần người này nhìn xem sở dương cười nói t ạ ta cũng không phải vì ngươi chỉ là không muốn để cho khác thánh địa người khiêu khích giao chỉ thánh địa địa vị mà thôi chỉ thế thôi sở dương nhìn xem trước mắt gái này phổ thông đệ tử phía trước hắn còn không có tốt tốt dò xét trải qua phổ thông đệ tử nhưng là bây giờ nhìn kỹ một chút lại phát hiện người nam nhân trước mắt này cũng không phổ thông nam nhân này cơ thể mặc dù là phan thể nhưng mà thần thức lại so người bình thường phải cường đại chút sức mạnh này ra c h ì sẽ để cho hắn tại tu luyện thần thông thời điểm so với người khác mo hơn lĩnh n g ộ cũng k h ó trách người này có thể được mang tới ta biết vậy ta vẫn phải cảm ơn ngươi bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể đối với ta b ê n b ự c lẽ phải cái này mặc dù là chức trách của ngươi nhưng mà ngươi tại giao chỉ thánh địa bên trong là nam nhân là tạp dịch đệ tử nếu như đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã vì bo bo giữ mình mà không nói ngược lại là ngươi có thể trượng nghĩa nói thẳng vì ta nói chuyện dù là ở phía sau đối mặt người đệ tử kia uy hiếp thời điểm ngươi cũng có thể không kiêu ngạo không tự ti mắng trở về cho nên ta rất muốn cảm ơn ngươi bất quá ta cũng chỉ là một phổ thông đệ tử không có gì đồ vật có thể báo đáp À, đúng ta gọi hoa vân phi còn không biết ngươi tên gì vậy trước mắt cái này phổ thông đệ tử cũng chính là hoa vân phi nhìn xem sở dương cảm kích nói sở dương sở dương đối với hoa vân phi gật đầu một cái sở dương ta nhớ kỹ ngươi rồi ta mặc dù tại giao quang thánh đ i ệ u bên trong chỉ là một cái phổ thông đệ tử nhưng mà ta có thể lấy được tài nguyên hẳn là muốn so ngươi nhiều một ít đây là ta để dành tới lan dược có thể cũng không phải rất nhiều nhưng mà ta muốn mời ngươi nhận lấy tới tính là ta tạ lễ cùng báo đ á p à. hoa vân phi nói liền đem một bình đan dược giao cho sở dương đây là một bình nhị phẩm đan dược tác dụng nhưng là có thể làm cho chính mình hấp thu thiên địa linh lực tốc độ tăng tốc một lần nhị phẩm đan dược bây giờ đối với sở dương tới nói không đáng kể chút nào hắn tiện tay liền có thể đưa ra trên trăm trên bình ngàn bình thậm chí hơn v ạ n bình cho dù là đan dược ngũ phẩm bây giờ đối với tại sở dương tới nói cũng là hạt cắt trong sa mạc nhưng mà đối với hoa vân phi tới nói nhị phẩm đan dược thật là hắn có thể có được không tệ tài nguyên thứ này lại bị hắn không chút do dự giao cho mình cái kia trước mắt người này thật là cái có thể nói chuyện với nhau người cái này ta không cần đến ngươi vẫn là chính mình thu à hơn nữa ngươi bây giờ đối với mình địa vị hẳn là cũng có lý giải trước đây nam nhân dếu c ậ t ngươi rất lâu bên cạnh ngươi sư m i n h cùng sư tỷ cũng không có giúp ngươi nói một câu về sau ta đi qua thời điểm các ngươi đã ẩ m ý nhanh một khắp đồng hồ cho nên ngươi tại giao quang thánh địa địa vị chỉ sợ không phải rất cao sở dương ở đây lời nói rất véo von trên thực tế hoa vân phi tại giao quang thánh địa, địa vị căn bản không phải chỉ sợ không phải rất cao mà là rất thấp gần với tạp dịch đệ tử lại thêm hắn mặc dù là phổ thông đệ tử bên trong tiên phú tương đối mạnh thực lực cũng tương đối mạnh thế nhưng là bởi vì lần này sự t ì n h đắc tội hạch tâm đệ tử sau này hắn chỉ sợ tại giao quang thánh địa ở trong nửa bước khó đi một chút cho dù là cùng hắn quan hệ m ậ t thiết người chỉ sợ cũng phải bởi vì hạch tâm đệ tử nguyên nhân dần dần cùng hắn xa lánh mà thánh địa trong chính là không bao giờ thiếu xem người phía dưới thái dâng cao n â n thấp những người kia nhìn thấy hoa vân phi bị những cái kia hạch tâm đệ tử nhằm vào chỉ sợ hắn một chút tài nguyên tu luyện cũng sẽ bị khấu trừ cho nên bây giờ bình đan dược này hắn vẫn là lấy về hảo ta biết nhưng mà ta sau khi trở về sẽ cố gắng tu luyện sư phụ cũng nói cho ta biết giao quang thánh địa nội môn đệ tử đại hội sắp bắt đầu nếu như ta có thể thông qua liền có thể trở thành nội môn đệ tử đến lúc đó cùng hạch tâm đệ tử trinh lệnh cũng sẽ tiến một bước rút ngắn hơn nữa về sau sự tình ai có thể nói đến mình mặc đâu nhưng mà ta biết nhãn tuyến là ngươi giúp ta cho nên cái này đan dược ngươi vẫn là cầm a hoa vân phi vẫn như cũ kiên trì để cho sở dương nhận lấy cái này đan dược nhìn xem hoa vân phi dáng vẻ sở dương chỉ đành chịu đem cái này đan dược tiếp nhận ta nhìn ngươi thực lực bây giờ hẳn là tại thần tàng cảnh giới a sẽ phải xung kích mệnh tuyển cảnh giới có chắc chắn hay không sở dương nhìn xem hoa vân phi hỏi còn không có đâu ta bây giờ nghĩ sau khi trở về bế quan một tháng thử thử xem có thể hay không xung kích nếu như không được chỉ sợ ta thì đi xin một chút săn g i ế t yêu thú nhiệm vụ hy vọng có thể dùng cường đại chiến đấu để đền bù ta đột phá hoa vân phi bất đắc gì nói thực ra không phải vậy bên trong cơ thể ngươi sức mạnh cũng sớm đã đánh tốt căn cơ nếu như ngươi nguyện ý hoàn toàn có thể xung kích mệnh tuyển cảnh giới hơn nữa tuyệt đối có thể thành công ngươi chỉ cần tại đột phá thời điểm không nên lãng phí lực lượng khác trực tiếp trùng kích kinh mạch là được tại đột phá thời điểm kinh mạch thường thường sẽ phải chịu tắc dù sao chỉ có triệt để xuyên suốt luân hải sau đó mới có thể tiến vào hóa thần cảnh giới mà mệnh tuyển cảnh giới chính là từng bước từng bước đà thông hóa thần cảnh giới cực kỳ trọng yếu một chỗ cảnh giới thân tăng cảnh giới muốn xung kích mệnh tuyển muốn chính là nhất cổ tắc khí ngươi chỉ cần một hơi xông phá tuyệt đối đừng đang trùng kích trên đường đi đột phá những thứ khác kinh mạch chi nhánh dạng này ngươi l i ề n có thể thành công tiến vào mệnh tuyển cảnh giới hơn nữa ta nhìn ngươi tu luyện những cái kia thần thông hẳn là một chút tâm pháp bí thuật ta chương 488 chỉ điểm hoa vân phi những thứ này tâm pháp bí thuật mặc dù sẽ để cho thực lực của ngươi vững bước tăng thêm nhưng mà cuối cùng không phải tốt nhất chọn ngươi tại đột phá thời điểm cũng sẽ bị những thứ này tâm pháp bí thuật hoàn toàn k h ô n g tại một cái hệ thống bên trong thần hồn của ngươi đã đầy đủ cường đại những thứ này tâm pháp đối với ngươi mà nói giống như gần cả lúc cần thiết hoàn toàn có thể đi bỏ qua hơn nữa ngươi phải biết khi cảnh giới của ngươi tại thăng lên một tầng ngươi bây giờ tu luyện những thứ này t â m pháp thần thông đối với n g ư ơ i mà nói liền hoàn toàn đã là rác rưởi cho nên tuyệt đối không nên tại những này rác rưởi trên thân dùng qua nhiều cố gắng bằng không chỉ có thể nói ngươi là lẫn lộn đầu đôi sở dương nhìn xem hoa vân phi đơn giản chỉ điểm hắn một chút những lời này đối với sở dương mà nói bất quá là tiện tay mà làm dù sao hoa vân phi cùng thực lực của hắn ở giữa tranh l ệ n h cũng không phải một chút điểm sở dương tùy tiện chỉ điểm hoa vân phi hai câu liền có thể để cho hắn được kích lợi không nhỏ cái này sáu hoa vân phi một mặt kinh ngạc nhìn sở dương hắn căn bản là không nghĩ tới sở dương vậy mà đối với hắn hiểu rõ như thế giống như là ngày ngày giống như bên cạnh hắn sở dương mới vừa nói những lời kêu hoàn toàn chính là hoa vân phi trạng thái bây giờ thậm chí bên trong có một chút là hoa vân phi bây giờ cũng tại xoắn suýt bộ phận hắn một chút tâm pháp và bí thuật xác thực không quá thích hợp với lực lượng bây giờ của hắn nhưng mà vậy hắn là lúc trước hắn phí hết rất lớn tâm huyết mới tú thành phía trước đối với hắn tu luyện cũng làm ra tác dụng rất lớn hoa vân phi còn nghĩ không đi bỏ qua tiếp tục tu luyện những thứ này tâm pháp bí thuật nhưng là bây giờ trải qua sở dương một phen chỉ điểm sau đó hoa vân phi cũng coi như là hiểu ra đúng vậy a đến cảnh giới gì liền nên tu hành cảnh giới ngang hàng tâm pháp cùng bí thuật ngươi không thể thần tàng cảnh giới dùng đến cái này phương pháp tây cảm thấy vô cùng lợi hại như vậy thì cảm thấy mệnh tuyển cảnh giới cũng nhất định có thể áp dụng mệnh tuyển cảnh giới cùng thần tàng cảnh giới hoàn toàn khác biệt nếu như muốn tiến thêm một bước tiến vào hóa thần lợi nói liền muốn học được càng mạnh hơn lợi hại hơn tâm pháp trừ phi ngươi nghĩ dậm chân tại chỗ cả một đời đều lưu lại thần tàng cảnh giới là sở dương một phen làm ta hiểu ra phía trước vấn đề như vậy ta cũng từng hỏi qua sư phụ của ta nhưng mà cho dù là hắn đều không thể cho ta tốt gì trả lời cũng cho ta mê man g cùng khốn hoặc rất lâu nhưng mà hôm nay sau khi nghe thấy được đáp án của ngươi ta lại cảm thấy hiểu ra phản phất phía trước tất cả nghi vấn cũng đã giảm đi một dạng thật sự là thật lợi hại ngươi thật chỉ là giao chỉ tạm dịch đệ từ sau ta cảm thấy lấy tiêu chuẩn của ngươi cho dù là một trường lão cũng không vấn đề đi hoa vân phi kích động nhìn sở dương đạo nghe hoa vân phi câu nói này sở dương nhữ mày một cái ho khan một tiếng chỗ đó ngươi đánh giá cao ta ta bất quá chính là một cái bình thường tạp dịch đệ tử mà thôi chẳng qua là thường xuyên chờ tại trong tàng kinh các ta phía trước nói qua những lời này bất quá là một trưởng lao đã từng đối với h ắ n đệ tử nói qua ta từng cầm tới dùng để giáo hấn ngươi thôi ngược lại tại tàng kinh các một cái tạp dịch đệ tử chỗ tốt lớn nhất chính là tại làm song sống sau đó có thể tùy ý đọc thuộc về tạp dịch đệ tử mới có thể xủ cọ m ì tâm pháp cùng thần t h ô n g cho nên mới biết đến nhiều một ít a đi phía trước cùng ngươi nói nhiều như vậy mà nói thời gian cũng không sớm ngươi vẫn là mau mau rời đi a bằng không nếu là một hồi để cho giao trì sư t ỷ bắt gặp cho là ngươi lòng mang ý đồ xấu muốn đối với tàng kinh các làm những gì đem ngươi ngay tại chỗ giết chết chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm sở dương nhìn xem hoa vân phi nghiêm nghị nói hắn vốn chỉ là nhìn hoa vân phi có chút thiên phú cho nên mới chỉ điểm một hai nhưng là không nghĩ đến hoa vân phi lại nói như vậy bất quá cũng may bên cạnh bọn họ cũng không có người nào đi qua cho nên cũng không có ai có thể nghe thấy hoa vân phi vừa rồi mấy câu nói kia a hảo vậy gặp lại sau hoa vân phi cũng rất giống biết hắn câu nói này cho sở dương tựa hồ có thể mang đến một chút phiền thoái cho nên đang nói xong câu nói này sau đó liền cũng trực tiếp rời đi g i ấ u đạo tiên phong tại hoa vân phi rời đi về sau sở dương nhìn một chút b ú n phía đồng thời chính mình cũng tới đến g i ấ u đạo tiên phong đệ cựu tàng kinh c ắ t một Đã về rồi. Khi sở dương ư b ớ c vào tàng đệ cựu cắt kinh、Cát、sau lâm lão âm thanh liền vang lên theo ân trở về lâm lão đây là tháng này tài nguyên tu luyện t r u n g dương nói liền từ trong ngực đem lâm lão một phần kia tài nguyên giao cho hắn ha ha hảo lâm lão a không chút khách khí đem tài nguyên tu luyện cẩn thận giấu ở trong ngực cái dạng kia thật giống như hắn thật là một cái phải dựa vào những tư nguyên này tăng cao thực lực tạp dịch đệ tử diễn kỹ này rất thật nếu như trên địa cầu chỉ sợ còn thật sự có thể cầm một cái vua màn ảnh sở dương ở trong lòng không nhịn được chửi bậy Ủa, tiểu tử ngươi trong bao đồ vật giống như so lão phu muốn hơn một chút đi ai trẻ tuổi dáng dấp x o á y khí chính là hảo còn có thể giành được một chút tiểu cô nương ưa thích nào giống ta đều lao đầu tử bất quá nghĩ tới ta lúc còn trẻ đó cũng là một cái rất là anh tuấn n g i giao trì thánh địa bên trong cũng c ó bo lớn đệ tử thích ta đâu lâm lão nhịn không được cười nói chỗ đó ngài bây giờ cũng rất anh tuấn à. đây cũng chính là giao chỉ thánh địa bên trong những sư tỷ kia nhóm đều tu chú nhan thuật dung mạo không lão bằng không a các nàng cùng ngài vẫn là rất xứng đôi đâu sở dương cũng không nhịn được mở miệng nói dù sao đừng nhìn những thứ này giao chỉ các đệ tử cả đám đều dáng dấp hoa dung miệt mạo nhìn qua giống như đôi tám thiếu nữ nhưng mà trên thực tế tuổi của bọn hắn cần phải lật lên trên cái mười mấy năm liền xem như giang diệu y ỉ chỉ sợ hắn tuổi tắc cũng, cũng sớm đã năm sáu mươi ha, ha. không nói đ ù a nữa giao chỉ thịnh hội khắc thánh địa người chỉ sợ đã đ ề u tới g i ấ u đạo tiên phong tình huống bên kia như thế nào lâm lão nhìn xem sở dương hỏi rất tốt bên kia xảy ra một điểm nhỏ hỗn loạn thế nhưng là cuối cùng giang diệu y đại sư tỷ đi qua đã đem sự t ì n h đều xử lý x o n g tất bây giờ g i ấ u đạo tiên phong bên kia đã không còn cho phép ngoại trừ giao chỉ đệ tử bên ngoài người tiến vào mấy ngày nay chúng quy là có thể a n b ì n h sở dương cười nói vậy là tốt rồi những người ngoài kia lúc nào cũng cảm thấy tần giao là từ chúng ta giấu đến tiên phong đi ra ngoài đã cảm thấy nàng đầu cơ kiếm lợi Chính chúng ta người g ta tới lâm lão nhìn xem sở dương cởi hỏi sở dương bên này một năm đánh dấu thời gian sắp kết thúc lại có năm ngày thời gian là hắn có thể có được đông hoàng kinh c h ư ân g Dương phá、đám. Cứ cũng như vậy, Sở Dương cũng có ta h ể d n h có h h thuận thực mình phá thần cảnh í n nôn đến tàng đột sau đem đ mà lực của giới, lại giới đột đến tuyển thần trở phá mệnh hóa cảnh nên dự ễ dàng rất nhiều. Dù d hoàng nhiều. đông hắn cũng không cần mắc kẹt cảnh giới học những thứ khác đại đế kinh văn. Ơn, giới rất tại, kẹt thứ ta học khác đại sao có mắc có đã đế cảm hai ngày này liền sẽ đột phá nói thật ta đã thất bại hai lần lần này thật đúng là có chút không xác định đâu nếu như ta lần này lại đột phá thất bại chỉ sợ ta đ ờ i này đều không thể đột phá đến thần tàng cảnh giới liền vĩnh viễn chỉ có thể trở thành giao trí thánh địa một cái tạp dịch đệ tử mặc dù nói trở thành thánh địa tạp dịch đệ tử so với trở thành ngoại môn những cái k i a nội môn đệ tử đãi nộ g phải tốt hơn nhiều nhưng mà gia tộc của ta chỉ sợ cũng thật muốn từ bỏ ta sở dương giả vờ một bộ dáng vẻ không có năm chắc nói có chút tự dễu cùng bất đắc gì nói dù sao tương tự với sở dương xui xẻo như vậy chứng nhi cũng không phải không có xuất hiện qua hơn nữa một người nếu như tại đột phá thần tàng cảnh giới trong chuyện này thất bại ba lần lời nói như vậy sau này trừ phi có đại cơ duyên đại khí vận tải bằng không bệnh thật sự cũng lại không có cách nào đột phá đến mệnh tuyển cảnh giới hắn đời này thực lực cũng chỉ có thể dừng bước tại luân hải cảnh giới nói cái gì lời ngốc đâu bất quá là đột phá đến thần tàng cảnh giới thôi đây cũng không phải là việc khó gì trước ngươi mấy lần chỉ là bởi vì cơ sở không có đánh hảo cho nên m ớ i muốn cưỡng ép đột phá duyên cớ lần này ngươi một mực ổn chát ổn đả ngươi làm những chuyện kia ta cũng đều nhìn ở trong mắt tin tưởng ta lần này ngươi tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì lâm lão cũng cười cho sở dương an ổn lâm lão thân là trạm đạo vương giả đương nhiên có thể thấy rõ ràng sở dương thân thể hiện tại sức mạnh đã vượt qua luân hải cảnh giới khi tức của hắn cơ hồ đã là thần tàng cảnh giới chỉ cần hoàn thành cái kia nho nhỏ đột phá có thể nói thực lực của hắn liền có thể hoàn toàn bước vào thần tàn g cảnh giới lấy trước mắt cái trạng thái này đột phá là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì mượn ngươi cắt ngôn sở dương cũng cười một phen nói chuyện kết thúc về sau sở dương liền về tới g i ấ u đạo tiên phong thuộc về mình trong phòng tùy ý đem giao trì thánh địa còn có hoa vân phi cho đan dược thôn vệ sau sở dương liền bắt đầu bế quan tu luyện hắn dùng khói đen che đậy khí tức của mình thiên địa dung lô không ngừng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí trong thân thể ngưng kết chỉ là theo giao trì thánh địa bây giờ nhân số càng nhiều sở dương cũng không giống trước kia lớn mật ngược lại che đậy linh khí quy tích dù sao giao chỉ thánh địa bây giờ nhiều rất nhiều khác thánh địa người như vậy giao thành thánh chủ liền sẽ phái người giám thị những người này nếu để cho bọn hắn phát giác tàng kinh các bên này đặc thù sóng linh khí lời nói có lẽ sẽ dẫn tới phiền thoái không cần thiết tại cuối cùng này trong vòng vài ngày sở dương cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt này phá đám sau đó một chút thời kỳ g i ấ u bên trong đạo tiên phong hoàn toàn chính xác vắng lạnh không thiếu khôi phục dị vãng an bình sở dương vốn định tại cuối cùng này trong năm ngày an tĩnh quét xong địa chi sau nhìn xem một cái đánh dấu nhiệm vụ là cái gì tiếp đó hắn lại nghĩ biện pháp điều tới nhưng mà mấy ngày nay lại vẫn luôn không được c ă n b ì n h sở dương đúng không dấu đạo tiên phong ngoài có người tìm ngươi mau đi đi một cái quản sự sư tỷ đi đến sở dương trước mặt nhìn xem hắn đạo a quản sự sư tỷ cái này ta còn tại vầy nước quét nhà đâu sở dương cũng không muốn rời đi không quan hệ những chuyện lặt vặt này chờ trở, trở về lại làm cũng không muộn mau đi đi quản sự sư tỷ nói dứt lời sau đó liền xoay người rời đi không có cách nào sở dương không thể làm gì khác hơn là trước tiên tạm thời ngừng công việc trên tay đi theo quản sự sư t ỷ cùng tới đến dấu đạo tiên phong bên ngoài đây là lạc nguyệt đại năng phân phó cho ngươi đưa tới đan dược tứ phẩm lấy về ăn sau thật tốt đột phá a dấu đạo tiên phong bên ngoài lạc nguyệt tiên phong một vị nữ đệ tử đem trong tay một bình đan dược đưa cho sở dương cái này thay ta đa tạ lạc nguyệt đại năng sở dương tiếp nhận trên tay đan dược sửng sốt một chút sở dương không nghĩ tới lạc nguyệt đại năng bây giờ còn có thể nghĩ đến nàng nguyên bản sở dương cho là hắn cùng lạc nguyệt ở giữa điểm này ấ nước cũng sớm đã không đáng giá được nhắc tới nữa nha ân thực lực của ngươi nếu là có thể sớm một chút để thăng đây đối với lạc nguyện đại năng tới nói cũng có chỗ tốt bất quá ngươi cũng đừng vọng tưởng cái gì đây bất quá là bình thường nhất chiếu cố thôi nữ đệ tử kia gật đầu một cái sau liền muốn phải ly khai bất quá sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì quay đầu căn dặn sở dương là sở dương nhìn xem nữ đệ tử kia rời đi đó là đương nhiên biết nữ đệ tử kia đang nhắc nhở hắn cái gì giao chỉ thánh địa những thứ này nam tạp dịch đệ tử ngoại trừ thực lực bản thân đến hóa thần cảnh giới sau đó liền có thể trở thành khách khanh t r ư ở n g lão còn có một cái biện pháp có thể làm cho chính mình trải qua tốt một chút mặc dù tên tuổi vẫn là tạp dịch đệ tử nhưng mà thân phận và địa vị nhưng không ai dám đem ngươi xem như một cái tạp dịch đệ tử đó chính là trở thành giao trì nữ đệ tử song tu đ ạ o lữ song tu con đường tại giao trì bên trong địa vị càng cao vậy ngươi địa vị thì cũng càng cao mà rơi nguyện đại năng địa vị tại giao trì thánh địa thế nhưng là không thấp gần với những cái tia người hộ đạo cùng thánh chủ sở dương tại tiếp nhận đan dược sau đó liền muốn muốn trở về nhưng mà lại bị hoa vân phi ngăn cản sở dương ta mấy ngày nay mỗi ngày tới đây muốn tới thấy ngươi nhưng mà mỗi một lần lúc nào cũng sẽ bị giao chỉ những nữ đệ tử này ngăn cản bọn hắn lúc nào cũng nói để cho ta đi vào ta cũng chỉ có thể chờ ngươi ở ngoài không nghĩ tới hôm nay ta còn thực sự nhìn thấy ngươi đâu hoa vân phi nhìn xem sở dương có chút xấu hổ cười nói kể từ sở dương một lần kia hướng dẫn qua hắn sau đó hoa vân phi liền ngày ngày đều muốn lấy muốn tới gặp sở dương chỉ là đáng tiếc giang diệu vừa hạ lệnh bất luận cái gì thánh địa người đều không được tiến vào trong dấu đạo tiên phong hoa vân phi cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài cái này cũng đã đợi đã mấy ngày cuối cùng chờ sở dương Ngươi, sở dương nhìn xem hoa vân phi có chút bất đắc dĩ hắn cũng không muốn dê dao như vậy nhất là hắn bây giờ là dao chỉ tạp dịch đệ tử mà hoa vân phi là dao quan g thánh địa phổ thông đệ tử nếu bình thời hai cái thánh địa đệ tử cấp thấp cùng nhau kết giao đó cũng không phải cái gì đáng giá chú ý sự tình nhưng mà đáng ra nói một cái là sở dương danh tiếng thế nhưng là tại cái khác thánh địa có tiếng dám cùng khác thánh địa hạch tâm đệ tử mạnh miệng hơn nữa còn không yếu thế chút nào không sợ hai chút nào đệ tử có nhiều lắm thế nhưng là tạp dịch đệ tử hoàn người đầu tiên lại thêm hoa vân phi lại là trận kia sự kiện dẫn phát giả cái này để cho sở dương cho dù là tại giao trì thánh địa giữa đệ tử đều đã dẫn phát một hồi thảo luận mà sở dương sợ nhất chính là phiền phức cho nên mấy ngày nay cũng không thể không an tĩnh trở tại dấu bên trong đạo tiên phong không ra chỉ là không nghĩ tới hắn cái này vừa mới vừa ra tới hết lần này tới lần khác lại gặp hoa vân phi ngươi về sau đừng đến nơi này dấu trong đạo tiên phong chính là tàn g kinh cát ngươi nếu là mỗi ngày đều tới gây nên thủ hộ đệ tử chú ý nói không chừng sẽ bị tại chỗ chém giết sở dương hào tâm nhắc nhở t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi hoa vân phi dây dưa đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành không có quan hệ ta tại chỗ rất xa trở lấy cũng không có nhận gần dấu đạo tiên phong trước ngươi giúp ta trong tim ta đã đem ngươi xem như ta bằng hưu tốt nhất hơn nữa hai ngày này ta về mặt tu luyện cũng có một chút không quá sáng tỏ sự tình muốn tới hỏi một chút ngươi ngươi ngày đó giúp ta ta tin tưởng bây giờ ta sự tình ngươi cũng nhất định có thể giúp ta giải quyết hoa vân phi vừa cười vừa nói không ta không giúp được ngươi ta đều nói qua ta chỉ là một cái cực kỳ phổ thông nhất tạp dịch đệ tử ngày đó sở dĩ nói với ngươi những lời kia chẳng qua là nghe thánh địa trong đã từng giảng bài phản hư đại năng trưởng lao nói qua duyên cớ chúng ta không có bất kỳ cái gì bản sự cho nên chỉ sợ thật sự không giúp ngươi được gì còn nữa nếu như ngươi có trong vấn đề tu luyện mà nói hẳn là đi thỉnh giáo giao quan g thánh địa trưởng lao mới đúng ngươi giống ta một cái giao chỉ thánh địa tạp dịch đệ tử thỉnh giáo đích sắc có chút đi quá giới hạn nếu để cho ngươi sư tốt biết có lẽ sẽ đối với ngươi có chút ý kiến mà đối với ta cũng không kết quả gì tốt sở dương không nghĩ tới hoa vân phi lại còn muốn cho hắn trợ giúp hắn giải quyết trong vấn đề tu luyện thế là vội vàng cự tuyệt thậm chí còn nói mình những lời kia chẳng qua là thuận miệng nghe được trên thực tế nếu như sở dương bây giờ không có ở đây giao trì thánh địa mà nói vậy hắn ngược lại là rất tình nguyện giúp hoa vân phi giải quyết trong vấn đề tu luyện dù sao hoa vân phi thần hồn không kém nói không chừng có thể đem hắn biến thành của mình sau này cũng là không tệ sức chiến đấu thế nhưng là bây giờ đây là tại giao trì thánh địa bên cạnh bọn họ tùy thời đều có trảm đạo vương giả sử dụng thần thức người giám thị sở dương bên này ngược lại là có thể sử dụng khói đen che đậy phía chân trời thế nhưng là hoa vân phi ở đây hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi nếu như bị giao trì thánh địa những cái kia c h ạ m đạo vương ra biết sở dương đoán chừng lại sẽ chọc cho bên trên một đống lớn p h i ề n phức mà phía trước hắn đi thái cổ thần sơn bên kia cũng sớm đã bại lộ chính mình nếu như lần này lại để cho giao trì thánh địa bắt được hắn chỗ sơ hở lời nói như vậy đoán chừng giao trì thánh địa liền thật sự sẽ mời ra thánh nhân hay là cực đạo đế binh tới đối phó hắn mặc dù sở dương thật sự cũng không sợ nhưng mà cái này thật sự là không cần phải p h i ề n phức không ta biết ngươi khiêm tốn thực lực của ngươi tuy nói rất yếu nhưng mà ánh mắt của ngươi lại vô cùng độc đáo có thể trực tiếp thì nhìn ra ta trong tu luyện nhanh sự tình ta biết ngươi là không muốn cho chính mình t r ọ c phiền phước cho nên đối thoại giữa ta và ngươi ta sẽ không nói cho người thứ ba hơn nữa nói thật với ngươi à ta cảm thấy cho dù là giao quang thánh địa những trưởng lão kia ánh mắt của hắn cũng không bằng ngươi ta trước đó cũng không phải không có hỏi qua bọn hắn mỗi một lần đều chỉ cho ta ra một đống lớn vấn đề liền từ đầu đến cuối nói không đến giờ từ bên trên ngược lại là ngươi bất quá dăm ba câu liền giúp ta giải quyết khốn n h i ớ u ta đã lâu nghĩ hoặc ngươi mới là ẩn sâu nhất không l ọ n người hoa vân phi nhìn xem sở dương cười nói hoa vân phi một phen căn bản chính là cho rằng sở dương chính là một cái thế ngoại cao nhân đến nỗi sở dương bây giờ chẳng qua là luân h ả i cảnh giới điểm này nhưng là chủ động bị hoa vân phi cho không để ý đến ta đều nói qua đây chẳng qua là trùng hợp sự tình thôi còn có ngươi về sau cũng đừng tới t ì m ta đây là giao trì thánh địa lại giả thuyết nếu để cho giao trì đệ tử nhìn thấy ta cùng ngươi đi được quá gần mà nói đây đối với chúng ta hai cái đều không tốt hơn nữa ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhanh trở về tu luyện a chỉ có lực lượng của ngươi càng mạnh mới có thể bảo vệ được chính mình mới có thể tại giao quan thánh địa bên trong tranh thủ mạnh hơn địa vị bằng không đợi ngươi sau khi trở về ngươi sẽ biết cái nào hạch tâm đệ tử sẽ như thế nào đối với ngươi sở dương quay người rời đi nhưng mà trước lúc rời đi hắn còn không quên hảo ý căn dặn hoa vân phi một phen hảo lời nói ta đều nhớ kỹ gặp lại hoa vân phi nhìn xem sở dương mặc dù có chút không lớn nhưng mà hắn cũng biết nếu như hai người bọn họ lại tiếp tục dạng này tiếp tục chờ đợi lời nói thật sự sẽ dẫn tới song phương thánh địa chú ý cho nên đang nói xong câu nói sau cùng sau đó hoa vân phi cùng sở dương liền riêng phần mình trở về m ư thời gian giống như thời gian qua nhanh bình thường nháy mắt thoáng qua trong nháy mắt lại là mười ngày đi qua đinh chúc mừng tốt chủ thành công đạt tới tại tàng kinh các đánh dấu một năm nhiệm vụ ban thưởng đồng hoàng kinh theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống sau đó sở dương trong đầu mặt cũng nhiều một đoạn đông hoàng trải qua phương pháp tu luyện có thể nói quả nhiên không hổ là đại đế kinh văn vô cùng ảo diệu dù là không có tu luyện vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược mà đọc một phen sở dương đều cảm giác được linh lực trong cơ thể bà động tuyên bố kế tiếp nhiệm vụ đi tới luyện khí các mỗi ngày nhóm lựa một giờ nhóm lựa sau có thể tiến hành đánh dấu kéo dài đánh dấu một năm tròn sau có thể đạt được nhiệm vụ ban thưởng hồng liên nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa chính là có thể thiêu đốt nghiệp lực h ỏ a diễm v y lực cường độ so phượng hoàng chân hỏa còn có kim ô hỏa diễm còn muốn càng cường đại hơn đồng dạng cũng có diệt thế chi lực dạng này hỏa diễm nếu như cùng vô lượng nghiệp hỏa đem kết hợp sau này cho dù là không đi thi triển thần tượng chấn ngục kình bên trong đủ loại h ảo d i ệ u chiêu thức chỉ dựa vào mượn hồng liên nghiệp hỏa sở dương liền có thể độc bá thiên hạ bây giờ sở dương tại dấu bên trong đạo tiên phong nhiệm vụ đã hoàn thành mỗi ngày nho nhỏ thời gian cũng không cần cố chấp nữa truy cầu một giờ chỉ là hắn hiện tại còn không thể đi thay mới chỗ bây giờ giao chỉ thịnh hội lập tức cử hành sở dương nếu như ở thời điểm này đưa ra muốn đổi đi luyện khí các lời nói chỉ sợ sẽ có chút c h ợ t mắt cho nên đổi đi luyện khí các sự tình chờ đến giao chỉ thịnh hội kết thúc ca mà bây giờ hắn chuyện quan trọng nhất chính là đi tu luyện đông hoàng kinh để cho chính mình thực lực chân chính đến thần tàng cảnh giới cứ như vậy cũng có thể để cho chú ý hắn người giảm bớt chú ý nhất là lâm láo bên kia mặc dù bây giờ sở dương vô cùng tự tin cho dù là hắn cho thấy thực lực của mình đứng tại lâm lao trước mặt lâm lão cũng không nhận ra hắn là ai nhưng mà nên tránh khỏi phiền phức vẫn là tránh một chút hảo vàng không sóng to gió lớn đều đã xông qua được nếu thuyền lật trong mương ngược lại không tốt một ngày này v ẩ y nước quét nhà đi qua sở dương liền đi tới lâm lao trước mặt lâm lão ta đã cảm lộ đến thời cơ đột phá mấy ngày nay đoán chừng sẽ ở trong phòng tu luyện bế quan đột phá thần tàn g cảnh giới đến lúc đó chỉ sợ cũng không có cách nào lại tới v ẩ y nước quét nhà sở dương nhìn xem rừng có chút nói xin lỗi đạo dường như là tự trách chính mình đem công tác toàn bộ giao cho lâm lão ai công tác là cái gì đại sự sống cũng không phải cái gì sống lại ta một người liền có thể làm thú n g chi ngươi tu luyện đột phá sự tình mới là đại sự nhanh đi à ta vẫn chờ t i ể u t ử ngươi đột phá đến thần tàng cảnh giới đâu cứ như vậy trên mặt ta cũng có con a lâm lão cười nói nói xong không quên vô vô sở dương b ả vai ân yên tâm đi lâm lão lần này ta nhất định có thể đột phá đến thần tàng cảnh giới sở dương gật đầu chương bốn trăm chín mươi mốt bế quan đột phá thần tàng cảnh giới sau đó liền cầm v ề nước quét nhà công cụ dự định trở về sau đó lại tùy tiện tìm tu luyện thất bế quan đột phá Bất quả sở dương còn không có rời đây i liền trên tay liền bị lấp một bình đan lấp bị đ dược.、Đây、là sở dương hơi kinh ngạc mấy ngày n ấ y nạ thế nào như thế nào mỗi người tại nhìn thấy hắn sau đó cũng nghĩ hướng về trong tay hắn nhét điểm đ a n dược đâu hoa vân phi phía trước là như thế này lạc nguyện đại năng cũng là dạng này mà bây giờ cái này l ầ m láo vậy mà cũng cho hắn nhét đ a n dược đây là ta mấy năm này t í c h góp lại tới một mực không có cam lòng ăn tam phẩm đ a n dược hết hệ có ba cái ngươi lần này đột phá cầm dùng a tiểu tử ta thế nhưng là ngay cả ta góp nhặt gia sản đều cho ngươi lần này ngươi nếu là còn không thể đột phá cũng không có quả ngon để ăn à. lâm lão cười nói là đa tạ lâm lão ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài sở dương biểu hiện rất là kích động dù sao một cái bình thường tạp dịch đệ tử mỗi tháng có thể có được trợ giút bất quá chỉ có ba cái nhị phẩm đan dược dưới mắt lâm lão cho hắn ba cái tam phẩm đan dược cái này đã đầy đủ để cho tầm thường tạp dịch đệ tử vui vẻ lại cùng lâm lão nói mấy câu sau sở dương liền về tới trong phòng của mình sửa sang lại một phen đồ vật sau sở dương liền đi tới tu luyện thất sư tỷ ta tôi đột phá xin cho ta một gian tu luyện thất sở dương nói liền đem bên hông lệnh bài nộp ra ân tập dịch đệ tử rất tốt đi vào đi mấy cái kia trông coi sư tỷ cẩn thận kiểm tra thực hư một chút sở dương lệnh bài sau liền mở ra một gian cửa phòng tu luyện phóng sở dương đi vào đa tạng sở dương thu hồi lệnh bài tiếp đó liền tiến vào trong phòng tu luyện ngoài phòng tu luyện cái kia hai tên trông coi sư tỷ tại sở dương sau khi đi vào mới bắt đầu nói chuyện vừa rồi đi vào người kia ta nhìn tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta cũng không phải nhìn quen mắt sao tên kia thế nhưng là danh nhân đừng quên phía trước tại dấu bên trong đạo tiên phong ra những chuyện kia liền sông diệu ý đại sư tỷ cũng khoe đệ tử kia làm tốt duy trì ta giao trì thánh địa tôn nhưng đâu hơn nữa càng quan trọng chính là đệ tử này a tính cả một lần này đột phá hắn s u n g kích thần t à n g cảnh giới cũng đã đánh sâu vào ba lần a hắn người này cũng là xui xẻo hai lần trước đều không thành công qua mắt thấy lần này là cơ hội cuối cùng nếu như đến lúc đó còn không thể thành công đột phá đến thần t à n g cảnh giới chỉ sợ hắn đ ờ i này cũng chỉ có thể dừng bước tại luân hải cảnh giới cái kia trông coi sư tỷ mấy câu liền đem sở dương trước đây nội tình nói rõ ràng ai vậy thật đúng là đáng tiếc đâu hy vọng hắn có thể đột phá thành công à cứ như vậy bằng vào thực lực của hắn cùng dáng vấp không tệ hình dạng có lẽ còn có thể cùng giao trì thánh địa nữ đệ tử kết làm đạo lữ đâu dạng này còn có thể bị chút ngoài định mức chiếu cố bằng không mà nói cả một đời đều sẽ trở thành tạp dịch đệ tử mặc dù nói giao là thánh địa tạp dịch đệ tử có thể xa so bên ngoài những tông môn kia phổ thông đệ tử phải tốt hơn nhiều nhưng mà này danh đầu nói ra cũng không như thế nào em hay một cái khác nữ đệ tử cảm thấy dù sao nếu như là thần tàn g cảnh giới lại thêm dáng dấp không tệ cũng không thiếu giao chỉ nữ đệ tử nguyện ý cùng ngươi kết làm đạo lữ nhưng mà nếu như ngươi chỉ là dáng dấp không tệ thực lực bất quá là tại luân hải cảnh giới như vậy đoán chừng toàn bộ giao thị thánh địa ngoại trừ những cái tia thực lực thật sự là quá kém nữ tạp dịch đệ tử bên ngoài chỉ sợ cũng không có người nguyện ý cùng ngươi kết làm song tu đạo lữ À, ai chúng ta đừng nói lời này để cho người ta nghe thấy chúng ta ở đây nghị luận một cái tạp dịch đệ tử không tốt làm a nhanh thủ vệ a lại có một hồi chúng ta liền muốn đội ca trong đó một cái thủ vệ nữ đệ tử chủ động kết thúc cái đề tài này dù sao dù sao nếu như bọn hắn r ử a sát cái đề tài này một mực cho chuyện tiếp mà nói chỉ sợ còn thật sự sẽ không dứt dù sao b á t quái là mỗi cá nhân đều thích bất quá để cho hai cái này thủ vệ nữ đệ tử không nghĩ tới là hai người bọn họ đối thoại đều hoàn chỉnh không sức mẹ chuyển đến sở dương trong lỗ thai quả nhiên mặc kệ đến địa phương nào nữ nhân đều là ưa thích b á t quái sở dương cảm t h ắ n một tiếng sau đó tiếp đó dự bị khói đen che đậy phía chân trời ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển đông hoàng kinh văn có hệ thống trợ r ú t lại thêm tiên tiên thánh thể đạo thai hoàn mỹ năng lực lĩnh mộ sở dương tu luyện đông hoàng kinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại ngược lại vô cùng thuận lợi bất quá trong phiên khắc hắn cũng đã đem thần tàng cảnh giới đông hoàng kinh văn hoàn mỹ dung hội q u ò n thông sau đó muốn làm chính là vận chuyển đông hoàng kinh văn toàn lực xung kích thần tàng cảnh giới sở dương hai mắt nhắm lại đem thân hình chìm vào trong bể khổ lập tức hắn một đạo thần hồn biến hóa thành một đạo phân thân tiến vào trong bể khổ bây giờ màu vàng bể khổ đã hoàn toàn sôi trào lên tại bể khổ phía chân trời một đạo trói mắt thần kiều thông suốt bị n g ạ bây giờ nếu như vận dụng cái này chuẩn đế khí mà nói có lẽ sở dương liền có thể tại trong vòng mười chiêu đem một vị chuẩn thánh rất chết quy văn linh hoa bên trên màu tím đường vân cũng càng thêm cường đại q u y văn linh trong nổi thánh khí lực lượng thần thức cũng tại không ngừng mở rộng rõ ràng nếu là có thể thêm gần một bước lời nói chỉ sợ cái này q u y văn linh trong nổi thần thức liền có thể hóa thành thực thể xuất hiện đến lúc đó cái này q u y văn linh oa phụ trợ năng lực sợ rằng sẽ càng cường đại hơn mà phong linh thuyền cái này đã không c h ọ n vẹn thánh binh cũng tại không ngừng chữa trị sức mạnh sở dương sở dĩ đem cái này không c h ọ n vẹn thánh binh đặt vào trong bệ khổ ôn dưỡng vì bất quá là phong linh thuyền cái kia phân thân năng lực bất quá dưới mắt xem ra chỉ sợ cái kia năng lực không cần một hồi liền có thể tại một lần sử dụng do xét một vòng bể khổ sau đó cái kia thần hồn hóa thành tiểu nhân liền trực tiếp ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống lập tức hạ nhẫn trong miệng liên bắt đầu tụng đọc đông hoàng kinh văn mà theo đông hoàng kim văn không ngừng vận chuyển tu luyện trong bể khổ lập tức cũng xảy ra biến hóa cực lớn từng đạo đại đạo thanh âm xuất hiện vâng sáng màu tím từ từ xuất hiện tại sở dương sau lưng sở dương c h ầ m rãi lâm vào thầm trầm trong tu luyện chỉ là sở dương không biết là trước mắt hắn đang tu luyện đông hoàng kinh mà giao chỉ thánh địa bên trong cũng đã sôi trào đồng dạng bởi vì giao chỉ thánh địa bên trong vậy mà xảy ra chấn động Nó không chương ỉ là m bốn i trăm chín mươi hai giao, giao trì thánh, thánh địa chấn động chuyện gì xảy ra giao trì thánh địa lay động lợi hại chẳng lẽ là có nhân công kích giao trì hộ tông đại trận làm sao có thể chứ ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn lần trước ảnh ma tông công kích giao trì thánh địa kết quả cuối cùng là cái gì thế nhưng là diệt vong kết cục nếu như những thứ khác những cái k i a thế lực không muốn cùng ảnh ma tông vậy là tuyệt đối không dám đối với giao trì thánh địa độc thủ một cái địa chỉ nghe được có người ngờ tới lại là người khác muốn công kích giao trì thánh địa sau đó quả quyết đẩy ngã thuyết pháp này à trừ phi khác thánh địa liên thủ bằng không muốn đối phó giao trì thánh địa vậy đơn giản nằm lộng các đại giữa đệ tử hướng về phía chấn động không ngừng suy đoán tình huống mà giấu trong đạo tiên phong nơi này đệ tử cảm giác chấn động rõ ràng nhất thậm chí dưới chân bọn hắn đại địa đều đang không ngừng rung động thật giống như phía dưới này có đồ vật gì sắp xuất thế bất quá dấu đạo tiên phong đệ tử đều hiểu các nàng cùng khác tiên phong địa chỉ không giống nhau cho nên dù cho là trong lòng lại có càng nhiều n g h i hoặc các nàng cũng vững vàng thủ vững trận địa chưa từng rời đi dấu đạo tiên trên đỉnh trong chín tòa tàng kinh các bây giờ cái kia ẩn tàng chín vị trạm đạo vương giả toàn bộ xuất hiện chỉ là bọn hắn cũng không có phát hiện t h ầ n ngược lại là trong bóng tối đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào dấu bên trong đạo tiên phong ở đây phát sinh toàn bộ tình huống đã bị bọn hắn thu vào trong mắt nếu như giấu bên trong đạo tiên phong một khi có bất kỳ biến cố gì phát sinh cái này chính tên c h ạ m đạo vương giả liền sẽ trong nháy mắt ra tay chấn áp giao chỉ trong thiên cung thánh chủ bây giờ giao chỉ thánh địa chấn động vẫn không có lắng lại ta đã phái đệ tử đi dò xét qua là nhưng như cụ không có tìm được chấn động nơi phát ra t h ầ n nguyệt đại năng nhìn xem giao chỉ thánh chủ báo cáo lần này giao chỉ thánh địa hộ tông đại trận xảy ra chấn động để cho tâm thần của mọi người đều có chút bất an dù sao phía trước liên tiếp phát sinh những tình huống kia để cho đám người ý thức được dưới mắt là một cái trước nay chưa có hoàng kim đại thế giao trì thánh địa càng là lấy được tần giao cái này tiên thiên đạo thai tây hoàng kinh có truyền thừa nhưng là không nghĩ đến dưới mắt giao trì thánh địa vậy mà lại phát sinh rung động cái tình huống này thật là vượt quá dự liệu của các nàng tiếp tục nữa dò xét sự tình lúc nào cũng có một cái nguyên nhân không có khả năng vô duyên vô cớ giao trì thánh địa đều phải tra rõ hơn nữa những thứ khác thánh địa những đệ tử kia mặc dù không thể phất cờ giống trong kiểm tra bọn h ắ n nhưng mà âm thầm giám thị tuyệt không thể thiếu có rất nhiều người ngấp nghẽ giao trì thánh địa nhưng mà cuối cùng những cái kia mơ ước người cũng đã chết chỉ có giao trì thánh địa từ đầu đến cuối sừng sững không ngã giao trì thánh địa vẫn như cũ mang theo mạng che mặt đưa lưng về phía đám người thanh âm của nàng thanh lãnh thế nhưng là mang cho người ta một loại không dung phủ định uy nghiêm là thân nguyện đại năng gật đầu giang d i ệ u y ỉ kiểm tra những cái kia khác thánh địa đệ tử nhiệm vụ liền giao cho ngươi ngươi hẳn phải biết muốn làm thế nào nếu như tại những cái kia trong hàng đệ tử phát hiện gì gì đó không muốn nương tay trực tiếp đem hắn c h é m giết giao trì thánh địa không lưu thai hoàng ẩm đến nỗi cùng khác thánh địa quan hệ trong đó thuộc hạ nhớ ký làm được lưu loát một chút không nên để lại cùng giao trì thánh địa có liên quan manh mối giao trì thánh chủ điểm giang diệu y đi thi hành nhiệm vụ này là thánh chủ giang diệu y nhất định xin nghe thánh chủ mệnh lệnh nghiêm khắc điều tra giang diệu y gật đầu bất quá giao trì thánh chủ nhiệm vụ này cũng làm cho giang diệu y nhớ tới trước mấy ngày sở dương cùng giao quan g thánh địa hạch tâm đệ tử ở giữa phát sinh tranh chấp nguyên bản xem ra vậy chỉ bất quá là giao quan thánh địa hạch tâm đệ tử xem thường giao trì thánh địa tạm dịch đệ tử cho nên mới phát sinh xung đột mà thôi chỉ là một kiện nhỏ đi nữa bất quá việc nhỏ nhưng mà kế t hoạch bây giờ giao trì thánh địa xảy ra chấn động tới chỉ sợ ở trong đó tất nhiên sẽ có chỗ liên hệ dù sao trong tàng kinh c ấ c có thể ẩn trốn lấy giao trì thánh địa không ít cơ mật bây giờ mượn giao trì thịnh hội danh nghĩa khác thánh địa người tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xem những thứ này cơ mật cứ như vậy những cái kia khác thánh địa đệ tử đích xác có thể phải thật tốt điều tra một phen chín ngay tại giao trì thánh chủ tại giao trì tiên cung cho các đệ tử bố trí nhiệm vụ thời điểm giao trì thánh địa các cái khác thánh địa đệ tử cũng bắt đầu nói thầm đứng lên chuyện gì xảy ra? Cái này, giao chỉ thánh xảy này gì giao ra? trì đúng ị địa a sao còn bắt đầu chấn động? Không biết, giao quang qua ta làm là ràng cho còn chấn có cũng có chuyện động? Không thánh không hiện tình huống như vậy. Ta cũng không bắt biết, bây tới xuất đầu đây đ giờ gì. vậy, rõ vậy à ta thái nhất thánh địa cũng không xuất hiện qua thánh địa trong tiên phong đều run r à y sự tình à. h ơ n nữa ta xem cái kia giao trì thánh địa nữ đệ tử biểu lộ bọn hắn tựa hồ cũng rất là ngoài ý muốn chẳng lẽ cái này giao trì thánh địa một lần này trong chấn động có chút tận tình có đây không k h á c thánh địa đệ tử ngươi một câu ta một lời nói có lẽ là giao trì thánh địa đang điều chỉnh địa mạch t phía trước tử phủ thánh kinh cũng xuất hiện bởi cũng chuyện như vậy, bởi vì thánh xuất địa địa qua vậy, vì địa đệ ị địa địa a thay ta ra giao mạch nghiêm cho chúng tích cũng chấn chỉ phát sinh thánh không thánh như thôi. phủ thánh trong trì trọng Tử đổi, giống nên bên động, vậy đ là có tử mở miệng nói bọn hắn thượng đế cũng từng cũng phát sinh qua chấn động chỉ b ấ t qua đó là bởi vì địa mạch thay đổi tuyến đường phát sinh hiện tượng bình thường hơn nữa chấn động cũng không cường đại nhưng mà dưới mắt giao trì thánh địa cái này dựa s á t thực để các nàng cảm thấy chấn kinh đây còn là bởi vì bọn hắn không phải giao trì thánh địa đệ tử không có cách nào cảm giác được giao trì thánh địa hộ tông đại trận tình huống b、so、nhưng k nếu mà bọn hắn lại có thể phát giác ra được cái này chấn động đầu nguồn đến từ dấu đạo tiên phong giao trì thánh địa một lần này chấn động tới không giống bình thường a quá viêm thánh địa trường lao vớt vớt râu rịa thản nhiên nói ai nói không phải thì sao đột nhiên xuất hiện chấn động ta nghĩ sợ rằng liền giao trì thánh địa hiện tại cũng là không hiểu ra sao à. thái nhất thánh địa trạm đạo vương g i ả cười cười trong bóng tối cười nhạo một chút giao trì thánh địa dù sao câu nói này cũng tại âm thầm r ễ u c ậ t giao trì thánh địa đối với một mình thu thập bên trong tình huống đều không hiểu rõ nói cái gì đó ngươi cũng không phải giao trì thánh địa người làm sao biết nhân ra không hiểu rõ có lẽ đây là tiên thiên đạo thai lúc tu luyện sinh ra dị động đâu ngươi cũng biết tiên thiên đạo thai mấy người kỳ dị thể chất đủ để đứng vào tất cả thể chất bên trong c h ấ ba cái ấ p phải phòng độ đ kia kỳ không tiện ta dị chúng thể có tự o n thánh Tử phủ phụ địa Mỹ c ư ờ l ạ này h n t ử phủ thánh địa lần này trảm đạo, trả đạo vương giả tự nhiên sẽ vì giao trì thánh địa nói chuyện di động lời này chỉ sợ cũng chỉ có người tin tưởng à tiên thiên đạo thai cái này thể chất đích sắc kỳ dị vô cùng nhưng mà bây giờ giao chỉ thánh địa cái kia tiên tiên đạo thai trên thực lực phía trước còn chưa tới hóa thần cảnh giới làm sao có thể dẫn động ngay cả chúng ta c h ả m đạo vương giả đều cảm thấy kinh hãi nục chiến chấn động đâu lực lượng như vậy chính là c h ả m đạo vương giả đ ỉ n h phong cũng không thi triển ra được cho dù tiên tiên đạo thai lại mạnh chỉ sợ cũng không có cách nào tại thực lực vẫn chưa tới hóa thần cảnh giới thời điểm dẫn động loại lực lượng này thái nhất thánh địa người kia vừa cười vừa nói hoàn toàn chính xác một chút kỳ dị thể chất đích xác có thể dẫn phát thiên địa dị tượng sinh ra như thánh thể tiên tiên đạo thai thần thể càng có một chút đặc biệt thể chất các ó t h ngươi h h ư ở n n lại tại ở đây tranh cãi cái gì đâu hết thể sự tình hóa trờ giao trì thánh, thánh địa chẳng những có thánh nhân còn có cực đạo đế binh cho dù sơn mạch thật sự xảy ra vấn đề gì cũng có thể dễ dàng giải quyết hơn nữa dưới mắt cho dù là tới thánh nhân đến đây công kích giao trì thánh đ ị a chỉ sợ đều có thể bị l ấ y xuống đừng quên giao trì thánh chủ tính cách là bực nào bá đạo người ta cũng không cần ở đây ngờ tới nghị luận rất nhiều miễn cho đến lúc đó chọc nhân ra không k h ó i giao quang thánh địa c h ạ m đạo vương giả đi ra đánh giảng hòa mấy người bọn hắn mặc dù nói là khác thánh địa c h ạ m đạo vương giả nhưng nơi này chính là giao trì thánh đ ị a bây giờ bọn hắn ở đây dễ dàng nghị luận giao trì thánh đ ị a nếu để cho giao trì thánh chủ biết đoán chừng lại sẽ ở trong lòng hung hăng cho bọn hắn ghi lại một bút dù sao toàn bộ phương đông đều biết giao trì thánh chủ chẳng những bao che khuyết điểm còn nhớ thủ nếu như là bị giao trì thánh chủ để mắt tới mà nói vậy các nàng tương lai đoán chừng cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu à mặc kệ cái này chấn động đến tột cùng là như thế nào truy nguyên cũng là giao trì thánh địa sự t ì n h cùng chúng ta cũng không quan hệ gì họ phơ lìn h chúng ta cũng không có cái gì thiệt hại liền ở đây an tâm chờ lấy giao trì thịnh hội bắt đầu đi chín trong phòng tu luyện sở dương đình chỉ tu luyện đông hoàng kinh mở hai mắt ra hắn có thể phát giác được dấu đạo sơn phong đang không ngừng chấn động giống như là có đồ vật gì muốn đi ra mà sở dương cũng cảm giác thứ này tựa hồ cùng hắn đông hoàng kinh có một loại nào đó liên lụy chuyện gì xảy ra sở dương hơi nghi hoặc một chút hắn bất quá là tu luyện một cái đông hoàng kinh vừa mới tại tu luyện phòng bế quan mà thôi giao chỉ thánh địa liền xảy ra lớn như thế khác thường thật đúng là để cho người ta có chút kỳ quái suy tư một phen sau đó sở dương quyết định tạm dừng tu luyện đông hoàng kim tiên đi ra xem tình huống cụ thể lại nói dùng khói đen che đậy thân ảnh của mình sau đó sở dương tại tu luyện trong phòng ngưng tụ ra một cái thân ngoại hóa thân để cho hắn tiếp tục tại trong phòng tu luyện mà sở dương chính mình nhưng là đã tới giao trì thánh địa bầu trời bây giờ chấn động đã ngừng toàn bộ giao trì thánh địa đã khôi phục bình thường hộ tông đại trận đã không còn run dày hết thể giống như là khôi phục được bộ dáng trước đây nhưng mà sở dương lại có thể cảm thấy giao trì thanh chủ khí tức trải rộng toàn bộ giao trì mà hộ đạo đại trận cũng một lần nữa bị mở ra giao trì thánh chủ xem ra đang tại mượn nhờ giao trì hộ đạo đại trận cẩn thận dò xét lấy giao trì thánh địa mà sở dương còn có thể cảm nhận được một chút các hộ đạo giả lực lượng thần thức g i ấ u bên trong đạo tiên phong chín tên trạm đạo vương giả sở dương là biết đến dù sao nơi này có chín tòa tàng kinh c ắ t mỗi một cái tàng kinh c ắ t đều có một cái trạm đạo vương giả thủ hộ nhưng là bây giờ g i ấ u trong đạo tiên phong ngoại trừ cái kia chín tên thủ hộ giả bên ngoài còn nhiều thêm hai vị trạm đạo vương giả khí thức cái này cũng có chút không giống bình thường chẳng lẽ là có người nào dám tiến đánh giao trì thánh địa không thành sở dương nhịn không được ở trong lòng ngờ tới dù sao giao trì thánh địa loại biểu hiện này giống như là có cái gì địch nhân đã tiến nhập giao trì thánh địa bên trong phản ứng như vậy có thể nói là như lâm đại địch nhưng mà ở đây không có khả năng a đừng nói là có nhân tiến đánh giao trì thánh địa liền xem như mấy cái thánh địa liên thủ cái kia cũng không dám đối với giao trì thánh địa như thế nào dù sao nhân ra nhưng là chân chính đi ra đại đế thánh địa còn có lưu tây hoàng tháp dạng này cực đạo đế binh tồn tại thậm chí nội tình bên trong thánh nhân chỉ sợ không chỉ một vị cường đại như vậy thế lực cho dù là mấy cái thánh địa liên thủ muốn diệt giao trì thánh địa cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mà cái giá này không có bất kỳ cái gì một cái thánh địa có thể thừa nhận được mà đồng rằng nếu có thánh nhân tiến đánh giao trì thánh địa mà nói sở dương tuyệt đối sẽ không không phát hiện được thánh nhân khí tức duy nhất một lời giải thích chính là giao trì thánh địa bên trong những dị tượng này thì thánh địa bên trong chính mình tạo thành nghĩ tới đây sở dương liền muốn chính mình dò xét giao trì thánh địa một phen dù sao hắn còn muốn ở đây sau khi hoàn thành tục đánh dấu nhiệm vụ đâu giao trì thánh địa ở đây cũng không thể ra cái gì sai lầm sở dương hai mắt nhắm lại dùng khói đen che đậy lực lượng của mình lực lượng thần thức từ từ dò xét ra ngoài bao phủ toàn bộ giao trì thánh địa sở dương thực lực hôm nay có thể nói là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân cho nên hắn như vậy dò xét giao trì thánh địa cử động cứ thế không có để cho một người phát hiện cho dù là giao trì thánh chủ mượn hộ đạo đại trận năng lực ngươi vẫn không có phát hiện sở dương đứng tại dưới mí mắt hắn liếc nhìn toàn bộ giao trì thánh địa chỉ là để cho sở dương có chút kỳ quái là thần chí của hắn đã trải rộng toàn bộ giao trì thánh địa trừ bỏ một chút sắp đặt không gian cấm chất chỗ thần chí của hắn chi lực không cách nào tiến vào bên ngoài những thứ khác đều bao phủ thế nhưng là không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng đây hết thể cũng là như vậy bình thường không có bị người rót vào cũng không có ai mai phục xuống thật giống như vừa mới phát sinh trận kia chấn động chẳng qua là một hồi ngoài ý muốn mà thôi thật sự là không có kiểm tra đã có cái gì khác thường sở dương liền trực tiếp thu hồi thần thức dù sao hắn đây cũng là mạo hiểm thẳng l ợ c giao chỉ thánh địa trong có bất kỳ một người phát giác lực lượng của hắn như vậy chỉ sợ sở dương đều sẽ xa vào đến trong một hồi phiền thoái bất quá cũng may cuối cùng vẫn là không có gì nguy hiểm v ề tới trong phòng tu luyện thu hồi âm thanh ngoại hóa thân bây giờ sở dương bản thể đã chính thức đột phá đến thần tàng cảnh giới n ụ c thể của hắn cùng thần hồn lại xảy ra một lần thuế biến trở nên càng thêm cường đại bất quá sở dương vẫn không có có thể tu luyện hoàn đông hoàng kinh chỉ là bây giờ giao trì thánh địa phát hiện trận này biến cố thật sự là quá mức thu hút sự chú ý của người khác cho nên sở dương liền muốn hai ngày nữa mấy người tất cả mọi người đem chuyện này tạm thời quên mất sau đó hắn lại bắt đầu tiếp tục tu luyện ngược lại cách hắn đột phá đến mệnh tuyển cảnh giới còn có một đoạn thời gian chương bốn trăm chín xảo nộ hoa vân phi tu luyện đông hoàng kinh mặc dù là tất yếu thế nhưng là cũng không vội vã sở dương ở đây tạm thời không có đem dị tượng kia để ở trong lòng bất quá sở dương lại có thể cảm nhận được dấu đạo tiên phong đệ cửu tàng kinh các lâm lao biến hóa lâm lão bây giờ đã đem toàn bộ thần thức bao phủ tại đệ cửu phía trên tàng kinh các ở đây phạm là xuất hiện một điểm gió thổi cỏ l â y liền trốn không thoát lâm lao giám thị nếu như khác thánh địa người thật sự đổi tại lúc này đối với giao trì thánh địa tàng kinh các có ý đồ gì lợi nói như vậy bọn hắn sẽ chết rất thảm chín thái nhất thánh địa bây giờ giao trì thánh địa phát sinh chuyện lớn như vậy chúng ta tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết chuyện này giao trì thánh địa từ đầu đến cuối không cho cái đáp án đi ra bay hỏa ra bây giờ để cho n giao trì ạ thánh địa trong, xảy ra chuyện như vậy chỉ sợ giao t h ì thịnh hội muốn lui về phía sau dây dưa một đoạn thời gian như vậy không bằng chúng ta đi về trước đi dù sao chúng ta ở đây chúng quy là cái ngoại nhân tu luyện cũng không phải rất thuận tiện nếu vũ ngươi đem ở đây phát sinh sự tình thông báo cho thánh chủ nói cho hắn biết chúng ta một đoàn người sắp trở về giao quang thánh địa cái kia một cái chạm đạo vương giả cũng tương tự dự định rời đi giao trì thánh địa dù sao điệu mạch này chấn động phát sinh thật sự là không quá bình thường sợ rằng sẽ có đại sự muốn phát sinh là nếu vũ gật đầu đồng dạng lĩnh mệnh mà đi từ p h ủ thánh địa bây giờ giao trì thánh địa tình huống thật sự là quá mức quỷ dị chuyện này phát sinh quá không tìm t ư ờ n g có lẽ là một loại nào đó đại sự sắp phát sinh dấu hiệu chúng ta nhất định phải thông chi thánh địa chuẩn bị sẵn sàng mới được Tử sáu thái viêm thánh địa trường lão c h ắ c thánh địa đệ tử đều lục tục muốn rời khỏi giao trì thánh địa chúng ta phải chăng cũng muốn phái người trở về thông chi thánh chủ đâu Thái viêm thánh i viêm t h á địa đệ tử nhìn xem khác thánh địa cử động sau trở về hỏi thăm t r ư ở n g lão không cần chỉ cần bọn hắn trở về đem tin tức cáo chi thánh địa người sau vậy nếu là thánh địa phát sinh chấn động sự t ì n h bất quá mấy ngày thời gian liền có thể chuyển khắp toàn bộ đông hoang chúng ta làm sao đắng đi lãng phí nhân thủ của mình đem chuyện này lan rộng ra ngoài đâu vẫn là an tâm ở chỗ này chờ đợi giao trì thịnh hội mở ra tốt hơn nữa càng quan trọng chính là bây giờ nếu là phái nhân thủ đi ra ngoài sợ là sẽ phải gây nên giao trì thánh địa coi trọng cứ như vậy ngược lại là tự chốt nhục nhã vẫn là an tâm ở lại a thái viêm thánh địa trưởng lão cười nói là trưởng lão nói rất đúng đệ tử kia nghe nói như thế sau đó cũng hiểu ra gật đầu sau đó liền lùi xuống 12. sở dương vẫn là cùng thường ngày tại trong tàng kinh các tiến hành vẫy nước quét nhà chỉ là không còn một cái kia giờ hạn chế sau sở dương vẫy nước quét nhà thời gian cũng không có chính xác thời gian điểm ngay bình thường cũng là tại tu luyện sau đó liền lập tức chạy tới tàng kinh các tiến hành vẫy nước quét nhà mà bây giờ nhưng là lúc nào có rảnh rỗi lúc nào lại đi qua bất quá đối với này lâm lão cũng không nói gì nhiều dù sao bây giờ g i ấ u trong đạo tiên phong còn thuộc về cảnh giới chỗ liền giao chỉ thánh địa đệ tử cũng không thường tới tự nhiên cũng không cần đến thường tiến hành thanh lý mấy ngày nay tựa hồ phụ cận đây đều vắng lệnh không thiếu đâu sở dương một bên sửa sang trên giá sách sách vỡ vừa cùng lâm lão nói chuyện chắc chắn là bọn hắn đều có chuyện chính mình phải làm tự nhiên là không có thời gian tới đây lắc lư còn có ngươi người bây giờ mặc dù nói đã đột phá đến thần tàng cảnh giới nhưng mà sau này tu luyện cũng không thể b u ô n g l ỏ n g chỉ có mau sớm đột phá đến mệnh tuyển sau đó ngươi cái này tạp dịch đệ tử mới sẽ không bị giao trì thánh địa những người khác xem thường mà nếu như ngươi có thể đến hóa thần cảnh giới mà nói lại có thể tẩy thoát trên thân tạp dịch đệ tử danh hào trở thành giao trì thánh địa khách khanh trường lão cứ như vậy liền gia tộc của ngươi đều có vinh quang lâm lão nhìn xem sở dương dạy dỗ dù sao lâm lão nhìn xem sở dương mấy ngày nay tu luyện rõ ràng không có đoạn thời gian trước nghiêm khắc ta đã biết sở dương gật đầu à đúng thực lực ngươi bây giờ cũng tại thần tàng cảnh giới dựa theo quy định ngươi có thể đi quản sự đường nhận lấy thần tàng cảnh giới tài nguyên đ ư n g quên lâm láo nhắc nhở hảo sở dương gật đầu quay người liền đi đến giấu bên trong đạo tiên phong quản sự đường quản sự sư tỷ ta đến đây nhận lấy thần tàng cảnh giới tài nguyên sở dương cười đối với tiên phong quản sự sư tỷ nói À, là ngươi à, lần này ngươi trung quy là đột phá cho ngươi đây là đã sớm chuẩn bị xong tài nguyên trở về thật tốt tu luyện à, tranh thủ sớm ngày có thể đột phá mệnh tuyển cảnh giới nói quản sự sư tỷ liền đem hai cái đan dược cho sở dương hai viên đan dược này một cái thập nhị phẩm đan dược một cái là tam phẩm đan dược còn lại còn có một số mỏ linh thạch đa tạ sư tỷ còn có ngươi đệ tử lệnh bài ngươi bây giờ đã là thần tảng cảnh giới đệ tử lệnh bài liền muốn thay đổi cho ngươi cái này quản sự sư tỷ vừa nói vừa đem một cái mới lệnh bài đưa cho sở dương đa tạ sư tỷ sở dương một lần nữa nói lời cảm tạ tiếp đó quay người liền muốn rời khỏi bằng hữu nhưng mà sở dương còn chưa đi hai bước nhưng lại bị hoa vân phi cản lại nghe được cái kia quen thuộc lời nói sở dương vốn định nhanh trở lại giấu bên trong đạo tiên phong đi không tiếp tục để ý nhưng mà hoa vân phi chạy tới sở dương trước mặt nếu như lúc này lại lượn quanh mở hắn mà nói khó tránh khỏi có chút l u n g túng À, là ngươi à, ta không phải là để cho ngươi về sau nguyên tới tảng trong đạo tiên phong sao ngươi làm sao lại đến sở dương bất đắc dĩ hỏi ta không có ta lần này tới là có chính sự ta đến giúp giao quang thánh địa trưởng lao đến đây lấy đồ vật vừa vặn đi ngang qua ở đây nhìn thấy ngươi ở chỗ này ta mới lên tới cùng ngươi nói hai câu ai hai ngày trước cái kia một hồi giao trì thánh địa chiến đấu ngươi hẳn là cũng cảm thấy à, đám thợ cả bọn hắn đều nói cái kia một hồi di động rất không tầm thường đâu hoa vân phi giải thích nói tiếp đó liền hỏi thăm về cái kia một hồi di động tin tức sở dương nhìn thấy hoa vân phi trong tay hoàn toàn chính xác có cái này một cái rất tinh xảo hội nghĩ đến vậy chắc là giao trì thánh địa cho khác thánh địa trường lao đồ vật bất quá nghe hoa vân phi lời nói sở dương tự nhiên không có khả năng trả lời hắn t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm kinh khủng ma khí truyền thừa c ư ờ n g đại cảm nhận được bất quá ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra nghe những sư tỷ kia nhóm nói hẳn là giao trì địa mạch phát sinh biến động tự nhiên là sẽ dẫn phát chấn động loại chuyện này không phải rất phổ biến sao sở dương nhìn xem hoa vân phi sao cũng được nói â này ngược lại là đâu ai vài ngày không thấy ta không có phát hiện ngươi vậy mà đã đột phá đến thần tàng cảnh giới vậy chúc mừng hoa vân phi gật đầu sau đó nhìn sở dương ngạc nhiên nói ân đoạn thời gian trước may mắn đột phá thành công cái này không khi đột phá sau khi thành công ngay cả đệ tử của ta tài nguyên đều có thể nhiều lĩnh một điểm bất quá cùng các ngươi vẫn là không có cách nào so các ngươi đều sẽ phải đột phá đến mệnh tuyển cảnh giới mà ta vẫn một cái thần tàng còn không biết lúc nào có thể đột phá đến mệnh tuyển cảnh giới chỉ sợ đời này đều giải rác vô kỳ a sở dương tự rêu nói nơi nào chuyện thiên phú của ngươi rất xuất chúng chỉ bất quá bây giờ không có hiện lộ ra mà thôi hơn nữa ngươi cũng có đặc biệt kiến giải ta tin tưởng cho dù sau này thực lực của ngươi không mạnh nhưng mà ngươi nhất định có thể tại giao trì thánh địa bên trong nhận được trọng dụng là vàng cũng sẽ phát sáng giao trì thánh địa ta sẽ ma diệt thiên phú của ngươi hơn nữa ta cũng sẽ cố gắng nếu như đến lúc đó ngươi tại giao trì thánh địa ở đây không vượt qua nổi mà nói cũng có thể tới giao quan g thánh địa ta cũng sẽ trợ giúp ngươi hoa vân phi kích động nói dù sao tại hoa vân phi trong mắt sở dương có thể nói là thế ngoại cao nhân nhân vật làm sao lại hạn chế tại nho nhỏ mệnh tuyển cảnh giới bên trong người đánh giá cao ta chẳng qua là sáu sở dương nhìn xem hoa vân phi bất đắc di thở dài hắn vừa định mượn cớ trở về liền phát giác được hoa vân phi trên thân tựa hồ có một loại nào đó đồ vật không tầm thường tại loại cảm giác này rõ ràng phía trước hắn còn không có nhận ra được xem ra hắn tại tu luyện đông hoàng trải qua sau đó đối với hắn thân thể người bên trong những thứ k h á c khí tức phát giác cũng có đề cao cao mày sở dương thận trọng dùng thần thức bao phủ hoa vân phi cẩn thận dò xét lấy trên người hắn khí tức tiếp đó đếm cự liền kinh ngạc phát hiện hoa vân phi trên thân vậy mà bao phủ một tầng nhàn nhạt ma khí tầng này ma khí vô cùng lạnh lùng nhưng mà sức mạnh trình độ lại cực kỳ cường đại hơn nữa những thứ này ma khí cuối cùng tại hoa vân phi trên thân tạo thành một tầng nhàn nhạt phong ấn chi lực cái này phong ấn chi lực hẳn là một cái nào đó đáng sợ truyền thừa bất quá xem ra bây giờ hoa vân phi đối với hắn trong thân thể cái này đáng sợ truyền thừa hẳn là hoàn toàn không biết gì cả nếu không hoa vân phi thực lực sẽ không ở hai ngày này mới đột phá đến mệnh tuyển cảnh giới hẳn là giống sông rượu y bọn hắn thật sớm liền bước vào phản hư đại năng cấp độ này mới đúng xem ra cái kia một đạo đáng sợ truyền thừa là đương bên trong cơ thể ngươi sức mạnh đạt đến một cái trình độ sau đó mới có thể từ từ hiện hóa ra ngoài mà bây giờ hoa vân phi thực lực rất hiển nhiên là không có đến có thể làm cho đạo này đáng sợ truyền thừa hiện ra mà theo thần thức dò xét càng sâu sở dương liền phát rất được hoa vân phi trên người đạo kia ma đạo truyền thừa tiêu chuẩn so thánh nhân sức mạnh còn cường đại hơn cũng sớm đã đột phá đến thánh nhân vương cái kia truyền thừa sức mạnh tối thiểu nhất cũng là chuẩn đế giai tầng đẳng cấp này đã có thể bước đầu tiếp xúc đến đại đế sức mạnh nhưng mà đây chẳng qua là sở dương sơ bộ ngờ tới mà thôi hắn chỉ là căn cứ vào cái kia phong ấn tiết lộ ra ngoài m à khí tiêu chuẩn để phán đoán cho nên nói không chắc đạo kia truyền thừa căn bản cũng không phải là cái gì truyền đế mà là chân chân chính chính đại đế truyền thừa hoa vân phi một khi có thể có được truyền thừa này đoán chừng tốc độ tu luyện của hắn liền sẽ giống ngồi hỏa tiễn tăng cường nhanh chóng hơn nữa nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài mà nói hoa vân phi đoán chừng liền sẽ rước lấy chân chính hỏa sát thân đến lúc đó truy sát hoa vân phi cũng không lại hạn chế tại hóa thần cảnh giới cùng phản hư cảnh giới một cái đại đế truyền thừa chỉ sợ cho dù là trạm đạo vương giả cùng c h u ẩ n thánh cũng rất khó không tâm động nguyên bản sở dương còn tưởng rằng hoa vân phi chỉ là giao quang thánh địa một cái đệ tử bình thường mà thôi dù sao thực lực của hắn rất phổ thông cũng không lợi hại gì át chủ bài sư phó của hắn cũng chỉ là giao quang thánh địa bên trong một trường lão mà thôi không có gì đặc thù nhưng là bây giờ nghĩ đến hoa vân phi trong thân thể lại có thể thu được loại này truyền thừa vậy thì chứng minh lai lịch của hắn nhất định rất là bất p h à n cho dù của hắn thân phận bối cảnh cũng không có đặc thù gì nhưng mà tại năm nào hấu thời điểm nhất định có cái gì kỳ lạ kinh lịch mà cũng chính là phần này kỳ lạ kinh lịch để cho đến chuyển thừa như vậy sở dương vốn là không có ý định lại để ý tới hoa vân phi dù sao hắn không muốn cùng những thứ khác thánh địa có chỗ dây dưa hơn nữa hoa vân phi thực lực cùng thân phận cũng thật sự là quá thấp cũng không thể giúp hắn gấp cái gì nhưng là bây giờ sở dương lại cải biến chủ ý hoa vân phi mặc dù bây giờ thực lực tăng lên cũng không nhanh nhưng mà cái này cũng là tại hắn không có bắt được tốt tài nguyên tình huống phía dưới nếu như có thể cho hoa vân phi đầy đủ tài nguyên để cho thực lực của hắn mau sớm tăng lên tới hoa thần cảnh giới cứ như vậy hoa vân phi liền có thể phát giác đạo thể bên trong truyền thừa đến lúc đó lực lượng của hắn liền có thể tiến triển cực nhanh lại thêm hoa vân phi tính cách cũng coi như có thể biết được có ơn tập báo cho nên sở dương liền dự định đem hoa vân phi cũng thu làm tiểu đệ của mình để cho hoa vân phi cũng gia nhập vào dưới quyền của hắn tới cứ như vậy chờ hắn sau này có thể thoát ly giao chỉ thánh địa thời điểm hôn nhân đồng dạng cũng có thể nắm giữ một cỗ không kém gì thánh địa sức mạnh chỉ bất quá cái gì hoa vân phi nghiêm túc nhìn xem sở dương hỏi không có gì bất quá là ta hảo và tôi ta còn muốn trở về tảng kinh cát Ngươi cũng chuyện đến thịnh nói, hơn nữa hoàn, chúng cảnh cần khoảng gian củng cũng không gì giao giới, trước đi đi, hội thời điểm lại nói, hơn nữa mới phải thời tới có chờ mặc cố đều đột đâu, về vừa trì ta một phá thể kệ sở ơ xuất. s dương thuận miệng nói ân tốt vậy ta liền đi trước hoa vân phi nghe nói như thế gật đầu một cái tại cùng sở dương sau khi nói xong xoay người rời đi mà sở dương cũng rất nhanh liền trở về tại dấu đạo tiên phong bên trong trong phòng sở dương dùng khói đen che đậy chính mình thiên cơ tiếp đó lại ngưng tụ ra một đạo thân ngoại hóa thân nhìn xem cái kia một đạo âm thanh thân ngoại hóa thân sở dương tiện tay liền đem cái kia thân ngoại hóa thân khí tức cùng bộ dáng đều biến đổi một người biến thành một cái bộ dáng xa lạ cường giả sau đó càng đem cái kia thân ngoại hóa thân thực lực hạn định ở trạm đạo vương giả định phong đi gặp hoa vân phi đem hắn thu làm ký danh đệ tử truyền cho hắn hành tự bí nhớ kỹ không thể bại lộ thân phận sở dương hướng về phía thân ngoại hóa thân ra lệnh là xa lạ kia cường giả gật đầu một cái tiếp đó quay người liền lặng yên không tiếng động rời đi dấu đạo tiên phong dọc theo đường đi khí tức của hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào giao trì thánh địa bên trong không có bất kỳ người nào phát giác được có một cái xa lạ khí thức cũng sớm đã lẫn vào giao trì thánh địa bên trong chương 496 t h u đồ hoa vân phi ôm thắng tiên phong đây là giao trì thánh địa tiếp đại khách lạ chỗ cũng là lần này giao trì t h ị n h hội khắc thánh địa đệ tử cùng các trưởng lao chỗ ở hoa vân phi bây giờ đang tại trong phòng của mình ngồi xuống tu luyện hấp thu n g u y ệ t chi tinh hoa củng cố tự thân sức mạnh mà sở dương thân ngoại hóa thân cũng cũng sớm đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hoa vân phi bên người khi hoa vân phi mở hai mắt ra dự định nghỉ ngơi một khắc này hoa ắ mắt hắn n liền đứng cường Người lạ lắm tại thấy trước h được vân phi nhìn thấy trước mắt hắn đứng người này, thấy trước mắt không khỏi k i nốc h hãi. Há thế nhưng không cho Chờ hắn bình thường nhìn không phải là giao quang thánh người. Người chú không biết có chuyện、gì. Hoa、vân、Phi không miệng đi lại mới người Người giao người, người ai biết to trở trước mắt ta tuột xem yên lặng này. cũng quang đến đến cũng Vân n gì. là lạ là là có của có đó, để địa ra. sau xa hắn một khi thét lên liền sẽ dẫn tới giao trì thánh địa cùng giao quang thánh địa chú ý mà trước mắt thần bí nhân này nếu như là đối với giao quang thánh địa hay là đối với giao trì thánh địa bất lợi một khi giao trì thánh địa cùng giao quang thánh địa cường giả đến như vậy thì liền hắn cũng nói không rõ ràng n g ư ờ i cũng rất là cảnh giác n g ư ờ i tính khí này tính cách lao phu ưa thích sở dương thân ngoại hóa thân ngụy trang chính là một vị đã có tuổi người các hạ vẫn không trả lời vấn đề của ta ngươi đến tột u cùng là ai tới ta chỗ này đến cùng có chuyện gì bạch vân phi nghe nói như thế c a o mày nhìn xem trước mắt cái này cường giả hỏi ngươi vẫn là thứ nhất hỏi lão phu nói cái vấn đề này n g ư ờ i chẳng qua hiện nay lão phu tâm tình tốt cũng trả lời ngươi người có thể gọi lao phu tiến thánh lao nhân đến nỗi lao phu tới đây tự nhiên là nhìn chúng thiên phú của ngươi muốn thu ngươi làm ký danh đệ tử sở dương thân ngoại hóa thân nói không tiến thánh lao nhân ta cũng không có nghe nói qua danh hiệu của ngài cho nên cũng không muốn trở thành ngài ký danh đệ tử hơn nữa ta đã là giao quang thánh địa phổ thông đệ tử lại như thế nào có thể trở thành người khác đệ tử đâu cho nên ngươi vẫn là rời đi a buổi tối hôm nay ngài tiến vào giao chỉ thánh địa sự tình ta sẽ không nói cho người khác biết cho nên ngài cứ yên tâm đi hoa vân phi nói khéo từ chối dù sao hoa vân phi bây giờ là giao quang thánh địa đệ tử hơn nữa hắn còn có lao sư của mình nếu như một khi lựa chọn bái những người thầy khác mà nói đó chính là không tuân theo giao quan g thánh địa quy củ muốn bị trục xuất thánh địa à ngươi tiểu tử này ngươi cũng đã biết trong thiên hạ này có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy ta đều không có cho cơ hội ngược lại lựa chọn ngươi ngươi tiểu tử này thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc bất quá nể tình ngươi vô tri ta ngược lại còn nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội chỉ cần ngươi có thể bái ta làm thầy ta liền truyền thụ cho ngươi hành tự bí có thể hai môn vô thượng thần thông cái này hai môn vô thượng thần thông đều là t i ê n thánh truyền thừa nói đến nếu là cái này hai môn vô thượng thần thông đặt ở giao quang thánh địa mà nói chỉ sợ càng là chỉ có giao quang thánh địa thánh tử cùng thánh nữ mới có thể học tập những người khác cho dù là chân truyền đệ tử cũng không có cơ hội học tập sở dương thân ngoại hóa thân tiếp tục nói cái gì hành tự bí hoa vân phi nghe nói như thế hơi kinh ngạc hắn thật sự không nghĩ tới cái này tự xưng là tiên thánh lao nhân người vậy mà nắm giữ hàng chữ bí mật hơn nữa lại còn nói muốn truyền cho hắn hai môn vô thượng thần thông hành tự bí chính là viễn cổ thiên tôn truyền lại lưu lại cao nhất tốc độ mật pháp không kém cổ tri đại đế truyền thừa nhưng là nói c là thánh địa liền xem như nhất lưu thế lực nắm giữ một môn vô thượng thần thông mà nói đều biết làm hảo bảo hộ trừ phi tông môn hủy diện bằng không tuyệt đối sẽ không đem vô thượng thần thông tùy ý giao cho người khác mà một chút góc tối bên trong trong buổi đấu giá ngẫu nhiên cũng sẽ đấu giá một chút vô chủ vô thượng thần thông nhưng mà những cái kia vô thượng thần thông không ngoài dự tính đều sẽ bị chụp ra một cái giá trên trời căn bản cũng không phải là hoa vân phi một cái bình thường dương quang đệ tử có thể ra được giá cả nguyên bản hoa vân phi cho là hắn đ ờ i này phải cùng vô thượng thần thông vô duyên nếu như có thể tại giao quang thánh địa bên trong đem địa vị của mình để t h ă n g một chút nhận được một chút thực lực cường đại kinh văn cùng bí pháp hắn liền đã vừa lòng thỏa ý nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới bây giờ lại có một khối thiên đại đĩa bánh đánh rơi trước mặt hắn trước mắt cái này cái gọi là tiên thánh lao nhân vậy mà lại chuyển cho hắn hành tự bí cùng hai môn vô thượng thần thông cái này ngược lại để cho hoa vân phi có một loại cảm giác không chân thật hắn thậm chí trong bóng tối hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình chỉ sợ đây chẳng qua là chính hắn đang nằm mơ dù sao chuyện này cũng đích xác quá mức không thể tưởng tượng nổi đúng chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý làm đệ tử ký danh của lao phu vậy những này chiêu thức sẽ là của ngươi lao phu còn có thể cho ngươi tài nguyên tu luyện hóa thần phản hương trảm đạo thậm chí là thanh nhân cũng không có vấn đề gì sở dương thân ngoại hóa thân nhìn xem hoa vân phi vừa cười vừa nói n g h e trước mắt cái này tiên thánh lời của lão nhân hoa vân phi thật lâu không nói nên lời vì cái gì chọn chúng ta hoa vân phi không hiểu ra sao hắn căn bản không phải cái gì thiên phú chắc tuyệt lấy thực lực càng là không đáng chú ý cùng những cái kia thiên kiêu so ra hắn không có chút đáng chú ý nào thậm chí còn có một chút mẫn tại đám người căn bản chính là bình thường nhất tồn tại chọn chúng ngươi tự nhiên có ta lý do những cái được gọi là thiên kiêu tử đ ệ ta nhìn nhiều đối với ta mà nói thiên phú của bọn hắn cũng bất quá như thế mà ngươi thì bất đồng nếu như ta có thể để cho ngươi trở thành so với cái k i a thiên hữu tiêu còn muốn lợi hại hơn người đối với ta như vậy mà nói tự nhiên rất trọng yếu đi ngươi tuyển a đến tột cùng muốn hay không bái ta làm thấy sở dương thân ngoại hóa thân nhìn xem hoa vân phi đạo sư phụ tại thượng chịu đồ nhi túi đầu hoa vân phi nghe nói như thế không do dự nữa từ trên giường xoay người đi đến trên mặt đất sau đó quỳ ở tiên thánh trước mặt của l ã o nhân ha ha rất tốt sau này ngươi chính là đệ tử của l ã o phu như vậy l ã o phu liền đem hàng chữ bí mật truyền cho ngươi thân ngoại hóa thân sau khi nói xong lời này đem ngón tay đặt ở hoa vân phi trên c h á n rất nhanh một cố liên quan tới hàng chữ rậm rạp c h i thức liền toàn bộ c h à n vào hoa vân phi trong đầu cảm thụ được thể nội cái kia tối tăm khó h i ể u văn tự hoa vân phi trong lòng mừng rỡ v ạ n phần cái này tiên thánh lão nhân nói quả nhiên không sai cái này đích sắc là hành tự bí khẩu quyết mà hắn một khi có thể đem hàng chữ này bí mật tu luyện hoàn thành mà nói sau này truy sơn cảm nguyện tiến triển cực nhanh cũng sớm đã không thành vấn đề đa tạ sư tôn hoa vân phi kích động lại một lần nữa xin lỗi ai ta còn không có truyền song đâu thân ngoại hóa thân khoát tay h áo sau đó lại đi hoa vân phi trong đầu chuyến hai đạo vô thượng thần thông chương bốn trăm chín mươi bảy lần nữa tu đông hoàng trải qua cái này hai đạo vô thượng thần thông trong đó một đạo tự nhiên là đến từ ảnh ma tông một đạo công kích bí pháp đủ để bù đắp hoa vân phi bây giờ công kích chưa đủ tình cảnh còn có một đạo chính là tâm pháp thần thông đạo này tâm pháp thần thông đến từ thái cổ thần sơn kim bằng một mạch tâm pháp này thần thông có thể dùng người ngưng thần tinh khí tu vi làm ít c ô n to cái này thân ngoại hóa thân cũng không có đem thiên địa dung lông ngưng kết tại trong cơ thể của hoa vân phi dù sao thiên địa dung lô đạo này bí pháp thật sự là quá mức đặc thù hoa vân phi bây giờ còn tại giao quang thánh địa bên trong khi một cái đệ tử bình thường nếu là bị giao quang thánh địa người phát giác trong cơ thể của hoa vân phi lại có thiên đế lò luyện bí thuật như vậy sợ rằng sẽ lòng sinh ý đồ xấu cưỡng ép cất đoạt dạng này đối với hoa vân phi tới nói ngược lại sẽ để cho hắn lâm vào trong nguy hiểm cho nên dưới mắt liền dùng một đạo tâm pháp đi bù đắp hắn trong tốc độ tu luyện không đủ chờ sau này hoa vân phi rời đi giao quang thánh địa sau đó sở dương tự nhiên sẽ đem thiên địa d u n g lông ngưng kết tại trong cơ thể của hoa vân phi hoa vân phi tiếp thu được cái này hai đạo vô thượng thần thông trong lòng cảng là trần kinh cái này hai đạo vô thượng thần thông mỗi một đạo đều không kém gì giao quan g thánh địa bên trong vô thượng thần thông dạng này bị pháp có thể xưng ơ cử thế vô song sư tôn đại ân đệ tử thực sự không biết nên như thế nào báo đáp ta hoa vân phi ở đây lập đệ sau này cần phải tuân thủ nghiêm n g ặ t đệ tử chức trách thật tốt tu luyện báo đáp sư tôn nếu có phản bội cử động liền để ta phế bỏ bể khổ biến thành phế nhân sau khi chết vĩnh rơi a tỷ địa ngục hoa vân phi không chút do dự lập được lời thề ai ngươi hà tất phải như vậy đâu cái này cho ngươi cũng coi như là vi sư cho ngươi hộ thân chi bà bối mấy ngày nay ngươi tại giao quang thánh địa bên trong đãi ngộ vi sư thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở những cái kia hạch tâm đệ tử cả ngày đều tại khi nhục ngươi cho dù là ngươi người sư phụ kia cũng đối tình cảnh này chẳng quan tâm nhìn quả thật là để cho vi sư có chút tức giận thân ngoại hóa thân nghiêm nghị nói dù sao sở dương ghét nhất chính là có một ít đệ tử ỉ vào thực lực của mình ỉ thế người khi dễ đồng môn có gì tài ba ngươi có bản lánh đi khi rẽ một chút khác thánh địa người a ở đây đối người mình t ậ y anh hùng căn bản cũng không phải là nam nhân làm là đệ tử vô dụng để cho sư tôn lo lắng hoa vân phi nghe nói như thế có chút ấ y náy cúi đầu lúc trước hắn thực lực đích sắc rất yếu cho dù là đột phá đến mệnh tuyển cảnh giới cũng chỉ bất quá là có thể để cho cảnh giới của hắn h ư ớ n g hồ tốt hơn một chút thôi tại giao trì thánh địa ở đây bọn hắn còn không dám trắng trợn chỉ dám trong bóng tối làm đến một chút tiểu động tác nhưng mà nếu như trở lại giao quang thánh địa sau đó chỉ sợ bọn họ liền sẽ không chút kiên kỵ đối với hoa vân phi hạ thủ là ta biết ngươi bây giờ rất yếu nhưng mà tất nhiên trở thành đệ tử của lao phu vậy nhất định phải làm đến tối c ư ờ n g lao phu bây giờ đã truyền thụ cho ngươi trở thành cường giả bí quyết những tư nguyên này đan dược cũng toàn bộ tạo điều kiện cho ngươi sử dụng ngươi nhất thiết phải tại trong vòng một năm không trong vòng nửa năm thành công đột phá đến hóa thần cảnh giới hung hăng đánh những đệ tử kia một cái tát ngươi muốn chứng minh chính mình cho dù chỉ là có được thông thường thể chất cũng đủ để thắng qua những cái kia thiên kiệu vật lẩn thân ngoại hóa thân lại cho hoa vân p i một chút tu luyện tài nguyên đan dược cùng với một kiện t ự c phẩm đạo binh phòng ngự tự thân mà những tư nguyên này cùng đan dược đầy đủ hóa vân bay tu luyện tới hóa thần cảnh giới đa tạ sư tôn sư tôn như thế đối với ta ân đồng tái tạo ta tuyệt đối sẽ không c ố phụ sư tôn mong đợi hoa vân phi nói liền quỳ trên mặt đất hướng về phía sở dương thân ngoại hóa thân dập đầu lẻ ba cái ân ta chờ mong tiến bộ của ngươi t ố t nơi đây đâu là giao chỉ thánh địa vi sư không tiện lưu thêm tạm thời rời đi trước đây là một cái liên lạc ngọc phiến bất quá ngươi phải nhớ kỹ nếu không có nguy hiểm cho tính mệnh xảy ra chuyện lớn không thể tự mình liên lạc vi sư mà vi sư nếu là đối ngươi có chỗ yêu cầu thời điểm sẽ thông qua cái này phiến lá chủ động liên lạc cùng ngựa ải nói sở dương đạo này thân ngoại hóa thân liền lại cho hoa vân phi một cái bạch ngọc diệp liên lạc phát khí là c u n g tiễn sứ tôn hoa vân phi cúi đầu khi hoa vân phi một lần nữa lúc ngẩng đầu lên tại trước mắt của hắn sở dương đạo này sơn mạch hóa thần cũng sớm đã rời đi hoa hoa vân phi nhìn xem gian phòng không một bóng người nhưng là có vẻ hơi thất vọng mất mát bất quá rất nhanh hoa vân phi liền tiếp tục trở lại nằm trên giường nghỉ ngơi sáng sớm ngày thứ hai sau khi hoa vân phi tỉnh táo lại nhìn xem đặt ở bên giường đạo kia liên lạc pháp khí, cùng trên bàn đan dược tài nguyên cùng với c ự c phẩm đạo binh cùng trong óc hắn hành tự bí phương pháp tu luyện còn có cái kia hai đạo vô thượng thần thông phương pháp tu luyện sau đó hoa vân phi lúc này mới rõ ràng nhận thức đến thì ra b u ổ i tối hôm qua căn bản không phải đang nằm mơ thật sự là hắn bái tiên thánh lao nhân vi sư cũng chính bởi vì vậy vận mệnh của hắn trong một đêm xảy ra thay đổi cực lớn đem trên bàn c ự c phẩm đạo binh cùng những cái kia tài nguyên tu luyện thu đến sở dương cho chữ vật giới chỉ bên trong hoa vân phi liền bỏ đi tiếp tục đi tìm sở dương dự định tại cửa ra vào thiết chí một trận pháp đơn giản phòng ngừa bị ngoại nhân quấy dày mà một khi có người muốn đi vào trong phòng của hắn trận pháp này cũng sẽ kịp thời thông c h í hắn đang thiết lập xong trận pháp sau đó hoa vân phi liền bắt đầu tu luyện hành tự bí mười lăm sở dương đứng dậy tiếp tục đi tàng kinh c ấ c vẩy nước quét nhà vệ sinh quét dọn xong sau đó sở dương còn cố ý rời đi g i ấ u đạo tiên phong ở bên ngoài lượn quanh một vòng mới trở về dọc theo con đường này sở dương cũng không có đụng tới hoa vân phi đây mới là sở dương tước may mắn hoa vân phi bây giờ hẳn là tại lĩnh hội hành tự bì a dù sao trong vòng một đêm lấy được nhiều như vậy đô tốt nếu như đổi lại là sở dương mà nói cũng sẽ tốt tốt tu luyện một phen mà sở dương chính mình cũng trở về g i ấ u đạo tiên phong bên trong ở bên ngoài đi dạo một vòng sau đó sở dương phát hiện trước mấy ngày giao trì thánh địa những cái k i a dị tượng người chung quanh không còn nhấc lên mà giao trì thánh địa bên trong trừ bỏ chín tòa tàng kinh các người hộ đạo còn tại giám thị lấy trong tàng kinh các hết thể bên ngoài thánh địa trong khác người hộ đạo cũng sớm đã thu hồi thần hồn của mình do xét ngay cả giao trì thánh chủ a không còn lợi dụng hộ đạo đại chiến do xét toàn bộ giao trì nhìn qua bọn hắn hẳn là đã từ bỏ truy t r a dị tượng kia phát sinh đã như vậy mà nói cái kia sở dương cũng nên tiếp tục tu luyện đông hoàng trải qua t u y ý tìm một cái cớ sở dương về tới gian phòng của mình tại dùng khói đen che đậy phía chân trời sau đó bố trí một cái trận pháp sau sở dương lại bắt đầu tại trong phòng của mình tu luyện đông hoàng kinh văn trong bệ khổ màu vàng khí huyết đã phóng lên trời thần k i ê u đã triệt để đà thông kết nối vào khoảng không sở dương lại một lần nữa đem thần hồn của mình ngưng kết thành tiểu nhân ở vào trong bệ khổ bắt đầu tiếp tục tu luyện đông hoàng trải qua huyền diệu tử khí một lần nữa vờn quanh sở dương nhưng mà lần này sở dương vừa mới bắt đầu tu luyện đông hoàng trải qua dấu đạo tiên phong nhưng lại một lần xảy ra chấn động t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi tám dị tượng l ạ i x u ấ t hơn nữa lần này sở dương cảm nhận được dấu đạo tiên giới đỉnh phương tựa hồ thật sự cất dấu vật gì đó mà loại vật này cùng đông hoàng kinh văn hỗ trợ tương sinh một khi thôi động đông hoàng kinh liền sẽ dẫn tới thứ này chấn động nhưng là bởi vì giao trì thánh địa hộ đạo đại trận áp chế cho nên vật kia từ đầu đến cuối không có cách nào xông phá giao trì thánh địa phòng ngự lao ra cũng bởi vậy đã dẫn phát giao trì thánh địa chấn động chuyện gì xảy ra tại sao lại bắt đầu run rẩy kỳ quái bán hàng từ thiện phía trước không phải đã thay đổi vị trí qua một lần sau vì cái gì bây giờ lại bắt đầu chấn động chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này chấn động vì cái gì lại xảy ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ có cái gì thái họa muốn tại giao trì thánh địa bên trong phát sinh sao lần này giao trì thánh địa đệ tử bắt đầu trở nên có chút bối rối bởi vì lúc trước chấn động còn có thể dùng địa mạch thay đổi vị trí tới tròn đi qua nhưng mà một lần này chấn động nhưng căn bản không có cách nào tự viên kỳ thuyết dù sao đ ị a mạch không có khả năng tại trong ngắn hạn một lần nữa thay đổi vị trí cho nên bây giờ giao trì thánh địa bên trong những đệ tử kia đều hiểu cái này chấn động tuyệt đối không giống bình thường ôm thắng tiên phong chuyện gì xảy ra giao trì thánh địa không phải nói là đ ị a mạch thay đổi vị trí sao vị hà bây giờ lại xảy ra chấn động cuối cùng là chuyện gì xảy ra thái nhất thánh địa các trưởng lão cảm nhận được chấn động n h ư mày nói không biết bất quá một lần này chấn động rõ ràng kéo dài thời gian cũng không dài đi qua rất nhanh giao quang thánh địa trưởng lão đồng dạng không rõ xảy ra chuyện gì có lẽ là giao trì thánh địa tại tu luyện một loại nào đó vô thượng thần thông a không phải nói các nàng tìm được tiên tiên đạo t h a i sao có lẽ là tại tu luyện tây hoàng kinh a t ử phủ thánh địa trưởng lão suy đoán nói Ừ, những năm này ta có thái nhất thánh địa cũng không phải không có đi ra cùng đông hoàng kinh phù hợp đệ tử thế nhưng là những đệ tử kia tại tu luyện đông hoàng kinh văn thời điểm đều không có xuất hiện qua những thứ này dị trạng nếu cưỡng ép nói cái gì tu luyện tây hoàng kinh văn đưa đến chấn động chỉ có thể nói lấy cớ này thật sự là không đủ cao minh t h á i nhất thánh địa trưởng lão đương nhiên sẽ không tin tưởng lấy cớ này dù s a o mấy ngày thời gian bên trong giao trì thánh địa liên tiếp hai lần phát sinh chấn động nếu như không giải thích rõ ràng mà nói chỉ sợ cái này muốn ăn thịnh hội cũng không cần tổ chức bọn hắn cũng sẽ không lại lưu lại giao trì thánh địa sẽ đánh đạo hồi phủ nhìn một chút các ngươi từng cái ở đây dáng vẻ vội vàng bây giờ phát sinh chấn động là giao trì thánh địa nhân ra đều không nóng n ả y các ngươi ở đây gấp cái gì t h u ố n h ổ coi như ở đây chuyện gì phát sinh đó cũng là giao trì thánh địa gấp gáp chúng ta bất quá là tới đây tham gia giao trì thịnh hội nếu như giao trì thịnh hội xảy ra chuyện gì vậy chúng ta liền trở về liền tốt hà tất ở đây trong lòng run sợ đâu thái viêm thánh địa trưởng lão một bộ sao cũng được bộ rằng nói h ừ lời này của ngươi nói ra chính là đối ta an nguy không chịu trách nhiệm nếu giao trì thánh địa xảy ra chuyện gì mà nói chúng ta ở vào giao trì thánh địa bên trong chẳng lẽ còn sẽ chỉ lo thân mình không thành thái nhất thánh địa trưởng lão nhìn xem thái viêm thân thể trưởng lão ánh mắt có chút bất thiện dù sao hai người bọn họ bản thân liền không h ợ p nhau đi chớ ồn à o dưới mắt giao trì thánh địa phát sinh dị tượng sự tỉnh cũng sớm đã truyền ra ngoài nếu như hắn lại xuất chuyện gì tin tưởng thánh chủ cũng nhất định sẽ phái những người khác đến đây giao trì thánh địa bây giờ chúng ta đủ khả năng làm chính là ở đây an t ĩ n h chờ đợi giao trì thánh địa cho chúng ta kết quả nếu không nếu như chúng ta tự tiện hành động cho dù chúng ta thân phận của từng người là mỗi cái thánh địa trưởng lão chỉ sợ giao cật thánh địa cũng sẽ không đối với chúng ta khắc khí t ử phủ thánh địa trưởng lão đứng ra gian xếp mà nghe nói như thế mỗi cái thánh địa các trưởng lão trong lòng đều riêng có tâm tư liền không nói thêm gì nữa chỉ chờ lấy giao trì thánh địa xử trí kết quả xuất hiện、9. giao chỉ bên trên bầu trời giao chỉ thánh chủ mang theo mạng che mặt đưa lưng về phía đám người vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại chỉ là bây giờ giao chỉ bên trên bầu trời bầu không khí lại phá lệ ngưng trọng đại điện bên trong người người người cũng đứng tại chỗ không có động tác có thể tra đến là nguyên nhân gì đưa đến chấn động sao giao chỉ thánh chủ nhàn nhạt hỏi nhưng mà trong thanh em này lại nhiều hơn một phần lãnh ý cũng không phát giác được bất kỳ k h á c thường giao chỉ thánh địa trên d ư ớ i hết thể vận hành đều rất bình thường cho dù là trong màu c ặ n cũng chưa phát hiện địa mạch thay đổi vị trí qua t h ầ n nguyệt đại năng nhìn xem giao trì thánh chủ địa không thành g n giao trì h thánh người, chủ n đồng g mà cao mày hiển nhiên là nghĩ lại tới lần trước ảnh ma tôn người tiền phục tại giao trì thánh địa muốn đuổi bọn hắn phát động tập kích nhưng mà kết quả cuối cùng giao trì thánh địa sớm đã nhất đã lẫn vào người thần bí kia mà cũng chính là người thần bí kia cuối cùng để cho giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông hai phe đều không thể đạt được bất kỳ đồ vật chân chính trở thành cái tia ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi bên trong chai cỏ sẽ không đã trải qua sự tình lần trước giao trì thánh địa cũng sớm đã triệt để cha rõ qua những đệ tử kia chính là ngay cả tạm dịch đệ tử chúng ta cũng đều dị nghị cha rõ qua trừ bỏ trắng tiểu bàn bên ngoài những đệ tử khác thân phận cũng không có vấn đề gì cho nên sẽ không có người nào tại tiềm phục tại giao trì thánh địa bên trong Thu hồn nếu quả như thật có người rượu vậy, vậy đánh, thánh nhân nếu là xuất thế. Tất phát thiên tiện nhiên kinh chiến chiến hủy diệt và dặm, cũng không phải việc khó dẫn vạn cũng việc đấu, đấu giữa gì. tay rạm, âm trưởng lão lắc đầu nàng không cho rằng có người dám đối với giao trì thánh địa tiến hành công kích dù sao giao trì thánh địa cũng không phải là người bình thường có thể động bất kể như thế nào giao trì thánh địa cũng không thể sơ xuất trong khoảng thời gian này tăng cường nhân thủ tăng cường tuần tra nhất là tàng kinh cấp và giao trì dù sao cần phải phái người phòng thủ phòng ngừa v ắ n nhất đến nỗi một lần này sự tình giao chỉ thánh địa cũng nên cho bọn hắn một lời giải thích giang diệu ý truyền ta chi lệnh lần này giao chỉ thánh địa phát sinh chấn động chính là tây hoàng tháp cùng tiên thiên đạo tóc máu sinh cộng minh làm không phải cái gì việc quan trọng để cho các vị đệ tử yên tâm nhất là muốn khuyên bảo khác thánh địa người không thể để cho bọn hắn sinh ra bất luận cái gì tâm tư giao chỉ thánh chủ cao mày nghiêm nghị nói là giang diệu y gật đầu tây hoàng tháp cùng tiên thiên đạo thai cộng minh nếu như là dùng lý do này mà nói tự nhiên có thể thuyết phục được các thánh địa cùng giao chỉ các đệ tử dù sao năm đó tây hoàng mẫu thể chất của nàng cũng là tiên thiên đạo thai mà tây hoàng tháp càng là tây hoàng mẫu chứng đạo đế binh chương bốn trăm chín mươi chín giao trì thánh địa đáp lại cùng với phát sinh cộng minh cũng không phải là không thể được mà liên tại giao trì thánh địa vì này dị tượng có chút nhức đầu thời điểm sở dương cũng sớm đã đem chính mình thân ngoại hóa thân lưu tại giao trì thánh địa mà tự thân bản thể đã rời đi giao trì thánh địa ở xa ngoài trăm dặm bây giờ sở dương đã có thể xác định chỉ cần hắn tại giao trì thánh địa bên trong tu luyện đông hoàng kinh liền có thể dẫn phát giao trì thánh địa rung động bởi vì dấu đạo tiên phong phía dưới tựa hồ có một cái rất lợi hại đồ vật cùng đông hoàng kinh phù hợp với nhau một khi v ậ t chuyển phía dưới vật kia liền sẽ muốn dây rủa mà ra nhưng giao chỉ các đại tiên phong đều bị hộ đạo đại trận bao trùm hai người ở giữa sức mạnh tương sùng tự nhiên là sẽ dẫn phát giao chỉ thánh địa chấn động cho nên sở dương liền quyết định ở bên ngoài tu luyện đông hoàng kinh bằng không mà nói nếu một mực tại giao chỉ thánh địa bên trong tu luyện có phần sẽ chọc cho bên trên phiến phức sở dương lực lượng bây giờ mặc dù cũng không e ngại phiến phức nhưng hắn cũng không muốn bại lộ chính mình dù sao hắn còn có tại giao trì thánh địa đánh dấu nhiệm vụ phải hoàn thành đâu ở cách giao trì thánh địa ngoài ngàn dặm trên một ngọn núi sở dương ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện đông hoàng kinh văn cùng lúc đó giao trì thánh địa thuộc về dê bắt đầu vận chuyển đôn hoàng kinh văn giao trì thánh địa đã một lần nữa xảy ra chấn động chỉ bất quá một lần này chấn động tại mới vừa rồi lúc bắt đầu số lượng liền đã ngừng tu luyện đông hoàng kinh văn xem ra trong vòng trăm dặm vẫn không phải một cái địa phương an toàn sở dương nghĩ đến sau đó sở dương liền một lần nữa thi triển hư không chi thuật khi chữ lương xuất hiện hắn đã cách giao trì thánh địa ngàn dặm phạm vi quyết định xong vị trí sau đó sở dương liền một lần nữa bắt đầu tu luyện đông hoàng kinh văn nhưng khi sở dương bắt đầu vận chuyển đông hoàng trải qua giao trì thánh địa lại một lần nữa xảy ra chấn động sở dương không thể không một lần nữa thi triển hư không chi thuật rời đi cứ như vậy sở dương một mực thử thăm dò đông hoàng hiện giờ có thể dẫn động giao trì thánh địa dị tượng khoảng cách cuối cùng làm sở dương đi tới giao trì thánh địa trăm vạn dặm phạm vi bên ngoài lần này tu luyện đông hoàng kinh văn thì cũng không có dẫn phát giao trì thánh địa run dày mà đồng dạng ngay tại sở dương thử thăm dò khoảng cách thời điểm giao trì thánh địa bên trong không ngừng phát sinh chấn động cũng làm cho giao trì các đệ tử trong lòng lần nữa hoảng loạn lên mà ngay vào lúc này giang diệu y liền xuất hiện ở những đệ tử này trước mặt các vị sư mội không cần kinh hoàng giao trì thánh địa bên trong phát sinh những dị tượng này bất quá là tần giao sư mội tại tu luyện tây hoàng kinh thời điểm cùng tây hoàng t h á p sinh ra cộng minh mà thôi vì vậy mới đưa tới giao trì thánh địa chấn động đây là bình thường chư vị không cần kinh hoàng chờ tần giao sư mội sau khi xuất quan cái này chấn động cộng minh tự nhiên có thể ngừng giang diệu y hướng về phía chúng đệ tử giải thích nói thì ra là thế không nghĩ tới tiên thiên đạo thai lại có lực lượng như vậy có thể cùng tây hoàng tháp sinh ra cộng minh nếu cực đạo đế binh mà nói cái k i a g i ớ i mắt giao chỉ thánh địa phát sinh chấn động căn bản cũng không đủ vi lự đúng vậy à không nghĩ tới nguyên nhân này lại là tần giao sư m ộ i gây nên bất quá thật đúng là để cho ta hâm mộ tây hoàng kinh ta cũng từng tu luyện qua chỉ cảm thấy huyền d i ệ u vô cùng bên trong đủ loại thần thông bí pháp đều để ta được ích lợi không nhỏ chỉ là đáng tiếc ta tài sơ học thiện cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội tây hoàng kinh bên trong đủ loại huyền bí cho đến bây giờ ta tây hoàng kinh tu luyện cũng chỉ bất quá tu luyện hoàn thần tàn cảnh giới mà thôi nhưng là không nghĩ đến tần giao sư m ộ i bây giờ lại đã có thể cùng tây hoàng tháp dẫn phát cầu minh thật không hổ là giao trì t h á n h nữ thật không hổ là t i ê n t i ê n đạo thay quả nhiên là để cho người ta hâm mộ bất quá cứ như vậy chẳng phải là nói ta muốn ăn thánh địa sau này liền có thể nắm giữ một cái hoàn toàn có thể điều khiển tây hoàng tháp t h á n h nữ đây thật là thiên hữu giao trì a giao trì thánh địa nữ đệ tử nghe được giang diệu y sau khi giải thích trên từng cái mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ các nàng không còn lo lắng giao trì thánh đ i ệ bên trong phát sinh dị tượng ngược lại bắt đầu hâm mộ tần giao có thể cùng tây hoàng tháp dẫn phát cầu minh dù sao tại giao trì thánh địa bên trong có thể tu luyện tây hoàng kinh nhân số cũng là không ít nhưng mà không ai có thể đến tần giao cảnh giới bây giờ giang diệu âm giải thích như vậy những thứ khác thánh địa tự nhiên cũng đã biết được tây hoàng tháp đưa tới cộng minh không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà lại là như thế này xem ra cái này giao trì thánh địa tiên thiên đạo thai thật đúng là lợi hại nha cái này giao trì thánh nữ xuất hiện thật đúng là kịp thời thái nhất thánh địa trưởng lão nghe đạo giao trì thánh địa sau khi giải thích nói chuyện sẽ trở nên có chút âm dương quái khí đứng lên dù sao ai bảo bọn hắn thái nhất thánh địa không có một cái nào tiên thiên đạo thai không có có thể cùng đông hoàng kinh phù hợp với nhau nhân vật xuất hiện đâu cái này tiên tiên đạo thai vậy mà lợi hại như thế mặc dù mới vừa mới trở thành giao trì t h á n h nữ nhưng mà liền có thể dẫn phát như thế một hạng xem ra kẻ này tương lai thành tựu nhất định không tại thánh nhân vương phía dưới nếu là có cơ duyên mà nói nói không chừng còn có thể tranh đoạt cái kia đại đế chi vị tử phủ thánh địa trưởng lão nghe nói như thế sau trong lòng liền chỉ còn lại có hâm mộ dù sao nếu như bọn hắn tử phủ thánh địa cũng có thể xuất hiện một vị đồng dạng xuất sắc thiên tiêu lời nói như vậy tử phủ thánh địa tương lai nhất định có thể càng thêm quan huy rực、rỡ. nhưng mà dưới mắt xem ra cho dù là tử phụ thánh địa thánh tử cùng thánh nữ cũng chưa chắc có thể so với được giao trì thánh địa cái này một vị thánh nữ sức mạnh như thế nhưng thật đúng là không tệ ta bây giờ ngược lại có mấy phần chờ mong cái kia giao trì thánh nữ đến tột cùng là nhân vật nào cũng không biết cùng ta giao quang thánh tử so ra đến tột cùng ai càng xuất chúng giao quang thánh địa trưởng lão c ư ờ i nói rõ ràng cho dù tần giao bây giờ là tiên tiên đạo thai đó là giao quang thánh địa trưởng lão cũng vẫn như c ũ không cảm thấy bọn hắn giao quang thánh tử lại so với tần giao yếu hơn bao nhiêu dù sao bây giờ giao quang thánh tử tất cả thánh địa thánh tử cùng thánh nữ còn có chân truyền đệ tử bên trong đồng dạng là có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại lực lượng như vậy đã không hề yếu chúc mừng giao trì thánh địa ra một vị đệ tử giỏi quá viêm thánh địa trưởng lão nghe được giao trì thánh địa lời giải thích này sau đó miễn cưỡng ngáp một cái sau liền thuận miệng chúc mừng sau đó giao trì thánh địa một lần nữa phát sinh chấn động mặc dù một chút giao trì đệ tử trong lòng vẫn e ngại nhưng mà nghĩ tới đây là tần giao tại cùng tây hoàng tháp đưa tới cộng minh các nàng muốn thu liễm sợ cảm xúc giống như mọi khi tiến hành công tác trên tay cùng tu luyện chỉ là như vậy một phen khác thánh địa mặc dù mặt ngoài đã tin tưởng nhưng mà trong lòng kỳ thực cũng sớm đã bắt đầu hoài nghi dù sao liền xem như có thể dẫn phát c ậ u mình cái này kéo dài thời gian cũng chưa chắc có chút quá dài hơn nữa đức quãng từ đầu đến cuối chưa từng nối liền càng nghiêm trọng hơn bọn hắn có thể cảm nhận được mặc dù những cái kia giao trì đệ tử đã trầm tĩnh lại không còn sợ nhưng mà giao trì thánh địa bên trong các trưởng lão khác lại cũng không nhẹ nhõm t r ư ơ n g năm trăm thánh địa phản ứng giao trì thánh chủ bá đạo mà hai ngày này xuất hiện tại chung quanh bọn họ giao trì hộ vệ cũng càng ngày càng nhiều rõ ràng giao trì thánh địa đã là tại như lâm đại địch Ngươi nhanh chóng người phái đệ tử kia yêu cầu khi n t phái nghe đến thái nhất thánh địa trưởng lao nói dứt lời sau đó vốn định lập tức rời đi thế nhưng là vẫn là không nhịn được nhắc nhở dù sao đông hoang bên trong mỗi cái thánh địa ở giữa đều có một cái quy định bất thành văn đó chính là đi khắc thánh địa tham gia thịnh hội thời điểm có thể từ một vị trạm đạo vương giả trưởng lão dẫn đội ngũ tiến đến nhưng mà mặc kệ phát sinh cái gì cũng không thể lại phái vị thứ hai trạm đạo vương giả đến đây và không liền coi là đối với cái thánh địa kia bất kính như vậy cái thánh địa kia liền có lý do ra tay đem hắn đuổi đi ra mà một khi bị thánh địa khu t r ụ như vậy ngươi liền sẽ trở thành đông hoang bên trong khắc thánh địa ở giữa trò cười cho nên từ tất cả đại thánh địa thành lập sau đó chuyện như vậy còn chưa có xảy ra qua đây Người đó là thường ngày tình huống, đó là l mà ú cái này không giống ngày xưa. Tuy nói tuy h giao xưa, trì n h cho địa đã cho ra g ả giải, n nhưng g cái mà kia giao ả giải căn bản n căn chính là miễn cương gắn ép. Một cái thận g cái có thể có b ghép, là một thể nhiêu sức mạnh, lại sức có trì h Hoàng Tháp phát ể dẫn động Tây a cậu m thánh o à n g t h p ít ấ t cũng muốn chảm muốn địa ạ o vương giả đ nếu như là muốn đem chúng ta ổn định tiếp đó chính bọn hắn giải quyết dị tượng thôi nhưng mà bây giờ cái này dị tượng xuất hiện lại càng ngày càng thường xuyên cái kia giao trì thánh chủ là nhân vật bậc nào ta so ngươi biết còn muốn tin tưởng tại năm đó cái kia một hồi bắc hải côn bằng xào huyệt tranh bá bên trong nàng lấy sức một mình kém một chút liền lừa g i ế t tất cả thánh tử cùng thánh nữ nếu như không phải lúc kia đại gia trên tay đều có bảo mệnh thánh binh chỉ sợ dưới mắt không thiếu thánh địa thánh chủ đều không c ơ hội kia ngồi trên thánh chủ chi vị thái nhất thánh địa trưởng lão nghiêm nghị nói dạng này một phen giản giải rõ ràng đối với bây giờ giao trì thánh chủ sinh ra lòng kiên kỵ là đệ tử này liền tiến đến đệ tử kia nghe nói như thế sau cũng là sửng sốt một chút không nghĩ tới vậy phải trong đồn đái đông hoang đệ nhất mỹ nhân giao trì t h á n h chủ lại là bá đạo như vậy nhân vật lợi hại nếu trưởng lao không nói bọn hắn còn thật sự nhìn không ra bất quá à giao trì thánh địa cho tới bây giờ cũng là nữ tử kế thừa t h á n h chủ chi vị nếu như mình không cường đại mà nói đừng nói là kế thừa t h á n h chủ vị trí bảo hộ giao trì t h á n h đ ị a sợ là sớm đã chết ở đủ loại bí cảnh tranh đoạt bên trong tại chỗ liền quả quyết gật đầu rời đi mà các thánh địa người cũng đều đi về suy tư một phen sau đó liền đều quyết định phái người trở về truyền lời để cho bọn hắn tiếp tục điều động trạm đạo vương giả đến đây dù sao cái này giao chỉ thánh địa dị tượng s á t thực để cho bọn hắn có chút bất an chỉ có lại đến một vị trạm đạo v ư ơ n giả g mới có thể để cho trong lòng bọn họ bất an triệt tiêu giao quang thánh địa bên trong hoa vân phi còn tại lĩnh hội sở dương thân ngoại hóa thân truyền thụ cho hắn hành tự bí mà hoa vân phi có lẽ cũng đích sắc là thiên phú chất tuyệt mặc dù chỉ là phản thể nhưng mà tại tu luyện hành tự bí thời điểm lại cho thấy không có gì sánh kịp lực lĩnh ngộ chẳng qua là ngắn ngủi mấy ngày thời gian hắn hành tự bí cũng đã có thể làm cho hắn nguyên bản tốc độ tăng thêm gấp ba nếu tiếp tục tu luyện đi xuống Ad、hẳn có thể làm cho tốc độ của hắn trở nên càng nhanh cứ như vậy cho dù là t r e o chọc phải sức mạnh to lớn đối thủ cũng có thể thoát đi cho nên khi hoa vân phi nghe được ôm bên trong thắng tiên phong khắc thánh địa đệ tử đều đang nói tới tần giao hoa vân phi mới biết được thì r a dị tượng kiên là cùng tây hoàng tháp cộng minh đưa tới cái này đích xác là lợi hại hơn nữa có thể so với quá lớn số nhiều thánh địa thánh tử cùng t h á n h nữ chỉ bất quá đang nói tới nhân vật tiên kiêu thời điểm hoa vân phi lại nghĩ tới sở dương sở dương thực lực mặc dù chẳng qua là thần tàng cảnh giới mà thôi nhìn qua vô cùng nhỏ yếu chỉ là giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử nhưng mà hoa vân phi lại cảm thấy hắn chính là thiên tài chỉ bất quá lại là chỉ có thể che giấu khi sở dương không dùng tại ẩn tảng là hắn có thể đủ nhất phi trùng thiên một tiếng hót lên làm kinh người nghĩ tới đây hoa vân phi liền càng thêm muốn kiến thức một chút sở dương chân chính thi triển sức mạnh một khắc này mười lăm sở dương bắt đầu tu luyện đông hoàng kinh đám chìm tại trong b ể khổ trong b ể khổ kim s ắ c khí huyết phóng lên trời để thần hồn hóa thành tiểu nhân cũng bắt đầu không ngừng mà hấp thu quanh mình sức mạnh theo đông hoàng kinh văn càng thêm mở rộng màu tím thần quang bắt đầu xuất hiện tại bể khổ bầu trời lượn vòng lấy mà sở dương sức mạnh cũng tại từng điểm từng điểm tăng cường thân tang cảnh giới mệnh tuyển cảnh giới hóa thần cảnh giới cơ hồ là trong khoảnh khắc sở dương sức mạnh của bản thân liền trực tiếp đột phá cái này ba cái đại cảnh giới nhưng mà hắn sức mạnh tăng trưởng cũng không có đình trệ ngược lại còn đang không ngừng kéo lên cao lấy phá một k h ắ c sau cùng sở dương mở hai mắt ra bản thể hắn thực lực chân chính bây giờ đã củng cố đến phản hư cảnh giới cảnh giới này là giao trì thánh địa bên trong giang diệu y dùng mấy chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới mà đây đối với sở dương tới nói chỉ bất quá mới hao phí hai năm mà thôi đây là bởi vì hắn thần tượng chấn ngục kình bên trong sức mạnh bản thân cũng rất cường đại lại thêm sở dương cưỡng ép hấp chế thực lực bản thân chưa từng đột phá sức mạnh cũng sớm đã bị ép tới ngưng thực vô cùng bây giờ lại lấy được đông hoàng trải qua phụ trợ sức mạnh dâng trào phía d ư ớ i càng là trong chớp mắt liền đột phá đến phản hư cảnh giới cứ như vậy cho dù là không sử dụng thần tượng chấn ngục kình bên trong sức mạnh sở dương cũng đủ để cùng bọn hắn tranh tài một hồi hơn nữa càng quan trọng chính là sở dương một người sức mạnh của bản thân liền đủ để áp chế khắc tất cả thiên tiêu cảm thụ được cơ thể thực lực biến hóa sở dương rất là hài lòng gật đầu một cái đông hoàng kinh văn bên trong có một chút thần thông những thứ này thần thông có thể diễn hóa vô thượng chiến đấu chi thuật nhưng mà đây đối với sở dương tới nói cũng không có cái tác dụng gì bởi vì thần tượng chấn ngục kình bên trong công kích thần thông muốn so những đại đế này kinh văn bên trong tới càng cường đại hơn bất quá sở dương cũng không có lãng phí để cho chính mình thân ngoại hóa thân đi tìm h à lực đem cái này mấy môn vô thượng thần thông truyền thụ cho hắn h à lực sở dương truyền âm cho hàn lực lúc này hàn lực đang tại giao trì thánh địa bên trong thanh nguyên tông bây giờ bị nhận định là là nhất lưu thế lực mặc dù nhất lưu thế lực xác thực rất mạnh nhưng mà còn xa xa không đạt được cùng thánh địa sánh vai trình độ cho nên hàn lực các nàng cũng không có được an trí tại ôm bên trong thắng tiên phong ngược lại là bị an b à i ở trong độc t ú phong cùng hàn lực bọn hắn cùng một chỗ ở nơi này còn có những thứ khác mấy cái nhất lưu thế lực chương năm trăm linh một truyền thụ hàn lực vô thượng thần thông những thế lực này đều cùng giao trì thánh địa giao hảo mấy ngày nay hàn lực cùng những thế lực này người dẫn đầu quan hệ chỗ cũng tương đối không tệ thành công kéo gần lại một chút khoảng cách hàn lực tự nhiên là cũng phát giác giao trì thánh địa bên trong dị tượng nhưng mà hắn lại không có bất kỳ sợ dù sao chủ nhân của hắn dưới mắt ngay tại giao trì thánh địa bên trong mặc kệ ở đây xuất hiện dạng gì nguy hiểm chủ nhân của hắn đều có thể giải quyết chỉ là theo dị tượng phát sinh giao trì thánh địa người cũng bắt đầu hạn chế các nàng xuất hiện tại cái k h á c chỗ cho nên hàn lực bây giờ đang tại trong phòng của mình tu luyện nghe được sở d ư n g lời nói sau đó hàn lực tự nhiên là trước tiên làm ra đáp lại chủ nhân hàn lực ta bây giờ liền đem đại đế kinh văn bên trong hai môn vô thượng thần thông truyền thụ cho ngươi chỉ là ta bây giờ bản thể không tại giao trì trong thân thể sau đó ta thân ngoại hóa thân sẽ tới ngươi vị trí tìm ngươi đến lúc đó ta liền sẽ truyền cho ngươi hai môn vô thượng thần thông ngươi muốn đem hai cái này vô thượng thần thông vững vàng nhớ kỹ hơn nữa dẫn đi nhớ kỹ cái này hai môn vô thượng thần thông chính là đại địa kinh văn truyền thừa cho nên ngoại trừ ngươi cùng lòng cản còn có tất phương hỏa trắng tiểu bàn bên ngoài những người khác nếu như muốn học tập cái này vô thượng thần thông nhất định phải là thanh nguyên tông bên trong chân truyền đệ tử mới được những người khác không có tư cách này ngươi rõ chưa sở dương hỏi là chủ nhân hàn lực minh bạch hàn lực nhất định thuận lợi làm tốt chủ nhân ngài lời nhắn nhủ sự tình hàn lực gật đầu vội vàng hồi đáp dưới mắt hàn lực đã chế trụ nội tâm vui mừng hắn không nghĩ tới sở dương ngay cả đại đ ị a kinh văn bên trong vô thượng thần thông đều có thể vì bọn họ tìm được đây quả thực thật lợi hại phải biết mỗi một cái đại đế kinh văn ở đâu cái thánh địa t r o n g đều tuyệt đối là bí mật bất truyền ngoại trừ thánh chủ thánh nữ cùng những thứ này chân truyền đệ từ bên ngoài những người khác căn bản là không có cách nào tu luyện mà đại đế kinh văn cũng nhất định sẽ đặt ở một cái thánh địa phòng thủ nghiêm mật nhất chỗ nơi này căn bản là thường nhân kho mà với tới nhưng là không nghĩ đến chủ nhân của hắn vậy mà vẫn như cũ lấy được đại đế kinh văn cái này thật sự là quá mạnh mẽ cứ như vậy lấy được đại đế kinh văn thanh nguyên tông liền có được xung kích thánh địa thực lực dù sao chỉ cần thế lực của ngươi có thể có được đại đế kinh văn hay là có thể ra bên trên một vị chứng nhân thậm chí là đại đế mà nói vậy ngươi thế lực liền có thể được xưng siêu nhiên thế lực nếu sau này lại tăng thêm một chút nội tình mà nói cho dù là trở thành thánh địa cũng không phải là chuyện không thể nào cùng sở dương nói dứt lời sau đó hàn lệ liền một mực tại trong phòng chờ đợi sở dương thân ngoại hóa thân đến theo một hồi khói đen tàn biến sở dương thân ngoại hóa thân đã tới hàn lực trước mặt hàn lực tham kiến chủ nhân hàn lực nhìn xem trước mắt sở dương thân ngoại hóa thân vội vàng quỷ một chân trên đất hành lễ dù sao cho dù đứng ở trước mắt chỉ là sở dương thân ngoại hóa thân nhưng mà vẫn là hàn lực chủ nhân đứng dậy à ta bây giờ liền đem đại thể kinh văn bên trong hai môn vô thượng thần thông truyền thụ cho ngươi sau khi trở về cái này hai môn vô thượng thần thông liền có thể thu vào trong tàng tinh các thanh nguyên tông hết thảy đều phải sánh vai thánh địa tới tiến hành chỉ có thánh tử thánh nữ cùng chân truyền đệ tử mới có thể tu hành cái này hai môn vô thượng thần thông ngươi có thể nhớ kỹ sở dương thân ngoại hóa thân đạo là chủ nhân hàn lực minh bạch hàn lực đương nhiên biết cái này vô thượng thần thông cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện tự nhiên muốn lựa chọn có thiên phú hơn nữa trung thành với thanh nguyên tông đệ tử mới được bằng không nếu là các nàng đem vô thượng thần thông bí mật tiết lộ ra ngoài đó cũng không phải là chuyện gì tốt sở dương thân n g o ạ i hóa thân gật đầu một cái tiếp đó liền đem cái k i a hai môn vô thượng thần t h ô n g phương thức tu luyện chuyển đến hàn lực trong đầu trong lúc nhất thời nhận lấy khổng lồ như thế tin tức truyền thâu dưng dưng nhức đầu giống như là muốn trứng mở nhưng mà rất nhanh một cố linh lực tinh thuần liền tụ vào hàn lực trong thân thể hóa giải hắn đau đầu trạng thái đa tạ chủ nhân xuất thủ tương trợ hàn lực gật đầu nói t ạ không sao giao chỉ thịnh hội kết thúc về sau để lập tức chạy về thanh nguyên tông đi còn có tại giao chỉ thánh địa bên trong nếu không chủ động liên hệ ngươi liền không thể liên hệ ta dù là nhìn thấy ta ngươi phải làm bộ không biết ta hiểu chưa sở dương thân ngoại hóa thân nhìn xem hàn lực đạo là chủ nhân chúng ta biết hàn lực gật đầu hai đạo vô thượng thần thông đã truyền thụ cho hàn lực sau sở dương liền trực tiếp dùng khói đen che đậy thiên cơ rời đi đọc tú phong tại sở dương rời đi về sau hàn lực cũng sẽ không do dự ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu sở dương cho cái kia hai đạo vô thượng thần thông tới 12. thái nhất thánh địa thái nhất thánh địa trưởng lao phái phái đệ tử đã về tới thái nhất thánh địa trong hắn vừa về đến liền muốn van cầu gặp thái nhất thánh chủ nói đi giao trì bên trong sẽ ra đại sự gì để cho ngươi thậm chí ngay cả đêm chạy về thái nhất thánh chủ ngồi ngay ngắn ở trên đại điện nhìn phía dưới đệ tử không giận tự uy thánh chủ trưởng lão để cho ta trở về nói cho ngươi giao trì thánh địa xuất hiện dị tượng hắn muốn ngài lại phái một vị trạm đạo vương giả trưởng lão tiến đến trợ giúp À, dị tượng là cái gì dị tượng hắn lại muốn lại phái một vị trạm đạo vương giả tiến đến chẳng lẽ hắn không rõ tại phái người đi trước ý là cái gì không thái nhất thánh địa thánh chủ nghe nói như thế mày nhắc lại dù sao nếu như lại phái một vị trạm đạo vương giả đi trước mà nói đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh giao trì thánh địa khuôn mặt cho dù bọn hắn là thái nhất thánh địa cũng tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy trở về thánh chủ giao trì thánh địa trong mấy ngày này thường xuyên phát sinh chấn động mà lại là toàn bộ giao trì thánh địa đều đang phát sinh chấn động trưởng lao đã từng nói hắn cảm thụ qua có ý định cố cực kỳ sức mạnh bàng bạc giấu ở giao trì thánh địa bên trong có lẽ một lần này giao trì thịnh hội sẽ phát sinh đại sự cho nên trưởng lao tài phải ta trở về đệ tử này không chút do dự hồi đáp a dị tượng t h á i nhất thánh đ ệ u thánh chủ rơi vào trong châm tư thánh chủ ta cảm thấy chuyện này có thể làm chúng ta thực sự phải phái trước mặt người khác hướng về giao trì thánh đ ệ u bên trong thánh chủ ngài có còn nhớ trước kia chúng ta thái y thánh đ ệ u còn gọi là đông hoàng thánh đ ệ u người sáng lập tự nhiên là đông hoàng đại đế đằng sau chúng ta thánh đ ệ u tự nhiên cũng lan tràn đến thái cổ thời đại vào lúc đó ta đông hoàng thánh đ ệ u trong ra một vị kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tài hãn tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm cũng đã sung kích đến thánh nhân cảnh giới càng là có hy vọng thành tựu đại đế nhưng mà vị thiên tài kia xuất hiện cũng không phải thời điểm cái kia thiên tài xuất hiện như đại tây hoàng mẫu cũng tương tự xuất thế tây hoàng mẫu đồng dạng là cường đại như vậy cũng tại ngắn ngủn trong vòng trăm năm thành t i ể u thánh nhân t r i lộ lúc đó tất cả mọi người đều tại nói tương lai đại đế tất nhiên sẽ xuất hiện tại hai bọn họ bên trong nếu bọn họ trong đó một vị thành là đại đế vậy còn dư lại sức mạnh của một người cũng tất nhiên gần với đối phương mà ta đông hoàng thánh điệu tên kia thiên tài cùng tây hoàng mẫu ở giữa càng là cùng c h u n g trí hướng giữa hai bên càng là có tình nghĩa tại t r ư ơ n g năm trăm linh hai trước kia chuyện cũ nhưng mà về sau không biết chuyện gì xảy ra cái kia thiên tài cùng tây hoàng mẫu ở giữa xảy ra xung đột hai người quyết liệt sau đó tây hoàng mẫu thanh đế sáng lập giao trì thánh địa từ đó về sau đông hoàng thánh địa liền cùng giao trì thánh địa bắt đầu không cùng giữa hai bên ai cũng thấy ngứa m t a i hai đại thánh địa thường xuyên cùng một chỗ không ngừng tranh đấu thế nhưng là lúc kia tây hoàng mẫu đã là đại đế dù cho đông hoàng thánh địa vị thiên tài kia tại như thế nào kinh tài tuyệt diễm cũng không phải đại đế đối thủ cuối cùng sẽ có một ngày cái kia thiên tài mang đi đông hoàng kinh điều này sẽ đưa đến đông hoàng thánh địa đông hoàng kinh tàn khuyết không đầy đủ bây giờ chúng ta tu luyện chẳng qua là không trọn vẹn đông hoàng kinh mà thôi không chỉ như thế liền ta đông hoàng thánh địa đông hoàng trung đều biến mất theo từ đó mất đi đông hoàng kinh cùng đông hoàng trung đông hoàng thánh địa đồng thời cũng không lời lại lấy đông hoàng chi danh s ư n g hô chính mình cho nên đổi tên là thái nhất thánh địa nhưng mà ta đông hoàng thánh địa càng là từ thái cổ chi đến nay chỉ tại không ngừng tìm kiếm đông hoàng trung thế nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy đông hoàng trung dấu vết cái này nói không chừng liền cùng năm đó giao Chỉ thánh địa có liên quan một cái niên kỷ đã rất lớn thái thượng trưởng lão nhìn xem thái nhất thánh địa thánh chủ nói nghe nói như thế thái nhất thánh chủ hơn những mày ý tứ của thái thượng trưởng lão là ngươi nói là giao từ thánh địa một lần này dị tượng rất có thể cùng này là có liên quan thái nhất thánh địa thánh chủ nghe nói như thế vội vàng hỏi rất có thể đường quên đông hoàng trung chính là ta thái y thánh địa đại đế binh khí cùng ta đông hoàng một mạch có cực lớn ngoạn nguồn nhưng mà chúng ta tìm lâu như vậy đều không thể tìm được cái này đế binh mảy may dấu vết có rất lớn khả năng chính là bị khắc thánh địa cho c h ấ n áp cũng chỉ có một cái k h ắ c đại đế binh khí mới có thể chấn áp được đông hoàng trung cái kia thái thượng trưởng lao nói thánh chủ chuyện này chính là thái cổ truyền thừa mà đến mỗi một thời đại thánh chủ chức trách cũng là tìm kiếm đông hoàng trung Mà lúc nhưng à y c ú n không nhận g ta mặc dù không có dù đ ợ c đ ô Hoàng thứ r u n tin n g tức, ư như n Thánh địa phát sinh dị động, rất có thể Đông Hoàng Trung bên cạnh nơi nếu chúng này còn không biết phải chờ thêm bao nhiêu năm mới có thể đem Đông Hoàng Trung lần nữa cầm về. Những g giao giấu mà Mà mất thêm mới đem cầm đi hội biết phải Địa ta bao chỉ có cơ chờ có phát thể thể h rất t đó. dị ở về. khác người hộ đạo nghe được cái này thái thượng trưởng lão l ờ i nói sau đó cũng nhịn không được mà thuyết phục thái nhất thánh chủ đúng vậy à thánh chủ đừng quên bây giờ ta thái nhất thánh địa mặc dù nội t ì n h thâm hậu tại phương đông tất cả đại thánh địa bên trong thực lực càng l ạ có thể xếp vào ba vị trí đầu nhưng mà không có đại đế binh khí chấn áp nếu một khi phát sinh đại chiến ta thái nhất thánh địa nhất định là trước hết nhất hủy diệt cái kia cho nên tìm được đông hoàng trung đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu hơn nữa tìm về đông hoàng trung sau đó nói không chừng còn có thể tìm được toàn bộ đông hoàng kinh văn đến lúc đó ta thái nhất thánh địa liền có thể lần nữa khôi phục đông hoàng thánh địa danh h à o cái này đối ta thái nhất thánh địa mà nói là cơ hội tuyệt hảo a những trưởng lao khác nhóm đều tại thuyết phục thái nhất thánh chủ thế nhưng là nếu đi trước mà nói cái tia thế tất yếu cùng giao trì thánh địa trở mặt sợ là thái nhất thánh chủ có chút không cách nào lựa chọn đ ô nhưng g o Hoàng cho toàn Hoàng Hoàng à là là Hà n Trung cùng Đông hoàng Kim Văn là thái nhất thánh không dùng hắn cũng sẽ đem Đông、hoàng、Trung,、Hà、Đông、hoàng、Kinh mang g thái tuyệt thể vật. Một hết qua có cơ dù địa, đối đồ đem khi hội, Kim về. bỏ bộ, sẽ mà dưới mắt trọng yếu là giao chỉ thánh địa bên trong phát sinh dị tượng căn bản không thể chứng minh cùng đông hoàng trung có liên quan mà nếu như bọn hắn tùy tiện phái người đi trước mà nói rất có thể cùng giao chỉ thánh địa quan hệ trở nên rất kém cỏi cái này cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được Thánh chủ, ta thái nhất thánh chủ, địa, vì bây giờ tuy nói không thể rõ ràng xác định đông hoàng trung ngay tại giao trì thánh địa bên trong nhưng giao trì thánh địa bên trong dị tượng có thể dẫn động một cái tông môn hộ tông đại trận chỉ có siêu việt lực lượng của hắn nếu như bỏ lỡ cơ hội này nói không chừng sau này chúng ta liền cũng không còn có thể lực có thể tìm về đông hoàng trung thái thượng trưởng lão nhìn xem thái nhất thánh địa thánh chủ nghiêm nghị nói bây giờ thái nhất thánh địa mặc dù là thánh chủ định đoạn nhưng mà nếu như những thứ này thái thượng trưởng lão chúng ta đều kiên trì như thế cho dù là thánh chủ cũng không thể vi phạm ý của bọn hắn tất nhiên tất cả mọi người đồng ý vậy thì phái người đi thôi thái nhất thánh chủ nhìn thấy đám người như thế kiên trì thở dài một hơi sau nghiên một trưởng lão lần này liền từ ngươi tiến đến giao trì thánh địa a là nghiên một trưởng lão gật đầu nghiên một trưởng lão là thái nhất thánh địa trong một vị trạm đạo vương giả cũng là người hộ đạo một trong thực lực của hắn ở vào trạm đạo vương giả đình phong nghiên một trưởng lão linh mệnh sau đó rất nhanh liền mang theo nhân mã rời đi thái nhất thánh địa đi tới giao trì thánh địa mười hai giao quan thánh địa lần này giao trì thánh địa xuất hiện dị tượng để cho ta cảm giác trong lòng có chút bất an chẳng biết tại sao ta luôn cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh một dạng diêu quang thánh chủ thể chất có chút đặc thù có thể cảm ứng được một chút tương lai sắp phát sinh đại sự tuy nói hắn cảm ứng có chút mơ hồ nhưng mà diêu quang thánh chủ mỗi lần lúc nào cũng bằng vào những cảm ứng này tị nạn thậm chí là từ trong phải lấy ra một vài c h ỗ t ố t cho nên giao quang thánh địa trên giới đối với thánh chủ lời nói đều rất là tin phục đã như vậy vậy ta ngày mai lại phái một vị trạm đạo vương giả người hộ đạo đi tới giao trì thánh địa a mặc dù nói cứ như vậy sẽ cùng giao trì thánh địa quan hệ huyên náo có chút không tốt nhưng mà cuối cùng so chịu đến nguy hiểm hảo Giao quang thánh địa bên trong địa thánh bên một vị trưởng lao đề nghị trưởng Ta tan thành, lão đề cái h ỉ bất q u nếu như h p ả khác n h địa h ngoại trưởng h toán làm một cái tiếp ứng. Cứ như vậy, nếu giao chỉ thánh địa sẽ ra chuyện địa gì Chúng mà nói lao nói ân vậy thì định như vậy lôi nguyên trưởng lão liền khổ cực ngươi đi một chuyến diêu quang thánh chủ tiện tay một ngón tay phía sau hắn một vị trưởng lao nói là người trưởng lão kia từ phía sau đi ra hướng về phía r i ê u quang thánh chủ thi lễ một cái sau đó quay người rời đi t ử phủ thánh địa ngươi nói là những thứ khác thánh địa cũng đã đang quyết định điều động người đi trang điểm thánh địa t ử phủ thánh chủ nghe nói như thế cao mày người n g ư ờ i đều biết nếu như lại phái một vị trưởng lao tiến đến giao trì thánh địa kết quả nhưng mà bọn hắn vẫn l à n h ư vậy làm đâu điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lần này giao trì t h ị n h hội hoàn toàn chính xác không giống bình thường có lẽ thật sự sẽ có xảy ra chuyện lớn t h á n những h chủ, t h ứ k h á có t h xảy ra chuyện lớn đương nhiên cái này phái người không phải chỉ phái người đi giao trì thánh địa mà là đồng dạng phái người đi giao trì thánh địa ngoại vi toàn bộ làm tiếp ứng cứ như vậy nếu là không có sự tình gì phát sinh chúng ta cũng không tính được là bên trên là làm trái quy tắc nếu thật có cái đại sự gì phát sinh chúng ta cũng có thể không thể giúp được vội vàng t ử phủ thánh địa trưởng lão nói c h ư ơ n năm trăm mười bốn dương cung bạt kiếm sắp khai chiến một tên khác thái nhất thánh địa trưởng lão cũng trực tiếp thi triển phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình dưới mắt lại là dương cung bạt kiếm chi thái chỉ cái một bước liền muốn khai chiến a hai người các ngươi tại trước kia liền không phải là đối thủ của ta cho là bây giờ chính là ta đối thủ sao nếu như các ngươi muốn đánh vậy ta liền phụng đổi tới cùng giao trì thánh chủ cũng không ở do dự cơ hồ là trong nháy mắt giao trì thánh chủ bản mệnh pháp bảo giao trì tháp đồng thời xuất hiện ở trong hư không tản ra cực kỳ cường đại huy thị đủ còn lại sự tình không đủ lớn sao thái nhất thánh địa dưới mắt bất kể như thế nào các ngươi mục tiêu chủ yếu nhất không phải là cùng giao trì thánh chủ đánh nhau một trận mà là tìm kiếm đông hoàng chúng còn có giao trì thánh chủ ngươi thật sự có chút quá bá đạo bây giờ giao trì thánh địa vốn là tại đại gia trong hoài nghi ngươi lại còn là thái độ như thế cũng khó trách đại gia sẽ đối với ngươi bất mãn t ử phủ thánh địa trưởng lão đứng ra khuyên can dù sao nếu như giao trì thánh chủ cùng thái nhất thánh địa hai vị trưởng lão một khi bắt đầu chiến đấu như vậy chuyện này cũng không có biện pháp lại dễ dàng giải quyết hai đại thánh địa liền cần phải đánh nhau không thể hoài nghi lại như thế nào ta đã sớm nói giao trì thánh địa đối với đông hoàng trung vì cái gì bị chấn áp tại giao trì thánh địa bên trong nguyên nhân cũng không rõ ràng nhưng mà giao trì thánh địa người lại có thể hiệp trợ thái nhất thánh địa người truy t r a đông hoàng trung tung tích tìm được về sau cũng tự nhiên có thể đem đông hoàng trung trả lại cho thái nhất thánh địa nhưng mà các ngươi cũng không phân thanh hồng tạo bạch chỉ trích ta giao trì thánh địa muốn chiếm lấy đông hoàng trung việc này đơn giản mực cười ta giao trì thánh địa nếu là muốn chiếm lấy đông hoàng trung mà nói lại há có thể để cho phát hiện như thế nào lại để các ngươi tham dự giao trì t h ị n h hội từng cái cũng không thật tốt động đầu góc suy nghĩ một chút cái kia đông hoàng trung vì cái gì rời đi đến tột cùng đi địa phương nào cũng không nói phải thật tốt tìm một chút liền đến đây bức bách ta giao trì thánh địa như thế nào các ngươi là cảm thấy ta giao trì thánh địa trời sinh chính là quả h ồ n g mềm dễ ước hiếp sao giao trì thánh chủ chưa từng tỏ ra yếu kém nhìn xem bọn hắn trong mắt càng là lóe r a tia sáng lạnh l é o rõ ràng n h i ề u một lời không hợp liền muốn động thủ trạng thái đừng nói nhảm nói cho cùng đông hoàng trung chấn áp tại ngươi giao trì thánh địa lâu như vậy cũng không phải các ngươi một câu không biết liền có thể giải quyết được ngươi thân là giao trì thánh chủ trưởng không giao trì hộ đạo đại trợn ngươi dám nói ngươi chưa hề biết đông hoàng trung tung tích n g ư ơ i biết rất rõ ràng đại đế binh khí đối với một cái thánh địa tới nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu thế nhưng là vẫn như cũ không trả về giao trì thánh địa rõ ràng là lòng lang dạ thú ta xem bây giờ trận này đại hội vừa v ẫ n c h ư a đa thánh địa đều ở nơi này cũng đừng tổ chức cái gì giao trì t h ị n h hội liền dứt khoát tổ chức trận trước t r i n h phạt giao xe thánh địa đại hội à, đến lúc đó ta thái nhất thánh địa nhất định thứ nhất làm tiên phong hắn một thánh địa trưởng lão đương nhiên bất mãn giao trì thánh chủ cái này qua loa lấy lệ trả lời dù sao một câu không biết liền nghĩ đem tất cả trách nhiệm g i sạch lời nói này cho ai sẽ không ai tin tưởng cả、à. muốn t r i n h phạt ta giao trì thánh địa vậy ta ngược lại là muốn xem các người một chút có hay không tư cách này giao trì thánh chủ nghiêm nghị nói sau đó trong tay giao trì tháp phóng xuất ra thánh binh sức mạnh hiển nhiên là muốn trực tiếp đ ộ n g thủ nhưng mà thái nhất thánh địa hai vị kia trưởng lao cũng không phải đèn đã c ạ n dầu các nàng hai người đồng thời cũng cho mượn một hai kiện thánh binh theo thứ tự là thái nhất thánh địa trong phòng theo đông hoàng trung mà làm thái nhất c h u n g cùng t r ả m a đao cái này hai cái thánh binh tuy nói cũng không phải cái này hai tên trưởng lao bản mệnh thánh binh nhưng cũng là thái nhất thánh địa số một số hai thánh binh nhất là cái kia t r ạ ma đao tại khi xưa thời đại dung chuyển càng là dùng nó chém giết vô số hung thủ yêu ma có hiển hách hung danh mà cái kia thái nhất t r u n g càng không cần phải nói phỏng theo đông hoàng trung chế tạo thành thánh binh uy lực đồng dạng cực kỳ cường đại một khi thi triển liền có thể trong khoảnh khắc đem một người trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu thất lực lượng như vậy nếu giao trì thánh địa triển khai lời nói chỉ sợ trong khoảnh khắc giao trì thánh địa rất nhiều sân phong liền sẽ liền như vậy san thành bình đ ị a dừng tay cho ta ta phía trước nói lời hai người các ngươi là cũng làm g i thoảng bên thay sao dưới mắt chuyện gấp gáp nhất chẳng lẽ không phải trước tiên tìm được đông hoàng trung sao hai người các ngươi ngược lại ở đây đấu thái nhất trưởng lão ta hỏi ngươi dưới mắt nếu là đông hoàng trung thật sự không còn giao trì thánh địa rất có thể đồng thời đã đi đến bên ngoài ngươi cũng biết đại đế binh khí ý vị như thế nào nếu như hắn thật sự bị ngoại nhân đạt được mà nói như vậy chỉ sợ tiếp qua ngàn năm ngươi thái nhất thánh địa cũng đừng hòng một lần nữa đến đông hoàng trung cho nên các ngươi trước tiên càng là muốn tổ chức nhân thủ đi tìm kiếm đông hoàng trung tung tích mới đúng mà giao trì thánh địa cho nên nói lời này ta không nên nói nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút giao trì thánh chủ người tất nhiên bá đạo vô song phong thái t u y ệ t luân nhưng mà ngươi d ư ớ i đáy giao trì đệ từ đâu nếu như hai cái thánh địa khai chiến cuối cùng cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương mà thôi mà lại nói không chắc còn có thể đem ngươi giao trì thánh địa góp nhặt mấy ngàn năm qua nội tình toàn bộ tiêu hao chẳng lẽ đây chính là các ngươi muốn thấy được sao đừng quên bây giờ là hoàng kim đại thế trên thế giới này đang không ngừng sinh ra lấy đủ loại thiên tiêu tin tưởng yêu tộc bên kia cũng tương tự sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu nhân vật thiên tiêu thần trí tại trong truyền thuyết thể chất cũng sẽ từng cái xuất hiện mà mặc kệ là lúc nào yêu ma từ đầu đến cuối cũng là chúng ta nhân tộc trong đầu hòa lớn nếu để cho bọn hắn làm lớn đối với n h â n tộc ta tàn sát các ngươi hẳn phải biết là bực nào hạ tràng ở thời điểm này thân là nhân tộc thánh địa nếu còn vì vậy mà suy yếu thực lực bản thân mà nói đây chẳng phải là để cho thân giả thống cựu giả khoái sao t ử phủ thánh địa t r ư ở n g lão càng là trực tiếp mở miệng thuyết phục đúng vậy à dưới mắt thời đại này thánh địa ở giữa tuyệt đối không thể mở chiến mà lúc này tìm được đông hoàng trung là chuyện gấp gáp nhất chúng ta cũng sẽ hỗ trợ nếu tìm được liến sẽ trước tiên thông chi thái nhất thánh địa còn có giao trì thánh chủ chuyện này trung quy là giao trì thánh địa không đúng chờ chúng ta tìm được đông hoàng trung sau đó thương thảo tiếp việc này như thế nào giải quyết ta quá viêm thánh địa trưởng lão cũng mở miệng k h u y ê n can không sai bây giờ cùng đại sự là muốn tìm được đông hoàng trung mới đúng nếu như các ngươi ở đây khai chiến ngược lại làm c h ễ lại đông hoàng trung tìm kiếm cái này ngược lại không tốt giao quang thánh địa trưởng lão cũng tại mở miệng thuyết phục dù sao nếu như một khi hai cái thánh địa ở giữa khai chiến mà nói liên lụy đến không chỉ có riêng chỉ là hai cái thánh địa đông hoàng bên trong các đại thế lực cũng sẽ lần nữa thanh tẩy Cứ như vậy đông hoang ắt sẽ phát sinh đại loạn nói không chừng còn có thể dẫn tới khu vực khác hoàng triều ở giữa ngấp nghẽ dù sao vũ hóa hoàng triều bản thân liền xuất hiện đông h o a n g đã lâu hảo vậy ta thái nhất thánh địa liền lùi một bước chỉ cần có thể tìm được đông hoàng trung giao trì thánh địa cũng nguyện ý bồi thường ta thái nhất thánh địa cái này ngàn n ă m qua thiệt hại như vậy chuyện này liền từ bỏ ý đồ Trước 515 Thái Nhất Thánh địa công phu sư từ、mạng. Thái Nhất Thánh địa trưởng lão nhìn xem rất nhiều người thuyết sư người công phu nhìn nhiều ph ngoạm. Địa Địa lão xem chỉ bất quá hắn một thánh địa trưởng lão lại đưa ra muốn giao trì thánh địa bồi thường bọn hắn nhiều năm như vậy thiệt hại các người nói một chút muốn cái gì giao trì thánh chủ không có trả lời ngược lại là t ử p h ụ thánh địa trưởng lão mở miệng hỏi tham thái nhất thánh địa các nàng muốn cái gì bồi thường cái này rất đơn giản chúng ta muốn năm kiện thánh binh mười cái cựu phẩm đang ấ dược cùng với một vạn cân thần nguyên còn có bốn đạo giao trì thánh địa vô thượng thần t h ô n g chỉ cần giao trì thánh địa nguyện ý đem những vật này giao cho chúng ta như vậy chuyện này chúng ta liền từ bỏ ý đồ không cần phải đi sách bất quá nếu là nếu là giao trì thánh chủ không đồng ý như vậy chuyện này các ngươi liền không cần lại cắm tay chuyện này trung quy là chúng ta thái nhất thánh địa cùng giao trì thánh địa chuyện giữa thật sự của các ngươi có thể nói chuyện thế nhưng là không có quyền can thiệp chúng ta quyết sách thái nhất thánh địa trưởng lão hai người tại thương lượng một phen sau đó liền đưa ra chính mình đền bù yêu cầu cái này sáu nhưng mà cái này đền bù yêu cầu lại làm cho tử phụ thánh địa trưởng lão có chút t i ế n lặng nam kiện thánh binh cái này đền bù yêu cầu cũng vẫn là hợp tình hợp lý một cái thánh địa nói thế nào cũng có thể lấy ra những vật này tới mà giao trì thánh địa cũng tương tự ra đại nghiệp đại có thể thánh n địa trong hoàn toàn chính xác có cựu phẩm đan dược dạng này nội tịnh tại nhưng mà duy nhất một lần lấy ra mười cái cũng thật sự là có chút khó có thể chịu đ ự n c dù sao cựu phẩm đan dược đây chính là chân chính tái tạo lại toàn thân cho dù là đối với thánh nhân đó đều là có hiệu quả mỗi một mai cũng có thể là một tên cứu mạng đan dược cho nên cùng phía trên so sánh cái k i a một vạn cân thần nguyên ngược lại không coi vào đâu mặc dù nói khoảng cách thái cổ thời đại đã qua rất nhiều năm thần nguyên bây giờ đã trở nên vô cùng thưa tớt h nhưng mà thánh địa ở giữa nội t ì n h vẫn như cũ không thể khinh thường một vạn cân cũng không tính là gì nhưng mà bốn đạo giao chỉ thánh địa vô thượng thần thông cái này cũng có chút quá mức mọi người đều biết giao chỉ thánh địa vô thượng thần thông đều đến từ đại đế kinh văn tây hoàng kinh bên trong cũng có một chút là giao trì thánh địa bên trong thánh nhân sáng tạo nhưng mà truy nguyên căn nguyên đều là tới từ tại đại đế kinh văn bên trong mỗi một cái thánh địa đại đế kinh văn cũng là bí mật bất c h u y ể n cho dù là chết cũng không thể nói cho ngoại nhân tồn tại nhưng mà dưới mắt thái nhất thánh địa những người này vậy mà yêu cầu bốn đạo vô thượng thần thông những người này còn không bằng nói thẳng muốn giao trì thánh địa đem đông hoàng kinh đưa cho bọn họ tính toán bọn hắn nói lên những yêu cầu này giao trì thánh chủ căn bản không có khả năng đáp ứng quả nhiên ngay tới yêu cầu của bọn hắn sau đó giao trì thánh chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh yêu cầu của các ngươi chúng ta một cái đều không đáp ứng giao chỉ thánh chủ vốn là muốn làm chút n g ư ợ c bộ dù sao việc này các nàng hoàn toàn chính xác không c h i ế m lý nhưng mà nói tới giao chỉ thánh chủ thật sự không biết đông hoàng trung vậy mà giấu ở giao chỉ thánh địa nếu như biết giao chỉ thánh chủ đương nhiên sẽ không đem đông hoàng trung còn cho bọn hắn ngược lại là sẽ đem đông hoàng trung ẩn tàng tốt hơn hơn nữa dùng số lớn tài nguyên để cho tây hoàng tháp áp chế đông hoàng trung nhưng mà dưới mắt chuyện này đột nhiên bạo phát đi ra để cho giao chỉ thánh chủ có chút trở tay không kịp lại thêm chuyện này là phát sinh ở khắc thánh địa ngay dưới mắt cho dù là muôn dầu dếm cũng không biện pháp làm đến nhưng là không nghĩ đến thái nhất thánh địa trưởng lão vậy mà được một t ứ c lại muốn tiến một thước đưa ra hoang đường như vậy yêu cầu cái kia giao trì thánh chủ tự nhiên cũng sẽ không đi thỏa hiệp hảo đã các ngươi không đáp ứng vậy cũng đừng trách thái nhất thánh địa vô tình chờ ta thái nhất thánh địa binh lâm ngươi giao trì thánh địa phía dưới thời điểm nhất định phải đem ngươi giao trì thánh địa tây hoàng tháp mang về ta thái nhất thánh địa phong l n ngàn năm như thế mới có thể triệt tiêu trong lòng của ta mối hận thái nhất thánh địa trưởng lão nghe được giao trì thánh chủ nói như vậy cười lạnh một tiếng hắn đã sớm biết giao trì thánh chủ tuyệt đối không có khả năng đáp ứng bọn hắn yêu cầu cho nên vừa rồi giả ý chịu thua chẳng qua là vì hướng những thứ khác thánh địa có cái giao phó mà thôi mục đích đúng là nói cho khác thánh địa cũng không phải là hắn thái nhất thánh địa đúng lý không tha người ở đây h ủ n g hổ dọa người ngược lại là giao trì thánh địa những người kia ỷ vào chính mình là giao trì thánh địa bá đạo làm việc nói xong sao nói xong liền mau cút đi nếu như các ngươi thật có bản sự kia vậy ta liền chờ lấy các ngươi giao trì thánh chủ không ý kỵ tí nào nhìn xem thái y thân thể các trưởng lão càng là cười lạnh một tiếng trực tiếp đưa tay mượn dùng hộ đạo đại trận sức mạnh trực tiếp đem hai người này đổi ra khỏi giao trì thánh địa hảo cái kia giao trì thánh địa liền hảo hảo chờ xem hắn một thánh địa hai vị trưởng lão nhìn thấy một màn này càng là cười lạnh một tiếng sau đó liền dẫn thái nhất thánh địa tất cả mọi người quay người rời đi giao trì thánh địa t ử phủ thánh địa quá viêm thánh địa nhìn thấy đàm phán kết quả cuối cùng vẫn buồn bã chia tay ngao n h a o thở dài một hơi giao trì thánh chủ ngươi sao phải khổ vậy chứ từ phủ thánh địa trưởng lão còn muốn nói tiếp cái gì từ phủ t r ư ở n g lão ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm nhưng mà một số thời khắc hảo tâm cũng sẽ dùng sai chỗ thái nhất thánh địa đối với giao trì thánh địa một mực hùng hổ doa người ngươi cũng thấy đấy ta đã từng cũng đã làm r ằ n g giải bọn hắn lại vẫn luôn không nghe nói ra những cái kia điều kiện càng là ta giao trì thánh địa không thể nào tiếp thu được ngươi nói xem cái này muốn thế nào nói đâu cho nên chuyện này không phải ta giao trì thánh địa sai phàm là ra bất kỳ tình huống đều do ta một mình gánh chịu lần này giao trì thịnh hội chỉ sợ cũng muốn liền như vậy kết thúc chiêu đãi không chú đáo mong rằng chư vị thứ lỗi giang diệu ý tiến khách giao trì thánh chủ trực tiếp ngăn lại t ử phủ trưởng lão muốn lời nói ra nhìn xem khác thánh địa đám người chậm rãi nói cuối cùng càng là để cho giang diệu y đem những người khác đưa ra giao trì thánh địa ai vậy chúng ta liền đi đi thôi t ử phủ trưởng lão nghe nói như thế cũng biết chuyện này cũng không còn chuyện cơ giao trì thịnh hội tiến hành đến như thế cũng thực là để cho đám người không có nghĩ tới nhưng mà dưới mắt tình huống này giao trì thịnh hội chỉ sợ tất cả mọi người không có tâm tình lại tham gia cho nên vẫn là rời đi hảo t ử phủ thánh địa trưởng lão mang theo từ phủ thánh địa người quay người rời đi Quá v hôm t h á n h a n giao cũng nhìn g một trì thánh chủ s bá đạo chúng ta trung quy là thấy được hy vọng sau này giao trì thánh chủ còn có thể vẫn như cũ bá đạo như vậy xuống để chúng ta thật tốt mở mang kiến thức một chút bất quá kỳ thực hôm nay lần này vợ kịch quả thực để chúng ta nhìn một chút mà ta cũng rất muốn chờ mong giao trì thánh địa đại chiến thái nhất thánh địa thịnh h ư n g đâu tin tưởng t r à n g diện kia nhất định phi thường đẹp mắt nhất định là một hồi kinh tiên vợ kịch cái kia phong gia trưởng lão mang theo những người khác dự định rời đi nhưng mà coi như bọn hắn chuẩn bị phải l y khai giao trì thánh địa phong gia trưởng lão lại đột nhiên xoay người lại cười đối với giao trì thánh chủ nói một phen châm chọc lời nói lan nghe nói như thế giao trì thánh chủ cũng căn bản không quen lấy những thứ này phong ra người trực tiếp lợi dụng hộ đạo đại trận sức mạnh hung hăng một cái tắt một lần nữa vung đến phong gia trưởng lao trên mặt sau đó một nguồn sức mạnh mênh mông liền trực tiếp đem phong gia tất cả mọi người đuổi ra khỏi giao trì thánh địa những thứ này phong gia người đều đầy bùi đất tại giao trì thánh địa bên ngoài lộn rất lâu mới ngã tại đại địa bên trên sau khi bọn hắn chật vật từ dưới đất b ò dậy nhìn về phía trước còn không có rời đi thánh địa người từng cái sắc mặt đều trở nên đỏ ngầu bởi vì giao trì thánh chủ thủ đoạn này bọn hắn tại cái khác thánh địa trước mặt lại một lần nữa ra đại xấu ừ giao trì thánh chủ ngươi cũng liền hiện tại có thể ra vẹ ta đây bây giờ giao trì thánh địa cùng thái nhất thánh địa i là quyết tâm không muốn ngồi xuống thật tốt đàm luận đã như vậy như vậy tương lai đông hoang cục diện rất có thể sẽ phát sinh thay đổi về mặt căn bản như vậy bọn hắn bây giờ liền muốn quả quyết trở về đem chuyện này báo cáo thánh chủ mới là nếu không một khi làm biến cố phát sinh nên cái gì cũng không kịp hoa vân phi an tĩnh đi theo giao quang thánh địa đệ tử sau lưng hắn quay đầu liếc mắt nhìn giao trì thánh địa trong mắt hơi có chút thần sắc không muốn dù sao ở đây hắn quen biết sở dương cũng chính bởi vì sở dương để cho thực lực của hắn có thể có được tăng lên rất nhiều hắn đã đem sở dương trở thành bạn tốt của hắn nhưng là bây giờ r i ê n quang đệ tử đi đột nhiên đều không thể để cho hắn đi cùng sở dương nói một tiếng gặp lại hoàn toàn chính xác để cho hoa vân phi cảm thấy có chút tiếp cận hơn nữa càng quan trọng chính là tại giao trì thánh địa bên trong hắn còn bái tiên thánh lao nhân vi sư Tiên thánh thụ nhân. Chuyển thụ cho hắn hàng cho lao chữ bây í mật, còn có cái kia hai môn vô thượng thần thông, hắn gần nhất đều đang tăng tu còn có cái hắn gần đang luyện. kia hai gia vô đều b giờ hoa vân phi mặc dù thực lực hay là tại mệnh tuyển cảnh giới nhưng mà đã sớm so mới vừa đến giao cầm thánh địa thời điểm cường đại rất nhiều chờ hắn lần này trở lại giao quang thánh địa thời điểm liền có cơ hội tranh thủ hạch o tâm đệ từ thân phận cho đến lúc đó thân phận của hắn cũng sẽ không bình thường nói không chừng sau này còn có thể đến giúp sở dương nghĩ như vậy hoa vân phi sau cùng liếc mắt nhìn giao trì thánh địa sau đó liền theo đám người rời đi tất cả thánh địa đều rời đi về sau những cái kia nhất lưu thế lực tự nhiên cũng muốn rời đi bất quá giao trì thánh chủ đối với những thứ này nhất lưu thế lực ngược lại là rất là k h á c h khí cũng không có trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi ngược lại là để cho giao trì đệ tử đem bọn hắn thật tốt đưa tiễn hàn lực rời đi giao trì thánh địa thời điểm quay đầu liếc mắt nhìn sở dương phương hướng tiếp đó liền rời đi giao trì thánh địa chỉ bất quá những thứ này nhất lưu thế lực tông chủ sau khi đi ra liền tụ ba tụ nằm vây ở cùng một chỗ bắt đầu thảo luận chuyện này chỉ là một số người bên trong rất nhiều người đều sẽ cùng giao trì thánh địa đi được thân cận nhất lưu thế lực cố ý cho tách rời ra dù sao những người này là giao trì thánh địa thế lực mà lúc này đông hoang tình thế chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến hóa bây giờ còn không biết tương lai như thế nào nhưng mà nếu như giao trì thánh địa thật cùng thái nhất thánh địa khai chiến lời nói như vậy giao trì thánh địa những thế lực này tự nhiên cũng sẽ bị lan đến gần cho nên bất kể như thế nào vẫn là tạm thời không nên cùng bọn hắn trao đổi hảo nhìn xem đám người những cử động này những tông chủ này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi dù sao ai bảo chính bọn hắn bày ra loại chuyện này đâu hàn lực tông chủ a hiện tại các ngươi thanh nguyên tông còn dễ nói Có cái kia cường giả thần bí tòa chấn, ta nghĩ cho cũng các chúng cũng chúng thái nhất thánh quá kia giả người kia thật sự tới, cũng không quá sẽ đối với các người giống không không tòa ta địa thanh nguyên tông ra tay, thế nhưng là chúng ta cũng không giống nhau, nhưng thần nghĩ nhất những nguyên tông những n thật thế ta bí dù là là sự sẽ ă một gần đây cùng giao cũng sông thánh liên đến thành bọn hắn đây địa đó lúc chỉ bia trì tỉ trở hệ mỉ, m sợ sẽ cái nhất lưu thế lực tông môn tông chủ đi đến hàn l ự c trước mặt hướng hắn kể khổ ai bây giờ tình huống này tất cả mọi người không dễ chịu cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước các ngươi cũng đừng lo lắng cho dù là khai chiến nhưng mà giao trì thánh địa mạnh như vậy cũng không nhất định thất bại a húng chi thái nhất thánh địa không còn đông hoàng trung tin tưởng cuối cùng thua vẫn là bọn hắn hàn lực cũng mở miệng an ủi những người khác đám người càng là vây tại một chỗ một phen kể khổ đến cuối cùng càng là thương lượng ra sau khi trở về phải thật tốt chỉnh đốn tông môn trong khoảng thời gian này để cho đệ tử đi ra như vậy hàn lực thương lượng với bọn họ một phen sau đó cũng trở về thanh trong nguyên tông đương nhiên đây đều là sau này mười hai tất cả thánh địa người rời đi giao trì đệ tử cũng nhất nhất dựa theo giao trì thánh chủ phân phó mệnh lệnh đi làm giang diệu ý cùng một chút người hộ đạo cũng theo giao trì thánh chủ về tới giao trì trong thiên cung tần giao vốn là nghĩ tại giao trì thịnh hội kết thúc về sau đi g i ấ u đạo tiên phong nhìn một chút sở dương cùng lâm lão nhưng là bây giờ giao trì thánh địa xảy ra tình huống như vậy cũng không có biện pháp đi về dù sao thân phận của hắn bây giờ là giao trì t h á n h nữ muốn lấy giao trì thánh địa làm trọng đến nỗi tình cảm riêng tư vẫn là chờ sự tình đều giải quyết sau đó rồi nói sau tần giao không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời cùng đám người cùng tới đến giao trì thiên c u n g chỗ những cái kia hư hại sơn mạch cùng kiến trúc cũng tại tăng cường xây dựng mà dấu đạo tiên phong cũng bởi vì đông hoàng trung xuất hiện mặc dù nói tàng kinh c á t không có gì đáng ngại nhưng mà trên ngọn núi những kiến trúc khác cơ hồ đã toàn bộ đáp lại dấu đạo tiên phong đệ tử đã không có cách nào ở nơi đó sở dương lưu lại trong phòng đồ vật cũng toàn bộ đều hủy diệt bất quá cũng may vậy chỉ bất quá là một chút đồ dùng hàng ngày h ủ y sẽ phá hủy đi theo ta đoạn thời gian gần nhất ta trước tiên đem ngươi an bài đến địa phương khác ở đến nỗi tàng kinh c á t các ngươi những thứ này tạp dịch đệ tử liền không cần đi vào quét dọn tàng kinh các phải thật tốt đóng lại tiến hành tu sửa cho nên sẽ an bài cho ngươi những thứ khác sống cho ngươi đi làm đương nhiên nếu như ngươi có cái gì muốn đi chỗ cũng có thể cùng ta nói ta sẽ tận lực an bài quản sự sư tỷ đem sở dương dẫn tới một cái tạm thời an trí chỗ sau đó đối với sở dương nói c h ư ơ n năm trăm mười bảy đông hoàng trung thỏa hiệp là ta biết chỉ là sư tỷ dấu đạo tiên trên đỉnh đến tột cùng sẽ ra chuyện gì a đông hoàng trung các loại thật là giao thị thánh địa làm sao sở dương giả vờ một bộ dáng vẻ hiếu kỳ vội vàng hỏi sở dương không nên hỏi không nên hỏi không nên biết đến cũng đ ừ n g biết ngươi chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử mà thôi đ ừ n g đi hỏi thăm những thứ này không liên quan gì đến ngươi sự tình ngươi chỉ cần biết rằng trong khoảng thời gian này không nên tùy ý tại giao chỉ thánh điệu bên trong đi lùy t r ì n h là cái kia tàng kinh các sợ rằng sẽ đóng lại tốt nhất một hồi sau đó sẽ cho ngươi an bài công việc khác nếu như ngươi không muốn tiếp nhận chúng ta an bài mà nói cũng có thể chính mình nói ra muốn đi chỗ đến lúc đó chúng ta sẽ an bài cho ngươi mặc kệ là sư tỷ nghe được sở dương cha hỏi sau đó nhìn hắn một cái thản như nói là sư tỷ cái kia ta có thể đi luyện khí thất sao sở dương nghe nói như thế hắn vốn đang nghĩ đến muốn làm sao cùng quản sự sư tỷ nói để cho hắn đi luyện khí thất đi bây giờ tất nhiên quản sự sư tỷ chủ động hỏi thăm cái k i a sở dương vừa vặn liền mượn cơ hội này đều tới ân đi chờ sau khi trở về liền an bài cho ngươi bất quá ngươi đi qua chuyện hẳn là phải qua hai ngày mới có thể làm hảo ngươi mấy ngày nay ngay ở chỗ này an tinh ở lại a quản sự sư tỷ nói xong cho sở dương một cái tạm thời đệ tử lệnh bài để cho sở dương có thể thuận lợi ra vào tòa này tiên phong sau đó quản sự sư tỷ liền trực tiếp rời đi chuyện lần này đối với ta giao trì thánh địa tới nói thật là một lần đả kích ta đúng vậy à ai nói không phải thì sao vốn là muốn mượn giao trì xã hội để thăng giao trì thánh địa tại đông hoa nguy vọng nhưng là không nghĩ đến cái kia đông hoàng trung lại trực tiếp phá đất mà lên thật không nghĩ tới giao trì thánh địa làm sao lại phong ấn đông hoàng trung đâu đúng vậy à cái kia đông hoàng trung xuất hiện thời điểm ta đều choáng ngươi nói nếu là vậy quá y thánh mà người thật sự muốn cùng chúng ta khai chiến mà nói nên làm cái gì nha chẳng lẽ chúng ta những đệ tử này thật muốn trên chiến trường sao sợ cái gì đừng quên còn có thánh chủ ở đây thanh chủ nhất định sẽ thật tốt giải quyết chuyện này chúng ta hay là chớ lo lắng còn có chúng ta đừng có lại thảo luận những chuyện này vẫn là thật tốt làm việc à trước đây trận kia dư ba đem trên núi không ít kiến trúc đều đánh ngã còn muốn hảo hảo đi tu phục đâu bốn phía các đệ tử vẫn tại thảo luận một lần này giao chỉ thịnh hội thời điểm bất quá các nàng cũng không dám trắng trận thảo luận chỉ dám tại trong âm thầm len lén nghị luận nghe bọn hắn trong miệng những cái kia nói chuyện sở dương lắc đầu tại linh thạch này tiên trên đỉnh tìm một chỗ chỗ ở, ở lại ở lại sau đó sở dương liền dùng khói đen che đậy phía chân trời sau đó mình thần hồn đi tới trong bể khổ bể khổ bên trong đông hoàng trung đang không ngừng hấp thu màu vàng sức mạnh dùng để khôi phục tự thân mà bể khổ biên giới thiên ảnh ma nhãn quy văn linh hoa còn có gió linh thuyền đô bị xa lanh ở khu vực bên liên giới nguyên bản thiên ảnh ma nhãn là ở vào bể khổ đích chính trung tâm mà quy văn linh hoa cùng phong linh thuyền nhưng là tại biên giới nhưng là bây giờ thiên ảnh ma nhãn cũng đã bị buộc đến t r u n g quanh bất đắc dĩ cùng quy văn linh hoa cùng phong linh thuyền ở vào cùng một cái giai tầng bên trong nếu bình thường thiên ảnh ma nhãn chỉ sợ sớm đã bạo phát giang quy văn linh hoa phong linh thuyền gạt ra khỏi bể khổ bên ngoài nhưng là bây giờ có đông hoàng trung tại thiên ảnh ma nhãn k h ô n khéo ghê gớm căn bản một tia sức mạnh cũng không dám phóng xuất ra mà quy văn linh hoa cùng phong linh trên thuyền thánh khí linh trí cũng đồng dạng giống như là chết t i ế n t ĩ n h tới cực điểm dù sao dưới mắt bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là đại đế binh khí làm không tốt bọn hắn thế nhưng là thật muốn phế bỏ nhìn xem một màn này sở dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tiếp đó tự thân thần hồn muốn lên đi tiếp xúc một chút đông hoàng trung bất quá sở dương thần hồn vừa định tới gần đông hoàng trung liền phóng xuất ra một cỗ bàng bạc trí lực Đem sở dương có chút tức giận hắn nhưng không có chủ động muốn để đông hoàng trung đến trên tay của hắn tới cái này đông hoàng trung chẳng những không có đi qua đồng ý của hắn đồng tiến vào khổ hải của hắn bây giờ ngược lại còn tại bài xích hắn thiên hạ nhưng không có chuyện tốt như vậy tất nhiên muốn tại khổ hải của hắn bên trong khôi phục lực lượng cái kia đông hoàng trung nhất định phải cho hắn xuất lực sở dương thần hồn ngưng tụ thần tượng c h ấ n ngục kính sức mạnh lại một lần nữa mà tiếp xúc đông hoàng trung bất quá lần này đông hoàng trung vẫn như cũ không thèm chịu nể mặt mũi còn muốn dùng sức mạnh ngăn cách sở dương minh thần chi m â u mà sở dương thần hồn lại tại trên tay ngưng tụ ra một cây màu đen nhánh trường m â u không chút do dự liền trực tiếp hướng về đông hoàng trung công tới ông long đông hoàng trung tản mát ra một khổ lực lượng kỳ dị muốn điều động trong bể khổ sức mạnh tới đối phó minh thần chi m â u nước cười phải dùng chúng ta sức mạnh tới đối phó chính ta ngươi cũng phải có bản sự này sở dương cười lạnh một tiếng thiên đ ị a dung lô sau đó trực tiếp khởi động ma thần phong ấn vừa ra trong n g á y mắt sở dương bể khổ liền trực tiếp biến thành người bình thường bình thường bể khổ màu vàng khí huyết trực tiếp tiêu thất đông hoàng trung cũng đã mất đi sức mạnh cội nguồn rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng sức mạnh của bản thân tới chống cự đạo này minh thần chi mâu nhưng mà đông hoàng trung bản thân cũng bởi vì cùng tây hoàng tháp trong khi đánh nhau chết sống đã mất đi lực lượng quá nhiều mà lúc này lại là ở vào sở dương bể khổ bên trong đông hoàng trung cũng không dám phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình tới nhưng một khi sở dương xảy ra chuyện cái k i a đông hoàng trung liền không có chỗ ẩn tàng không nói cũng không chỗ khôi phục lực lượng của mình nếu để cho chính hắn khôi phục mà nói ít nhất cần cái thời gian hàng trăm hàng ngàn năm cho nên rơi vào đường cùng đông hoàng trung liền cũng chỉ đành thỏa hiệp chủ động triệt hồi mình toàn bộ lực lượng tiếp nạp sở dương thần hồn tùy ý sở dương thần hồn tại đông hoàng trung bên trên in dấu xuống một bộ phận â n ký của mình cứ như vậy như cần bắt buộc sở dương liền có thể trong chiến đấu sử dụng đông hoàng trung sức mạnh nhìn thấy đông hoàng trung biểu hiện như vậy sở dương lúc này mới khỏe miệng nhẹ cười này mới đúng mà ta cho ngươi cung cấp sức mạnh như vậy tương phản ngươi liền muốn cung cấp ta điều động mới đúng sở dương hài lòng gật đầu sau đó triệt hồi ma thần phong ấn màu vàng bể khổ liền một lần nữa khôi phục đông hoàng trung phát ra vài tiếng vụ vũ âm thanh lập tức liền lại tại bể khổ ở trung tâm bắt đầu không ngừng hấp thu sức mạnh khôi phục tự thân nhưng mà lần này đông hoàng trung cũng sẽ không bài xích sở dương tới gần mà sở dương c à n g là tại đông hoàng trung t r u n g quanh tăng thêm một vòng ma thần phong ấn dù sao dưới mắt hắn nhưng là có đại đế binh khí ở trên người thái nhất thánh địa những người kia bây giờ đang toàn lực tìm kiếm lấy đông hoàng trung khó tránh k h ỏ i trên tay của bọn hắn có cái gì có thể tìm được đông hoàng trung phương pháp cho nên sở dương tự nhiên muốn để cho đông hoàng trung sức mạnh không tiết lộ ra ngoài đây là quan trọng nhất cùng lúc đó những thứ khác mỗi cái thánh địa trong c h ư ơ n năm trăm mười tám đông hoàng phản ứng thái nhất thánh địa hai vị trưởng lão cũng thật sớm về tới thái nhất thánh địa thánh chủ thái thượng trưởng lão nói không sai đông hoàng trung hoàn toàn chính xác ngay tại giao chỉ thạnh hội sau đó đông hoàng trung liền cũng không thấy bóng dáng giao chỉ thánh chủ nói đông hoàng trung cũng không tại giao chỉ thánh địa đã tiêu thất nhưng mà ta nghĩ bọn hắn tuyệt đối là muốn đem đông hoàng trung chiếm làm của riêng lời vớ vẩn dưới mắt chúng ta cùng giao trì thánh địa đã vạch mặt kế tiếp nên như thế nào làm việc đâu thái nhất thánh địa hai vị trưởng lao đứng tại trên đại điện hỏi đến thái nhất thánh chủ đông hoàng trung đối với ta thái nhất thánh địa tới nói trọng yếu vô cùng không tiếc bất cứ giá nào cũng nhất định muốn đoạt lại giao trì thánh địa nếu là thật muốn chiếm lấy đông hoàng trung mà nói vậy chúng ta cũng chỉ có đánh một trận truyền mệnh lệnh của ta lập tức để cho thái nhất thánh địa thánh nhân k h i phục hơn nữa đệ tử khắc làm tốt tiến đánh giao trì thánh địa chuẩn bị thái nhất thánh địa thánh chủ. nghe n ó i như ta h ế s u đề ó trực tiếp i l là là nghị gia tốc thánh nhân g khôi phục đồng thời hướng giao trì thánh địa biểu thị thái độ của chúng ta hơn nữa hướng bọn hắn tạo áp lực để cho bọn hắn mau sớm giao ra đông hoàng trung bằng không mà nói liền toàn diện cùng bọn hắn khai chiến chỉ là yếu là chỉ có chúng ta như vậy chỉ sợ thái nhất thánh địa cũng sẽ bị suy yếu chúng ta có thể tìm một chút viện binh tới cứ như vậy hai mặt giáp công phía dưới cũng không sợ giao trì thánh chủ thái nhất thánh địa một cái thái thượng trưởng lao không nhịn được nói viện binh tiến đánh giao trì thánh địa chuyện như vậy lại có cái nào thánh địa sẽ đến giúp chúng ta đâu những trưởng lao khác khi nghe đến thái thượng trưởng lao nói như vậy sau đó đều hơi nghi hoặc một chút dù sao đây cũng không phải là cái gì tiến đánh một cái bình thường thế lực nhỏ đối phương thế nhưng là một cái thánh địa a nếu như làm không cẩn thận mà nói rất có thể sẽ lưỡng bại c ầ u thương thậm chí trong đó một cái thánh địa liền như vậy hủy diệt không g ư ợ n g dậy nổi dưới tình huống như vậy lại có ai sẽ đến giúp bọn hắn đâu thánh địa không có khả năng chúng ta có thể đi tìm một chút thái cổ thế gia đừng quên phong gia người bị giao chỉ thánh chủ ngay trước mặt nhiều người như vậy hung hăng rút bàn tay ta tin tưởng hắn trong lòng đối với giao chỉ thánh chủ tuyệt đối có hận ý nếu như chúng ta nguyện ý đi mời mà nói phong gia có rất lớn khả năng sẽ đến giúp chúng ta còn có giao quan g thánh địa ta nhớ được diêu quan g thánh chủ tại năm đó còn là thánh tử liền cùng giao chỉ thánh chủ huyền n á o có chút không vui trước kia nếu không phải giao quan thánh địa trưởng lão tự mình xuất thủ chỉ sợ bây giờ diêu quan thánh chủ liền muốn thay người tới làm cưu h ậ nhưng n vậy, b ì h thời chỉ h còn sợ n k ô tính Nhưng cái gì. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau bây giờ giao chỉ thánh địa chứa chấp đông hoàng trung tin tức một khi truyền ra như vậy giao chỉ thánh địa thì sẽ là đông h o à n g bên trong mục tiêu công kích mặc kệ là bất kỳ một thế lực nào đều muốn tiến đến c ắ n bọn hắn một ngụm thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn cho nên chúng ta phải phái ra người đi cùng r i ê u quang thánh chủ tiếp xúc một chút có lẽ liền có thể liên hợp các nàng cùng một chỗ tiến công giao chỉ thánh địa còn có thái viêm thánh địa cái thánh địa kia mặc dù ngày bình thường biểu hiện rất là trung lập ai cũng không rút nhưng mà chỉ cần dính đến lợi ích vậy thì sẽ ra tay giao chỉ thánh địa nếu như diện như vậy giao chỉ thánh địa chúng ta có thể chia cắt nhưng là có rất nhiều không những có đại đế binh khí mới có thể nắm giữ tây hoàng kinh văn hòa những cái kia vô thượng thần thông thậm chí bọn hắn hết t h ể chúng ta cũng có thể lấy đến trong tay tại đầy đủ dưới lợi ích bọn hắn nhất định cũng sẽ ra tay cái kia thái thượng trưởng lão một hơi nói ra mấy cái thánh địa tên đúng vậy chúng ta lập tức phái ra nhân mã đi tới những cái này thánh địa cùng thái cổ thế gia thái nhất thánh địa thánh chủ nghe nói như thế sau đó liền lập tức gật đầu rất nhanh hắn liền phái người đi tới tất cả đại thánh địa xem như thuyết khách thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ tiến công giao trì thánh địa m ư ờ giao trì thiên cung bây giờ giao trì thánh địa nhưng phạm là thức tỉnh người hộ đạo cũng đã toàn bộ đứng ở ở đây đại điện bên trong có rất ít nhiều người như vậy có thể đồng thời xuất hiện mà giao trì thánh chủ lần này mặc dù đồng dạng mang theo mạng che mặt thế nhưng là không có đưa lưng về phía đám người rõ ràng một lần này sự tình trọng yếu vô cùng chư vị dưới mắt tình huống vô cùng nguy cấp đông hoàng trung tử ta giao trì thánh địa xuất hiện bây giờ cũng sớm đã đã mất đi bóng dáng chỉ sợ thời khắc này đông hoàng tin tức này cũng sớm đã truyền ra ngoài Căn bản là không có cách che bản không là đậy, muốn à t h ta nói h n n g không á n h kích h địa truy k bằng chúng ta liền phái người đi thái nhất thắng địa cùng bọn hắn thật tốt nói chuyện như thế nào bất kể như thế nào hay lại thánh địa nếu như khai chiến mà nói n g ư ông đắc lợi từ đầu đến cuối lại là người khác mà chúng ta lại ngược lại còn bị hại ta tin tưởng đạo lý này nếu như cùng thái nhất thánh chủ nói lời bọn hắn cũng sẽ hiểu giao chỉ thánh địa một vị người hộ đạo nghĩ một hồi rồi nói ra dù sao thánh địa ở giữa khai chiến vốn là không thể coi thường nếu như tất yếu phải vậy cũng không cần khai chiến hảo lời ấy sai rồi phía trước t ử phủ thánh địa trưởng lão hòa giải ta nếu là thánh địa cũng không phải không muốn lui nhường một bước nhưng mà bọn hắn nói lên điều kiện nhưng căn bản là ta giao chỉ thánh địa không có cách nào đáp ứng những cái này cái gọi là thần nguyên cũng được thánh binh cũng tốt k h ẽ cắn môi còn có thể đưa ra đi nhưng là bọn họ muốn cựu phẩm đan dược còn có vô thượng thần thông lại là đánh chết cho dù là giao chỉ thánh địa toàn bộ cũng bị mất cũng không thể đưa ra đi cho nên không phải giao chỉ thánh địa nguyện ý cùng bọn hắn đánh t r ư ợ mà là bọn hắn hùng hổ do người không chịu l u i lại giao chỉ thánh địa một cái khác người hộ đạo trực tiếp đã nói ra một lần này kết quả đúng cho nên lần này nếu như chúng ta lại phái người đi qua mà nói bọn hắn chỉ sợ còn có thể đưa ra càng nhiều yêu cầu cứ như vậy đối với chúng ta mà nói cũng không có gì chuyện tốt giao là thánh địa một cái khác người hộ đạo cũng đồng dạng hồi đáp vậy phải thế nào xử lý chẳng lẽ thật muốn cùng bọn hắn khai chiến sao bây giờ giao xa thánh địa thật vất vả được một vị tiên t i ê n đạo thai nếu khai chiến chỉ sợ sẽ có chết yểu phong hiểm nói không chừng lần này ta giao trì thánh địa liền sẽ tao nộ từ xưa đến nay chưa hề có đại nạn a giao trì thánh địa người hộ đạo đồng dạng là trong lòng khó chịu các nàng cũng không muốn cầu hòa dù sao này liền mang ý nghĩa giao trì thánh địa muốn thấp thái nhất thánh địa một đầu nhưng mà nếu như không cầu hòa mà nói như vậy thánh địa ở giữa khai chiến cái hậu quả này các nàng ai cũng không chịu được nổi Trước Tất cả m dạng h này h chủ cũng sẽ không tiếp t bằng chúng ta trước tiên phái gia nhân mã tại thái nhất thánh địa chung quanh tìm hiểu một chút tin tức xem bọn họ ý tứ đến cùng là thế nào cứ như vậy cũng không cần cùng bọn hắn tiếp xúc chúng ta cũng có thể nhận được một chút tin tức dù sao nếu như bọn hắn thật muốn cùng chúng ta khai chiến mà nói liền nhất định phải tỉnh lại nội t ì n h đây là che giấu không được mà nếu như bọn hắn không có muốn cùng chúng ta khai chiến dự định đến lúc đó chúng ta cũng có thể bàn bạc kỹ hơn nếu như bọn hắn thật sự quyết tâm phải cùng chúng ta khai chiến vậy chúng ta trở về cũng tương tự muốn mở ra nội t ì n h hơn nữa còn muốn tìm một chút minh hữu i mới là giang diệu ý ở thời điểm này không nhịn được mở miệng nói ra nàng biết tại dưới mắt dưới cái tình huống này căn bản không có hắn nói chuyện phần nhưng mà đây là quan hệ đến giao trì thánh địa đại sự nàng cũng không thể không mở miệng cái này đây chính là một ý kiến hay những cái kia người hộ đạo nghe nói như thế sau đó đều gật đầu đáp ứng chuyên mệnh lệnh của ta cựu cung trưởng lao đi tới dò xét thái nhất thánh địa tin tức mặt khác đem giao trì thánh địa đang bế quan người hộ đạo toàn bộ kêu đi ra để các nàng làm tốt cái gọi là giao trì thánh địa chuẩn bị chuẩn thánh cũng giống vậy tùy thời làm tốt để cho thánh nhân t ứ c tỉnh dự định giao trì thánh chủ cũng tiếp nhận giang diệu y ý, ý kiến hơn nữa hắn còn làm hai tay chuẩn bị sớm làm cho những n à y người hộ đạo toàn bộ đều tỉnh lại cứ như vậy bọn hắn cũng không đến nỗi rơi vào hạ phong là cựu cung trưởng lão gật đầu một cái tiếp đó liền rời đi giao trì thánh địa tiến đến tìm hiểu tin tức đi 12. đông hoàng bên trong một tòa thành thị lớn ai các ngươi gần nhất nhận được tin tức sao nghe nói giao trì thánh địa bên trong phát hiện đông hoàng trung mà đông hoàng trung cùng tây hoàng tháp đại chiến một phen sau đó liền trực tiếp biến mất nghe nói là đã chạy vào đông hoàng đại địa đâu cắt các... bây giờ tin tức này còn có ai không biết sao chỉ sợ sớm đã truyền khắp a hơn nữa ngươi tin tức kia chỉ là những thánh địa này truyền tới chân chính tin tức chỉ sợ là giao trì thánh địa cũng sớm đã đem đông hoàng trung thu đến trong tay của mình sở dĩ nói như vậy căn bản chính là muốn chiếm đoạt hai cái đại đế binh khí không muốn đem đông hoàng t r ù n g trả cho thái y thánh địa thôi phải không vậy nếu là như vậy giao trì thánh địa cũng thật sự là quá bá đạo a bọn hắn liền không sợ thái nhất thánh địa không muốn a cái kia sao sợ cái gì ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ cái này giao trì thánh chủ tính cách vốn là bá đạo vô cùng rơi xuống trong tay hắn đồ vật nơi nào còn có thể có lấy về đạo lý đừng nói là đại đế binh khí đoán chừng liền xem như đại đế kinh văn cũng đã đến tay của người ta bên trong đây nếu là đổi lại ngươi lớn như thế đĩa bánh đến trong miệng ngươi ngươi nguyện ý nhà một người khác cười nhạo nói à đây nếu là đ ổ i trong tay của ta có đại đế binh khí mà nói ta cũng tuyệt đối không muốn nhường ra đi n h a cho nên đằng sau kết quả như thế nào thái nhất thánh địa người thật muốn tìm giao chỉ thánh địa người p h i ề n phức sao đây là tự nhiên đây chính là đại đế binh khí cũng không phải cái gì tùy tùy tiện tiện đồ vật vì thế liền xem như lưỡng v i ê n thánh địa khai chiến cũng không tính là chuyện mới mẻ gì đám người hồi đáp ai nếu như vậy cái kia chỉ sợ cái này phương đông bên trên đại địa liền lại muốn nhấc lên một phen gió tanh m ư a máu cái kia người nói chuyện cảm t h ắ n một phen sau l i ê n tiếp theo cùng người chung quanh uống rượu nói c h u y ệ n phiếm bất quá người nói vô tâm người nghe hữu ý t h a n h thị này bốn phía những người kia liền đều phải biết đông hoàng trung còn tại giao trì thánh địa tin tức đương nhiên là có một bộ phận nhất lưu thế lực cho rằng giao trì thánh chủ cũng không hề nói dối cho dù đại đế binh khí thật sự động nhân tâm nhưng mà giao trì thánh địa cũng không phải không có cần gì phải thứ hai cái đâu hơn nữa còn bởi vậy trêu chọc phải thái nhất thánh địa nghĩ như thế nào đều không có lợi lắm cho nên có ít người vẫn tin tưởng giao trì thánh chủ lời nói nguyện bì đông hoàng trung cũng sớm đã rời đi giao trì thánh địa bây giờ đang tại đông h o à n g bên trên đại địa mà bọn hắn chỉ cần có thể tìm được đông hoàng trung nói không chừng liền có thể đem đông hoàng trung biến thành của mình cứ như vậy đối với thế lực kia tới nói có thể nói là ngập trời và thế cho nên một chút nhất lưu thế lực bây giờ tại khoảng thời gian này cũng tại không ngừng tìm kiếm lấy đông hoàng trung đương nhiên là có càng nhiều thế lực hơn nhưng là chạy giao trì thánh địa đi bọn hắn đều hy vọng có thể đục nước béo cỏ nếu đông hoàng trung thật sự có thể phải trở về mà nói vậy chúng ta những người này liền cùng một chỗ s á t nhập làm một cái thánh địa cùng bảo vệ đông hoàng trung một chút nhất lưu thế lực tông chủ đều tụ tập ở một chỗ riêng phần mình đánh riêng phần mình tính toán hảo không có vấn đề gì chỉ cần có thể nhận được đông hoàng trung như vậy trả giá hết thể đều là đáng giá đúng vậy à chỉ cần chúng ta trên tay có một tôn đại đế binh khí ở đây vậy chúng ta tại đông h o à n g bên trong mà nói quyền lợi cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều đây là tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện không sai những thứ này nhất lưu thế lực tông chủ toàn bộ đều gật đầu đáp ứng bọn hắn còn tại ngồi có thể đem đông hoàng trung cầm tới trong tay mình ngộng đẹp không chút nào đi cân nhắc thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý vân ngộng sơn mạch đây là yêu ma tộc đại bản doanh ở đây đồng dạng có c h u ẩ n thánh thực lực người toa c h ấ n hơn nữa nơi này nội tỉnh cũng tương tự có thánh nhân bây giờ giao chỉ thánh địa đụng phải dưới mắt tình huống này không biết chư vị như thế nào đối lại đâu vân n g ọ n g sơn mạch c h u ẩ n thánh cựu vĩ hồ ly nhìn xem đám người hỏi cái này cựu vĩ hồ ly là trên mặt nội vân ngộng sơn mạch sức chiến đấu cao nhất giả trên tay còn nắm giữ lấy chuẩn đề khí nàng nói chuyện vân mộng sơn mạch người không có không nể mặt núi như thế nào đối lãi à bất quá là nhân loại thánh địa ở giữa đánh tới đánh lui à cùng chúng ta yêu ma tộc thì có cái quan hệ gì đâu hơn nữa mắt mù ta ước gì bọn hắn đánh nhau cứ như vậy bọn hắn liền có thể không còn đối với ta yêu ma tộc ra tay cuộc sống của chúng ta mới có thể khá hơn một chút một tôn trảm đạo đỉnh phong vương giả thản như nói ha ha nực cười đó là ngươi ý nghĩ của mình chiếu ta xem tới chúng ta cũng cần phải phái người ra tay mới là nếu như có thể đem đông hoàng trung đặt ở trên tay chúng ta đâu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 đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt một tên khác chạm đạo đ ỉ n h phong vương giả cũng nói ra mình ý nghĩ phi nghe lời ngươi vậy chúng ta phải đắc tội thế nhưng là giao trì thánh địa cùng thái nhất thánh địa vân mộng sơn m ạ n h thực lực mặc dù cũng rất cường đại nhưng mà cuối cùng còn không có cách nào cùng thánh địa cùng so sánh ngươi lấy được đông hoàng trung cũng phải có thể phát huy ra đông hoàng trung sức mạnh mới là mấy cái này thánh địa đại đế binh khí thế nhưng là cổ cái lấy nếu chỉ có tu luyện đông hoàng trải qua người mới có thể đủ thôi động đông hoàng trung mà nói chúng ta những người này bên trong nhưng có ai là thái nhất thánh địa đệ tử nhưng có ai tu luyện đông hoàng kinh một cái khác dương tới đỉnh phong vương giả khinh thường nói mà nghe nói như thế tất cả mọi người đều trầm mặc dù sao cái này đích x á c là sự thật đại đế binh khí lưu truyền tới nay nhất định có truyền thừa của hắn chi pháp liền xem như thánh khí cũng có nhận chủ nói chuyện mà đại đế binh khí chủ nhân của bọn hắn tuyệt đối là cổ chi đại đế nhưng mà đại đế lưu lại hậu nhân để cho người ta cũng có thể sử dụng nhưng nếu như ai cũng có thể khu động vậy thì không phải là cái gì đại đế binh khí mà là hàng hóa vỉa hè đúng bạch tượng lời nói này rất đúng cho nên theo ta thấy tới chúng ta cũng không cần lẫn vào đến một lần này trong sự tình cho thỏa đáng ít nhất không muốn lấy vân mộng sơn m ạ n h danh nghĩa nếu không giao chỉ thánh địa cùng thái nhất thánh địa giải quyết bọn hắn trước mắt cái vấn đề sau nói không chừng còn có thể hướng chúng ta làm loạn bây giờ yêu ma còn không hương thịnh không thể ra một vị đại đế tới bảo vệ chúng ta chỉ có thể kéo dài hơi tàn l ấ y tránh né lấy nhân loại truy sát cho nên chúng ta cũng không cần chủ động chuyện theo dệt hảo chờ lúc nào chúng ta yêu ma tộc có thể l ạ i xuất bên trên một vị đại đế đó chính là chúng ta mở mày mở mặt hàm ngư phiên thân thời gian cựu vĩ hồm dạng gật đầu dù sao bây giờ nhân tộc sức mạnh thật sự là quá mạnh bọn hắn yêu ma tộc ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép đoàn kết nếu để cho bọn hắn c h u ý chỗ chống mà nói đối bọn hắn yêu ma tới nói cái kia ngược lại là một loại tai nạn không cần vân mộng sơn mạch danh nghĩa n g ư ờ i nói là những thứ khác mấy cái chạm đạo đ ỉ n h phong vương giả nhìn xem cựu vĩ hồ hơi kinh ngạc mà hỏi nhưng mà lời còn chưa nói hết bọn hắn liền h i ể u cựu vĩ hồ ý tứ đại đế binh khí xuất hiện dù cho là trong lòng ta cũng muốn đem hắn chiếm thành của mình h ú n g chi là phía dưới những người này đâu cùng là chúng ta hạ lệnh đem bọn hắn cho quản vậy còn không bằng để cho chính bọn hắn làm hành động chỉ cần không đánh vân mộng sơn mạch danh nghĩa bọn hắn cho dù chết ở bên ngoài đó cũng là chuyện của chính bọn hắn cùng chúng ta tất cả mọi người không có quan hệ gì cựu vĩ hồ cười nói nói đúng vậy cứ như thế làm a đám người cùng một chỗ gật đầu dưới mắt ma tộc bên này cũng quyết định xong sự tình、12. Cùng lúc cũng cùng có chuyện gì đâu. Phong ra ra chủ cũng không có xuất mã, ngược cho nhất thánh người đến phong Nguyên trưởng lần này phong đến Phong không phân gì lão, lại là đó, địa đâu. để thái một tới ta tột suất phái ra ra. ra ra ra ra mã, trước mắt sự tình ta cũng sẽ không vòng vo các ngươi cũng cần phải biết thái nhất thánh địa cùng giao trì thánh địa bây giờ trên cơ bản đã coi như là không để mặt mũi các nàng không đem đông hoàng t r ù n g trả cho ta thái nhất thánh địa cho nên chúng ta liền quyết định khai chiến chỉ là ta thái nhất thánh địa nếu như cùng giao trì thánh địa khai chiến mà nói có phần sẽ lưỡng bại câu thương cho nên liền muốn tìm cầu phong gia trợ giúp thanh chủ hứa hẹn nếu như các ngươi nguyện ý giúp lời của chúng ta đến lúc đó tấn công xong giao trì thánh địa như vậy giao trì thánh địa hết thể tài nguyên đều sẽ cùng các ngươi cùng chia sẻ n h i ê n một trưởng lão cũng không nói nhảm trực nhưng mà giao trì thánh t địa i t nếu h là tốt như vậy đánh thái nhất thánh địa cũng không cần đến tìm đồng minh hơn nữa phong gia gia chủ cũng đã sớm làm xong kế hoạch không tham dự đến giao trì thánh địa cùng giao t h ì thánh đ ệ u chuyện giữa bên trong đi tùy ý hai người bọn họ thánh địa ở giữa tranh đấu mà chính bọn hắn nhưng là ngồi thu ngư ông thủ lợi cho nên dù là cái này phong gia trưởng lão lại nghị báo thù cho mình cũng không thể đáp ứng thái nhất thánh địa yêu cầu xuất thủ tương trợ không sai thành ý của chúng ta đã cho đến cái kia không biết các ngươi trả lời chắc chắn là cái gì nghiên một trưởng lão chờ đợi một cái trả lời chắc chắn cái này không được phong gia trưởng lão lắc đầu hảo đã như vậy vậy ta trước hết cáo tử nói xong lời này nghiên một trưởng lão liền lập tức đứng dậy cáo tử dù sao tất nhiên cái này phong gia trưởng lão cũng đã cự tuyệt bọn hắn vậy hắn cũng không cần thiết ở đây lại tiếp tục ngây nô ai nghiên một trưởng lão này liền muốn đi sao cái kia phong gia trưởng lão muốn giữ lại đã các ngươi không đồng ý vậy ta đương nhiên muốn đi tìm cầu những thứ khác minh h i ế u còn tại các ngươi cái này giữ lại làm cái gì chẳng lẽ chờ lấy ăn đám sao nghiên một trưởng lão không chút khách khí quay người rời đi điều này cũng làm cho cái kia phong gia trưởng lão có chút tức giận dù sao chứng minh trưởng lão thế nhưng làm u ố n vụ trộm viện trợ nghiên một trưởng lão một chút độ tốt nhưng mà tất nhiên đối phương không lĩnh tình mà nói đây cũng là không cần phải vậy nghiên một trưởng lao tới phong gia bị cự tuyệt những người khác đi giao quan g thánh địa cũng bị cự tuyệt dù sao những cái này thánh địa đều không phải là đồ đần muốn tiến đánh giao chỉ thánh địa dù cho có thể có được phong phú hồi báo thế nhưng là nếu như một khi xảy ra vấn đề gì như vậy đồng dạng bọn hắn tự thân cũng sẽ nhận trọng thương cho nên vẫn còn không bằng tọa sơn quan hồ đấu chờ hai phe hoàn toàn tiêu hao hết riêng phần mình nội tình sau đó bọn hắn tại xuất thủ ngao còi tranh nhau ngư ông bất lợi vốn chính là đông hoang tuyệt đối sẽ không thiếu hụt trò xiếp bất quá đại đế binh khí cùng h u y n lúc đó giang diệu nhất cùng cựu cung trưởng lão cũng cùng nhau đi tới tử phủ thánh địa trong tử phủ thánh địa là giao trì thánh địa minh hữu hai nhà tại quá khứ hợp tác vô gian mà lần này giao trì thánh địa gặp phải khó khăn bọn hắn tự nhiên cũng trước tiên nghĩ tới t ử phủ thánh địa hai người bị t ử phủ thánh địa đệ tử dẫn tới đại điện bên trong t ử phủ thánh chủ giang diệu ý cùng cựu cung trưởng lão đồng thời đối với t ử phủ thánh chủ hành lễ sáu chương trước viết sai chương tiết số thứ tự bất quá không có lặp lại không ảnh hưởng đọc chương năm trăm hai mươi không thu hoạch được gì giang diệu ý k a cựu cung trưởng lão không biết ngươi hai vị đến đây ta t ử phủ thánh địa đến tột cùng có chuyện gì quan trọng t ử phủ thánh chủ nhìn xem giang diệu ý trầm rãi nói từ phủ thánh chủ lần này là thánh chủ để cho ta tới hướng các ngươi liên minh thái nhất thánh địa muốn tiến đánh ta giao trì thánh địa t h á n h chủ muốn cho các ngươi xuất binh cùng chúng ta cùng nhau đối phó thái nhất thánh địa đương nhiên chúng ta cũng sẽ không trắng để các ngươi ra tay thánh trì nặng hải nếu như thái ý thánh địa n g u y ệ n ý tối lui sẽ cho các ngươi năm mai cựu phẩm đáng dược nam kiện thánh binh còn có một vạn cân thần nguyên nếu như thái nhất thánh địa bị chúng ta triệt để đánh bại bọn hắn cho chúng ta bồi thường đồ vật t h á n h chủ n g u y ệ n ý cùng tử phụ thánh địa chia đ ề u giang diệu y nhìn xem tử phụ thánh chủ trầm g ã i nói lần này các nàng giao trì thánh địa đã lấy ra đầy đủ thanh ý kế tiếp liền muốn xem tử phủ thánh chủ có đồng ý hay không liên minh thánh chủ chúng ta cùng giao trì thánh địa luôn luôn cũng là đồng khí liên tri bây giờ giao trì thánh địa vậy mà ra vấn đề như vậy vậy chúng ta thân là minh hữu tự nhiên muốn ủng hộ tử phủ trưởng lao nói cũng không phải nếu như nói giao trì thánh địa gặp phải nguy nan mà nói cái kia thân là minh hữu ta tử phủ thánh địa đương nhiên không thể chối tử thế nhưng là bây giờ trước mắt nguy nan không tất cả đều là chính các nàng tìm kiếm sao chỉ cần đem đông hoàng trung trả cho thái nhất thánh địa như vậy d ư ớ i mắt đây hết thẻ l i ề n có thể giải quyết nhưng mà giao là thánh chủ lại kiên quyết không trả đông hoàng trung lúc này mới tạo thành cục diện dưới mắt nếu là dạng này vậy ta t ử phủ thánh địa đồng thời tuyệt đối không thể xen vào trong đó miễn cho t r ọ c phiến phức đúng vậy à nếu như nói là có yêu ma tiến đánh vậy ta t ử phủ thánh địa tự nhiên không nói hai lời liền tiến lên ủng hộ giao trì thánh địa nhưng mà tình huống dưới mắt rõ ràng chính là giao trì thánh địa muốn đem đông hoàng trung chiếm thành của mình này mới khiến thái nhất thánh địa tức giận như vậy chúng ta lúc này ra tay đồng dạng không có bất kỳ cái gì đạo lý lời nói này không tệ ta ủng hộ đúng nếu như chúng ta trợ giúp giao trì thánh địa mà nói đây chẳng phải là chứng minh chúng ta cùng giao trì thánh địa là giống nhau sao một dạng muốn chiếm lấy người khác đại đế binh khí cái này há chẳng phải là đ o ạ ta t ử phủ thánh địa vi danh t ử phủ thánh địa những trưởng lão kia vẫn không có nhà ra trừ bỏ cái kia đã từng tới giao trì thánh địa t ử phủ trưởng lão bên ngoài những trưởng lão khác đều không đồng ý dù sao tại hai người kia trong mắt giao trì thánh địa chính là muốn chiếm lấy đồ của người ta nếu như bọn hắn lúc này xuất thủ tương trợ chẳng phải là trở thành đồng loã không không phải như thế cái kia đông hoàng trung tại sao lại tại giao trì thánh địa liền chúng ta đều không rõ ràng cái này trăm ngàn năm qua cái kia đông hoàng trung cũng vẫn luôn không từng cho thấy tung ảnh của mình tới các ngươi cũng biết đại đế binh khí nếu như muốn che giấu mình mà nói là rất khó bị tìm được lại thêm chúng ta đã có tây hoàng tháp cũng sẽ không lại đi đối với người khác đại đế binh khí động tâm mà thánh chủ l ờ i nói tuyệt đối sẽ không làm giả bây giờ ta nếu là thánh địa tuyệt đối không có c ầ m tới đông hoàng trung càng không hy vọng cùng thái nhất thánh địa khai chiến hơn nữa nếu như chúng ta có đông hoàng trung mà nói bây giờ không giao ra liền muốn cùng thái nhất thánh địa khai chiến lại giả thuyết thứ này chúng ta cho dù là cẩm cũng căn bản không có cách nào sử dụng chẳng lẽ chư vị không biết giá đại đế binh khí là cần đến đại đế binh khí công nhận sao giang diệu y vội vàng giải thích dù sao dưới mắt có khả năng nhất giúp các nàng liền chỉ còn lại từ phủ thánh địa vậy bọn hắn nhất định phải tranh thủ người minh hữu i này mới được bằng không mà nói giao chỉ thánh địa chỉ sợ cũng muốn đối mặt thái nhất thánh địa Cái này từ phủ thánh địa chư chút, cuối cùng lắc cái. chiến chuyện thánh láo Thánh quá giữa đại phải này trưởng lẫn nhau nhìn một chút, nhưng mà cuối cùng bọn hắn vẫn này quan trọng, không phải bọn hắn mà là Từ một một phủ thánh địa đầu địa vị ở giang diệu y kìa cựu cung trưởng lão các ngươi hay là trở về đi thôi lần này tử phủ thánh địa sẽ không giúp các ngươi bất quá xem như minh hữu của các ngươi chúng ta ngược lại là có thể cho các ngươi cung cấp một chút tài nguyên bên trên trợ rút đây là ba cái bát phẩm đang ăn dược xin các ngươi mang về a trở về truyền cáo giao trì thánh chủ để cho nàng lý giải một chút tử phủ trưởng lão nhìn xem giang diệu y c h ậ m d ã i nói tử phủ thánh chủ có thể hay không sáu cựu cung trưởng lão nghe được tử phủ thánh chủ câu nói này còn muốn tái tranh thủ một chút nhưng mà lại bị giang diệu ý kéo lại tất nhiên t ử phủ thánh chủ lời đã nói đến ở đây để chúng ta lại ở lại xuống chỉ có thể là bị đổi má mắc c ỡ đa tạ t ử phủ thánh chủ đang ă n dược chỉ là nếu như chúng ta cùng thái nhất thánh địa khai triển cái này ba cái bát phẩm đang ă n dược cũng chỉ bất quá là có chút ít còn hơn không cũng không thể lấy được thắng lợi mà các ngươi tất nhiên muốn trung lập vậy vẫn là trung lập đến cùng à cựu cung trưởng lao chúng ta đi giang diệu y không có tiếp nhận t ử phủ thánh chủ quà tạo không qua sông diệu y lại hiểu một cái đạo lý vĩnh viễn không nên tin cùng trông cậy vào ngươi cái gọi là minhữu bởi vì bọn hắn sẽ ở lúc ngươi yêu cầu phản bội ngươi dù là bình thường quan hệ cùng người cho dù tốt cũng giống như vậy tại cần thiết lợi ích trước mặt cái gì đều sẽ bị bỏ giang diệu y thế năm tử phủ thánh địa trưởng lão và giang diệu y cùng cựu cung trưởng lao bóng lưng rời đi muốn nói cái gì thế nhưng là không cách nào mở miệng chuyện này thật là bọn hắn tử phủ thánh địa làm không đúng phía trước đều nói tương hố là minh h i ế u cùng nhau trông coi mặc kệ đối phương xảy ra chuyện gì một phương khác đều nhất định muốn phát binh cứu viện nhưng mà lần này bọn hắn tử phủ thánh địa lại không có thể làm được điểm này ngược lại trơ mắt nhìn giao trì thánh địa lâm vào nguy cơ bất quá đây là tình thế bất đắc dĩ dù sao thánh địa ở giữa khai chiến cũng không phải là đơn giản như vậy mà một khi khai chiến chính là không chết không thôi nhất định phải đánh tới trong đó một p h ư ơ n g c h i t để hủy diệt mới thôi nếu như tử phủ thánh địa tùy tiện mà gia nhập vào bên trong chiến trường mà nói rất có thể sẽ cho tự thân mang đến tựa là hủy diệt thai nạn đây là bọn hắn không thể tiếp nhận cho nên cân nhắc liên tục cũng chỉ có thể cùng giao trì thánh địa nói một tiếng xin lỗi rồi 12. Thái viêm thánh trì thánh chủ hảo ý chúng ta tâm chủ hảo chúng lĩnh, nhưng viêm Giao địa ý thái nhất thánh địa cũng chưa chắc xuất binh mà thái viêm thánh địa vẫn luôn là trung lập nếu như chúng ta giúp các ngươi mà nói có lẽ sẽ đối với chúng ta cũng có chỗ tổn thương cho nên rất xin lỗi chúng ta không thể giúp các ngươi thái viêm thánh địa thánh chủ cũng nguyện c ự giang diệu y cùng cựu cung trưởng lão nghe được thái viêm thánh địa thánh chủ lời nói giang diệu y trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị xin hỏi thái nhất thánh địa là không cũng đã tới ở đây hướng các ngươi làm ra đồng dạng yêu cầu bất quá nhà diệu y cũng không có vội vã rời đi ngược lại nhìn xem trước mắt thái nhất thánh chủ hỏi thăm thái nhất thánh địa tình huống hoàn toàn chính xác bọn hắn tới qua, bất quá chúng ta vẫn như cũ huyền cự thái viêm thánh chủ mở miệng nói đối với chuyện này chỉ cần hơi cha một chút liền có thể biết cho nên hắn không cần thiết nói dối hơn nữa thật sự là hắn huyền cự thái nhất thánh địa thỉnh cầu rất tốt đa t ạ chương năm trăm hai mươi mốt thánh địa thai nạn giang diệu y nghe nói như thế sau đó liền quay người mang theo cựu cung trưởng l á o rời đi nhìn xem giang diệu y đám người rời đi quá viêm thánh địa một vị trưởng l á o tiến lên một bước hỏi thánh chủ chúng ta thật sự không tham dự trong hai người bọn họ phương cứ sao mặc kệ là thái nhất thánh địa vẫn là giao trì thánh địa cho chúng ta hứa hứa hẹn đều để chúng ta rất là tâm động không phải sao đúng chính là bởi vì rất tâm động cho nên liền không thể hành động thiếu suy nghĩ giao trì thánh địa không kém thái nhất thánh địa cũng tương tự không kém hai người bọn họ phương thánh địa nếu như đánh nhau hiệu chết vào tay hay còn còn chưa thể biết được nếu như chúng ta tại trước khi khai chiến liền dễ dàng đứng đội mà nói nếu như chúng ta đoán không cho phép cái này sẽ cho thái viêm thánh địa cũng mang đến phiền t o á i rất lớn cho nên ngữ khí đi tiếp nhận thất bại mang tới kết quả chẳng bằng hai bên đều không tham gia hảo hơn nữa càng quan trọng chính là giao n g Diệu â trì trong thiên cung thánh chủ giang diệu y vô năng không năng lực giao trì thánh địa mang đến minh hữu Minh. bọn hắn đều nguyện ý xuất thủ tương trợ ở trong đó cũng bao quát minh hữu của chúng ta tử phụ thánh địa giang diệu y cùng cựu c u n g quỳ một chân giao trì thánh chủ trước mặt giang diệu y trên mặt mang theo có chút vẻ p h ấ n hận dù sao giao trì thánh địa cùng tử phụ thánh địa ở giữa có thể từ trước đó bắt đầu chính là đồng minh nhưng mà lần này các nàng lại phản bội giao trì thánh địa cái này thật sự là để cho giang diệu một chỗ khinh thường bởi vì dưới mắt tình huống này nếu như là đổi lại tử phụ thánh địa mà nói giao trì thánh chủ là nhất định sẽ xuất thủ tương trợ không sao tình huống này ta cũng sớm đã ngờ tới để các ngươi ra ngoài chẳng qua là vì tìm kiếm một cái khả năng như là đã không người muốn ý trợ giúp ta giao trì thánh địa để chúng ta liền chính mình trải qua cửa ải khó khăn này giang diệu ý người thân là đời tiếp theo giao trì thánh chủ sau này đồng dạng muốn làm mặt không đổi sắc giống ngươi bây giờ như vậy thể hiện ra chính mình chân thực cảm xúc sự tình sau này không cho phép làm muốn nắm giữ tốt một cái lớn như vậy thánh địa liền muốn làm đến thái sơn băng vô trước mặt mặt không đổi sắc mới đúng giao trì thánh chủ nhìn xem giang diệu Ý, ý chậm rãi nói là thánh chủ đệ tử minh bạch giang diệu y gật đầu nàng sau này nhất định sẽ làm đến giao trì thánh chủ yêu cầu mặc kệ đang phát sinh cái gì cũng sẽ không lại xuất hiện bất kỳ kinh hoàng nào biểu lộ bởi vì sau này nàng đại biểu là cả giao trì thánh địa ân tất nhiên c á c thánh địa cũng không nguyện ý xuất thủ t ư ơ n g t r ợ vậy chúng ta cũng không cần trông cậy vào những người khác kế tiếp giao trì thánh địa làm đóng cửa không ra phong tỏa sân môn đem tất cả nội t ì n h toàn bộ kêu lên để phong vạn nhất cũng bắt đầu chuẩn bị thánh nhân khôi phục a giao trì thánh chủ nhìn xem người chung quanh ra lệnh thế sống chết bảo vệ giao trì thánh địa giao trì thánh địa tất cả mọi người đều nhìn về giao trì thánh chủ ánh mắt của các nàng phá lệ kiên định nếu có bất luận kẻ nào can đảm dám đối với giao trì thánh địa xuất thủ vậy cho dù là chết bọn hắn cũng sẽ kéo lấy đối phương cùng một chỗ từ giao trì thiên cung sau khi đi ra giang diệu y liền bắt đầu đi theo nuôi cái đệ tử đi bố trí sự tình vì sắp đến đại chiến mà cố gắng mà giao trì thánh chủ nhưng là đi tới tây hoàng tháp ngủ say chỗ bây giờ thái nhất thánh địa muốn cùng giao trì thánh địa khai triển chỉ có tây hoàng tháp mới có thể cứu vớt giao trì thánh địa cho nên giao trì thánh chủ cần tây hoàng tháp sức mạnh giao chỉ thánh chủ đi tới tây hoàng tháp ngủ say chi điện giao chỉ thánh chủ vận chuyển tây hoàng kinh văn từng điểm từng điểm tới gần cái tây hoàng tháp từ từ tây hoàng tháp bên trên xuất hiện yếu ớt huỳnh quang giao chỉ thánh chủ tại nếm thử phục sủ gì hoàng trên tháp sức mạnh nhưng mà mặc kệ giao chỉ thánh chủ như thế nào nếm thử tây hoàng tháp đều từ đầu đến cuối không có đáp lại giao chỉ thánh địa sắp gặp phải nguy nan chỉ có vận dụng tây hoàng tháp mới có thể cứu vớt giao chỉ thánh địa mong rằng tây hoàng tháp có thể khôi phục giao chỉ chỗ sâu nhìn xem tây hoàng tháp có chút nóng này nói tây hoàng tháp bên trên có lưu tây hoàng mẫu lưu lại một tia ý chí có thể tại giao trì thánh địa xuất hiện đại sự thời điểm thay bọn hắn giải trừ nguy hiểm cho nên giao trì thánh chủ bây giờ liền hy vọng có thể dẫn ra tây hoàng tháp bên trong cái này một tia ý chí cứ như vậy tây hoàng tháp cho dù không thông qua bọn hắn vôi động đang thức tỉnh sau đó cũng có thể phát huy ra sức mạnh cực mạnh nhưng tây hoàng tháp lại vẫn luôn không có bất kỳ cái gì đáp lại càng về sau liền cái kia yếu đất h ì n h quang cũng đã biến mất giao trì thánh chủ lên kiểm tra trước đến cuối cùng cũng chỉ có thể phát hiện tây hoàng tháp sức mạnh của bản thân biến mất rất nhanh hiển nhiên là lúc trước cùng đông hoàng trung áp chế bên trong đem sức mạnh tiêu hao hầu như không còn bây giờ đang khôi phục trong thời gian ngắn chỉ sợ đã không cách nào phát huy thực lực cho dù là bọn hắn những người này cưỡng ép thi triển tây hoàng tháp sức mạnh cũng không có ý nghĩa phát giác đạo tình huống này sau đó giao trì thánh chủ trong lòng có chút khó chịu dù sao dưới mắt cái này tây hoàng tháp cũng coi như là bọn hắn sau cùng dựa vào nhưng là bây giờ lại tại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong không có cách nào thôi đ ậ u điều này cũng làm cho mang ý nghĩa không có tây hoàng tháp người muốn ăn thánh địa cùng thái nhất thánh địa coi là tám lạng nửa cân Cũng không có không đây ạ i binh đế khí có thể có q t trận thắng thua, điều này cũng là giao Và trì thánh chủ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ phát sinh sự tỉnh tất nhiên tây hoàng thắp không có cách nào tái sử dụng như vậy giao trì thánh chủ liền quyết định nếu quả như thật đến tình huống nguy cấp thời khắc như vậy chính nàng liền dẫn động giao trì tháp sau đó cùng thái nhất thánh địa đám người kia đồng quy vô thận cho dù là chết cũng tuyệt đối không thể để cho giao trì thánh địa xảy ra bất kỳ chuyện gì giao trì thánh chủ đầu tiên đi tới tần giao trước mặt tần giao thân phận là tiên thiên đạo thai trời sinh sự hòa hợp đại đạo có thể hoàn mỹ tu luyện tây hoàng kinh đồng thời cũng có thể cùng tây hoàng tháp phát sinh cộng minh nếu như thánh địa hủy diệt tần giao chính là các nàng hy vọng cho nên giao trì thánh chủ cần phải làm là đem tần giao giấu vào giao trì bên trong bí cảnh để cho hắn thật như luyện. Nếu như sau này tốt tu sau là giao t là thánh chủ u y nhìn xem tần giao chậm rãi nói t h ư ơ n g năm trăm hai mươi hai hy vọng cuối cùng thánh chủ nhưng là bây giờ những thứ khác thánh địa sắp đối với chúng ta ra tay giao trì thánh địa có hủy diệt nguy cơ mà ta cũng là giao trì thánh địa đệ tử tại dưới mắt tình huống này ta làm sao có thể thật tốt tu luyện thần giao nhìn xem giao trì thánh, thánh địa bây giờ gặp phải như thế nguy cơ ngươi mới là chúng ta hy vọng cuối cùng việc ngươi cần chính là để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại nếu như thánh địa xuất hiện bất chắc vậy ngươi cần phải làm là để cho giao trì thánh địa tại trong tay của ngươi lần nữa phát dương quan đại giao trì thánh chủ đã làm xong tất cả chuẩn bị lúc cần thiết cho dù là giao trì thánh chủ cũng đều vì giao trì thánh địa mà hy sinh hết thầy là thần giao minh mạch thần giao nghe nói như thế rung động trong lòng không thôi cũng coi như là minh bạch vì cái gì giao trì thánh chủ sẽ thống lĩnh giao trì thánh đ i ệ n thánh chủ ta biết dưới mắt tình huống nguy cấp ta cần lập tức tiến vào giao trì bên trong bí cảnh nhưng mà ta còn có một cái yêu cầu quá đáng ta hy vọng thánh chủ có thể đáp ứng ta thần giao nhìn xem giao trì thánh chủ k h ẩ n cầu người nói đi giao trì thánh chủ thánh chủ gật đầu ta hy vọng có thể trở về g i ấ u trong đạo tiên phong đi xem một cái lâm lão cùng sở dương bọn hắn là ta tại dấu bên trong đạo tiên phong nhận biết số lượng không nhiều tốt với ta người lâm lão rất thương yêu ta mà sở dương cũng coi như là bằng hữu của ta à ta bây giờ tiến vào giao trì bí cảnh không biết còn muốn bao lâu thời gian mới có thể đi ra ta muốn cùng bọn hắn nói một tiếng không muốn lưu lại tiết mới tần giao vốn cho là tại giao trì thịnh hội kết thúc về sau nàng liền có thể trở về xem lâm lão cùng sở dương nhưng là bây giờ giao trì thánh địa tình huống này xem ra nàng lại nhất định phải tiến vào giao trì bên trong bí cảnh mà cứ như vậy hắn không biết còn muốn lãng phí thời gian bao lâu mới có thể từ đợt trị liệu dạ dày trong kinh xuất hiện cũng không biết tương lai còn có hay không cơ hội có thể mới gặp lại lâm lão cùng sở dương cho nên trước lúc này ít nhất phải đi gặp bọn hắn một lần cuối nghe nói như thế giao trì thánh chủ trầm mặc một chút sau đó gật đầu mau chóng là đa tạ thánh chủ thần giao nói liền chạy tới g i ấ u đạo tiên phong lâm lão bây giờ không có ở đây g i ấ u đạo tiên phong tại đan dương tiên phong từ đan dương tôn giả vì hắn trị liệu đến nỗi sở dương ngươi có thể đi hỏi một chút quản sự đệ tử hắn được a n trí ở nơi nào giao trì thánh chủ nhắc nhở là thần giao nghe nói như thế sau đó liền lập tức chạy tới đan dương tôn giả đàn dương tiên phong thánh nữ tại giao trì thịnh hội phía trên tất cả mọi người đều thấy được tần giao d á n g vẻ cho nên khi tần giao đi tới đan dương tiên phong sau đó không có bất kỳ người nào dám ngăn trở nàng đan dương tôn giả lâm lão thế nào thần giao nhìn xem lâm lão lo lắng hỏi đương nhiên không có gì đại sự quan trọng hơn bất quá là bị đại đế binh khí sức mạnh c h ấ n n h i ế p một chút thôi đan dương tôn giả lơ đến nói cái gì thần giao nghe nói như thế sửng sốt một chút bị đại đế binh khí sức mạnh c h ấ n n h i ế p một chút chẳng lẽ cái này còn không nghiêm trọng không thần giao đừng lo lắng ta sẽ tốt lâm lão nhìn xem tần giao tới vốn đan h dương tôn giả liếc mắt nhìn tần giao nói thẳng ra cái này lệnh tần giao đều cảm thấy sợ hai than tin tức lâm lão lại là một cái trạm đạo vương giả cái này sáu tần giao đừng lo lắng cho ta chuyện lúc trước một mực không có nói cho các ngươi chỉ là bởi vì đây là giao trì thánh địa quy định mà ngươi bây giờ đã là t h á n h nữ liền có thể biết thân phận của ta thân phận của ta là thủ hộ giấu đạo tiên phong chín tòa tàng kinh các một trong số đó thủ hộ giả phía trước đông hoàng trung từ cường đạo bên trong tiên phong xuất hiện chúng ta thân là thủ hộ giả tự nhiên muốn trước tiên đem đông hoàng trung ngăn lại chỉ là đáng tiếc là thực lực chúng ta không đủ cho nên mới bị thương không muốn lo lắng cho ta phía trên chẳng mấy chốc sẽ tốt mà lại nói đạo ở đây ta ngược lại có chút bận tâm sở dương hắn chỉ là một cái thần tàng cảnh giới đệ tử nếu là bị đại địa binh khí chấn nhiếp mà nói rất có thể sẽ người bị thương nặng ngươi nếu là một hồi đi xem hắn liền thay ta đem viên đan dược này mang cho hắn lâm lão nói liền lấy ra một cái đan dược ngũ phẩm sinh linh đan viên đan dược này cho dù là tại đan dược ngũ phẩm bên trong cũng là chữa thương đỉnh cấp vật phẩm hảo ta biết t h á n h chủ để cho ta nhanh tiến vào giao chỉ bên trong bí cảnh tu luyện ta lần này tới lại là tới thăm đám các người sau này tương kiến không biết phải chờ tới khi nào ta không hy vọng lưu lại nữa tiết mới bất quá có thể nhìn thấy lâm lão ngươi bình an vô sự ta thật sự rất vui vẻ lâm lão tần giao cáo từ trước tần giao biết nàng không thể chậm trễ quá nhiều thời gian cho nên tại xác định lâm lão bình an vô sự sau đó cũng chỉ có thể mau mau rời đi đi thôi lâm lão đồng dạng gật đầu hắn đương nhiên biết nếu như giao trì thánh địa bị công phá mà nói như vậy tần giao chính là giao trì thánh địa hy vọng cuối cùng tần giao rời đi đan dương tiên phong lại tìm quản sự sư tỷ hỏi rõ sở dương bây giờ trụ sở sau đó tần giao liền trực tiếp đi tới linh lực tiên phong trung tham kiến thánh nữ những thứ khác giao trì đệ tử còn có những cái kia tạp dịch đệ tử khi nhìn đến tần dương đi đến ở đây sau đó đều trước tiên hành lễ sở dương đâu tần giao không để ý tới nói chuyện cùng bọn họ trực tiếp liền hỏi thăm sở dương dấu vết t h á n h nữ sở dương hiện tại hẳn là đang ở nghỉ ngơi đi nơi đó chính là hắn chỗ ở có một cái quản sự sư tỷ trực tiếp cho tần giao chỉ do sở dương sở tại chi địa tần giao hướng về phía cái này quản sự sư tỷ gật đầu một cái tiếp đó liền đi tới sở dương bên ngoài gian phòng gõ cửa một cái sở dương bây giờ hắn chân thân đang tại thanh bên trong nguyên tông dù sao đông hoàng trung còn tại bên trong thân thể của hắn nếu như bị giao trì thánh địa dò xét đến đối với hắn sau này đánh dấu tới nói cũng là một vấn đề cho nên sở dương cũng sớm đã đem chính mình thân ngoại hóa thân lưu tại giao trì thánh địa mà tự thân bản thể nhưng là đi đến thanh nguyên tông bây giờ cho tần giao mở cửa tự nhiên cũng chính là sở dương thân ngoại hóa thân tần giao là ngươi không thánh n ữ đại nhân sở dương thân ngoại hóa thân nhìn thấy tần giao tới sửng sốt một chút theo bản năng kêu tần giao tên bất quá khi hắn phản ứng lại bây giờ tần giao thân phận sau đó liền lại lập tức đối với tần giao hành lễ không cần ngươi vẫn là quản ta gọi tần giao à Bây đây lâm này giờ giao ngươi, giao, thương cái điệu thôi, lại đi chỉ chỉ chỉ trước của thánh thánh thánh láo nữ nữ thần nơi hắn là mà mà là tìm ta thế phía qua đó, không có gì đáng ngại,、hai、ngày nữa hai lúc kia ta vừa vặn bị quản sự sư tỷ điều đi giao chỉ tình hội cũng không có xảy ra chuyện lớn lớn gì bất quá dưới mắt đến cùng là gì tình huống ta nhìn đại gia tựa hồ cũng rất khẩn trương giao trì thánh địa bên trong bầu không khí cũng không bằng trước kia sở dương thân ngoại hóa thân vội vàng dò hỏi bây giờ sở dương đối với giao trì thánh địa cũng rất quan tâm dù sao đây chính là quan hệ đến hắn tương lai còn có thể hay không ở đây tiếp tục đánh dấu đại sự à. đông hoang bên trong có rất nhiều những thế lực khác cùng một chỗ tạo thành liên minh bọn hắn tại sớm đi thời điểm đã từng tới giao trì thánh địa muốn để cho giao trì thánh địa giao ra đông hoàng trung về sau thái nhất thánh địa người cũng đã nói muốn cùng giao trì thánh địa khai chiến thế cục bây giờ vô cùng khẩn trương một khi làm không cẩn thận mà nói giao trì thánh địa liền sẽ có hủy diệt nguy hiểm chẳng những là cùng thái nhất thánh địa ở giữa khai chiến còn có đông hoang bên trong thế lực khác bức bách trước mắt giao chỉ thánh địa có thể nói là hai mặt thù địch nhưng mà chúng ta lại không có bất luận cái gì có thể tin minh h i ế u chỉ có thể dựa vào chính mình cho nên dưới mắt tất cả mọi người đang chuẩn bị đại chiến nếu như có thể mà nói một khi đại chiến bắt đầu người liền mau rời đi a ta tin tưởng những thế lực khác thì sẽ không khó xử một cái tạp dịch đệ tử tần giao đối với sở dương thân ngoại hóa thân đem chuyện gần nhất nói ra hết nếu như là những người khác hỏi thăm tần giao bây giờ giao trì thánh địa tình huống tần giao nhất định sẽ không nói ra nhưng mà tần giao đối với sở dương là không có bất kỳ cái gì cảnh giác cho nên sở dương cũng rất thành công liền lấy được mình muốn biết đến tình báo dạng này à ta đã biết nếu như bắt buộc ta sẽ rời đi bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận một chút mới đúng sở dương thân ngoại hóa thân quan tâm nói ân cái này không có đan dược ngươi trước tiên thu toàn bộ làm như làm ộ t cái chắc chắn nhìn xem ngươi không có việc gì vậy ta cũng có thể yên tâm ta còn muốn trở về giao chỉ bên trong bí cảnh gặp lại à tần giao nhìn xem sở dương không có việc gì đem lâm láo cho đan dược giao cho sở dương sau đó lại dặn dò vài câu tần giao liền trực tiếp về tới giao trì bí cảnh lần này tần giao tại giao trì bên trong bí cảnh sợ rằng sẽ mấy người đột phá đến trạm đạo cảnh giới mới có thể rời đi sở dương thân ngoại hóa thân đưa mắt nhìn tần giao rời đi nhìn lướt qua đệ t ử khác cái kia ánh mắt hâm mộ sở dương không nói gì trực tiếp đóng cửa phòng tiện h tay đem đan dược thu lại sở dương thân ngoại hóa thân đi đến bên giường ngồi xếp bằng ngẫu nhiên hai mắt nhắm lại đen như mực đồng vụ che đậy sở dương thân hình cũng che đậy bốn phía giám sát dò xét sở dương thân ngoại hóa thân bây giờ đang tại liên hệ bản thể thanh trong nguyên tông sở dương đang ngồi ở trong phòng tu luyện thân hồn của h ắ n hóa thành một đạo tiểu nhân đồng dạng xoay quanh tại thân thể trong bệ khổ bệ khổ đích chính trung tâm đông hoàng trung đang không ngừng hấp thu tiên tiên thánh thể đạo thai sức mạnh mà sở dương cũng đang dùng đông hoàng trung không ngừng tu luyện đông hoàng kinh văn sở dương thân là tiên tiên cơ thể đạo thai đối với những đại đế này kinh văn bản thân liền có thể hoàn mỹ tu luyện nhưng mà dưới mắt lại có đông hoàng trung trợ giút sở dương tu luyện đông hoàng kinh văn liền càng thêm nhanh chóng thông thuận không có bất kỳ cái gì trở ngại chỗ sở dương cũng đã đem đông hoàng kinh bên trong đủ loại huyền diệu toàn bộ nắm giữ thậm chí trong đó một chút vô thượng thần thông cũng đã tu luyện thành công bây giờ sở dương cho dù là không còn một kiểm tra tự thần chấn ngục kinh bên trong tất cả chiêu thức cùng sức mạnh hắn cũng có thể đánh thắng được trạm đạo cấp bậc vương giả nếu hai người sức mạnh chất trồng thêm có thể nói bây giờ sở dương tại thánh nhân phương diện phía dưới đã cũng không còn bất kỳ đối thủ sở dương tu luyện bên trong mở hai mắt ra trong bể khổ thần hồn cũng từ từ tán đi bởi vì sở dương cảm nhận được đến từ thân ngoại hóa thân liên lạc sở dương hai mắt nhắm lại nhưng g i ê m túc c i mà tại tình huống này phía dưới giao trì thánh địa những cái kia minh hữu nhau nhau từ bỏ nàng không có một cái nào cho giao trì thánh địa mang đến trợ giúp ngược lại những thánh địa này còn tại âm thầm chờ đợi thái nhất thánh địa cùng giao trì thánh địa đánh nhau chết sống thời điểm đi ra ngồi thu ngư ông thủ lợi mà chẳng những là thái nhất thánh địa muốn đối giao trì thánh địa khai chiến l i ê n đ ông hoang bên trong những thế lực khác cũng hợp thành liên minh đến đây bức bách giao trì thánh chủ giao ra đông hoàng trung trong những người này có nhân loại sức mạnh cũng có yêu ma thế lực mặc dù những thế lực này mỗi một cái đều cũng không c ư ờ n g đại nếu như là tại bình thời giao trì thánh địa một cái tay liền có thể đem bọn hắn triệt để đẻ chết nhưng mà dưới mắt tại cùng thái nhất thánh địa rằng có giai đoạn bên trong những cái này thánh địa cũng sắp trở thành giao trì thánh địa phiền phức dù sao diêm vương dễ tiến đưa tiểu quỷ khó chơi nó chính là cái đạo lý này Bất ấ t quá để cho cảm h sở dương yêu bất ngờ lại là, vậy mà không có một trì ngờ không nào mình hữu nguyện ý ủng hộ giao thánh giao lại là, cái mà vậy y hữu hộ có ý địa.、Yêu、chi thánh chủ này g bình thường mặc dù bá đạo vô cùng nhưng mà giao trì thánh địa toàn bộ làm việc lại vẫn luôn không có ý thế hiếp người hơn nữa cũng không ước hiếp nhỏ yếu thậm chí tại đông hoang bên trong cũng là tiếng lành đồn xa đang phát sinh cái gì yêu ma tộc nhân xâm nhân tộc đại sự bên trên cũng từng xuất lực trợ giúp n h â n tộc chém giết qua không ít yêu ma cùng khác thánh địa quan hệ trong đó càng là không tệ nhưng là không nghĩ đến lại không có bất kỳ một cái nào thánh địa muốn giúp giao trì thánh địa cho dù là ngày bình thường cùng giao trì thánh địa quan hệ tốt nhất t ử phủ thánh địa cũng là như thế điều này cũng làm cho sở dương cảm thấy buồn cười xem ra bây giờ tất cả đại thánh địa bên trong chỉ có thể dựa vào lợi ích tới duy trì mà một khi lợi ích tiêu thất như vậy những thứ khác thánh địa liền sẽ không bao giờ lại hỗ trợ liền sẽ tùy ý ngươi trọng thương thậm chí là tử vong sau khi ngươi một khi nga xuống những thứ này bình thường cùng ngươi kết làm đồng minh thánh địa đồng thời sẽ cùng nhau xử lý cước đoạt ngươi lực lượng cuối cùng đây thật là để cho người ta ác tâm sở dương đánh trong đáy lòng xem thường những thứ khác những cái này thánh địa nhưng mà sở dương nhưng cũng minh bạch mạnh được yêu thua đây mới là thế giới này pháp tắc sinh tồn nếu quả như thật làm cái gì lời quân tử mà nói ngược lại sẽ cảm thấy buồn cười dù sao bây giờ cũng không phải cái gì hỗn loạn loạn cổ thời đại yêu ma cũng không ở diện tích lớn xuất hiện nhân tộc cũng không có đến sinh tử tồn vong bước ngoặt nguy hiểm tự nhiên không có khả năng đoàn kết nhất trí cùng đối ngoại mà lúc này đây hết thệ cũng là đông hoàng trung đưa tới nói thật ra sở dương trong lòng cũng đích xác có chút ấ y náy bởi vì nếu như không phải đông hoàng trung bây giờ tại hắn nơi này giao trì thánh địa hoàn toàn có thể đem đông hoàng trung giao ra vậy bây giờ tự nhiên cũng không có hoàn cảnh khó khăn này bất quá cho dù lạ nạo ải nhiều hơn nữa sở dương cũng không khả năng đem đông hoàng trung giao ra đây chính là sở dương lá bài tẩy sau cùng hơn nữa nắm giữ một cái đại đế binh khí nói ra cũng vô cùng có mặt mũi chương năm trăm hai mươi bốn ra tay trợ giúp chỉ bất quá tất nhiên giao trì thánh địa khác minh hữu cũng không nguyện ý xuất thủ vậy cũng chỉ có thể để cho sở dương tự mình tới ra tay rồi mặc kệ là bởi vì dưới mắt giao trì thánh địa trận này đại họa là sở dương làm ra vẫn là quan hệ đến hắn tương lai đánh dấu sở dương cũng không thể để cho giao trì thánh địa có việc chỉ là vì để cho giao trì thánh địa phát hiện hắn thân phận thật còn muốn tiến hành ngụy trang mới đúng ngược lại bây giờ đông hoang tất cả đại thánh địa cũng đã biết thanh nguyên tông sau lưng có một cái có thể diện chuẩn thánh người thần bí vậy hắn vừa vặn cũng có thể mượn nhờ cái thân phận này đi trợ giúp giao trì thánh địa nghĩ rõ ràng điểm này sau đó sở dương liền trực tiếp rời đi tu l u y ệ n thất để cho hàn lực long càn tất phương hỏa trắng tiểu bản bốn người mau tới g ặ p ta sở dương hướng về phía lính gác cửa phân phó một tiếng tiếp đó liền đi đến thanh nguyên tông đại điện rất nhanh không ra phúc chốc hàn lực long càn tất phương hỏa còn có bạch tiểu bàn bốn người liền cùng tới đến đại điện bên trong tham kiến chủ nhân lão đại không biết chủ nhân gọi chúng ta đến đây có gì phân phó hàn lực bọn hắn đầu tiên cung kính hành lễ tại đứng dậy sau đó liền nhìn xem sở dương cung kính hỏi dưới mắt thanh nguyên tông tình huống như thế nào sở dương nhìn xem hàn lực hỏi thanh nguyên tông bây giờ hết thể phát triển đã đi lên q u y đạo môn hạ đệ tử đều đang không ngừng tu luyện tranh thủ tài nguyên tốt hơn đồng thời chúng ta trước kia cũng ở các chỗ chiêu thu một nhóm thiên phú chắc tuyệt đệ tự ưu tú những người này đang tại tăng cường bồi dưỡng Tin tưởng c hàn ỉ cần khác lực. chúng năm nữa thời gian, trong người mới liền sẽ không những nhất những n lại lưu Lại trải rưỡi thời mới thêm một thứ thế thêm ta thứ qua kém gì sẽ y cao cấp c h i ế lực nhìn càng là xem sở dương nghiêm túc hồi đáp rất tốt nhìn ra được ngươi trong khoảng thời gian này quả thực là thanh nguyên tông xuất lực rất nhiều đem thanh nguyên tông giao cho ngươi ta rất tiến tâm sở dương chậm rãi gật đầu đối với hàn lực biểu thị hài lòng l o n g càn tất phương hỏa hai người các ngươi gần nhất thực lực cũng có tăng lên biểu hiện cũng rất tốt mạnh tiểu bản Thực lực của cũng từ xuất thần thần trung thực thăng, đặt thánh trong tu ta rất nhập hóa cảnh hóa cảnh Như cho không hài lực lực của cũng bước của các là luyện lòng. đủ, địa ngươi đến ngươi giới, giờ giới đều đều vậy đề bây vào kỳ. dù ở sở dương tiếp tục nói hh ắ c ắ c đây hết thể cũng là lão đại cho ta nếu như không phải lão đại cho ta để thăng tư chất cho ta những thứ này tài nguyên tu luyện mà nói chỉ sợ bây giờ có thể đến mệnh tuyển cảnh giới liền đã không tệ ta hết thể đều là lão đại cho ta nhất định sẽ thật tốt thủ hộ thanh nguyên tông nếu có người muốn đối với thanh nguyên tông độc thủ liền muốn trước tiên bước qua thi thể của ta bạch tiểu bàn không chút do dự hồi đáp nói rất đúng nếu có người muốn đối với thanh nguyên tông xuất thủ vậy nhất định phải bước qua thi thể của chúng ta long càn cùng tất phương hỏa còn có hàn lực đồng dạng mở miệng không cần bây giờ đông hoang bên trong chỉ sợ không người nào dám đối với thanh nguyên tông ra tay rồi có thái cổ thần sơn vết xe đổ bọn hắn cũng cần phải minh bạch điểm này không biết các ngươi đối với lần này giao trì thánh địa sự t ì n h thấy thế nào đâu sở dương nhìn xem tất phương hỏa cùng long càn mở miệng hỏi cái này chuyện lần này giao trì thánh địa chỉ sợ không thể tùy tiện giải đại đế binh khí đối với một cái thánh địa tới nói là vô cùng trọng yếu tuyệt đối không thể mất đi mà thái nhất thánh địa đem đông hoàng trung ném đi nhiều năm như vậy bây giờ thật vất vả tìm được đông hoàng trung dấu vết bây giờ lại ở ngay trước mặt bọn họ tiêu thất cái t i u thái nhất thánh địa người tuyệt đối chịu không được cho nên cho dù giao trì thánh chủ lời nói thật sự đông hoàng trung thật sự không tại bọn hắn trong tay thái nhất thánh địa người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ vì thế nói không chừng thật sự sẽ động b a đâu hơn nữa đại đế binh khí cũng làm cho người tâm động trong khoảng thời gian này có không ít nhất lưu thế lực tạo thành liên minh bọn hắn muốn cùng bên trên giao trì thánh địa trong c hàn o giao chỉ h t tạo áp lực để cho giao chỉ t nhìn chủ giao ra đ ta... xem sở dương nói điểm này nói không sai ta tất phương nhất tộc tại trong truyền thừa đã mất đi từ thượng cổ mà truyền thừa xuống hòa diễm lúc kia ta tất phương nhất tộc liền bắt đầu đi đường sung dốc nếu như nói bây giờ có bất kỳ người nói cho ta biết cái kia tất phương ngọn lửa tung tích mà nói ta liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hỏa diễm một lần nữa đợt lại vẹn vẹn một tia hỏa diễm ta đều như thế chớ nói chi là thị đại đế binh khí tất phương hỏa đối với thái nhất thánh địa động tác này cũng có thể lý giải dù sao tại đại đế binh khí dụ hoặc phía dưới còn có thể giữ vững tình t á o người thực sự là ít càng thêm ít chủ nhân chẳng lẽ chủ nhân cũng muốn nhận được đông hoàng trung sao nếu là như vậy thuộc hạ nhất định phái ra tất cả trước mặt người khác đi kiểm tra đông hoàng trung tin tức một khi thăm dò mà nói thuộc hạ sẽ đem hết toàn lực đem đông hoàng trung đoạt lại giao cho chủ nhân long càn không bằng hàn lực cùng tất phương hỏa thông minh như vậy thông minh nhưng mà hắn đối với sở dương đội trung thành lại là nhất đẳng khi nghe đến sở dương hỏi t h ă m việc này sau đó long càn liền muốn muốn đem đông hoàng trung đưa đến sở dương trước mặt cái này ngược lại không nhất định đông hoàng trung bây giờ đã tiêu thất không phải là các ngươi tùy tiện liền có thể tìm được h u n g hồ vật kia đặt ở trong tay là cái khoai lang bằng tay thực lực không đủ cũng không cần tùy tiện cầm hảo sở dương lắc đầu nói sở dương không có đem đông hoàng trung ngay tại trên tay mình chuyện này nói cho hàn lực các nàng dù sao thai vách m ạ c h rừng nếu như c h u y ế n đi chỉ sợ đối với thanh nguyên tông tương nộ g làm bất lợi là long càn g ậ t đầu như vậy dưới mắt giao chỉ thánh địa gặp nạn thân là giao chỉ thánh địa minh hữu chúng ta cũng nên đi giúp một chút mới đúng bởi vì cái gọi là dạy hoa trên gấm dịch đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn vậy chúng ta liền cũng làm một lần cái này trong tuyết tặng than a hàn lực phân phó tất phương hỏa chờ chúng ta đi sau đó thanh nguyên tông liền giao cho ngươi tới thủ hộ hàn lực long cản hai người cắp ngươi liền cùng ta cùng nhau đi giao trì thánh địa a sở dương nhìn xem hai người nói là hàn lực không nghĩ tới sở dương vậy mà lại chủ động muốn giúp giao trì thánh địa bất quá nghĩ lại giao trì thánh địa đích thật là sở dương bây giờ ngây nô chỗ hàn lực mặc dù không biết sở dương vì cái gì một mực muốn lưu lại giao trì thánh địa nhưng mà tất nhiên chủ nhân lên tiếng hắn nhất định phải đi cùng làm huống chi chủ nhân thực lực cường đại nếu là thật nguyện ý giúp t r ợ giao trì thánh địa lời nói bọn hắn cùng giao trì thánh địa ở giữa đồng dạng có thể đạt đến một loại liên minh quan hệ chờ giao trì thánh địa trải qua một lần này t hai hòa sau tin tưởng bọn họ cũng có thể từ giao trì thánh địa bên kia nhận được tương ứng c h ỗ t ố t chương năm trăm hai mươi năm lòng nghi ngờ rất nặng là chủ nhân thất phương hỏa đồng dạng gật đầu sở dương để cho lưu lại giao trì thánh địa thân ngoại hóa thân tiếp tục hành động sau đó sở dương chính mình nhưng là dùng khói đen che đậy thân hình của mình đem khí tức của mình nhận tàng sau làm xong những thứ này sau đó cho dù là hàn lực cùng long càn đứng tại sở dương trước mặt bọn hắn cũng căn bản không có cách nào nhận ra trước mắt sở dương chính là chủ nhân của bọn hắn liên dẫn hàn lực cùng long càn cùng nhau hướng về giao trì thánh địa mà đi dừng lại ta giao trì thánh địa bây giờ cự không tiếp đại khách l ạ còn hy vọng các ngươi mau mau rời đi giao trì thánh địa người giữ cửa nhìn thấy sở dương hàn lực cùng long càn ba người cùng nhau tới sau đó liền lập tức ngăn cản sở dương trong khoảng thời gian này có không ít người đứng tại giao trì thánh địa cửa ra vào đối với giao trì thánh địa làm áp lực những người này nhưng phàm là có dám đến toàn bộ đều để giao trì thánh địa đệ tử cho đổi ra ngoài nhưng mà sở dương thực lực quá mạnh đệ tử này cũng không dám nói cái gì khó nghe mà nói chỉ có thể trước tiên ngăn bọn họ lại, lại nói Ta biết dưới mắt trì thánh địa tình huống, nhưng mà chúng ta cũng không phải tới trì thánh địa làm khách, mà là đến giúp giao chỉ thánh địa giao địa giao địa, báo bác dưới phải giúp ngươi đi đến nhưng mà làm mà huống, chúng cũng không vọng thông khách, thánh hy còn là sở ĩ để đi chúng ta đi báo. s dương không nói gì ngược lại là hàn lực đứng dậy nhìn xem cái kia thủ vệ đệ tử nói thanh nguyên tông tông chủ hàn lực lúc trước đoạn thời gian kia bên trong bị đám người biết rõ cho nên cho dù là cái này thủ vệ đệ tử cũng đã gặp hàn lực hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hàn lực là thanh nguyên tông tôn chủ không sai chính là ta thanh nguyên tông cùng giao trì thánh địa ở giữa tương hố là đồng minh quan hệ cùng nhau trông coi bây giờ giao trì thánh địa gặp phải khó khăn để chúng ta thân là minh hữu tự nhiên muốn đến đây trợ giúp ta biết bây giờ các ngươi gặp phải sự tình cho nên có thể không cách nào đem chúng ta bỏ vào cho nên chúng ta liền ở đây trước chờ bên trên một hồi ngươi đi vào trước thông c h i thánh chủ a hàn lực vừa cười vừa nói mà nghe nói như thế cái kia thủ vệ đệ tử cũng có chút ngây ngẩn cả người bởi vì trong khoảng thời gian này giao trì thánh địa hướng ra phía ngoài cầu viện không có một thánh địa nào đáp lại thậm chí liền ngay cả những thứ kia giao trì thánh địa nhìn cũng không nhìn một cái thế lực nhỏ cũng dám đến giao trì thánh địa môn phía trước gây sự những thứ này đều để các nàng sinh một bụng l ử a giận mà lúc này cái này thanh nguyên tông tông chủ lại là nói đến cho giao trì thánh địa hỗ trợ này làm sao có thể để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc đâu ngươi quả thực là tới hỗ trợ cái này thủ vệ đệ tử hơi kinh ngạc mà hỏi đương nhiên ngươi không thấy liền chủ nhân chúng ta đều tới sao nếu như không phải thật tâm thực lòng mà nói chủ nhân cũng sẽ không từ bế quan bên trong tỉnh lại đâu hàn lực không nhịn được nói hắn không rõ bất quá là muốn đi vào mà thôi cái này thủ vệ đệ tử ngay ở chỗ này là n ả i có mấy câu nói này công phu c ò thiếu thiếu như k ô n n g b ằ thế nào v các h đâu. c i này ngươi n còn không muốn đi vào thông chi giao trì thánh chủ sao hàn lực chờ có chút nóng n à y bất quá hắn ngược lại không phải vì chính mình gấp gáp mà là vì sở dương gấp gáp bây giờ giao trì thánh địa không ai nguyện ý giúp bọn hắn bây giờ chỉ có chủ nhân nguyện ý tới nhưng mà những người này còn ở nơi này một mực từ chối một chút cũng không có giao trì thánh chủ sát phạt quả đoán thái độ nếu như xác nhận thân phận của các ngươi sau đó chúng ta đương nhiên sẽ đi nhưng mà ngươi cũng cần phải biết bây giờ đối với tại giao trì thánh địa tới nói là thời khắc mấu chốt thánh chủ bọn hắn bây giờ đang tại trong thiên cung không cách nào q cái dày nếu như các ngươi thật sự đến giúp giao trì thánh địa mà nói liền thỉnh bên ngoài trước chờ bên trên nhất đảng a giao trì thánh địa mấy người cái này vài tên thủ vệ đệ tử nhìn xem hàn lực cùng sở d ư nói Cái gì、xấu? người nghe nói như thế hàn lực lập tức cũng có chút sinh khí sửng sốt một chút sau liền không nhịn được muốn lên phía trước một bước cùng các nàng lý luận bất quá lại bị sở dương cản lại tất nhiên giao trì thánh địa người hoài nghi chúng ta thành ý như vậy chúng ta cũng không cần ở chỗ này trở trở về đi sở dương nói mà không có biểu cảm gì đạo lập tức xoay người rời đi là hàn lực cùng long càn thấy thế cũng xoay người rời đi bất quá trước khi đi hàn lực thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này nhìn xem môn phía trước cái kia hai tên thủ vệ ệ đ tử c á sở dương ta n gật đầu đi đến trên đại điện ngồi xuống hàn lực long càn tất phương hỏa còn có trắng tiểu bàn bốn người đứng tại trong đại điện nhìn xem sở dương chủ nhân bây giờ giao trì thánh địa đem chúng ta ngăn cản chúng ta hảo tâm muốn rút bọn hắn nhưng mà các nàng cũng không lĩnh tình nghĩa của chúng ta nếu nói như vậy để cho các nàng tự sinh tự diệt ta hàn lực không nhịn được nói dù sao vừa rồi cái kia thủ vệ đệ tử thật sự là quá mức hàn lực kể từ trở thành sở dương thuộc hạ sau đó nơi nào lại nhận qua dạng này khí đâu cái kia giao trì đệ tử đoán chừng cũng không muốn làm như vậy dù sao bây giờ giao trì thánh địa đang ở tại nguy nan thời điểm các nàng có chỗ phòng bị cũng là bình thường tất phương hỏa mặc dù không cùng sở dương bọn hắn cùng nhau đi giao trì thánh địa nhưng là từ hàn lực trong miêu tả là hắn có thể đủ nghe được bọn hắn đi giao trì thánh địa lần này hẳn là cũng không phải rất thuận lợi long càn không nói gì tại sở dương không phát l ờ i nói thời điểm hắn sẽ không biểu đạt ý kiến của mình không cần như thế tất nhiên giao trì thánh địa để cho chúng ta đi vào vậy chúng ta không vào tròng chính là tóm lại lần này giao trì thánh địa gặp phải phiền phức ta muốn giúp đỡ ta phía trước lại suy tư một chút chuyện này nếu như đem thanh nguyên tông kéo vào đích xác có chút không tốt cho nên kế tiếp ta sẽ một người làm hàn lực ngươi sau đó muốn làm chính là bảo vệ cẩn thận thanh nguyên tông sở dương nhìn xem hàn lực nói là chủ nhân hàn lực gật đầu hàn lực bây giờ vây công giao trì thánh địa những cái kia thế lực có bao nhiêu sở dương hỏi đối phó giao trì thánh địa chủ yếu thế lực tự nhiên là thái nhất thánh địa nhưng mà cái thánh địa kia cũng không phải bây giờ sở dương có thể trêu chọc cho dù sở dương phía trước để cho thái cổ thần sơn chịu thiệt hại lớn thế nhưng chỉ là thái cổ thần sơn mà thôi thái cổ thần sơn mặc dù là thánh địa cũng nắm giữ thánh nhân nhưng là cùng giao trì thánh địa thái nhất thánh địa dạng này thánh địa thế lực so sánh còn là chưa đủ cho nên nếu như sở dương trực tiếp đối đầu thái nhất thánh địa mà nói cho dù là nắm giữ át chủ bài nhưng mà đoán chừng cũng chỉ có thể chật vật mà chạy không có biện pháp cho giao trì thánh địa mang đến bất kỳ trợ giúp nào không nói còn có thể để cho thái nhất thánh địa đối với giao trì thánh địa tiến công tăng tốc chương năm trăm hai mươi sáu phân tích tình báo cho nên sở dương bây giờ cần phải làm là t r ư ớ c giải quyết một chút tiểu nhân thế lực để cho bọn hắn không dám hành động cứ như vậy giao trì thánh địa liền có thể không có nổi lo về s o đối phó thái nhất thánh địa bây giờ chủ yếu tiến công giao trì thánh địa thế lực có thái nhất thánh địa còn có năm cái nhất lưu thế lực tạo thành tiểu liên minh cái này năm cái nhất lưu thế lực theo thứ tự là thiên hạ tông thiên bi tông phi tiên tông địa sát tông cùng linh quang tông cái này nằm cái nhất lưu thế lực tại đông hoang bên trong địa vị mặc dù không bằng thánh địa nhưng là nhất lưu trong thế lực nhân tài kết xuất sau lưng cũng có được không ít nội tình liên hợp lại càng là có thể tạo thành một cô y ế u s ứ c mạnh những thứ khác cũng chính là yêu ma bên kia thế lực nhưng mà yêu ma bên kia thế lực tựa hồ cũng không phải vân mộng sơn mạch những cái kia ngược lại là địa phương khác tụ cùng một chỗ có năm tên trạm đạo vương giả cấp bậc nhân tố chấn trong đó còn có chính là một chút tán tu tạo thành thế lực cái này ba cái thế lực là gần với thái nhất thánh địa sứt mạnh còn có một số chính là cá nhân thế lực bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều là trạm đạo vương giả định phong sức mạnh đương nhiên còn có một cái là c h u ẩ n thánh bây giờ trên mặt nội sức mạnh cũng chỉ có những thứ này nhưng mà tin tưởng trong bóng tối đồng dạng tích xúc không thiếu muốn đối với giao trì thánh địa bất lực thế lực những thế lực này bên trong nhất định có trạm đạo vương giả thậm chí là c h u ẩ n thánh tồn tại bọn hắn đồng dạng uy hiếp giao trì thánh địa nhưng mà ít nhất phải so thái nhất thánh địa dễ giải quyết một chút chỉ là nếu như chúng ta muốn xuất thủ mà nói liền muốn tiểu tâm linh quang tông người linh quang tông người đã từng cũng là giao trì thánh địa quy thuộc sức mạnh bọn hắn đã từng phụ thuộc vào giao trì thánh địa phát triển giao trì thánh địa cho bọn hắn không ít trợ giúp tự mình đem bọn hắn trên đài nhất lưu thế lực vị trí có thể nói dụng cụ cùng chúng ta quan hệ muốn gần bên trên rất nhiều nhưng mà lần này linh quang tông những người kia lại là thứ nhất đem giao trì thánh địa từ bỏ nhất lưu thế lực thậm chí bọn hắn còn gia nhập những cái kia trong liên minh đồng dạng muốn kiếm một tranh canh hàn lực nhìn xem sở dương đạo đang nói tới linh quang tông thời điểm hàn lực cũng có chút trơ chẽn dù sao cái kia chuyên môn có thể nói là giao trì thánh địa nâng đỡ lên vốn là tại bây giờ cái này nguy nan trước mắt nên thật tốt trợ giúp giao chỉ thánh địa mới đúng nhưng mà các nàng lại liên hợp ngoại nhân cùng một chỗ đối với giao chỉ thánh địa ra tay quả nhiên là nuôi một cái bạch nhãn lang đi ra a theo lý thuyết cái này linh quang tông là phản đồ sở dương nghe nói như thế n h ư mày không sai bọn họ đích xác chính là phản đồ thậm chí cái này tông môn còn trực tiếp đem phía trên giao chỉ đệ tử cho đổi ra ngoài nếu như không phải giao chỉ thánh địa còn có uy thế còn dư mà nói nói không chừng bọn hắn liền sẽ đem những thứ này giao chỉ đệ tử giết đi hàn lực nghiêm nghị nói dạng này người thất ậ t tâm. t đúng người là làm cho h ác p h ư ơ n g hỏa nghe nói như thế sau đó mày nhắc lại trục lợi mà làm vốn là các đại nhân tộc tiên tính bây giờ cũng không phải hát cám thời đại dung chuyển giao trì thánh địa xuất hiện tình huống này hết thể mọi người tự nhiên cũng là muốn kiếm một trấn canh muốn để cho mình trở nên mạnh hơn nhưng mà cái kia linh quang tông dựa sát thực có chút để cho người ta chắn ghét ta vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân làm trái thể này trời chu đất diệt long càng càng là đối với cái kia linh quang tông k i n h bị tới cực điểm đồng thời càng là quay người hướng về phía sở dương lập được lời thể của mình vĩnh viễn sẽ không phản bội sở dương mấy người cũng thế làm trái thể này trời chu đất diệt hà lực thất phương hỏa trắng tiểu bàn ba người đồng dạng thể tốt ta đương nhiên biết lòng trung thành của các n g ư ờ i cũng biết các ngươi cùng linh quang tông không giống nhau ta đối với các ngươi là nắm giữ tuyệt đối tín nhiệm cũng tin tưởng ta ánh mắt và lòng trung thành của các ngươi sở dương nhìn xem bốn người khoát tay h áo ra hiệu bọn hắn không cần kích động dù sao hiện tại bọn hắn tên phản đồ kia thế lực linh quang tông mà không phải thanh nguyên tông ta chẳng qua là cảm thấy di ảnh giao trì thánh chủ ánh mắt lại có thể bồi dưỡng được linh quang tông loại kia phản chủ thế lực cái này đích sắc có chút đ ư ợ c cười có lẽ là giao trì thánh chủ khó được mắt mù một lần a sở dương hồi tưởng lại cái kia phong hoa tuyệt đại giao trì thánh chủ không nhịn được cười cười dù sao cấp độ kia phong thái tuyệt đại nhân vật cũng khó tránh khỏi sẽ có nhìn lầm người một ngày cái kia chủ nhân có ý tứ là hàn lực nhìn xem sở dương liền t ứ linh quang tông hạ thủ a tất nhiên bọn hắn dám phản bộ giao trì thánh địa vậy liền để bọn hắn nếm thử phản bội hạ tràng trước giải quyết linh quang tông a sở dương tùy ý nói tựa hồ từ hắn tới kết thúc một cái nhất lưu thế lực tông môn đơn giản giống như là ăn cơm trưa có chủ nhân xuất thủ linh quan g tông tự nhiên tiện tay có thể phá trở tại thanh nguyên tông cung nen chủ nhân trở về hàn lực quỳ một chân trên đất quỳ gối sở dương trước mặt nghiêm nghị nói ta sau khi đi thanh nguyên tông phong bế s â n môn bất hứa ngoại nhân tiến vào mọi chuyện giao cho ngươi tới xử lý long càn tất phương hỏa hiệp trợ bạch tiểu bản nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền để cho chính mình nhanh bước vào phản hư cảnh giới kích phát trong cơ thể bình t ư ợ n g của đại thánh huyết mạch trừ cái đó ra tất cả sự tỉnh đều không cần xen vào nữa sở dương phân phò nói là mấy người cùng một chỗ gật đầu đang giao phó s o n g thanh nguyên tông sự tình sau đó sở dương liền thi triển hư không chi thuật trong nháy mắt rời đi thanh nguyên tông linh quang tông đến thanh nguyên tông khoảng cách cũng không xa sở dương thi triển hư không chi thuật bất quá trong chốc lát liền đã đi tới linh quang tông bên ngoài bây giờ linh quang tông hộ tông đại trận đã mở ra chỉ có có được linh quang tông đệ tử lệnh bài người mới có thể đủ tiền bảo nhưng mà đây đối với sở dương tới nói căn bản không phải chuyện gì hư không chi thuật lạng yên không tiếng động liền dung nhập vào trong trận pháp sở dương không làm kinh động bất luận kẻ nào trực tiếp liền đi tới linh quang tông bên trong sở dương sau khi đi vào không có làm bất cứ chuyện gì thẳng đến linh quang tông đại điện hắn không có ý định lặng yên không tiếng động giải quyết những người này dù sao những thứ này phản đồ chính là muốn để toàn bộ đông hoang người đều biết làm phản đồ hạ tràng cùng lúc đó linh trong quan g tông đại trưởng lão chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng giao trì thánh đ ị a là được sao tại linh quang tông đại điện bên trong đứng không ít trưởng lão những trưởng lão này trên mặt người người đều mang vẻ sầu lo dù sao mặc dù nói ngũ đại tông phái đã liên hợp trở thành một thế lực nhưng mà cũng chỉ là nhất thời chờ đến đông hoàng trung sau đó cái liên minh này tự nhiên là sẽ tiêu tan mà lại nói không chắc còn có thể lẫn nhau tiến đánh lại thêm giao trì thánh địa nhất định đã truyền thừa thời gian và năm có lẽ còn có bọn hắn không biết nội t ì n h tại cho dù đến lúc đó cùng thái nhất thánh địa ở giữa đánh nhau chết sống lưỡng bại câu thương nhưng mà muốn thu thập bọn hắn vẫn là rất nhẹ nhõm lại thêm linh trong quan tông vốn là có rất nhiều người không đồng ý cùng những thứ khác nhất lưu thế lực liên minh cùng một chỗ đối phó giao trì thánh địa nhưng mà đại trưởng lão nhưng phải khăng khăng mà làm thậm chí còn đem những cái k i a người phản đối đều bắt lại quan đến trong đại lao ở trong đó liền linh quang tông tông chủ đều bị giam cầm bây giờ linh quang tông là đại trưởng lão một người định đoạt c ư ơ n năm trăm hai mươi bảy kẻ phản bội linh quang tông sợ cái gì bây giờ giao trì thánh địa bất quá đã là nỏ mạnh hết đà bị thái nhất thánh địa còn có những cái k i a thế lực vây công giao trì thánh địa sớm muộn sẽ kiên trì nổi cho đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta chỉ cần có thể thật tốt đem giao trì thánh địa triệt để pha tan cho dù chúng ta không có cách nào đến đông hoàng trung nhưng mà cũng vẫn như cũ có thể có được giao trì thánh địa tây hoàng kinh văn thậm chí là một chút vô thượng thần thông những thứ này cộng lại đủ để cho chúng ta trở thành thánh địa đến lúc đó tất cả đệ tử đều sẽ cảm tạ ta hôm nay hành động này lại để chúng ta tên vang vọng đông hoàng đại trưởng lao đối với bọn hắn phản bội không có chút nào hối cải chi ý thậm chí còn cảm thấy mình làm việc tốt nhất không sai đại trưởng lao mới là chính xác nhất chỉ có dạng này ta linh quang tông mới có thể lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành lên thành thiên địa cự kình chúng ta chuyên môn mới có thể tại đông hoàng có nhiều hơn sức mạnh một chút đứng tại đại trưởng lão bên kia các trưởng lão cũng mở miệng phụ hòa nói thế nhưng là giao trì thánh địa đối với chúng ta không tệ chúng ta bây giờ dạng này đối với giao trì thánh địa khó tránh khỏi sẽ để cho đám người có lời nói nói chúng ta lấy oán trả ơn a một số người còn đang do dự đối với giao trì thánh địa ra tay bọn hắn qua không được nội tâm mình cửa này dù sao trước đây nếu như không phải giao trì thánh địa tại nguy nan thời điểm trợ giúp bọn hắn vậy bọn hắn những người này chỉ sợ sớm đã trở thành đất vàng nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này cao đàm k h á t l u ậ đâu có cái gì ân giao trì thánh địa bất quá là muốn đỡ cầm một cái thế lực của mình mới đối với chúng ta tốt như vậy nếu như lúc kia đổi những người khác cũng giống như vậy lại thêm chúng ta những năm này chẳng lẽ hiệu chung giao trì thánh địa còn chưa đủ hả ân tình cũng sớm đã trả sạch càng nhiều hơn chính là giao trì thánh địa thiếu nợ chúng ta cho nên cũng không cần nhắc lại chuyện này sau này nếu như các ngươi còn dám nói giao trì thánh địa lời khen mà nói vậy ta liền đem người cũng oan đến trong đại lao đi đại trưởng lão nghe nói như thế biến sắc lớn tiếng quát lớn cái kia phía trước người nói chuyện đó là mở miệng nói chuyện người nghe nói như thế lập tức liền không còn âm thanh dù sao bị giam vào trong đại lao như vậy chờ đợi kết quả của bọn hắn liền chỉ có tử vong đại trưởng lão nhìn thấy người phía dưới không lên tiếng nữa nói chuyện rất là hài lòng rất tốt như vậy kế tiếp chúng ta liền thật tốt thương lượng một chút nên như thế nào bức bách giao trì thánh địa a đại trưởng lão mở miệng những người còn lại cũng bắt đầu mồm năm miệng mười nói nên như thế nào bức bách giao trì thánh địa đem đông hoàng trung giao ra chỉ là linh quang tông những người này không biết bọn hắn những lời này đã tất cả đều bị sở dương nghe được lang tâm cầu phế chi đồ nhìn xem những người này sở dương cười lạnh một tiếng cho bọn hắn một cái đánh giá những người này lên sở dương tất s á t trong danh sách trong hôm nay bọn hắn chắc chắn phải chết bất quá để cho sở dương cảm thấy bất ngờ là linh bên trong quan tông cũng không phải là toàn bộ muốn phản loạn người tông chủ còn có một số bị giam đến trong đại lao người bọn hắn là trung thành với giao trì t h á n h đ i ệ n lần này xem ra giao trì thánh chủ ánh mắt cũng không có kém lợi hại chẳng qua là bị linh quang tông những lũ tiểu nhân kia cho xoán vị đoạt quyền thôi bất quá nói đến đây vẫn là linh quang trung tông chủ vô năng nếu như một mình hắn liền có thể áp chế được đại trưởng lao nhất mạch kia lời nói cũng không đến nỗi có hôm nay kết cục này suy tư một lát sau sở dương vẫn là không có bây giờ liền động thủ rời đi đại điện sau đó sở dương trực tiếp bắt một cái linh quang tông đệ tử từ đệ tử này trong miệng hỏi nhà tù vị trí chỗ sau đó sở dương mới xông cái này đệ tử trực tiếp giết chết lập tức liền đã đến phòng giam bên trong trong đại lao đây là một mảnh thủy lao nơi này thủy cũng không phải là nước thông thường mà là hát thủy đem người thả tại hát thủy bên trong cái này hát thủy sẽ từ từ hấp thu bên trong cơ thể tất cả lực lượng làm sức mạnh sau khi hấp thu xong tại ngâm tại hát thủy bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ cảm thấy n g ũ mã phanh thây tầm thường đau đớn căn này nhà tù vốn là dùng giam giữ linh bên trong quang tông lớn nhất ác cực người để cho bọn hắn tại cực độ trong thống khổ chết đi nhưng là bây giờ cái này thủy lao lại bị dùng để giam giữ linh quang tông tông chủ và chân thành tông chủ các trưởng lão linh quang tông tông chủ thực lực không kém lực lượng của hắn tại phản hư cảnh giới đình phong một khi có cơ duyên liền có thể đột phá đến t r ạ n g đạo vương g i ả cảnh giới nhưng mà hắn bây giờ chỉ sợ các loại không đến cái cơ duyên này bị giam giữ mấy ngày nay hát thủy đã đem trong cơ thể hắn sức mạnh hấp thu không sai biệt lắm hắn hiện tại tại hát thủy bên trong mỗi giờ mỗi khắc không cảm thụ được cực lớn đau đớn rõ ràng lại trải qua thêm mấy ngày hắn liền sẽ tại trong thống khổ chết đi tông chủ ngươi phải kiên trì lên a linh quang tông không thể hủy ở đại trưởng l ã o trong tay a linh quang tông tông chủ bên cạnh thân là chân thành hắn một vị trưởng lão trưởng lão này đồng dạng nhẫn nhịn thụ lấy hát thủy đau đớn thế nhưng là vẫn như cũ không quên tiếp tục cổ vũ tông chủ không ta xem ta muốn không chịu nổi nhưng mà các ngươi phải kiên trì lên dù là chết nơi này tin tức cáo chi giao trì thánh địa ta linh bên trong quang tông không hoàn toàn là phản đồ còn có chúng ta những thứ này đang tại kiên thủ người nhưng làm sao đại trưởng lão mạnh mẽ q u á đáng chúng ta không cách nào đánh nhau chết sống nhưng mà chỉ cần chúng ta còn sống chờ giao trì thánh địa giải quyết khó khăn sau đó liền sẽ lần nữa trợ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ liền sẽ giết đại trưởng lão linh quang tông tông chủ cắn r ă n g nói tông chủ chúng ta mấy cái trưởng l ã o thương lượng qua cùng chờ chết ở đây không bằng liều mạng một lần chúng ta mấy cái sẽ đem cẩn thận sức mạnh toàn bộ dùng để a n h mở giam giữ trưởng l ã o công xiềng đây là thủy lao tại hát thủy hấp thu phía dưới cái k i a đại trưởng lao đối với nơi này cũng sẽ không có quan tâm quá nhiều chỉ cần tông chủ có thể thoát đi vậy chúng ta linh quan g tông liền còn có hy vọng à mấy cái này trưởng lão nguyện ý dùng mạng của mình đem tông chủ đưa ra ngoài cái này thế nhưng là cứ như vậy các ngươi liền chắc chắn phải chết hơn nữa đã mất đi lực lượng cuối cùng các ngươi liền sẽ tại hát thủy bên trong cực độ đau đớn chết đi thiên đau vạn quả đau đớn các ngươi sẽ tươi sống đau chết linh quan g tông tông chủ nghe nói như thế khiếp sợ nói đúng nhưng mà chúng ta cũng không muốn tại sao khi chết bị người nói thành là phản đồ nói thành là bạch nhã lang chúng ta dù là chết Cũng muốn bị chết thanh bạch mới được, muốn thanh mới tuyệt đối bị không thể ta. nhân danh chúng Không bị ngoại nhân đều xấu danh dự của chúng ta. Không sai nếu như chúng ta chết nhưng mà những người khác lại cho là chúng ta cùng đại trưởng lão là người giống nhau mà nói như vậy ta cho dù là chết linh hồn cũng sẽ không nghỉ ngơi càng nhiều người trực tiếp mở miệng trong lòng bọn họ không muốn làm bạch nhã lang cũng không muốn làm kẻ phản bội cho nên liền nhất định phải đem linh quang tông chân thực tình huống nói ra mới được cứ như vậy cho dù là bọn họ tất cả đều chết hết nhưng mà chết thanh bạch sạch sẽ không ai có thể chỉ vào thi thể của bọn hắn mắng bọn hắn là bạch nhã lang là phản đồ là kẻ phản bội lời này để cho linh quang tông tông chủ cảm thấy đ ộ n g dung hắn có thể cảm nhận được những người này trong lòng loại kia t h ủ vững chương năm trăm hai mươi tám h t thủy trong lao người hảo dù là ta chết cũng muốn đem tin tức này truyền đạt ra đi cũng muốn để cho giao chỉ thánh địa vì chúng ta báo thủ giết đại trưởng lão giết những cái k i a chân chính bạch nhãn lang cùng phản đồ linh quang tông tông chủ cắn r ă n g nói ân đại gia ra sức những trưởng lão này gật đầu sau đó liền dùng hết toàn lực muốn kích phát ra trong thân thể lực lượng cuối cùng đến giúp đỡ linh quang tông, tông chủ thoát h ố n sở dương thi triển hư không chi thuật một mực gần nấp tại chung quanh bọn họ nghe đến mấy cái này người sở dương lắc đầu những người này cho dù là có thể đào thoát hát thủy đoán chừng cũng sống không được bao lâu dù sao sức mạnh đã bị toàn bộ hấp thu ở đây nhìn như b ô n g lỏng trên thực tế âm thầm đã mai phục rất nhiều người chỉ còn chờ bọn hắn từ hát thủy trong lao phá xuất liền đem những người này toàn bộ một mẻ hốt gọn cho nên nếu như hôm nay hắn bất quá tới nơi này mà nói cái này linh quang tông những người này chỉ sợ cũng muốn bị tiêu diệt mắt thấy những trưởng lão này muốn liều mạng tận chính mình lực lượng cuối cùng đem linh quang tông tông chủ đưa ra ngoài thời điểm sở dương trực tiếp ra tay đậm đà khói đen trong nháy mắt bao khỏa thân thể của bọn hắn đồng dạng cũng ngăn hắn lại nhóm hành động cái này chuyện gì xảy ra những người này ngay từ đầu bị khói đen bao khỏa thời điểm còn tưởng rằng mình lập tức liền phải chết từng cái kinh hoàng không được